liên nhìn đến diệp thiều hoa thời điểm đều không có nhấc một lần đôi mắt còn có không ít bắt quay phóng viên chờ lấy hỏi doan thiên vũ ngày hôm qua trận ảnh chụp sự tình đều bị doan thiên vũ mang đến bảo tiêu ngăn cản diệp thiều hoa túi đầu nhìn một chút điện thoại di động phía trên vu đạo diễn tin tức đang tại biểu hiện nàng cũng không có chú ý du t h a n h tựu i cùng hắn người đại diện khúc nhiên còn có lý văn đám người cùng ở sau lưng nàng biểu lộ đều hết sức châm ổn vu đạo diễn trước khi ra ngoài nguyên bản ở tại một cái khác phòng nghỉ các phóng viên bỗng nhiên tràn vào đem mịt rổ phổn cơ hồ muốn đâm t r ọ n diệp thiều hoa trên mặt diệp tổng nghe nói ngươi cùng du thanh tiểu giải ước về sau muốn nâng khúc nhiên hiểu đi qua hiểu đi du thanh tiểu đường đi có đúng không lần này ngươi cũng là lao để cho khúc nhiên thử kịch sao diệp tổng du thanh tiểu tại ngươi công ty thụ nhiều như vậy hủy khuất ngươi có cái gì muốn nói du thanh tiểu lần này cần diễn xuất vạn thần thương khung nam số ba ngươi cảm thấy khúc nhiên có thể đảm nhiệm cái gì nhân vật bất quá ta nghe nói khó mà nam hai còn có nam bốn đều có nhân tuyển khúc nhiên muốn ở bên trong đóng vai phụ sao có phải hay không như lời đồn đồng dạng phỉ thịnh muốn phá sản cho nên phỉ thịnh một người mới có thể rời đi diệp tổng mới có thể r a hạ sách này để cho khúc nhiên đi du thành t i ể u đường xưa hết chương này chương 410, 410 giải trí nữ vương 15, ờ bốn cái anh phóng viên nhiều lắm hơn nữa cơ hồ đến có chuẩn bị l i ê n khúc nhiên tin tức đều biết rất rõ ràng khúc nhiên cũng một mực chú ý đến diệp thiều hoa bên này nhìn thấy một cái nữ ký giả cách diệp thiều hoa quá gần vừa định đưa tay muốn đem nàng hướng phía sau kéo một cái diệp thiều hoa liền tự mình ra tay ở một cái mịp rổ phồn muốn đâm trọt trên mặt mình thời điểm nàng trực tiếp đưa tay nắm được người phóng viên kia tay không có diệp thiều hoa nhìn chằm chằm người nữ ký giả kia phun ra hai cái băng lanh chữ khúc nhiên muốn đi đường không ai có thể phục chế câu nói này không đầu không đôi nhưng các phóng viên lại nghe ra ý tứ gì khác cho nên nói khúc nhiên thật là ngươi cố ý muốn nâng sao muốn đi du thanh tửu i đường xưa sao ai nói với ngươi muốn đi đường xưa diệp thiều hoa giơ lên cái cảm mười điểm tự đ ắ c ta diệp thiều hoa muốn nâng người trong vòng năm năm ta cam đoan vòng tròn bên trong không có một cái nào người mới có thể đạt tới hắn ở tại độ cao nàng lúc nói chuyện luôn có một cái v i n h vá hung hăng khí thế không biết vì sao vừa mới còn đem mịt rộ phồn hướng trên mặt nàng nhét phóng viên lúc này có chút ịu xỉu bất quá cũng ở đây nhỏ giọng trao đổi lẫn nhau điên rồi đi như vậy mà nói cũng dám nói ra nhìn khúc nhiên bộ dáng lại còn rất bình tĩnh bình thường đi vị kia diệp tổng lúc đầu đi cũng không phải là bình thường đường ngươi cũng biết thân phận nàng hơn nữa hiện tại có chút b l o g g e đang tại vạch trần phì thịnh những cái kia nhận không ra người sự tình đâu du thanh tiểu người đại diện đứng ở du thanh tiểu bên người thấp giọng cười nói thanh tiểu ngươi xem bọn họ bộ dáng thực sự là buồn cười c ò người t ư ở n rằng tùy tiện n g tùy tìm một người mới liền có thể đại ư ngươi dưới a ta chân, bọn họ còn không biết mình hiện biết dấm xem ở họ t đến tổt cùng là tại vị trí nào tổt tại trí là vị diện u Thanh t ể u biểu lộ cũng trò chơi mà phức tạp, bất quá bất chơi nói gì thêm. Người đại i lộ cũng phức hắn không gì trò tạp, thêm. mà d cùng trợ lý vừa nói nương tựa theo diệp thiều hoa cùng khúc nhiên chuyện này còn có thể để cho du thanh t i u bên trên một đợt hotse ấp nhiệt độ sẽ nâng cao một bước nhưng mà trên mặt bọn họ nụ cười vẫn chưa hoàn toàn nở rộ ra tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cũng có chút ngây ngẩn cả người người nữ ký giả kia gặp những người khác sợ nhịn không được cuối cùng hỏi một câu lá kia tất cả cho cái gì hôm nay sẽ mang khúc nhiên tới nơi này hắn một người mới ngươi nên sẽ không biết du thanh t i ự u sẽ đến nơi này cho nên chuyên môn đến cọ hắn nhiệt độ a diệp tổng tới nơi này tự nhiên là vì khúc nhiên phần diễn vu đạo diễn cuối cùng từ bên trong đi tới hắn hiển nhiên là nghe nhân viên công tác nói bên ngoài chuyện phát sinh cho nên chuyên môn đi tới nghe được phóng viên hùng hổ dọa người lời nói hắn trực tiếp mở miệng thanh âm rất lớn trực tiếp để cho ở đây phần lớn người đều ngần ra du thanh t i ự u sững sờ mà nhìn hướng phương hướng này cũng nhìn xem diệp thiếu hoa có chút không dám tin tưởng nàng thật có thể từ tại đạo cầm trong tay đến một cái phần diễn vừa mới nói chuyện mười điểm có lực lượng nữ ký giả một mặt mộng bức nhìn xem vu đạo diễn khúc nhiên cũng sẽ xuất hiện vạn thần thương khung hôm nay chính là chủ yếu tuyên bố chuyện này vu đạo diễn mười điểm bình tĩnh khúc nhiên sắp xuất hiện diễn vạn thần thương khung nhân vật nam chính câu này thành công trong đám người ném ra một cái lựu đạn tại đạo khúc nhiên làm sao sẽ tham gia bộ này lớn chế tác m ở miệng là một người nổi danh kim bài người đại diện trong tay hắn mang theo là ảnh đế trên mặt mặc dù cười nhưng nhìn hướng khúc nhiên ánh mắt lại là tràn đầy xem kỹ hắn liền là n g ư ờ i cự tuyệt hai cái ảnh đế lựa chọn nhân vật chính một cái lớn chế tác không hàng một người mới nhân vật chính đây đúng là một kiện bạo tạc sự t ì n h tất cả mọi người sẽ hỏi một câu cái kia người mới dựa vào cái gì vu đạo diễn nghe được thanh âm này liếp du thanh tịu i liếp mắt giống như cười mà không phải cười dựa vào cái gì d i ệ p tổng có người hỏi ngươi vì sao ngươi vạn thần thương không muốn chọn khúc nhiên làm nhân vật nam chính bốn canh ngủ ngon ngủ ngon mặt dễ thương hết chương này chương bốn trăm mười một bốn trăm mười một giải trí nữ vương mười sáu một càng trong lúc nhất thời không có người nói chuyện trên thực tế vũ đạo diễn cái này kịch bản là giữ bí mật hình thức nội dung cụ thể chỉ có chế tác đoàn đội nhân viên nòng cốt biết rõ nhưng nhìn qua kim bài người chế tác thậm chí quốc tế truyền hình điện ảnh tập đoàn đều gia nhập liên minh bộ phim này mặc dù không có nói thẳng nhưng tất cả mọi người có thể biết cái này lộ ra một cái tin tức cái này sẽ là năm nay nhất nổ điện ảnh chớ nói chi là đây là vu đạo diễn thu sơn chi tác giới giải trí các đại ảnh đế ảnh hậu tranh nhau gia nhập không ít người đều ở đoán bộ phim này biên kịch đến tột cùng là giới phim ảnh vị nào đại thần nhưng là bọn họ đoán lâu như vậy làm sao cũng không đoán được đối phương dĩ nhiên là diệp thiều hoa một nhóm các phóng viên đưa mắt nhìn nhau ngượng ngùng rời đi muốn hướng diệp thiều hoa trên mặt đâm mịt rổ phồn không có cách nào diệp thiều hoa một chiêu này quá độc ác ai có thể biết rõ cái này chấn động giới giải trí hơn phân nửa giang sơn kịch bản dĩ nhiên là diệp thiều hoa viết người ta xuất ra kịch bản nâng nhà mình người mới điểm này mau bệnh cũng không có hơn nữa không thấy được nam số hai ảnh đế đều không nói gì lời nói sao thanh kiểu cái này cái này kịch bản vốn chính là diệp tổng cung cấp du thanh t i u người đại diện s ữ n g sờ sau nửa ngày rốt cục lấy lại tinh thần hắn lắp bắp nói nàng dùng một đoàn đội ảnh đế ảnh hậu đều xem như phối hợp diễn đến nâng khúc nhiên nếu như vậy khúc nhiên còn không đỏ cái kia chính là thiên lý bất dung hiện tại điện ảnh còn chưa bắt đầu quay chụp liền có thể xảo đến loại này nhiệt độ đến cuối cùng điện ảnh chiếu lên khúc nhiên sẽ hỏa tới trình độ nào quả thực khó có thể tưởng tượng nghĩ tới đây thời điểm du thanh t i u người đại diện có chút phập phồng không yên du thanh tử như bây giờ nhân khí hôm nay cũng là chạy nam số ba đến nhưng nhìn đến diệp thiều hoa mang theo một cái hoàn toàn người mới nói tới nơi này khó tránh khỏi sẽ chế d ế u một hai thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới sự tình đến cuối cùng vậy mà lại là cái này phát triển vu đạo diễn vô qua điện ảnh không nhiều nhưng mỗi một bước cũng là cầm qua thưởng tinh phẩm tại tăng thêm nhiều người như vậy gia nhập liên minh chỉ cần khúc nhiên không phải quá qua cứng gắc đó là tất nhiên sự tình du thanh tửu i nói không hối hận là giả nhất là khúc nhiên cùng mình là đi cùng một cái hình tượng đường đi nếu như hắn bây giờ còn chưa có rời đi phỉ thịnh bộ phim này nhất định chính là lượng thân vì hắn chế tạo vì sao lúc trước ngươi muốn rời khỏi thời điểm diệp tổng chưa hề nói nàng đã tại chuẩn bị bộ phim này người đại diện nhìn thấy một đám phóng viên vây quanh khúc nhiên chuyển trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một loại gọi ghen ghét cảm giác nếu như nói chúng ta cũng sẽ không cùng phỉ thịnh giải ước rồi hắn vốn là nghĩ đến mang nhiệt độ cao vô cùng du thanh t i ể u ra ngoài thừa dịp nhiệt độ cùng một cái khác lớn một chút công ty giải trí giải ước còn có thể cầm tới rất tốt tài nguyên lần này có thể có cơ hội phỏng vấn vu đạo diễn nam số ba người đại diện cảm thấy du thanh tịu i cái này tài nguyên kỳ thật đã đủ không tệ thật không nghĩ đến diệp t h i ế u hoa vậy mà mẹ nó trực tiếp để cho khúc nhiên lấy được nhân vật nam chính không có so sánh liền không có thương hại du thanh tịu i trong lòng bây giờ cảm thụ thực sự là khó mà hình dung suất đạo đến nay hãn tài nguyên vẫn luôn là bị người không ngừng hâm mộ nhưng hắn hiện tại lần thứ nhất biết rõ ghen ghét là cảm giác gì hắn phi thường hy vọng ảnh đế cùng ảnh hậu diễn ký trực tiếp nghiền ép khốc nhiên càng hy vọng bộ này còn chưa mở đập nhiệt độ liền đứng lên kịch trực tiếp dán rơi cảm giác được phỉ thịnh nguyên bản mang bản thân phỉ thịnh quản lý hiện tại ánh mắt rơi trên người mình có chút gai mắt cảm giác du thanh tịu i sắc mặt càng kém các ngươi cũng đừng quá đắc ý du thanh tịu i người đại diện cùng phỉ thịnh quản lý là từ đối đầu ngươi cho rằng phỉ thịnh còn có thể đi bao xa sợ là bộ phim này còn chưa mở là ít dễ ảm không đợi đến khúc nhiên lửa cháy đến các ngươi đều sẽ l ệ n h khúc nhiên liền cùng tại quản lý sau lưng nghe vậy hắn không có tức giận chỉ là yên lặng nhìn du thanh tịu i liếp mắt chí ít ta có thể cầm tới vạn thần thương khung nam chính mà ngươi chỉ là nam bốn câu này quả thực đâm trọn du thanh tịu i trái tim có thể như vậy ánh mắt mù hắn cũng không có thời điểm cái gì chỉ là tức giận đến tay đều ở phát run cuối cùng quay người rời đi khúc nhiên nhàn nhạt nhìn xem hắn rời đi sau đó cùng quản lý cùng đi quản lý có chút kỳ lạ nhìn khúc nhiên lên mắt lần thứ nhất nhìn thấy tên tiểu tử này thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái liền cảm xúc cũng đều không hiểu đến ẩn tàng tiểu tân nhân hiện tại liền chiếm được cường thế như vậy đội hình nhân vật nam chính cũng không quan tâm hơn thua bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi nguyên bản hắn còn tưởng rằng khúc nhiên làm sao cũng sẽ ở du thanh t i ự u đắc y khoe khoang một phen hai người ra ngoài thời điểm diệp thiều hoa đang tại nói chuyện với vu đạo diễn quay chụp sân bãi định tại nước ngoài diệp thiều hoa nghe vu đạo diễn lời nói có chút suy tư một chút mới trả lời cũng được đến lúc đó ta hẳn là cũng ở bên kia vừa vặn cùng các ngươi cùng một chỗ vạn thần thương k h ô n g không giống với trước kia điện ảnh vu đạo diễn phi thường dụng tâm đều lựa chọn sử dụng nước ngoài tại nội dung cốt t r u y ệ n bên trong m ộ ư ơ i điểm ăn khớp thực cảnh hai người nói xong về sau vu đạo diễn vội vã cùng người chế tác thương lượng cụ thể tuyển cảnh công việc vội vã rời đi diệp thiều hoa không gấp đi nàng là nhận được một chiếc điện thoại lúc này chính có chút vung t h o n g mắt nửa ngồi ở đầu xe nghe điện thoại khúc nhiên cùng phỉ thịnh quản lý còn có lý văn đi tới thời điểm liền thấy nàng một tay c h ố n g tại đầu xe bộ dáng không biết vì sao nàng rõ ràng không phải vòng tròn bên trong diễn viên cùng người mẫu có thể nàng n m ô i cái động tác thoạt nhìn tùy ý không được nhưng vô luận phương hướng nào thoạt nhìn cũng là cực kỳ đúng chỗ giống như tinh cắt bỏ đi ra một dạng không biết nàng đang cùng ai đánh điện thoại trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười cùng trước kia loại kia nụ cười không giống nhau không phải loại kia thờ ơ cười chính là cười lên đặc biệt câu nhân loại kia diệp tổng lý văn đi tới diệp thiều hoa bên người thấp giọng nói khúc nhiên cùng quản lý yên lặng cùng ở sau lưng nàng không nói gì được chờ ta đến lại nói diệp thiều hoa c ú t điện thoại đem điện thoại di động nhét vào trong tay trên mặt lại khôi phục trước kia thờ ơ bộ dáng đi chúng ta về trước p h ỉ thịnh lý văn cùng quản lý đều gật đầu trừ bỏ đã sớm biết diệp thiều hoa cung cấp kịch bản khúc nhiên không có kinh ngạc hai người này đều có chút như có điều suy nghĩ nhìn xem diệp thiều hoa lúc đầu cho rằng diệp thiều hoa chính là lâm thời tiếp nhận phỉ thịnh hắc bang đại tiểu thư thật không nghĩ đến ở chung xuống tới hai người bọn họ đều càng ngày càng cảm giác diệp thiều hoa sâu không lường được nhất là biết rõ diệp thiều hoa cùng doãn thiên vũ quan hệ lý văn nàng không khỏi nghĩ đến doãn thiên vũ hiện tại đến tột cùng là cảm giác gì hết chương này chương bốn trăm mười hai 412 giải trí nữ vương 17, ờ ả i càng lý văn là biết rõ doan thiên vũ cùng diệp mộng ở giữa chuyện xấu nhất là trên mạng tin đồn nói còn có cầu t ử t r ụ tới ảnh t r ụ doan thiên vũ phía kia còn không có muốn làm rõ ý tứ nàng nghe được thời điểm tức giận vô cùng ngay từ đầu nàng còn vì doan thiên vũ nói chuyện qua mà bây giờ nàng xem doan thiên vũ đoàn đội thái độ liền biết người nọ là cái chân đứng hai thuyền cặn b ã nam bên này doan thiên vũ tại biết do cái này kịch bản dĩ nhiên là đến từ diệp thiều hoa thời điểm tự nhiên là khiếp sợ không thôi nam chính dĩ nhiên là nàng công ty g i ớ i cờ khúc nhiên doan thiên vũ người đại diện cả kinh cái cằm đều muốn rứt xuống thiên vũ ngươi biết cái này vạn thần thương k h ô n g là nàng viết sao doan thiên vũ mặt mũi tràn đầy phức tạp lắc đầu ta đây mấy ngày đều bận rộn sự t ì n h khác không thế nào cùng với nàng trao đổi qua hơn nữa nàng cũng không có đã nói với ta thực sự là kỳ hoa doan thiên vũ người đại diện lúc đầu đối với diệp thiều hoa chẳng thèm ngó tới hiện tại biết rõ kết quả này trong lúc nhất thời cảm xúc cũng là phức tạp cực kỳ nàng lại còn biết viết kịch bản ngươi cùng với nàng kết giao như vậy liền đều không biết chuyện này sao hơn nữa biết viết kịch bản là được rồi cái này vạn thần thương k h ô n g tài nguyên vậy mà trực tiếp cho khúc nhiên cái này diệp thiều hoa đến cùng có làm hay không ngươi là bạn trai nàng a người đại diện càng nghĩ càng thấy đến có chút khí chuyện này không nói với ngươi coi như xong lại còn đoạt n g ư ờ i nhân vật nàng công ty kia người mới lại còn có thể vớt một cái nhân vật nam chính đây mới là người đại diện nhất khí địa phương doan thiên vũ lúc đầu không trông cậy và có thể mò tới nhân vật nam chính dù sao lần này gia nhập liên minh ảnh đế có hai cái bại bởi những cái này uy tín lâu năm diễn viên hắn không lời nào để nói có thể nhân vật này dĩ nhiên là bị diệp thiều hoa thủ hạ người mới cầm lấy đi cái này có chút để cho năm sau cá nhân khó đón nhận liên lạc một chút nàng doan thiên vũ nghĩ một hồi sau đó nói ngươi liền nói ta muốn gặp nàng người đại diện lúc đầu cũng phải liên hệ diệp t h i ế u hoa nghe hắn vừa nói như thế tự nhiên lập tức đi liên hệ diệp t h i ế u hoa doan thiên vũ không nói gì nữa chỉ là như có điều suy nghĩ xem tv bên trên tiếp sóng vu đạo diễn tuyên bố diễn viên danh sách còn có diệp t h i ế u hoa sự t ì n h hắn những năm này điều tra không ít thanh bang tư liệu diệp thanh làm những chuyện kia đều bị hắn cầm nắm ở trong tay còn kém một người thời cơ bất quá diệp thanh người này làm việc quá cẩn thận rồi đến cuối cùng hai người bọn họ đều đã lẫn nhau biết rõ lẫn nhau tại có ý đồ gì tại d o a n thiên vũ trong mắt diệp thiều hoa là thật ngu xuẩn bị ba mình còn có bang hội người xem như tấm mục còn một mặt hết sức kích động bộ dáng có thể bây giờ thấy bản này đưa tin d o a n thiên vũ đối với diệp thiều hoa phân tích hơi nghi hoặc một chút hắn không nghĩ tới cái này đã chỉ còn một cái sắc d ô n g còn có đầy người tội danh phỉ thịnh giải trí còn có dạng này đảo ngược không nói cái khác chỉ bằng mượn vạn thần thương khung bộ phim này khúc không không nhiên hỏa thành phải như có cái đường vấn Nếu những đối kia tội một tuyệt đề. doan a n h c i Diệp như h t h động thiên a y c â n cũng không động được phì vũ tự nhận đã đem diệp thiều hoa suy nghĩ thấu có thể bây giờ đối phương lộ ra chiêu này để cho hắn mười điểm trước kia giống như là thoát ly chính mình trưởng khống đồng dạng cho nên bây giờ mới chịu để cho người đại diện liên hệ diệp thiều hoa gặp mặt doan thiên vũ luôn luôn rất chân thành lúc này cũng là muốn xác định diệp thiều hoa đến cùng có biết hay không hắn làm những chuyện kia nghĩ tới đây Hắn đôi mắt đôi cái ó chút m trầm. mà, trước Nhưng k a c ũ này g l theo gọi theo đến Diệp Thiếu Hoa, gọi Diệp đến lần n à vậy mà nói là nói không có thời gian. Doan thiên vũ bởi vì việc này có chút tâm thần không yên, sợ bản thân hành vi có cái gì sai lầm, trực thời Thiên tâm thần thân t không hành gian. bởi vi sai i gì Doan này yên, bản Vũ vì lầm, sợ ế phải tới p ỉ Phỉ Thịnh tìm、Diệp、Thiếu Hoa. Phỉ Thịnh không có hắn tưởng tượng bên trong tĩnh thái hết tích Hoa. không hắn mịch, nhân không h bên viên này làm Diệp việc Cái p đều có sức cực. độ sao tại d o a n thiên vũ trong dự liệu d o a n thiên vũ nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu hắn ở cái địa phương này chờ trong chốc lát rốt cuộc đã tới diệp thiếu hoa thiếu hoa ngươi đã đến khoe miệng của hắn móc ra một đường hoàn mỹ nụ cười đi về phía trước một bước còn muốn ôm một lần diệp thiếu hoa bị đối phương tránh đi doãn thiên vũ giống như là chưa từng xảy ra một dạng vẫn như cũ cười vạn thần thương không dĩ nhiên là n g ư ờ i viết cũng không nói cho ta một tiếng diệp thiếu hoa m ạ n bất kinh tâm nói rất nhiều năm trước đó vẫn là năm thứ nhất đại học thời điểm không có chuyện gì làm mới viết câu nói này doãn thiên vũ không có hoài nghi hắn tra trong tư liệu diệp thiều hoa năm thứ nhất đại học thời điểm lại là tại trên mạng k i ế m chức nhưng là d o a n thiên vũ không có nhiều cha dù sao diệp thiều hoa khi đó không có tên liền dương hắn cho rằng đối phương chính là tùy tiện nôn náo không nghĩ tới viết dĩ nhiên là vạn thần thương khung cái này thần văn n g ư ờ i sau đó phải làm gì d o a n thiên vũ nghĩ tới đây cũng yên lòng sự tình không có thoát ly chính mình trưởng khống liền tốt hảo hảo kinh doanh phỉ thịnh diệp thiều hoa nghe thế bên trong ngự khi mới có vẻ hơi hòa hoãn không cho lưu lại người thất vọng phỉ thịnh muốn xuống dốc tin tức sớm đã bị một chút nội bộ cao tầng đã biết một lần kia theo du thanh tịu i rời đi phỉ thịnh giải trí cao tầng nhiều lắm lưu lại người trên cơ bản cũng là cơ sở nhân viên còn có lý văn những người này trong nguyên bản nội dung cốt truyện trên thực tế là không có nhiều người như vậy nhưng bây giờ tất nhiên muốn lưu lại diệp thiều hoa thì có hảo hảo làm ý nghĩ cũng không thể khiến cái này người thất vọng à. đây không phải nàng phong cách hảo hảo kinh doanh phỉ thịnh doan thiên vũ nghe được diệp thiều hoa nghiêm túc như vậy đáp lời có chút xứng sở hắn yên lặng nhìn chằm chằm diệp thiều hoa mặt nhìn thật lâu trong lòng có chút thở dài hắn thấp giọng nói đáng tiếc có một cái chớp mắt như vậy ở giữa doan thiên vũ muốn có bung t h a những người này ý nghĩ có thể nghĩ nghĩ lúc trước phụ thân hắn ra sao không cô cũng là bị diệp thanh giết chết nghĩ tới đây về sau hắn đối với diệp thiều hoa tiếp đó cảnh nộ cũng không có cái gì đồng tình vậy ngươi làm việc cho tốt đi biết mình muốn biết kết quả xác định diệp thiều hoa vẫn là cái gì đều không biết doãn thiên vũ mới yên lòng ta sẽ không q u ấ y r à y ngươi sau khi nói xong hắn liền b e o kính m ắ c lên còn có mũ lươi chai trực tiếp rời đi thẳng đến sau khi đi đều không có lại quay đầu nhìn một chút tự nhiên không nhìn thấy phía sau hắn diệp thiều hoa chính hai tay hoàn ngực tựa ở bên bàn khoe miệng ôm lấy nghiền ngấm cười hừng lấy doãn thiên vũ bây giờ ý nghĩ trong mắt hắn chính mình là cái đần độn bình hoa không chỉ sợ liền bình hoa đều không đủ trình độ dù sao hấp dẫn không được hắn hết chương này chương 413, 413 giải trí nữ vương 18, ờ ba cảng diệp thiêu hoa nghĩ không sai hiện tại doan thiên vũ quả thật có một chút loại ý nghĩ này bất quá cùng nàng khác biệt là trong lòng của hắn trên thực tế còn có chút đáng thương bị xem như con rơi nàng hắn lên xe trực tiếp trở về đến công ty doan thiên vũ người đang suy nghĩ gì đang tại hắn trầm tư thời điểm bên người bỗng nhiên chuyển đến một đường kêu kêu gào gào thanh âm doan thiên vũ nhìn lại là diệp mộng t h ầ n s á c hắn hỏa hoan rất nhiều mười điểm tinh thông công tâm kế doan thiên vũ gặp được không có tâm kế diệp mộng tự nhiên muốn vung lòng rất nhiều đây cũng là hắn cho tới nay đối với diệp mộng mười điểm khác biệt nguyên nhân không có gì doan thiên vũ n ở nụ cười diệp mộng cũng không nghĩ nhiều chỉ là nhìn xem doan thiên vũ à đúng rồi ta hôm nay là tới nói với người một việc ta khả năng tạm thời không thể tới đi làm ta muốn đi một chuyến quốc tế đến đó làm gì doan thiên vũ kinh ngạc một chút chính là đồ thạch à diệp mộng hạ thấp thanh âm một cái cái gì lạn sợ gia tộc người mời ta làm bọn họ đổ thạch sư tựa hồ muốn tham gia một cái cái gì tranh đoạt tái nàng nói thời điểm doan thiên vũ trực tiếp sửng sốt lạn sợ gia tộc không sai diệp mộng nở nụ cười ngươi cũng biết sao bất quá lần này cha ta phải xử lý một ít chuyện không thể cùng ta cùng đi diệp thanh lần này lưu tại thanh thành chính là vì giải quyết thanh bang lưu lại đen tối lịch sử còn có phỉ thịnh giải trí sự tình tại biết do hắn phải giải quyết chuyện này thời điểm diệp mộng tự nhiên là hương phấn không thôi nghĩ đến sau khi trở về nàng không chỉ có thân p h ậ n biến còn có thể nhìn thấy diệp thiều hoa dáng vẻ chật vật nàng có thể không hương phấn sao ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây sao có thể một người đi doan thiên vũ thu hồi c h ấ n kinh biểu lộ hắn n ở nụ cười ôn hòa nhìn xem diệp mộng ta cùng đi với ngươi ngươi không phải còn có đùa dẫn sao diệp mộng nghe được doãn thiên vũ lời nói ngây dại doãn thiên vũ thanh âm phi thường ôn nu trên quốc tế hiện tại rất loạn ngươi đi một mình ta không yên lòng về phần ta phần diễn ta sẽ cùng đạo diễn xin mấy ngày nghỉ gần nhất lại thêm ban một đoạn thời gian là đủ rồi không nghĩ tới doãn thiên vũ sẽ vì mình làm đến loại trình độ này diệp mộng cảm động không thôi nàng thuyết phục vài câu nhưng là doãn thiên vũ đều không đồng ý nàng mới lại cảm động lại có chút tự đắc rời khỏi nơi này chờ diệp mộng rời đi về sau người đại diện mới n h ư mày hắn nhìn xem doan thiên vũ không khỏi hỏi một câu thiên vũ ngươi hiện tại đến cùng là có ý gì lại còn vì cái này diệp mộng muốn cùng đạo diễn xin phép nghỉ còn nữa ngươi cùng diệp thiều hoa hiện tại rốt cuộc làm sao bây giờ lúc trước ngươi không để ý ta ngăn cản muốn cùng với nàng kết giao hiện tại có cùng diệp mộng chuyện xấu cũng không làm rõ không phải kết giao nghe được người đại diện nói cái này doan thiên vũ không khỏi n h ư mày ta tiếp cận diệp thiều hoa là bởi vì sự t ì n h khác chuyện này người đại diện không biết hắn có chút kinh ngạc vậy ngươi bây giờ còn không có cùng diệp thiều hoa chia tay sao ngươi đối với nàng đến cùng là có ý gì vừa mới còn đi xem nàng có ý tứ gì nghe được người đại diện nói cái này doãn thiên vũ lại có chút xoắn suýt lúc trước hắn đối với diệp thiều hoa ý nghĩ tự nhiên rất đơn giản vốn là lợi dụng đáng tiếc người này ngu xuẩn từ đầu tới đuôi đều nhìn không ra còn đối với mình phi thường tín nhiệm nhưng bây giờ nàng cũng liền tướng mạo ngược lại vẫn là có thể bình tĩnh mà xem xét giới giải trí cũng rất khó tìm ra một cái so với nàng càng đẹp mắt người người này may là không lăn lộn giới giải trí nếu là lăn lộn vòng tròn nơi nào còn có biệt nữ tinh lăn lộn chỗ trống bất quá cũng rất không có tí sức lực nào đầu hóc n g u si doan thiên vũ k h o á t tay được chuyện này ngươi chớ xế vào ta tự có chừng mực dù sao qua không được bao lâu diệp thiều hoa liền muốn lạnh hiện tại trọng yếu nhất là diệp ngộng chuyện này nhìn thấy doan thiên vũ nói như vậy người đại diện liền không có còn hắn dù sao doan thiên vũ một mực rất có phân tức gần nhất mấy ngày nay một hư hao hoàn toàn t h ư ờ n g bất ổn cấp trên có rất nhiều người đến t r a đồ vật đầu năm nay không có mấy cái công ty trải qua được t r a trong lúc nhất thời làm lòng người bàng hoàng nhưng m à nhất nên sợ t r a cho hắc bang rửa tiền phỉ thịnh lúc này lại nhàn nhã không được thậm chí diệp thiều hoa vẫn còn có không cùng trong công ty người cùng ra nước ngoài nhìn bối cảnh diệp thiều hoa máy bay hạ cánh về sau liền phát một cái tin tức ra ngoài lạc hậu vu đạo diễn bên người đến địa điểm vu đạo diễn liền chuẩn bị người liên hệ an bài tất cả mọi người dừng chân còn cần thông hành vấn đề bất quá lần này bọn họ thuê thực cảnh sân bãi xuất hiện một vài vấn đề ép quốc bên kia tới trước thực cảnh người phụ trách một mặt không kiên nhẫn nhìn xem vu đạo diễn các ngươi đợi thêm nửa tháng a tất cả diễn viên hành trình cũng là an bài tốt chỗ nào có thể ở lui ra phía sau nửa tháng bên trong còn có ảnh đế ảnh hậu liền xem như cái khác phối hợp diễn cũng là trong nước một hai giây minh tinh có thể rút ra hành trình cũng không dễ dàng vu đạo diễn nơi nào nghĩ đến đến nơi này lại còn sẽ xuất hiện dạng này khó khăn chúng ta rõ ràng trước hết trả tiền thuê vu đạo diễn nhận thở ra một hơi ý đồ giảng đạo lý định chính là nửa tháng này nếu như khó chịu liền trực tiếp đi tiền đặt cọc ta cho ngươi ép quốc người phụ trách đùa cợt nhìn vu đạo diễn l ư ớ t mắt sau đó cùng thực cảnh người phụ trách nói chuyện căn bản không đem một nhóm người này để vào mắt vu đạo diễn vẫn là một bạo tính tình thấy cảnh này trực tiếp giận gặp được đây là ép quốc người vẫn là quốc tế không nên gây chuyện bên người ảnh đế trực tiếp tốn vu đạo diễn một lần thấp giọng nói chúng ta hẹn lại thời gian là được vu đạo diễn tự nhiên biết không dễ trêu sự tình sắc mặt hắn biến thành màu đen sau đó quay đầu có chút xin lỗi nhìn xem diệp t h i ể u hoa còn có sau lưng những người khác diệp tiểu thư nơi này là đã xảy ra chuyện gì hết chương này chương 414, 414 giải trí nữ vương 19, ờ bốn càng theo đạo thanh âm này một đám hộ vệ áo đen từ nơi không xa chạy tới cầm đầu chính là trước đó tại thanh thành đi theo vân thanh hà bên người trác bình hắn mặc trên người một kiện quần áo màu đen cùng trước kia có chút khác biệt ống tay áo còn có một cái loại hình gì tiêu chí diệp thiêu hoa sở c ầ m một cái cười như không cười nhìn xem trác bình nói không có việc gì chính là ta người lúc đầu thuê hảo hảo sân bãi bị người chiếm nơi này sao trác bình n g h e xong thì còn đến đâu vẫn còn có người tại vân g i a sân bãi khi dễ diệp tiểu thư người hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hai cái người phụ trách chỉ là nghiêng đầu nhìn bên người người áo đen điều tra thêm nơi này đến tột cùng là cái nào không hiểu chuyện người thủ hạ quản lý gọi điện thoại cho hắn câu này phân p h o phía dưới không qua một phút đồng hồ quản lý thực cảnh khu vực người liền nhận được đến từ đỉnh đầu đại bột điện thoại người điên rồi sao không có việc gì gây người nhà họ vân được rồi ngươi cũng không cần tại quốc tế l a n lộn tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật chạy trở về ép quốc ca một chiếc điện thoại không đến hai phút đồng hồ thời gian chuyện này liền được giải quyết v ũ đạo diễn đám người đưa mắt nhìn nhau có chút kinh hãi nhìn xem diệp thiều hoa cái này dù sao không có ở đây trong nước tại trên quốc tế vẫn còn có loại thế lực này mà trong đám người du thanh k i ử u nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt liền càng thêm phức tạp hắn vốn cho là phỉ thịnh là cái sắc rông mới rời khỏi hiện tại phỉ thịnh có thể xuất ra vạn thần thương khung tài nguyên này coi như xong vậy mà tại nơi này còn có loại thế lực này hắn không nhịn được n g h hắn lúc trước được tin tức kia trên thực tế là hắn chết đối đầu lấy r a mê hoặc hắn a các ngươi ở nơi này quay ta ở chỗ này còn có chút việc chờ ta làm xong trở về diệp thiêu hoa cười hướng về phía vu đạo diễn nói nếu là xảy ra vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta sau khi phân phó xong nàng mới đi theo trác bình cùng rời đi lần này tứ đại gia tộc chủ yếu sân thi đấu là ở vân g i a địa bàn chắc bình đem diệp thiều hoa dẫn tới một cái đại sảnh sau đó thấp giọng nói diệp tiểu thư ngươi chờ một c h ú t lát ta đi gọi vân thiếu ra còn có các vị đường chủ môn đi ra diệp thiều hoa tùy ý k h o á t tay đánh giá đại sảnh chắc bình rời đi về sau diệp thiều hoa thấy được cách đó không xa tiến đến một đoàn người cuối cùng đi theo diệp mộng cùng doãn tiên h vũ mà diệp mộng cũng nhìn thấy nàng sắc mặt phảng phất như là thấy quỷ diệp t i ề u hoa ngươi làm sao cũng ở đây bên trong diệp mộng chỉ về phía nàng chợt nhớ tới vạn thần thương cung ngươi là vì khúc nhiên cái kia bộ phim chuyên môn tới nơi này đi bất quá ta rất kỳ quái hiện tại phỉ thịnh lập tức phải kết thúc rồi loại thời điểm này ngươi vẫn còn có tâm tình đến quốc tế bồi những người này quay phim nói đến đây thời điểm diệp mộng cảm thấy dạng này diệp thiều hoa quá thú vị không khỏi cười lắc đầu nàng đã từ diệp thanh cái kia được tin tức x á c thật cảnh sát đã bắt đầu động thủ cha không dùng đến mấy ngày diệp thiều hoa liền sẽ trực tiếp bị nhốt lại người rốt cục không trang diệp thiều hoa tay còn đặt ở trong túi quần liếc diệp mộng liếc mắt diệp thanh rốt cục bỏ được nhường ngươi xuất hiện ở đại chúng phía dưới nghe vậy diệp mộng sửng sốt một chút nguyên lai、like、ngươi biết cha đối với ngươi ưa thích là giả vờ bất quá ngươi bây giờ biết rõ đã chậm lúc trước ngươi nóng lòng tiến tới cùng tôn văn hải ký cuối cùng một phần hiệp nghị diệp thiều hoa ngươi khả năng không biết cái kia cuối cùng một phần hiệp nghị là ngươi bừa đòi mạng ngươi khi đó nếu là không như thế tham còn có thể quá nhiều một đoạn tiêu giao thời gian đáng tiếc diệp ngộng không biết diệp thiều hoa hôm nay diệp thị tới tham gia đ ổ thạch còn tưởng rằng diệp thiều hoa là cái bị mơ mơ màng màng đầu ngốc không khỏi lắc đầu có chút đáng thương nói hết chương này chương bốn trăm mười lăm bốn trăm mười lăm giải trí nữ vương hai mươi một càng đương nhiên trong lòng cũng có một chút thống khoái nàng nghiêm túc nhìn xem diệp thiều hoa mặt lại phát hiện trên mặt nàng không có nửa điểm kinh ngạc bộ dáng diệp ngộng đừng tưởng rằng các ngươi làm như vậy liền có thể che giấu năm đó tất cả diệp thiều hoa đôi mắt có chút meo lại nàng t h ấ p giọng nghe được cái này trả lời diệp mộng nụ cười trên mặt dần dần biến mất không có trước kia thuần chân bộ dáng ngươi lại nói cái gì năm đó cái kia độc phẩm vụ án hồ sơ đều bị thu nhận sử dụng ở cục cảnh sát diệp thanh cho rằng không có người biết năm đó chấn tướng hắn nhưng lại không biết ta hặc vào xem diệp thiều hoa yên lặng nhìn xem diệp mộng lúc trước bán đứng tập độc cảnh sát hạ i chết đại đội hai mươi tên còn có tám người bình thường còn có ta mẫu thân là mẹ ngươi diệp mộng mấp máy môi nàng khỏe mắt liếc qua thấy được doan thiên vũ biểu lộ doan thiên vũ đứng tại chỗ nghe được hai người đối thoại giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh cho nên hắn tự cho là thành công báo thủ tự cho là đã kềm i chế diệp thanh trên thực tế vẫn là bị diệp thanh đùa bỡn trong lòng bàn tay doan thiên vũ lúc rất nhỏ liền không có phụ thân hắn mụ mụ nói cho hắn biết là thanh bang người hạ i chết cha của hắn từ lúc rất nhỏ d o a n thiên vũ liền bị hắn mụ mụ quán thâu c ự u hận tẩy não có lẽ bởi vì thông minh nguyên nhân hắn chỉ mỗi mình sáng tạo nghiệp còn tiếp cận diệp thiều hoa lấy được thanh bang chứng cứ nguyên bản d o a n thiên vũ là nghĩ đến liên tiếp diệp thiều hoa cùng thanh bang tận d i ệ n không nghĩ tới diệp thanh ác như vậy hổ dữ còn không ăn thịt con hắn lại đem tất cả chứng cứ phạm tội đều chuyển tới p h ỉ thịnh giải trí điều này hiển nhiên là muốn đưa diệp thiều hoa làm từ điện nhưng mà d o a n thiên vũ nhìn thấy lại không có bất kỳ cái gì phải nhắc nhở diệp thiều hoa y tứ hắn liền nhìn như vậy diệp thiều hoa cùng diệp thanh những người này tàn sát lẫn nhau nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì diệp thiều hoa vậy mà từ đầu tới đôi đều biết diệp thanh dự định nàng cũng không phải mình trong tưởng tượng một mực bị mơ mơ màng màng tương phản chung quanh không ai là đơn giản ngược lại hắn mới là bị mơ mơ màng màng một cái kia d o a n thiên vũ cũng không phải người ngu hiện tại nếu biết đây hết thảy cái khác tất cả đều có thể nối liền cùng nhau cho nên lúc ban đầu hại chết phụ thân hắn trận kia bạo tạc trên thực tế diệp thiều hoa mẫu thân cũng là người bị hại mà hắn vốn cho là thiện lương nhất người diệp mộng mẫu thân mới là kẻ cầm đầu nhất là diệp thiều hoa đã sớm biết đây hết thảy nàng biết mình tiếp cận nàng mục tiêu khó trách nàng gần nhất nhìn bản thân ánh mắt sẽ l a n h đạm như vậy nàng cũng biết diệp thanh chỉ là đang lợi dụng nàng để cho nàng làm kẻ chết thay tấm mục trọng yếu nhất là mẫu thân của nàng cũng là gián tiếp bị diệp thanh còn có diệp ngộng mẫu thân hại chết doan thiên vũ cả người đều ngu hắn đã hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì chỉ cảm thấy đầu trống r i ố n g chính hắn cho rằng báo thù trên thực tế lại là giúp diệp thanh bọn họ tẩy thoát tội danh còn hại một cái khác người vô tội hắn sững sờ mà quay đầu nhìn mặt không biểu tình diệp t h i ế u hoa đã hoàn toàn không thể trải nghiệm diệp t h i ế u hoa bây giờ là tâm tình gì bị thân nhất thân nhân lợi dụng sững sờ song sau hắn s á c mặt tái nhật nhìn xem diệp n g ộ n diệp mộng nhìn xem doan thiên vũ biểu lộ có chút vội vàng nói hai mươi năm trước gần đoán ngươi tại sao còn muốn để ở trong lòng hiện tại tất cả mọi người sống hảo hảo ngươi có thể hay không đừng s o đo những cái này nhưng mà nàng câu nói này vẫn không nói gì doan thiên vũ bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái trực tiếp quay người rời đi diệp mộng đưa tay muốn kéo ở hắn bị hắn không lưu tình chút nào vẹt ra nhìn xem doan thiên vũ đi thôi diệp mộng mới hung hăng d ậ m chân nàng quay người hận h ậ nhìn n xem diệp t h i ế u hoa diệp thiều hoa thì là bình tĩnh trở về nhìn nàng thiện ác cuối cùng cũng có báo ta sẽ điều tra rõ đây hết thảy n g ư ơ i t r a ra được thì có ích lợi gì ta bây giờ là lãn sở ra tổ người căn bản không về hoa hạ quản bên kia cảnh sát cũng không có quyền can thiệp ta còn nữa diệp thiều hoa ngươi khả năng không biết phỉ thịnh một đống lớn chứng cứ đã bị chuyển giao cho cảnh sát ngươi đã không mấy ngày tiêu g i a o thời gian có thể qua hiện tại phỉ thịnh đã chính thức bị cảnh sát tra xét chờ ngươi trở về thì chờ lấy ngồi s ổ m đại lao a diệp mộng vốn là còn chút đồng tình diệp thiều hoa bây giờ lại đối với nàng nghiến răng nghiến lợi hận không thể diệp thanh lập tức liền có thể phá đổ p h ỉ thịnh diệp mộng cũng không sợ sự việc đã bại lộ mấy ngày nay nàng đã giải lạn sở gia tộc thế lực nghĩ tới đây thời điểm sắc mặt nàng dần dần chuyển tốt bất quá nàng không có muốn lập tức nói ra mình bây giờ tại lạn sở gia tộc thân phận không thể cho diệp thiều hoa một chút được nhờ cơ hội có đúng không diệp thiều hoa cũng không thèm để ý nàng chỉ là thu hồi ánh mắt diệp mộng nhìn thấy lản sơ nhà tộc nhân đã vào sân lúc này mới đổi tới trước khi đi còn nhìn sâu một cái diệp thiếu hoa đúng lúc lúc này cách đó không xa chắc bình mang theo mấy người đi tới hắn từ nội bộ lối vào đến đại s ả n h thời điểm trên đường đi gặp được người đều sẽ chủ động nhiệt tình chào hỏi hắn hắn đều không lạnh không nhạt đáp lại lộ ra mười điểm lãnh đạm những người khác cũng không có cảm thấy hắn thái độ này có bất kỳ chỗ không đúng hắn đối với diệp mộng xuất hiện ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái bất quá hắn cũng không có nói chuyện với diệp mộng nhưng lại mang theo diệp mộng tới nơi này lản s ở gia tộc thủ tịch đ ổ thạch đại sư nhìn thấy chắc bình phi thường có lệ phép lên tiếng c h à o chắc tiên sinh ngươi làm sao có thời gian đi ra hắn nhìn xem chắc bình ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc tới đón cá nhân nhìn thấy lản s ở gia tộc đ ổ thạch đại sư chắc bình hiếm thấy dừng bước lại mà diệp mộng không nghĩ tới trước đó xuất hiện ở thanh bang thoạt nhìn thường thường không có gì lại chắc bình vậy mà thoạt nhìn thân phận không thấp nàng tự hồ là kinh ngạc vô cùng mở miệng chắc tiên sinh đại khái là ý thức được bản thân thanh âm bao lớn nàng lập tức có chút xấu hổ bưng bít che miệng phi thường h o ặ c b ắ t chấp c h ớ p mắt n g ư ờ i biết chắc tiên sinh lặn s ờ gia tộc thủ tịch đ ổ thạch đại sư lúc này mới mắt nhìn thẳng diệp n g ọ n g diệp n g ọ n g dường như có chút thẹn thùng gật đầu đúng vậy à ở chúng ta nhà còn có một vị mây nhưng mà chắc bình không có nhìn nàng trực tiếp chuyển hướng diệp t h i ể u hoa thái độ có vẻ hơi cung kính diệp tiểu thư vân thiếu gia bọn họ đều ở bên trong chờ ngươi diệp t h i ề u hoa gật đầu được đi thôi lản sợ gia tộc người cũng không có chú ý diệp mộng chắc tiên sinh vị này là h á n mắt nhìn diệp thiều hoa hết chương này chương 416, 416 giải trí nữ vương 21, i hai cảng là chúng ta vân gia mới vừa lên nhận chức thủ tịch đ ổ thạch sư diệp đại sư chắc bình có thể coi nhẹ diệp mộng nhưng đối với vị này thủ tịch đ ổ thạch sư lại không thể xem nhẹ nghe được cái này trả lời lặn sợ gia tộc thủ tịch đổ thạch đại sư lập tức chuyển hóa biểu lộ nguyên lai là diệp đại sư hạnh ngộ hạnh ngộ hắn cười tùng tịm hiển nhiên cũng không có bởi vì diệp thiều hoa niên kỷ mà coi thường nàng người tốt diệp thiều hoa cũng phi thường khiêm tốn hướng hắn nói hai phe nhân mã nói chuyện với nhau vài câu mới đều rời đi nguyên lai đây chính là vân gia thủ tịch đại sư lặn sợ gia tộc người đều đang càng thán nghe nói vân đại sư chủ động n ư ờ n g hiển nguyên bản ta cho rằng đại sư này đã tuổi trên năm mươi không nghĩ tới còn trẻ như vậy nhìn đến vân gia lại muốn độc đại rất nhiều năm vẫn khí thật là tốt diệp mộng đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ nghe vậy trong lòng sóng lớn mãnh liệt vừa mới người kia rất lợi hại phải không có thể khiến cho vân đại sư chủ động n h ư ờ n g h i ề n ít nhất ta là không dám nói bản thân có thể so sánh được hắn nghe vậy người nói chuyện nhìn diệp mộng liếc mắt người nhà đại khái tiếp qua cái chừng mười năm có lẽ có thể cùng hiện tại nàng một so còn có cái khác đại sư đang nói nhưng mà diệp n g ọ n g lại không còn có nghe tiếp nguyên bản nàng vẫn là một mặt tự tin có thể bây giờ nghe lạn sở gia tộc tiếng người một thân tự tin còn có tự ngạo tất cả đều bị hung hăng liền nát chỉ còn lại có chật vật mà diệp n g ọ n g mặc dù ở trên đổ thạch có chút thiên phú nhưng trên thực tế kinh nghiệm vẫn là thiếu cho nên cũng không có ra sân bất quá nàng cũng không hề rời đi mà là còn tại trên đại hội nhìn xem diệp thiều hoa khi nhìn đến diệp thiều hoa bên người nam nhân kia lúc sắc mặt đều đã bấm méo ngươi khẳng định m u ố n khối này sao vân thanh hà thấp giọng hỏi lấy không cần cái khác sao diệp thiều hoa gật đầu không sai một khối này liền đầy đủ nghiền ép toàn trường phỉ thúy to lớn vật liệu đá nhà máy luôn có bị người nhìn để lọt mắt bà bối đương nhiên cũng có rất nhiều chân chính phế liệu có thể phế liệu cũng có bị người nhìn nhầm thời điểm diệp thiều hoa liền thích ở nơi này chút bên trong tìm vật liệu đá một mặt là ưa thích khiêu chiến một phương diện khác những cái này bị người nhìn nhầm là thật thành tinh phỉ thú cho nên nàng mới có thể nhìn chúng những cái này nguyên liệu nhưng mà nàng lựa chọn đây không phải là đại chúng trong mắt thẩm mỹ diệp mộng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa tuyển nguyên liệu thô n h ư mày nàng cũng là sẽ đổ thạch tự nhiên có thể nhìn ra diệp thiều hoa tuyển vật liệu đ á bản sự cùng trước đó không có gì khác biệt sắc mặt lập tức lại trở nên cổ quái mà xung quanh gia tộc khác người cũng ở đây nghị luận vân r a lần này làm sao đổi một cái như vậy không có tiêu chuẩn đổ thạch đại sư đương nhiên cũng có người trong bóng tối bất động diệp đại sư n g ư ơ i xác định tuyển món hàng thô này sao đổ thạch sân bãi giải thạch sư cũng nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt xác định không đổi sao diệp thiêu hoa gật đầu nhân viên công tác há to miệng không có cách nào nói cái gì chỉ là nhìn về phía vân thanh hà vân thiếu gia vân gia xác định không có lựa chọn cái khác nguyên liệu thô sao vân thanh hà biểu lộ cũng không có thay đổi đúng hai người này đều dứt khoát như vậy sao lần này liền các ban giám khảo đều không có nói gì đều có chút xấu hổ cười l ã n sợ gia tộc một người trẻ tuổi đi tới hắn nhìn diệp t h i ế u hoa lại nhìn về phía vân thanh hà cười vân thanh hà lần này các ngươi vân g i a đổ thạch đại sư không được à còn không bằng đổi vân đại sư những người khác không có l ã n sợ gia tộc người to gan như vậy dám nói thẳng bất quá biểu tình kia thoạt nhìn cũng đối diệp t h i ế u hoa tuyển tảng đá kia mười điểm không coi trọng lời nói lời nói bên ngoài cũng là ở sau lưng nói diệp t h i ế u hoa tuyển nguyên liệu thô không ít cùng vân gia giao hảo người đều đang khuyên nói nhưng là vân thanh hà phi thường kiên định liền dùng diệp thiều hoa tuyển món hàng thô này diệp mộng không hề chớp mắt nhìn xem diệp thiều hoa nghe người chung quanh nói chuyện nàng ở trong lòng chờ mong hy vọng diệp thiều hoa tuyển món hàng thô này mở là một cái không có cái gì phế liệu diệp thiều hoa tuyển cái này nguyên liệu thô vẫn là nàng phong cách phi thường lớn giải thạch đại sư đẻ xuống diệp thiều hoa chỉ điểm địa phương dọc theo biên giới cắt một lần không có gặp lục vân thanh hà phải cảm ơn ngươi lần này khẳng khái tương lượng ép châu địa bàn về chúng ta lạn sở gia tộc lan ra gia tộc người thừa kế bật cười một tiếng các ngươi vân ra lần này đổ thạch đại sư không tệ à, rất không tệ thiên phú dị bậm à. lời hắn bên trong là khích lệ có thể người nào không biết hắn trên thực tế là tại trâm t r ọ n g diệp thiều hoa nhìn hắn một cái biết rõ hắn là vừa mới mở ra một cái phỉ thúy thượng hạng lạn sở gia tộc là trên sân cho đến trước mắt tốt nhất phỉ thúy khó trách đắc ý như vậy tiếp tục diệp thiều hoa thản nhiên nói giải thạch đại sư không nói gì theo vừa mới vết cắt lần nữa cắt một đao không nghĩ tới đao thứ hai liền cắt ra m ả n g lớn lục chung quanh thanh âm lập tức liền biến mất cái này t h ủ y sắc đế vương lục một lát sau mới có người nói một câu giải thạch sư phụ lần này trở nên bắt đầu cẩn thận nhìn xem lớn như vậy một khối đá trừ bỏ bên ngoài một tầng địa phương khác cơ hồ tất cả đều là phỉ thúy như vậy một tảng lớn khoảng chừng mười mấy cân phỉ thúy vừa mới lản sợ gia tộc người cũng khai xuất đế vương lục nhưng thủy sắc không bằng diệp thiều hoa mở ra tốt nhất là đều còn không đủ diệp thiều hoa mở ra một nửa lớn ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay chúc mừng trên sân đại lão đều đối với vân thanh hà ôm quyền sau đó mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem diệp thiều hoa diệp mộng lần này đã triệt để sợ ngây người nàng toàn thân run lên tranh tài tan cuộc về sau diệp mộng cũng không có lại nơi này ngây ngô mà là tranh thủ thời gian về nước tìm diệp thanh cha phỉ thịnh giải trí hiện tại thế nào diệp mộng đã thật lâu không có nghỉ ngơi đều đã có vành mắt đen diệp thanh bị nàng nôn nóng như vậy bộ dáng kinh ngạc một chút mới nói đã tại trà đoán chừng trễ nhất ngày mai phỉ thịnh cũng sẽ bị phong nghe được cái này trả lời diệp mộng mới tỉnh h ồ n lại thật dài thua thở một hơi dùng cái này đồng thời doan thiên vũ còn tại trong nhà mình hắn lúc trở về chứng cứ đã bị hắn giao cho cảnh sát không lâu sau nữa diệp thiều hoa liền muốn bị bắt thiên vũ cái này thấy bố nói nữ sinh này là bạn gái của ngươi sao hắn mụ mụ chỉ t h ấy bổ bên trên một tổ ảnh chụp nhìn về phía doan thiên vũ doan thiên vũ xem xét là diệp thiều hoa ảnh chụp nghe vậy hắn trầm mặc một chút không có trả lời mẫu thân hắn xem xét con trai bộ dạng này cảm thán một tiếng không nghĩ tới ngươi vậy mà đi cùng với nàng thực sự là duyên phận hảo hảo đối người ta lúc trước không có nàng mụ mụ chúng ta đã sớm cùng ba ba ngươi cùng chết tại chỗ trận trong bạo t ạ g đương nhiên ngươi không nhớ rõ chuyện này lúc trước mẹ của nàng cứu chúng ta thời điểm ngươi mới như vậy một chút lớn bị sợ hôn mê ta về sau tìm mẹ hắn thật lâu đều không có ở chỗ đó tìm tới nàng không nghĩ tới ngươi cùng với nàng con gái cùng một chỗ đúng rồi nàng hiện tại ở đâu ngươi dẫn ta đi tìm nàng d o a n thiên vũ nhưng bởi vì lời nói này ngây ngẩn cả người hắn ngơ ngác chuyển hướng mâu thân hắn mấy phần đồng hồ mới phản ứng được thanh âm đều đang run rẩy mẹ ngươi ngươi lặp lại lần nữa hết chương này chương bốn trăm mười bảy 417 giải trí nữ vương 22, b à cảng doãn thiên vũ phản ứng này để cho nàng mụ mụ hơi nghi hoặc một chút cái cô nương này chẳng lẽ không phải bạn gái của ngươi không phải ta là nói làm sao ngươi biết mẹ của nàng trước đó đã cứu chúng ta lâu như vậy rồi ngươi còn có thể nhận ra nàng đến doãn thiên vũ ngon tay đã hung hăng bóp nhập lòng bàn tay doãn mẫu nghe vậy không cảm thấy có cái gì kỳ quái phương nàng cùng với mẹ của nàng quá giống nhau ta liếc mắt liền có thể nhìn ra mà lại năm đó mẹ của nàng mang ta trốn ra diệp thanh trường khống ân nhân bộ dáng ta đương nhiên có thể nhớ kỹ bất quá con gái nàng không có nhận ra ngươi sao lúc ấy ngươi là hôn mê con gái nàng vẫn là thanh tỉnh còn có ngươi đi qua một đoạn đường nàng cũng hẳn là diệp thanh con gái đi cũng là người đáng thương ai nguyên bản ta cho rằng đã cứu ta mẹ con các nàng hai sẽ không dễ chịu không nghĩ tới còn sống cái này khiến ta an tâm rất nhiều hiện tại diệp thanh t r ư ờ n g cứ bị ngươi đưa cho nên phải ngã đài hai cái này người đáng thương cũng phải giải thoát rồi đối mặt tất cả đều đối mặt khó trách đối với hắn tiếp cận nàng nửa điểm không có hoài nghi chắc hẳn nàng đã sớm nhận ra mình nàng kia rốt cuộc là lúc nào phát hiện mình một mực tại lợi dụng nàng nàng phát hiện thời điểm đến tột cùng là tâm tình gì bị n g ư ờ i lấy oán trả ơn nàng rốt cuộc phải dùng bao lớn nghị lực mới có thể chịu ở không có biểu hiện ra ngoài ngược lại tìm hiểu nguồn gốc t r a được mình còn có d i ệ p thanh d o a n thiên vũ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng hắn chỉ là nghĩ nàng trước đó đối với mình hoàn toàn tín nhiệm không có đạo lý tín nhiệm để cho hắn đối với nàng coi thường như vậy không nghĩ tới chân tướng sự tình dĩ nhiên là dạng này khó trách nàng đột nhiên đối với mình lãnh đạm như vậy xa lánh như vậy doãn thiên vũ đông nhiên ngồi sổm xuống hai tay hung hăng che mắt nước mắt từ giữa kẽ tay chảy xuống doãn mẫu không nghĩ tới con trai lại là cái phản ứng này nàng sững sờ đến con trai ngươi thế nào mẹ ta sai rồi doan thiên vũ đã lớn như vậy trừ bỏ khi còn bé biết mình không còn có biện pháp nhìn thấy ba ba về sau liền không còn có khóc qua lúc này lại một lần khóc cảm thấy ngực giống như bị thứ gì đ à o một tảng lớn có chút trông trơn ngươi làm gì sai doan mẫu cũng là người thông minh nghĩ đến bản thân vừa mới nhắc lên diệp thiều hoa lập tức nói cô nương kia giống như hôm nay về nước ta vừa mới nhìn thấy vẩy bồ bên trên tin tức thật nhiều người đi đón hắn doan mẫu vừa mới nói xong câu này doan thiên vũ lập tức đứng lên trực tiếp đi ra ngoài bên ngoài đụng vào người đại diện hắn một câu đều không có nói người đại diện truy đều đuổi không kịp diệp thiêu hoa xác thực trở về nước không chỉ có về nước còn đi thẳng tới thanh bang tại lúc trở về vừa hay nhìn thấy trở ở thanh bang cửa ra vào doan thiên vũ n g ư ờ i thật vất vả xuất ngoại tại sao còn muốn trở về doan thiên vũ nhìn xem nàng mười điểm lo lắng hắn từ trong túi quần móc ra một tấm thẻ ngân hàng còn có vé máy bay nhanh lên thừa d i ệ p hiện tại còn kịm xuất ngoại đi đi ép quốc bên kia sẽ không có người có thể bắt được ngươi hắn nói hồi lâu diệp thiều hoa cũng không có động cũng không có tiếp nhận vé máy bay doan thiên vũ là thật cấp bách những chứng c ứ kia cũng là đích thân hắn lấy tới trước kia hắn đối với trưởng khống những tài liệu này có bao nhiêu tự hào hôm nay thì có nhiều hối hận hắn không nghĩ tới bản thân từ đầu đến đuôi chính là một đồn đốc đi sợ là không đi được tôn văn hải từ bên trong đi tới nhìn xem dây dưa hai người n é t miệng lên một tiếc cười diệp thiều hoa ngươi bây giờ đã là cả nước tội phạm truy nã người diệp thanh cũng nghe đến thủ hạ truyền lời hắn có chút lạnh lùng nhìn về diệp thiều hoa từ đầu tới đôi u hắn cũng không có đem diệp thiều hoa để ở trong lòng đầu tiên là vì hấp dẫn hắn cựu ra chú ý bảo hộ diệp mộng thứ hai là vì để cho diệp thiều hoa giúp hắn gánh tội thay chủ ý này đánh là thật tốt diệp thiều hoa nhìn xem cho dù là hiện tại nhìn mình ánh mắt còn phi thường lạnh lùng diệp thanh thật thay nguyên chủ trái tim băng giá bất quá trên thực tế cũng không có cái gì chủ yếu vẫn là nguyên chủ là thật hồn nhiên nguyên nội dung cốt c h u y ệ n bên trong tất cả mọi người cảm thấy diệp mộng hồn nhiên thiện lương nhưng chân chính người khờ khạo là thế nào có thể từ diệp t h i ể u hoa trong tay đem doan thiên vũ cấp được còn có thể thuyết phục doan thiên vũ từ bỏ đối với diệp thanh cựu hận thậm chí nàng biết rất rõ ràng diệp t h i ể u hoa là vô tội lại không có cái gì làm c h ơ mắt nhìn xem doan thiên vũ còn có diệp thanh đem nguyên chủ bước đến như thế tuyệt cảnh điểm này diệp thanh khẳng định cũng biết nhưng mà hắn lại đem diệp mộng bảo hộ tốt như vậy đối với diệp thanh còn có tôn văn hải những người này mà nói diệp thiều hoa cùng diệp mộng chính là một khối gạch ngói vụn ngọc phỉ thúy thượng hạng ở giữa căn bản là không thể so sánh n g ư ơ i trở về đi hiện tại ngươi là tội phạm truy nã cũng không cần sẽ ở thanh ban g xuất hiện diệp thanh nhàn nhạt nhìn xem diệp thiều hoa ta là ba ba ngươi mặc dù là ngươi hành vi cảm thấy đau lòng nhưng nhìn tại ngươi là con gái của ta phân thượng sẽ không hướng cảnh sát báo cáo ngươi đây coi như là ta xem như ba ba ngươi cuối cùng vì ngươi làm sự tình a sau khi nói xong diệp thanh trực tiếp để cho người ta đem lớn thiết cửa đã đóng lại mà diệp ngộng nhìn xem diệp thiều hoa còn có d o a n thiên vũ ánh mắt không cam l ò n g từ d o a n thiên vũ trên mặt rời qua sau đó chuyển đến diệp thiều hoa trên mặt diệp thiều hoa ngươi đừng tưởng rằng dựa vào một cái vạn thần thương khung liền có thể sửa lại án s ự sai diệp ngộng hướng về phía diệp thiều hoa nợ nụ cười ngươi những cái này tội danh là chân thật dựa tiền bán độc tin tức vừa ra tới chỉ sợ hiện tại giới giải trí đều muốn phong sát ngươi nói đến đây thời điểm diệp mộng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa không nghĩ tới ngươi còn dám về nước đám dân mạng nước bọt đều có thể chết đối ngươi nàng nói đến đây thời điểm đối với diệp thiều hoa lộ một cái khuôn mặt tươi cười mà trên mạng quả nhiên bị giải trí tin tức tuân ra đây hết thảy hết chương này chương bốn trăm mười tám bốn trăm mười tám giải trí nữ vương hai mươi ba bốn cảng những cái này giải trí blogger không nhận nơi nào biết đem ư thương ợ c tức, trực tiếp mang tiết tấu lên nóng lục Họ sẽ ập tiêu đề rất đơn giản, chính là chữ diệp thiếu hoa. Vạch chân phỉ thịnh giải trí chủ tịch những cái kia chuyện chống cái tin tiếp tiết tấu xoát. Hót tiêu rất thiếu thịnh trí từ ta bắt đầu, chống lại vạn thần giản, diệp giải kia lại mang lên nóng đơn những buồn nôn, vạn khung. Những ập ba hoa. g g đầu, là l o phỉ xệ đề này b r đ e một chút tài chính còn có dựa tiền tài vụ tất cả đều xin xót đi ra đám dân mạng đều ở ăn dưa theo những cái này xem xét phát hiện những cái này giải trí blogger môn phát chưng cứ vậy mà đều là thật nhất là rất nhiều năm lấy trước kia bắt đầu thê thảm bạo tạc vụ án cũng bị lật đi ra năm đó cảnh sát cũng đã chết không ít người dân chúng bình thường cũng thương vong vô số được xưng là mười hai sự kiện còn có người bò ra năm đó chuyện xảy ra hình ảnh những vật này vừa ra tới tất cả dân mạng lập tức liền bạo phát cứ như vậy cất công ty còn không phá sản còn không bị tóm lên đến đây là có bao lớn hậu trường a vạn thần thương khung ta xem là đống phân còn tạm được địa ngục trống r ỗ n g ma quỷ ở nhân gian ta hiện tại không nhìn được nhất chính là loại chuyện này ta thay những cái kia bị vô tội làm bị thương dân chúng kêu bất bình thay đổi những cái kia có nhà nhưng không thể trở về có tử không thể nhận tập du đám cảnh sát kêu bất bình phỉ thịnh giải trí không ngã dân chúng vĩnh viễn sẽ không đồng ý quá thiếu đạo đức khó trách chúng ta du thanh t i ể u còn có cái kia chút một người làm sao cũng phải cùng phỉ thịnh công ty giải trí giải ước bọn họ nghiền ép nhà chúng ta ca ca coi như xong còn ác tâm như vậy iê -e、hd chết đi vạn thần thương không ngừng đập đi ta liền tính đem tiền ném cũng sẽ không đi xem lấy rác r ử a điện ảnh hoa hạ giới giải trí phát sinh đây hết thảy vu đạo diễn tự nhiên cũng biết nhất là những người này còn đi vu đạo diễn phía dưới gầy bồ mắng vu đạo diễn ta trước đó kính ngươi là hoa hạ một cái duy nhất lên được quốc tế mặt bài đạo diễn nhưng bây giờ ha ha ngươi nên không phải là cho phỉ thịnh giải trí r ử a tiền a vạn thần thương không diễn xuất mỗi người đều hứng chịu tới toàn mạng nhân dân công kích vòng tròn bên trong người tất cả đều nhận được tin tức nguyên lai、like、là thật du thanh t i ử u người đại diện nghe được cái này tin tức về sau lập tức thu thập đồ đạc hiện tại giới giải trí đều ở phong sát phỉ thịnh giải trí cái này vạn thần thương không đừng nói có thể hay không bán hiện tại có thể hay không vỗ xuống cũng là một cái vấn đề cấp trên đã lên tiếng muốn cùng vạn thần thương khung đoàn làm phim giải ước rồi du thanh cửu đang xem bậy bù hắn rất sớm trước đó liền đại khái hắn nghe được một chút tin tức chỉ là hiện tại hơi kinh ngạc thôi không nghĩ tới chuyện này nghiêm trọng như vậy nghĩ tới đây hắn thở dài một hơi cũng may trước đó liền cùng phỉ thịnh giải trí giải ước rồi bằng không thì hắn hiện tại khẳng định phải là bị phỉ thịnh giải trí liên lụy hắn một bên để cho người đại diện chuẩn bị còn lại một bên phát một đầu vì phỉ thịnh giải trí loại này ác tính hành vi cảm thấy đau lòng người bù rời đi đoàn làm phim thời điểm hắn nhìn thấy trước kia bị người hâm mộ k h ú c nhiên nợ nụ cười lần này không còn có ghen ghét k h ú c nhiên có thể hay không thoát thân còn chưa biết coi như có thể thoát thân cũng là bị toàn mạng phong sát hạng người muốn siêu việt hán đời này sợ là không có cơ hội chuyện này còn không có diệp ngộng liền phát một đầu gậy bồ mẹ ta chính là năm đó năm vùng ta bắt đầu từ lúc đó liền không còn có gặp qua mụ mụ một mặt đ ầ u n à y gậy bồ đem quần chúng l ử a dận dẫn tới điểm cao nhất trên mạng một phương diện đang an ủi diệp ngộng một phương diện đang chửi mắng diệp thiều hoa còn có phỉ thịnh giải trí tiểu tỷ tỷ đừng thương tâm a di đang tại thiên đường hy vọng ác ma sớm chút được thu vào địa ngục diệp mộng đầu này lấy bù thả ra thời điểm vạn thần thương khung đầu tư công ty giải trí tất cả đều rút vốn mà du thanh t i u hiện tại ở tại công ty giải trí còn phát diệp m ộ người bù trước đó tại phỉ thịnh giải trí về sau giải ước một người cũng tất cả đều nhao nhao phát nguyên nội dung cốt truyện cũng là dạng này nguyên chủ một cái cái gì đều không biết người cho dù chứng cứ còn có chút không đủ cũng bị dư luận làm cho nhốt vào đại lao thậm chí phỉ thịnh giải trí nhân viên đều không có bông tha toàn bộ giới giải trí vậy mà không ai dám vì phỉ thịnh phát ra tiếng về phần chân tướng sự thật những cái kia an dưa còn chúng ai quan tâm diệp thiều hoa bóp bóp nắm tay nàng ở vào cái này hình thức lúc trước có chút rõ vì sao mới vừa mặc đến lúc nguyên chủ cái kia bi phẫn tâm tình thậm chí có thể ảnh hưởng đến nàng không có sao chứ tại phía xa quốc tế vân thanh hà phát một cái video tới muốn hay không không cần diệp thiều hoa lắc đầu trong mắt tràn đầy lanh ý nên kết thúc vân thanh hà biết rõ nàng thực lực cũng không có hoài nghi, chỉ là dặn dò một câu, có vấn đề trực không nghi, dặn vấn nói hoài là tiếp với l rõ một ta. đề ý văn còn có phỉ thấp ị thịnh. n quản không Tổng, người Văn h hề phỉ h đều giải lý lại Lý đi rời rồi. Diệp t có ước giọng nói vạn thần thương không bởi vì người đầu tư ngừng đập không nhiên cũng từ nước ngoài chạy về hắn không có cùng p h ỉ thịnh giải ước trở về trước tiên chính là nhìn p h ỉ thịnh tình huống bây giờ p h ỉ thịnh giải trí từ khi chuyện xảy ra về sau căn bản cũng không có phát ra một câu diệp t h i ề u hoa ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ các ngươi không đi đương nhiên khúc nhiên bình tĩnh nhìn xem nàng dù sao ta cũng không có gì cả điên một điên lại có làm sao lý văn kỳ quái nói một câu diệp tổng chúng ta vốn là không có làm những sự tình này a mà vu đạo diễn nhân tiện khúc nhiên những cái này không cùng p h ỉ thịnh giải ước nghệ nhân cũng đều nguyên một đám bị chửi mắng chửi xối xả giới giải trí chính là như vậy không có người quan tâm t r ầ n tướng những cái này đám dân mạng chỉ có thể nhìn thấy bị những cái kia tài khoản kinh doanh mang tiết tấu nội dung trước đó hưu tâm muốn cùng vạn thần thương khung người hợp tác hiện tại cả đám đều không có thanh âm tất cả mọi người đều có một cái ý nghĩ phỉ thịnh kết thúc rồi có thể không nghĩ tới đã về nước vũ đạo diễn đ ố n g nhiên phát một đầu hệ bù nhìn qua vạn thần kịch bản người ta không tin có thể viết ra vạn thần diệp thiếu hoa lại là người như vậy cái này hệ bù để cho đám dân mạng triệt để giận đều cảm thấy vũ đạo diễn điên ha ha không tin vậy ngươi đi tìm người đầu tư a vũ đạo diễn ngươi vả mặt hay không hiện tại không có người đầu tư ngươi có tức hay không diệp n g ộ n g nhìn xem những người bồ này dựa vào ghế cười trong nội tâm nàng ngất khí rốt cục g i ã n ra đến, đến rồi còn cứ gọi một cú điện thoại cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa hiện tại cảm giác thế nào diệp n g ộ n g ta là không phải quên nói cho ngươi ta áo choàng rất nhiều diệp thiều hoa bình tĩnh trả lời một câu cái gì diệp n g ộ n g s ư n g sở nàng còn không có hỏi cái gì diệp thiều hoa trực tiếp cúp điện thoại một giây sau ngay tại đám dân mạng nhóm chào thời điểm diệp thiều hoa bản nhân lên tiếng vê diệp thiều hoa ta điện ảnh không cần bất luận kẻ nào đầu tư về phần chân tướng sự tình ngày mai gặp phát xong đầu này ấy bù về sau diệp thiều hoa đứng ở cao ốc cửa sổ sát đất trước nhìn xem phía dưới xa thủy mã lưu liếc mắt hướng về trong văn phòng đứng đấy ba người nói yên tâm các ngươi như vậy tín nhiệm ta không đem các ngươi đưa đến đỉnh phong chỗ làm sao xứng đáng các ngươi tín nhiệm giới giải trí đúng không cũng nên biến thành người khác ngồi một chút giải trí chi vương châu ngồi hết chương này chương bốn trăm mười chín bốn trăm mười chín giải trí nữ vương hai mươi b ố một cảng nguyên nội dung cốt truyện bên trong nguyên chủ tin tưởng mình có một cái tốt ba ba thậm chí ngay cả năm đó chân tướng đều không biết cứ như vậy không minh bạch bị bắn chết thậm chí những cái kia rời đi phỉ thịnh ngôi sao giải trí môn ăn thịt người máu màn thầu nhiệt độ đi lên trên một cái độ có lẽ là bởi vì hiện tại ở vào cái thế giới này cùng nguyên thế giới bầu không khí rất tiếp cận diệp thiều hoa thưởng thức loại kia kỳ nộ g cùng thực lực cùng tồn tại người nhưng là đối với cái này loại ăn thịt người máu màn đ ầ u bỏ đá xuống giếng dẫm lên người khác thượng vị kéo phem người cực kỳ chán ghét nguyên chủ nguyện vọng là hy vọng tương lai sự tình sẽ không phát sinh có thể không cho những người kia nhận giáo huấn không cho giới giải trí triệt để chấn động bên trên chấn động nàng kia diệp thiều hoa cũng liền làm không nhiệm vụ này hiện tại trên mạng vô số người chú ý diệp t h i ể u hoa hời bù đ ố n g nhiên trông thấy nàng phát đầu này hời bù lập tức liên hỏa lúc đầu hót x ệ ập đều bạo hiện tại nàng trả lại như vậy vừa ra có chút dân mạng phỏng đoán nàng có phải điên rồi hay không diệp mộng rõ ràng phát ơi bù nói chứng cứ đã đưa đến phía trên trên đầu bây giờ chờ lấy chính là phỉ thịnh giải trí bị niêm phong những cao tầng kia nhân viên một cái không lọt đều sẽ bị bắt lại trọng yếu nhất là mặt vạn thần thương khung bộ phim này đều lành l ạ n nàng còn đang nhảy cái gì chân còn ngày mai gặp ngày mai nàng có thể lật cái gì bàn trợ lý lý văn lật một cái diệp thiều hoa hoặc phỉ xỉ ổ thầy bồ phía d ư ớ i bình luận cũng là thuần một sắc đang máng diệp thiều hoa thấy vậy phiên lòng lý văn trực tiếp tắt thầy bồ giao diện đóng lại về sau nàng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa đối phương đang cùng người khác gọi điện thoại gọi điện thoại không phải những người khác mà là vạn thần thương khung hiện tại n ă m hai vòng tròn bên trong một cái phi thường nổi danh danh tiếng phi thường tốt ảnh đế vị này ảnh đế làm qua không ít từ thiện giới giải trí hiện tại coi như bốc mùi cũng sẽ không có người phun cái này ảnh đế bởi vì hắn thực sự không có gì có thể phun địa phương diệp t h i ề u hoa thật thật bất ngờ vị này ảnh đế vậy mà sẽ gọi điện thoại cho nàng ảnh đế gọi điện thoại cử động rất đơn giản hắn liền là hỏi diệp thiều hoa đến cùng có hay không làm chuyện này mặc dù hắn là hỏi nhưng nếu như không phải tin tưởng diệp thiều hoa hắn liền sẽ không cứ gọi cú điện thoại này diệp t h i ề u hoa đột nhiên cảm giác được cái thế giới này cũng không phải như vậy không hữu hảo yên tâm Ta sẽ không để cung h thần o vạn ngừng q a Hoa y Diệp Thiều hoa chỉ trả lời trả một chỉ câu. h thoại không thân e xong liền biết án, cúp điện thoại cái gì cũng không có nói, mà là bên trên bản thân người gì là biết cái tiếp đáp đầu. cúp có mà vũ đạo diễn phát đầu kia khác biệt ảnh đế đầu này để cho các đại an dưa dân mạng ở b ư ớ c có ít người ngay từ đầu không biết liền phun nhưng rất nhanh bị fans hâm mộ cho đỗi trở về nói hắn thu p h ỉ thịnh tiền người sợ không phải điên nếu như giới giải trí còn lại cái cuối cùng chính nghĩa người cũng chỉ có hắn chuyện này ta không làm kết luận đợi ngày mai phỉ thịnh chứng cứ đi ra lại nói mà vạn thần thương khung đoàn làm phim người biết do ảnh đế không hề rời đi vu đạo diễn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ trừ bỏ du thanh tịu i bên ngoài không có bất kỳ người nào rời đi chú ý chuyện này còn có từ đầu tới đôi đều phi thường mê mang doan thiên vũ hắn liền đoàn làm phim đều không có đi chỉ là đang trong nhà nhìn xem người bù lẩm bẩm nói diệp thiếu hoa ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì chứng cứ hắn cũng sớm đã giao cho cảnh sát nhiều ngày như vậy cảnh sát nhất định là cha ra được cho nên d o a n thiên vũ mới có thể như vậy tự trách tại diệp thiều hoa lúc trở về muốn cực lực để cho nàng rời đi thật không nghĩ đến nàng không chỉ có không đi coi như xong còn buông xuống một câu nói như vậy cùng d o a n thiên vũ có một dạng ý nghĩ người có rất nhiều diệp thanh còn có diệp mộng đều cảm thấy diệp thiều hoa hiện tại ứng muốn gấp như thế nào mới có thể chuẩn xuất ngoại nhưng mà diệp thiều hoa cũng không có như bọn họ bất cứ người nào nghĩ như thế muốn rời khỏi hoa hạ mà là từ đầu tới đôi đều chưa từng đi ra p h ỉ thịnh vạn t r u n g chú mục ngày thứ hai rất nhanh liền lại tới diệp tổng cục thanh tra người đến lý văn cùng quản lý những người này xử lý bởi vì việc này ở công ty gây nên nhiễu loạn khúc nhiên mấy cái này còn ở lại công ty nghệ nhân đều ở phòng luyện tập nhưng mà chính là cái này thời điểm một đám cảnh sát như diệp mộng nói như thế trực tiếp xuất hiện tại p h ỉ thịnh cầm trong tay là một tấm phong cha l ệ n h đã sớm ngồi chờ tại p h ỉ thịnh giải trí đội chó săn chụp tới cái tràng diện này lập tức liền phát đến huệ bồ phía trên một đêm còn chưa lắng lại sự kiện liền liền hỏa đám dân mạng trực tiếp tại diệp thiều hoa huệ bồ dưới mở phun hôm nay gặp hôm nay gặp cái gì n g ư ờ i đi đại lao gặp a nghĩ một đêm đều không có nghĩ kỹ hôm nay muốn làm sao không nghĩ tới đê sông nhanh như vậy a ta muốn cho cảnh sát điểm cái khen ai cũng đừng cản ta Ta nói phỉ thịnh nói chính phỉ là mà hắn bởi vì lúc trước là phỉ thịnh giải trí dưới cờ nghệ nhân sau đó đột nhiên giải ước tất cả mọi người biết rõ hắn là người bị hại cho nên đối với hắn phát ấy b ổ chưa hề nói kéo phèm cái gì ngược lại cùng diệp mộng một dạng vậy b ổ phía dưới cũng là đau lòng tiểu ca ca du thanh t i ể u nhân khí vốn là không thấp bởi vì cái này một đợt trực tiếp lại trướng hơn hai trăm vạn phen hâm mộ tựa hồ liền hỏa bên trên một cái độ lý văn nhìn thấy cục giám sát người đến sau đó liền triệt để hoảng liền khúc nhiên bọn người mấp máy môi nàng trắng bệnh n g h i mặt mang theo những người này đi trên lầu tìm diệp thiều hoa thời điểm diệp thiều hoa vẫn ngồi ở máy tính một bên nàng đao l o ạ t một cái nói chuyện phiếm dụng cụ đổ bộ một cái tài khoản đó là cái phần mềm chát nàng vừa mới đổ bộ liền có không ít người đến đây tìm nàng nói chuyện phiếm dụng cụ ảnh chân dung không ngừng nhảy lên lấp lóe nếu như bây giờ có lăn lộn giới hacker người đứng ở diệp thiều hoa sau lưng nhìn thấy cho diệp thiều hoa gửi tin tức đủ loại tên người nhất định sẽ bị những tên này cho kinh hãi ngồi trên mặt đất trên thế giới hacker không ít nhưng chân chính thành danh hacker cũng chỉ mấy cái như vậy những người này nếu như ngụy trang một cái thân phận liền cảnh sát cũng không tìm tới h ắ n bất quá giới hacker có giới hacker q u ý củ chưa bao giờ sẽ làm nhiễu người bình thường sinh hoạt diệp thiều hoa để lại cho mình một đầu có thể xuất ra chứng cứ con đường chính là nàng tại giới hacker á o choàng ý ỉa hết chương này chương 420, 420 giải trí nữ vương 25, 2 càng hacker có bản thân nghề nghiệp tố dưỡng sẽ không làm nhiễu người bình thường sinh hoạt nhưng là không phải là cái gì điệu thấp nhân vật nếu là chọc giận bọn họ liền tình hình trong nước cục cũng dám công kích tình hình trong nước cục người đều không dám thật chọc bọn hắn mà giới hacker bỗng nhiên hoành không xuất thề ý, sẽ vượt qua lần này hacker liên minh lão đại ý tứ lão đại kia cũng có ý nghĩ muốn đem hacker liên minh giao cho cái này đột nhiên l ó e ra đến người mới quốc tế hòa bình giữ gìn đội thường xuyên tìm hacker liên minh hợp tác có đến vài lần đều tìm đến diệp thiếu hoa nhưng vòng tròn bên trong lưu truyền cũng là nàng lời đồn diệp thiều hoa ta là cục giám sát phó cục trưởng mời ngươi còn có ở đây chư vị cùng chúng ta trở về một chuyến người mặc cảnh quan phục nam nhân giơ trong tay phong tra lệnh hướng về phía diệp thiều hoa nói lý văn đám người sững sờ ngay tại chỗ trên trán trồi lên một tia mồ hôi lạnh phó cục trưởng đúng không nhưng mà lúc này diệp thiều hoa cũng không có đứng lên ngược lại là đưa tay đem l ạ p t o p nghĩ bên cạnh chuyển một lần nhắm ngay cục giám sát phó cục trưởng mỉm cười xin ngài nhìn xem cái này nhìn trái phải thứ gì phó cục trưởng tiếp vào diệp t h i ể u hoa vụ án này thời điểm phi thường tức giận đặt xuống quyết tâm hảo hảo muốn đuổi ra một phen sự nghiệp vụ án này phá nói không có thể t r ả có thể đi lên trên tăng lên hắn đi qua nhìn thoáng qua trên máy vi tính đồ vật lại không nhìn thấy đây là đỉnh đầu đại bột đen kịp mặt n g ư ờ i dẫn người đi diệp tiểu thư công ty làm gì người ta hacker liên minh đều đem chứng cứ đưa đến ta nơi này các ngươi những người này làm gì ăn như vậy điểm dội nước bẩn thái độ đều không t r a được phó cục trưởng đôi mắt chừng một cái vương cục ta không phải hắn muốn giải thích một câu bất quá diệp thiều hoa đã quay lại máy tính không có lại nhìn hắn một cái hắn gặp diệp thiều hoa không để ý tới hắn phó cục trưởng mới hôi lưu lưu trực tiếp chạy ra ngoài phó cục không đem người bắt lại thủ hạ nhìn hắn cứ như vậy đi ra một mặt một b ư ớ c phó cục trưởng sắc mặt đen kịt thanh âm phi thường lạnh bắt cái gì chúng ta từ đầu đến đuôi bị người đổ bỡn đi liên hệ địa phương cục cảnh sát điều động nhân viên cảnh sát đi với ta thành bang tất yếu lúc có thể khai chiến hắn vừa nói một bên gọi điện thoại phân phó người chuẩn bị chuyện này diệp thiêu hoa cho đi phó cục trưởng một giờ chuẩn bị nàng mới chậm rãi lên huệ bồ dùng mình áo choàng phát ra một đầu chứng cứ huệ bồ diệp thiêu hoa như bên phải cái số này cũng là ta hình ảnh dài là ta tìm chứng cứ vạn thần thương khung số mười sáu như thường lệ quay t r ụ khắc đừng soát rửa tiền thấp như vậy cấp đồ vật nói câu không chịu trách nhiệm lời nói ta đem tiền tùy tiện tại ngân hàng quốc tế lưu một vòng liền có thể cho ngươi tẩy trắng cần làm nhiều như vậy náo tàn sự tình dựa tiền y hình ảnh dài hình ảnh dài hình ảnh dài lúc đầu còn đang kêu gào cái này khiến diệp thiều hoa đi ra người soát đến đầu này bậy bổ thời điểm lập tức nổ chờ chút ta mậu b ớ c cái này y là cái gì quỷ phì thịnh chẳng lẽ còn không có lành lạnh sao tùy tiện tìm hình ảnh liền có thể tẩy trắng tùy tiện tìm hình ảnh ngươi là tại không người hacker liên minh đời tiếp theo người thừa kế không hiểu hacker liền không nên ở chỗ này khoe khoang bản thân vô tri đi ám vong lục soát một lần ý trở lại á hải tử mỉm cười thật xin lỗi ta là lầu hai ta trở về bản thân đánh mặt vô số người bởi vì đầu này gợi bù bắt đầu tìm khắp nơi ám võng đi lục soát y cũng có người nghiêm túc nhìn hình ảnh dài nội dung mà lúc này đây diệp ngộng mới vừa rót một chén rượu vang đỏ muốn chúc mừng chuyện này đương nhiên nàng cũng nhìn thấy diệp thiều hoa phát thuệ bù bất quá nàng cũng không hề để ý nàng tùy ý ấn mở còn không có nhìn kỹ liền cắt đứt rồi bởi vì diệp thanh điện thoại tới đúng lúc cửa tiếng chôn g reo nàng một bên tiếp lấy điện thoại đi một bên mở cửa t i ể u ngộng mau chóng rời đi nhà cảnh sát muốn bắt chúng ta trong điện thoại là diệp thanh vội vội vàng vàng thanh âm nhưng mà diệp thanh không có chờ được diệp ngộng trả lời nàng vừa mở cửa ra liền thấy dơ bản thân chứng nhận cảnh quan hai tên thành viên đứng ở nàng cửa ra vào diệp ngộng mời theo chúng ta trở về cục một chuyến lúc này diệp thanh điện thoại cũng bị g i ậ p máy diệp ngộng thấy được ấy bồ giao diện là diệp thiều hoa phát đầu kia bởi bồ nàng lập tức nổ y là ai du thanh t i ử u bên này không sai biệt lắm cũng là tình huống này nguyên nội dung cốt chuyện bên trong hắn trước sau cỏ nguyên c h ủ hai đợt nhiệt độ một là giải ước thời điểm ẩ m ý đến tòa án hắn tới tới lui lui trướng hơn năm trăm vạn phen hâm mộ hai là phỉ thịnh bị diệp ngộng diệp thanh còn có doan thiên vũ đám người h ã n hại thời điểm hắn lại cọ một đợt nhiệt độ để cho mình thực sự trở thành một đường minh tinh nhiệt độ phỉ thịnh lạnh hắn giải ước rời đi nguyên chủ không có ý kiến nhưng hắn vậy mà rời đi về sau còn tiếp tục phát lấy b ù bán thảm đem phỉ thịnh vừa hung ác đen qua một lần dẫn đến cái kia chút phan c u ầ n lợi dụng giải trí áp lực bức bách cảnh sát đối với phỉ thịnh nhân viên áp dụng trừng phạt khả năng du thanh t i ự u cảm thấy mình cách làm không sai thậm chí bây giờ còn phải dùng con đường cũ này diệp thiều hoa lần này liền muốn để cho hắn hiểu được kéo phèm có thể nhưng nàng nhiệt độ không phải ai nghĩ cọ liền có thể cọ hiệu quả như thế nào du thanh t i ể u nhìn xem ấy bùa bên trên lấy vạn tốc độ tăng trưởng phèn hâm mộ phèn hâm mộ số đã hơn hai ngàn vạn trên mặt là rõ ràng vui sướng người đại diện cũng cao hứng phi thường còn có thể n g ư ờ i bây giờ nhân khí đã không thua với một đường minh tinh vừa mới lưu đạo tìm ta nói hắn có bộ ấp di kịch nam chính muốn tìm ngươi người đại diện cười cười còn tốt ngươi khi đó rời đi phỉ thịnh bằng không thì hiện tại cùng cái kia khúc nhiên một dạng muốn bị toàn mạng phong sát à diệp thiều hoa phát với bồ nàng lại còn dám phát với bồ đều bị bắt ta xem một chút đám dân mạng là thế nào mắng nàng hắn một bên lắc đầu một bên ấn mở xem xét một giây sau trên mặt ý cười lập tức biến mất nhìn thấy người đại diện bộ dạng này du thanh tiểu hơi nghi hoặc một chút hít mắt ghé đầu tới xem xét xem xong rồi tất cả hình ảnh dài chứng cứ thứ nhất muốn cho phỉ thịnh giải trí xin lỗi sau đó diệp ngộng du thanh tiểu các ngươi hai cái là thật ghê t ợ m Ta là k h ô nhưng g t ế nào chán minh tinh, n mặc ghét h một bất bởi vì mặc kệ bất kể như thế à o ta tôn t n r ọ một người cố gắng. Nhưng cố là lần thứ nhất tại trên mạng ta muốn phun người du thanh i ử u nhiệt độ cọ vui vẻ không ngươi đã quên ban đầu là ai nâng ngươi đứng lên sao ngươi cái này một bạch nhãn lang hết chương này chương 421, 421 giải trí nữ vương song ba càng dạng này bình luận càng ngày càng nhiều điểm khen số còn đạt đến trăm vạn rất nhanh du thanh tịu i thấy bù cũng bị công chiếm trước kia đầu thứ nhất đau lòng tiểu ca ca nóng bình luận không ngừng bị mới nóng bình luận bị đẩy xuống đi van cầu giới giải trí không nên để cho du thanh tịu i ác tâm như vậy người xuất đạo được hay không người ta phỉ thịnh trêu a i ghẹo a i cho hắn tài nguyên thổi cho nổi tiếng hắn còn ở hắn mâu thân sinh bệnh thời điểm để cho hắn bước ra vũ bùn hắn ngược lại tốt t r ả đũa coi như xong còn kéo phèm nhìn xem ngươi trước đó cái kia ủy khuất thuệ bù nhìn xem đều căm ghét tâm du thanh t i ự u sắc mặt tái nhuật quay đầu nhìn người đại diện mau nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người đại diện lật đến diệp mộng còn có diệp thanh đám người bị tóm tin tức thời điểm đã m ộ t b ư ớ c nhanh mau đưa trước đó về b ộ xóa mà bây giờ xóa đã vô dụng du thanh t i ự u phát hiện hắn lập tức liền rơi mười vạn fans hâm mộ mà cùng lúc đó khúc nhiên bởi vì việc này triệt để hỏa thậm chí vạn thần t h ư ơ n g không còn chưa có bắt đầu hắn fans hâm mộ đã nhanh đạt tới mười triệu vu đạo diễn rất nhanh nhận được rất nhiều phương diện điện thoại nguyên một đám muốn tiếp tục đầu tư vạn thần thương khung ai cũng biết lần này vạn thần thương khung là t h ậ t hỏa phỉ thịnh giải trí cũng thật không ai có thể làm qua y theo hiện tại tình thế phỉ thịnh giải trí sợ là muốn trở thành giới giải trí đỉnh phong nhân vật vu đạo diễn cự tuyệt chỗ có người muốn người đầu tư ở dây tiếp theo hắn thu vào diệp thiều hoa một trăm i triệu đầu tư tài chính không khỏi cảm thán vạ n phần hắn trêu chọc lấy phát một đầu vệ bồ đầu năm nay không biết hacker cũng không dám mở công ty giải trí mà những khúc nhiên đó còn có phỉ thịnh giải trí còn lại nghệ nhân tình yêu chân thành phấn đều đi vu đạo diễn còn có nam hai h ả y b ổ phía dưới nhắn lại tạ ơn ảnh đế thật cảm tạ ngươi để cho ta tin tưởng nguyên lai、like、cái vòng này vẫn là một phần lương thiện cùng lương tri tồn tại mà ảnh đế nguyên bản fans hâm mộ càng thêm đắc ý nguyên lai、like、ta phấn lên người ưu tú như vậy ta liền biết ta lão vương không có phấn lầm người trên internet lúc trước hai đại công ty giải trí đều đổi phỉ thịnh giải trí chỉ có ngài cùng vũ đạo diễn còn có đoàn làm phim người làm phỉ thịnh nói chuyện không vì kết quả sẽ vì các ngươi dũng khí ta cũng muốn phấn các ngươi thật cảm động vũ đạo nói vẫn rất lòng chua sót nếu như diệp tổng không phải hacker liên minh người nàng muốn chứng minh như thế nào phỉ thịnh thanh bạch phỉ thịnh một trận chiến này không chỉ không có nằm xuống còn triệt triệt để đẻ đỏ vị kia nam hai ảnh đế giải tán bản thân sở tiểu di ô và ở phỉ thịnh mà khúc nhiên trừ bỏ vạn thần thương khung bởi vì cái này sóng nhiệt độ vô số đại hình tống nghệ tiết mục muốn mời hắn không nói cái khác chỉ là một cái hacker liên minh đỉnh đầu bột hắn bản thân liền là chủ đề không ngừng về phần du thanh i ử u đã triệt để lạnh không chỉ có tình yêu chân thành phấn bị hắn trong thời gian này kéo phẹm bỏ đá xuống giếng còn có vong g ân phụ nghĩa xem như cảm thấy ghê thởm những cái kia ăn dưa dân mạng cũng tự phát bắt đầu chống lại hắn có hắn đại n ô n sản phẩm không mua có hắn tiết mục không nhìn thậm chí tại hắn công việc công ty giải trí cửa ra vào chắn hắn mỗi ngày đều chắn chật như nêm tối vây lại liền bắt đầu đập trứng tối h du thanh t i ự u thật vất vả góp nhặt ánh nắng nam hài người thiết lập còn có fans hâm mộ tất cả đều bởi vì hắn cử động này tất cả đều lạnh đừng người nào muốn bỏ lên trên một đường bởi vì hắn hình tượng đã hủy lúc trước hắn đại ngôn đủ loại sản phẩm cũng tất cả đều dưới hắn đại ngôn hắn ngược lại còn muốn bồi thường một số lớn trái với điều ước phí ngay tại lúc đó một đầu chấn kinh giới giải trí tin tức đột nhiên xuất hiện trên quốc tế to lớn nhất đầu vân g a muốn gia nhập liên minh phì thịnh lúc đầu diệp thiều hoa thân phận bây giờ sẽ rất khó gây không nói cái khác diệp thiều hoa một cái đỉnh cấp hacker thân phận còn có thể là đời tiếp theo hacker liên minh người thừa kế giới giải trí người ai không có mấy cái đen đoán chỉ cần là dài đầu góc người liền sẽ không chọc giận nàng nhưng có một cái hacker liên minh người coi như xong vân gia cũng phải gia nhập liên minh phì thịnh cái kia cái khác công ty giải trí còn chơi cái gì du thanh tử hiện tại công ty giải trí chính là giới giải trí đầu to công ty lúc đầu muốn mượn phỉ thịnh chuyện này đặt vững mình ở giới giải trí vị trí trước kia cũng bởi vì cái này làm qua không ít công ty không nghĩ tới lần này đá vào tấm sắt phỉ thịnh chẳng những không có lành lạnh còn một bước liền q u ậ t khởi lợi hại ta diệp tổng không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân nhất là trên mạng bại lộ một đoạn vạn thần đoàn làm phim diệp thiều hoa dạy người biểu diễn một đoạn kia dân mạng cũng đã nói một câu nói như vậy diệp tổng là không l a n lộn giới giải trí nàng nếu là lăn lộn giới giải trí những cái kia lưu lượng các nữ t ì n h cả đám đều cũng phải đứng dịch sang bên bất quá coi như không lăn lộn giới giải trí giới giải trí cũng khắp nơi là nàng truyền thuyết những cái này đám dân mạng làm sao cũng sẽ không quên trận này không có khói lửa chiến tranh phỉ thịnh lấy tính áp đảo hình thức chiến thắng ngay tại lúc đó diệp thiều hoa cũng nghiệm chứng nàng trước đó câu nói kia không nhiên bộ phim đầu tiên liền lấy đến ảnh đế h á n tại vạn thần mà biểu hiện một chút cũng không giống như là cái người mới mà là có thể cùng ảnh đế biểu hí thậm chí một trình độ nào đó bên trên còn có thể nghiền ép ảnh đế đây là nguyên bản hướng về phía ảnh đế đến khán giả không nghĩ tới loại này sâu tận xương thủy đem nam chính sống diễn kỹ toàn bộ giới giải trí đều rất ít gặp nàng công ty cái khác người mới đều bị nàng an b à i ở vạn thần cơ hồ từng cái đều lấy được giải thưởng mà vạn thần bộ phim này không để cho bất kỳ một cái nào người xem thất vọng bị thu nhận đến quốc tế liên hoan phim chiếu lên ba tháng còn lấy mỗi ngày bảy mươi triệu phòng bán vé chỗ cao ở trên dạng này biên bản của phòng vé đã đổi mới quốc tế điện ảnh lịch sử dạng này kết quả cũng là doan thiên vũ không nghĩ tới trên thực tế hắn tại diệp thiều hoa tại trên mạng tuân ra những chứng cơ kia thời điểm liền đã triệt để mộng hắn càng không nghĩ đến hắn muốn báo thù người cuối cùng dĩ nhiên là giúp hắn báo thù người doan thiên vũ cùng du thanh tịu i một cái công ty bởi vì du thanh tịu i quan hệ công ty bọn họ nghệ nhân đều hứng chịu tới ảnh hưởng hắn so du thanh tửu i tốt một chút du thanh tửu i bị toàn mạng phong sát hiện tại liền cửa cũng không dám ra ngoài hắn còn có thể đi ra cửa nhìn một chút diệp thanh cùng diệp mộng diệp thanh cùng diệp mộng điện thoại di động đều bị thu hắn còn không biết trên mạng tin tức càng không biết diệp thiều hoa là thế nào lập bàn doan thiên vũ nhìn xem bị cảnh sát mang ra diệp thanh không khỏi cho hắn một câu để cho hắn tuyệt vọng hối hận lời nói diệp thanh ngươi có biết hay không chân chính đánh bại ngươi là n g ư ơ i trước đó từ không để vào mắt bị xem như con rơi đại nữ nhi hết chương này chương 422, 422 t r ọ n g sinh nữ phối muốn lịch tập một bốn cảng diệp thanh lập tức phải mới vừa được đưa đến quốc tế ngục giam nghe được doan thiên vũ lời nói hung ác mặt rốt cục có chút biến hóa nàng làm sao có thể sao không khả năng doan thiên vũ rêu cợt nhìn hắn một cái ngươi đại khái còn không biết diệp thiều hoa không chỉ là vân gia thủ tịch đổ thạch đại sư vẫn là hacker liên minh nhìn chúng đời tiếp theo người thừa kế nàng từ đầu tới đôi u đều biết hai chúng ta đang làm gì căn bản không phải ngươi cho rằng cái gì đều không biết ngúng ố c nếu như không phải ngươi muốn đem chứng cứ phạm tội hướng trên người nàng đầy diệp thanh ngươi cảm thấy có nàng loại thân phận này tại các ngươi thanh bằng sẽ đi đến đâu một bước diệp thanh biết rõ lúc này doãn thiên vũ sẽ không lừa gạt mình cho nên một trăm phần trăm cũng là thật có thể chính là bởi vì là thật diệp thanh mới sững sờ mà ngã ngồi trên ghế án chiếu lấy doan thiên vũ tha hồ suy nghĩ trong lòng bắt đầu hối hận đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng tám trăm tích phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám trăm tích phân đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ tám mươi không điểm đã đến s ố sách thoát ly thế giới bên trong lại một lần nữa tỉnh lại diệp thiều hoa phát hiện mình ngồi ở một cái cổ kính trong đại đường nàng bên cạnh thân còn ngừng lại một cái tuyết bạch bạch hạc nàng ngồi đối diện là một người mặc thanh sắc cổ trang quần áo tuân tú thiếu niên trong đại sảnh còn có cái khác rất nhiều người bất quá nàng ngồi ở cái cuối cùng trên ghế ngồi tất cả mọi người ánh mắt đều không ở trên người nàng nghĩ tới đây diệp thiều hoa có chút v ặ n lông mày ý theo nàng tinh thần lực cảm giác được khí tức cùng lên trước thế giới cái kia mộ dung thất nguyện trên người khí tức rất giống đây cũng là một tu tiên thế giới hiện tại không người để ý ngươi ký chủ tiếp thu nội dung cốt chuyện sao trong đầu tám đang hỏi diệp t h i ê u hoa ân chính là nàng nói cái này một giây một đống lớn nội dung cốt truyện nhét vào nàng trong đầu đây không phải lấy nguyên chủ ký ức làm chủ mà là một đoạn chủ yếu nội dung cốt truyện đây đúng là một tu tiên thế giới nguyên chủ cũng là diệp t h i ê u hoa ở cái này tu tiên thế giới bên trong sinh ra ở một cái mà không hợp thời gia tộc mặc dù bây giờ cũng có tu tiên giả bất quá phần lớn đều là bất nhập lưu luyện khí kỷ đều không có đạt tới trúc cơ mà nguyên chủ người mang thủy linh căn là hiếm thấy tinh khiết linh căn tu luyện muốn so với người khác tốc độ nhanh hơn bên trên rất nhiều nguyên bản nàng dạng này sẽ bị đại tông môn thu làm đệ tử một đời huy hoàng nhưng mà nguyên chủ đường tỷ diệp viện là cái trọng sinh trở về người diệp viện đời thứ nhất mắt thấy bản thân đường mội kiểm chắc gia thủy linh căn sau đó bị đại tông môn thu làm đệ tử trở thành cao cao tại thượng tiên nhân cuối cùng còn gả cho từ nhỏ đã có hôn ước thành chủ con trai hiên viên triệt mà diệp viện lại là thiên phú không đủ làm sao cao tạp linh can chỉ có thể ở tại diệp gia cuối cùng gả cho một người bình thường nàng không hài lòng an bài như vậy muốn nguyên chủ mang nàng đi đại tông môn nhưng mà đại tông môn không phải ai muốn vào liền có thể vào nguyên chủ cũng không có cách nào diệp viện phẫn hận đào hôn đào hôn trên đường nghe nói nguyên chủ cuối cùng trở thành kim đan kỳ tiên nhân phi thường hâm mộ cuối cùng diệp viện bị người trong ma đạo bắt về xem như lô đỉnh phẫn hận mà chết không nghĩ tới cái này vừa chết lại vừa mở mắt về tới tất cả còn chưa bắt đầu trước lúc này nguyên chủ còn chưa có đi tông môn diệp viện phát thể nàng nhất định phải báo thù làm cho tất cả mọi người đều bị trừng phạt bởi vì trọng sinh chiếm được tiên cơ nàng ở kiếp trước biết rõ không ít địa phương pháp bảo cho nên trọng sinh trở về liền lập tức đi siêu tập pháp bảo linh dược để cho mình biến thành lôi hệ đơn linh can không chỉ có như thế còn hủy nguyên chủ sinh đẹp cùng diệp viện hận lên một đời nguyên chủ không mang theo bản thân đi tông môn mới để cho bản thân chết thảm cho nên đời này nàng muốn để diệp thiều hoa nếm thử loại tư vị này như thế vẫn chưa đủ diệp viện đời này quyết định muốn sống tiêu g i a o tự tại nàng còn lợi dụng đời trước ưu thế tại hiên viên triệt trước mặt soát một đợt mặt hiên viên triệt là biến dị hắc hỏa linh can đời trước hắn cùng diệp thiều hoa là một đống có tên thần tiên quyến lữ hơn nữa so diệp thiều hoa còn trước trở thành kim đan đệ tử là tông môn thiên tài cấp bậc nhân vật cho nên diệp viện là sẽ không bỏ qua hiên viên triệt nàng đời trước biết rõ hiên viên triệt muốn chờ một đợt linh dược sớm đến linh dược địa điểm sớm hái được linh dược sau đó ra vẻ khiêm nhượng đem linh dược nhường cho hiên viên triệt cái này khiến hiên viên triệt chú ý tới diệp viện về sau đi về trên đường hai người ngẫu nhiên gặp trở lại trong thành thời điểm phát hiện diệp viện dĩ nhiên là thế giao hảo hữu con gái hắn cũng thành công bị diệp viện hấp dẫn mà cùng hắn từ bé định ra hôn ước vị hôn thê hắn lại không có cách nào thoái thác bởi vì hắn phụ thân cùng diệp thiều hoa phụ thân là thế giao hảo hữu hắn cực kỳ p h i ề n não thật không nghĩ đến cơ hội tới tại h u y ề n nguyệt tông tuyển bạt đệ từ thời điểm diệp thiều hoa xinh đẹp cùng vậy mà phế cái này hiên viên triệt liền mang theo người đến diệp ra từ hôn hôm sau vậy mà hướng diệp viện phụ mẫu cầu hôn cái này khiến nguyên chủ tại trước công chúng phía dưới mất hết mặt mũi mặt diệp viện đời này xuôi gió xuôi nước diệp thiều hoa cũng bị nàng làm phế gả cho nàng kiếp trước chẳng thèm ngó tới người bình thường trong đại sảnh sau một hồi khách xáo rốt cục xuất hiện thanh âm diệp tộc trưởng chúng ta triệt nhi lập tức phải vào huyện nguyệt tông ngươi xem thiều hoa linh căn đã hủy dạng này cũng không thích hợp vào huyền n g u y ệ tông t chúng ta thành chủ không có ý tứ đến ta đây cái làm thúc thúc liền nói như thế triệt nhi cùng thiều hoa hôn ước vẫn là giải trừ a hiên viên thúc thúc nhìn xem diệp cha thản nhiên nói trong đại sảnh còn rất nhiều chi thứ xem náo nhiệt người tại mấy cái đường chủ còn có diệp xa phụ thân nghe được câu này đều bị sửng sốt một chút bất quá một giây sau vung xuống trong đôi mắt nhiều hơn một tia trào phúng diệp thiều hoa hiểu được tình cảm nàng chuyển tới thời điểm phi thường xảo chính là nguyên chủ bị kiểm xe nước chảy linh căn phế mà h i ê n viên triệt mang theo phủ thành chủ trước người đến từ hôn thời điểm nghĩ cái thế giới này tên nghĩ n lâu ngủ ngon các vị các tiên nữ không muốn tu tiên tay ngày mai nên đi làm rồi hết chương này chương bốn trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi ba trọng sinh nữ phối muốn lịch tập hai một cảng đây đúng là một lúng ta lung túng thời điểm hiện tại nguyên chủ thiên phú linh căn đã bị diệp viện hủy nếu là sớm một bước còn có thể ngăn cản diệp viện làm tay chân dựa theo nguyên nội dung cốt t r u y ệ n phát triển nguyên chủ nhận hết cốt nhục t h ủ diệp g i a an bài gả cho trong thành một cái phú hào lại không nghĩ rằng cái kia phú thương trong nhà có mấy cái thiết thất cuối cùng bởi vì diệp viện cùng một cái ma tu đại chiến nàng bị tác động đến mà chết điện hình một cái pháo hơi nhân vật nhưng mà nàng sau khi chết diệp g i a còn có cái kia phú thương gia tộc đều ở chúc mừng diệp viện đánh bại ma tu tất cả mọi người cơ hồ đều quên nàng tồn tại nàng sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích lấy một cái phế linh căn thân phận hoàn thành lịch tập đứng ở huyền nguyện tông đ ỉ n h cũng bởi vì như thế nàng trở thành tu tiên giới tất cả phế linh căn người nội tâm idol diệp viện đi theo hiên viên triệt dần dần hướng đi tu tiên giới trí cao bưng nói như vậy nguyên chủ quả thật có chút thảm dù sao diệp viện là tu tiên giới trọng sinh nàng chiếm đoạt tiên cơ nhiều lắm nguyên chủ căn bản là nghĩ không ra người đường tỷ này lại bởi vì kiếp trước ghen ghét muốn hủy nàng linh căn nghĩ tới đây diệp thiều hoa không khỏi chậm rãi thở ra một hơi nguyên chủ đây cũng quá bi kịch diệp viện đem đời trước bất hạnh tất cả đều trách tội đến nguyên chủ trên đầu nguyên chủ cái gì đều không biết linh căn đột nhiên sẽ phá hủy chuyện này đối với nàng đả kích đã đủ nhiều diệp viện lại đoạt hiên viên triệt dùng kế để cho diệp t h i ể u hoa gả cho kiếp trước nàng đào hôn đối tượng ký chủ nhiệm vụ lần này là hảo hảo sống sót không để cho mình phụ mẫu thụ khi dễ mặt khác nếu như có thể nàng hy vọng khôi phục bản thân linh căn thiên phú không thu bất luận kẻ nào bài bố tự do tự tại sống sót tiếp thu được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ diệp thiều hoa khẽ n g n g đầu nhìn về phía trong đại sảnh người ngồi ở chủ tọa thượng nhân là nguyên chủ phụ thân nghe được hiên viên thúc thúc lời nói sắc mặt hắn quả nhiên trở nên đong trầm diệp gia miễn cưỡng coi là một không hợp thời gia tộc nguyên chủ phụ thân cũng là một cái luyện khí thất giai tu tiên giả vẫn là diệp gia hiện tại tộc t r ư ở n g lại bị hiên viên ra ngay trước nhiều người như vậy mặt muốn cùng diệp thiều hoa giải trừ hô nước mà diệp ra những người khác nhất là cùng diệp thiều hoa đời này người trẻ tuổi nhìn thấy trước đó cao cao tại thượng thiên tài thiếu nữ vậy mà lưu lạc tới mức này mặt ngoài không hiện trên thực tế nội tâm cũng tràn đầy cười trên nôi đau của người khác hiên viên thúc thúc chú ý tới diệp c h a sắc mặt t h ầ n s ắ c cũng chậm một lần hắn nghĩ đến hiên viên triệt nói với hắn diệp viện sự tình cũng không muốn đem sự tình chơi cứng chỉ là lui một bước diệp tộc trường chuyện này hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút chúng ta ngày mai lại đến bất quá ngày mai hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục Loại từ r trẻ rời rời rời a Hoa Hoa kia n diện này này người không tiện miệng. Hiên viên thúc thúc nói xong, liền hắn ngồi diện niên cũng đứng g Diệp Diệp dậy Thiếu tuổi đi. đi, Thiếu đối thiếu đi. hệ là tùy thế thể thúc thúc t bậc Lúc mở ở trong trí nhớ biết rõ thiếu niên này chính là trước đó cùng diệp thiều hoa đính hôn hiên viên triệt hai người mặc dù có hô nước nhưng là cũng chưa từng gặp mặt cho nên hiên viên triệt cũng là lần thứ nhất gặp diệp thiều hoa ánh mắt của hắn nhàn nhạt xẹt qua diệp thiều hoa lập tức liền rời đi cuối cùng đem ánh mắt đ ầ u ở đứng ở một trường lao sau l ư n g diệp viện trên người băng lanh khuôn mặt lập tức trở nên có chút hỏa hoãn mà diệp viện lúc này cũng chú ý tới diệp thiều hoa thần sắc để cho diệp viện có chút kỳ quái là ngay tại vừa rồi nàng cô em họ này vẫn là một mặt suy sắc làm sao mới chờ một lúc liền cảm giác có chút bất đồng diệp viện không khỏi híp h í p mắt bất quá nàng hiện tại cũng không để ý diệp thiều hoa đối phương bị nàng hủy linh căn làm sao cũng chẳng qua là một cái lật không nổi bọt nước con tôm không đáng nàng lãng phí thời gian suy nghĩ một chút hôm nay diệp t h i ế u hoa ở diệp ra trước mặt nhiều người như vậy mất mặt diệp viện khỏe miệng lướt qua mỉm cười đời trước cao cao tại thượng thiên tài thiếu nữ cũng sẽ có hôm nay bất quá dù sao cũng là trọng sinh qua một lần người nàng tâm kế xa so với người đồng lứa phải sâu trong mắt không có vẻ đắc ý ngược lại thoạt nhìn muốn so người đồng lứa ổn trọng rất nhiều người khác nhìn đến tuyệt đối nhìn không ra trên mặt nàng sâu cạn h i ê n viên ra một đoàn người sau khi đi diệp ra đám nhóc con này mới dám thấp giọng thảo luận bất quá nguyên một đám vừa nói một bên len lén liếc hướng diệp thiếu hoa trên mặt là rõ ràng vẻ trào phúng diệp thiếu hoa mặt không đổi sắc đi theo diệp cha hướng phía sau đi đến thiếu hoa đây là mẹ để cho trưởng lão từ càn nguyên tông mua về linh đan ngươi thử xem có thể không có thể cảm giác được linh khí diệp t h i ế u hoa vừa tới đằng sau liền thấy một vị phụ nhân lấy ra một khỏa hiện ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược đưa cho nàng diệp thiều hoa hiện tại mặc dù thân thể linh căn bị hủy thân thể cũng không phải nàng nhưng linh hồn là nàng cho nên cho dù không có linh căn nàng cũng có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tinh thần lực đan dược vừa đến tay nàng liền có thể bằng tinh thần lực cảm giác được đan dược như thế nào dựa theo cái thế giới này mà nói viên này hồi linh đan chỉ có thể coi là được kém nhất khôi phục linh lực đan dược muốn chữa trị nàng linh căn còn quá kém bất quá diệp thiều hoa không có nói thẳng nhìn xem mâu thân của nàng một mặt chờ mong ánh mắt nàng trực tiếp một hơi nuốt vào đan dược mà diệp cha bên người đi theo trưởng lão nhìn thấy diệp thiều hoa nuốt vào liền dùng tinh thần lực quét một lần diệp thiều hoa nơi đan điền nhưng mà tinh thần lực vừa mới ngoại phóng hắn đ ỗ n g nhiên tại diệp thiều hoa trên người cảm giác được một cỗ cường đại đến làm cho người kinh hãi tinh thần lực trưởng lão sắc mặt tái đi làm sao vậy có phải hay không xảy ra vấn đề gì diệp cha có chút khẩn trương hỏi nhưng mà một giây sau tinh thần lực đột nhiên liền biến mất trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái chỉ coi vừa mới có tu tiên giả khu vực đại năng xuất hiện ở đây hắn hướng diệp cha lắc đầu sau đó nhìn diệp thiều hoa nói tiểu thư linh căn bị hủy căn bản cũng không có biện pháp tụ tập linh khí loại tình huống này ta cũng chưa bao giờ gặp lại nhiều hồi linh đan cũng là hồn g công nghe được câu này diệp cha rốt cục vông xuống hy vọng cuối cùng thở dài một tiếng mà diệp viện căn bản cũng không có nửa điểm kỳ quái phương nàng chỉ là đứng ở một bên nhìn xem diệp thiều hoa khẽ cười một tiếng diệp tra nhìn một chút diệp thiếu hoa sau đó thấp giọng nói thiếu hoa ngươi yên tâm h i ê n viên gia tộc bên kia ta sẽ không để cho bọn họ từ hôn tộc t r ư ở n g nghe được diệp tra như vậy mà nói diệp viện phụ thân liếc qua diệp thiếu hoa ngươi dạng này h i ê n viên gia tộc sẽ không đáp ứng bọn họ rõ ràng là không hy vọng h i ê n viên triệt cưới thiếu hoa ngươi dạng này có phải hay không là ép buộc hết chương này chương 424, 424 trọng sinh nữ phối muốn nghị tập ba hai cảng câu nói này vừa ra tộc trưởng diệp gia cũng là ý tứ này như vậy đại gia tộc cũng là lấy lợi ích làm trọng trước kia diệp thiều hoa là thiên phú xuất chúng thủy linh căn những tộc trưởng kia sẽ còn quản diệp thiều hoa hiện tại diệp thiều hoa linh căn bị hủy suy nghĩ một chút hiên viên triệt cũng sẽ không thật cùng diệp thiều hoa kết làm đạo lữ không sai chuyện này vẫn là thôi đi chờ ngày mai hiên viên gia tộc nhân đến chúng ta trước sách chuyện này còn có thể chiếm được một cái thể diện đại trưởng lão giải quyết dứt khoát nếu là tự mình hối hôn có thể liền xem như không có cái gì phát sinh dù sao diệp cha diệp mẹ cũng cảm thấy hiện tại diệp thiều hoa là không có cách nào cùng một cái tiên trưởng kết thành đạo lữ nhưng hôm nay hiên viên triệt dòng chống khua chiêng đến từ hôn không chỉ có diệp ra mọi người đều biết ngay cả trong thành đại đa số người đều biết hiên viên triệt muốn cùng diệp thiều hoa từ hôn hắn căn bản cũng không có vì diệp thiều hoa nghĩ tới một chút xíu tựa như là cố ý muốn để cho tất cả mọi người biết chuyện này đồng dạng cái này khiến diệp gia còn có diệp thiều hoa về sau muốn làm sao đối mặt những người khác chẳng phải là muốn biến thành toàn bộ trong thành trò cười có thể diệp mẹ nghe được trưởng lão câu nói này sắc mặt biến đổi nếu là thật quyết định như vậy cái k i a diệp thiều hoa tại địa vị gia tộc đều có chút l u n g túng nàng là muốn h i ê n viên gia tộc không muốn như vậy dòng c h ố n g k h ư c h i ê n g hai nhà người nói riêng một chút là đủ rồi dù sao ban đầu là h i ê n viên gia tộc muốn t r ư ớ c cùng diệp ra đính hôn đính hôn là bọn hắn từ hôn cũng sẽ là bọn họ đem nàng con gái xem như cái gì nhưng mà cái gì đại trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía d i p mẹ còn n g ạ i không đủ mất mặt sao hiên viên g i a đều lên cửa nói chuyện này ngươi chính là khó khăn lấy không thả là muốn cùng hiên hiên gia tộc trở mặt sao cấp tới đồ vật cuối cùng không phải mình ta hy vọng các ngươi có thể thấy rõ đại trưởng lão tại địa vị gia tộc cũng không thấp hắn vẫn là gia tộc cao dai nhất luyện khí cửu dai kém một bước liền có thể trở thành trúc cơ kỳ tu luyện giả mà luyện khí cùng trúc cơ chính là một đạo khảm đạt tới trúc cơ tuổi thọ có thể kéo dài đến hai trăm tuổi bất quá cái thế giới này có thể đạt tới trúc cơ người đều là gõ cửa phái nội môn đệ tử dù sao nghĩ muốn đạt đến trúc cơ cần một k h ỏ a trúc cơ đan mà trúc cơ đan vô cùng ít ỏi không nói nguyên vật liệu khó tìm coi như tìm được muốn luyện thành trúc cơ đan cũng phi thường khó khăn liền xem như am hiểu luyện đan càn nguyên tông luyện thành trúc cơ đan tỷ lệ cũng không đến năm mươi phần trăm cũng chính cái trúc cơ luyện thành là một đại a hai đan n nhất cần hai phần cơ đan dự thảo. Cũng bởi vậy, người bình thường ít trúc thảo. cơ bởi đ dự vậy, t t ớ luyện cựu khí dai, trưởng ạ Đại i người bình thường thế giới liền bình thường xông thế thể pha. t có lão mặc dù hàng năm bế quan nhưng đối với chuyện khi t r ư ớ c cũng có chút hiểu biết rõ diệp thiều hoa cái này hậu bối không biết vì sao linh căn bị hủy t i ế c hận là khẳng định bất quá cũng may diệp viện cái này hậu bối đột nhiên quật khởi cái này khiến hắn dù sao cũng hơi an ủi cho nên đang nghe diệp mẹ nói câu nói này hắn mới mở miệng vấn diệp mẹ một trận bất quá hắn câu nói này có chút nghiêm khắc chung quanh người diệp ra không nghe không tự chủ được phát ra một tiếng cười nhạo cười cái gì còn không mau trở về làm việc của mình đại trưởng lao ánh mắt quét về phía những người này khi nhìn đến diệp viện sau lưng thần s ắ c dịu đi một chút đại trưởng lao ra lệnh cho bọn họ không dám phản kháng cả đám đều trốn mất diệp mẹ nhìn thấy những người này đi thôi há to miệng mới vừa muốn nói điều gì liền bị diệp t h i ế u hoa cắt đứt đại trưởng lão ta cũng cảm thấy ta theo h i ê n viên ra không thích hợp chuyện này vẫn là thôi đi nàng nhìn xem đại trưởng lão nở nụ cười vị đại trưởng lão này đã hơn một trăm tuổi mười điểm chú ý diệp ra hậu bối trưởng thành bất quá hắn cũng không phải cỡ nào bất công trước đó bởi vì nguyên chủ thiên phú hắn còn hoa rất nhiều tâm tư đến chỉ điểm nguyên chủ cũng bởi vậy mặc dù nguyên chủ hiện tại linh can phế hắn cũng là vẫn như cũ chú ý nguyên chủ vừa mới nói câu nói này hắn làm quyết định không có sai ngươi minh bạch l i ề n tốt đại trưởng lão nhìn xem cái này hậu bối hai đầu lông mày lóe lên một tia v ẻ t i ế c nối trở về đi tu tiên giả không chỉ là tu luyện linh căn cũng có thể đi thể tu con đường này ta biết trưởng lão diệp thiêu hoa hướng hắn gật gật đầu quay người liền vịn mẫu thân của nàng trở về t h i ê u hoa diệp mẹ nhìn xem dạng này diệp t h i ê u hoa muốn nói lại thôi không có việc gì ta linh căn hủy đây là sự thật diệp thiêu hoa không quan trọng nhún nhún vai diệp mẹ nhìn xem nàng nhận mệnh bộ dáng không khỏi thở dài ủy khuất ngươi diệp thiêu hoa cười cười ủy khuất những vật này ngược lại còn không đến mức nàng từ trước đến nay tin tưởng vững chắc cường giả đường đều rất không dễ đi trên thực tế nguyên chủ nếu như tâm tính không có sụp đổ hảo hảo đi xuống nàng chưa hẳn không thể nương tựa theo bản thân đi đến một đầu rộng lớn hơn đường chỉ bất quá diệp mẹ cũng không biết con gái nàng lúc này bây giờ ý nghĩ ngày thứ hai hiên viên ra người quả nhiên lần nữa đến rồi chỉ bất quá lần này tới là thành chủ cũng chính là hiên viên triệt phụ thân triệt nhi ngươi khẳng định muốn cùng thiều hoa giải trừ hôn ước tại vào diệp ra thời điểm hiên viên thành chủ nhìn hiên viên triệt liếp mắt hiên viên triệt mười điểm kiên định không sai phụ thân ta hy vọng giải trừ hôn ước về sau ngươi có thể hướng diệp ra cầu hôn cái kia diệp viện hiên viên thành chủ sững sờ mà nhìn xem hiên viên triệt ngươi tại sao phải làm như vậy ta nghĩ viện nhi đáp ứng muốn để nàng quang minh chính đại trở thành thê tử của ta h i ê n viên triệt nói n g ư ơ i h i ê n viên thành chủ nhìn con mình đã không biết muốn nói gì chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái cưới ta sẽ giúp ngươi lui chỉ là từ hôn lại cầu hôn chuyện này ta không có cái mặt này sau khi nói xong hắn bay thẳng đến diệp ra đi đến khi nhìn đến diệp ra bế quan vị kia cường đại đại trưởng lão cũng xuất quan thời điểm tinh thần hắn chấn động mà h i ê n viên triệt cũng nhìn thấy đại trưởng lão nhớ tới trước đó diệp viện nói đại trưởng lão tương đối yêu trộm diệp thiều hoa lời nói hắn mèo mèo lông mày c o i như diệp thiều hoa cầu đại trưởng lao đến đây biện hộ cho hắn cũng sẽ không đối với chuyện này thỏa hiệp hiên viên tiểu tử từ hôn chuyện này ta theo thiều hoa thương lượng qua nàng cũng cảm thấy nàng cùng nhà các ngươi không thích hợp đại trưởng lao trực tiếp lấy ra diệp thiều hoa cho hắn đính hôn ngọc bội đưa cho hiên viên thành chủ chuẩn bị cường ngạnh mở miệng hiên viên triệt có chút ngu ngơ nhìn xem đây hết thảy từ đầu tới đôi diệp thiều hoa đều chưa từng xuất hiện chỉ xuất hiện một cái đính hôn ngọc bội hắn tiếp nhận ngọc bội muốn rời khỏi thời điểm rốt cục lấy lại tinh thần chờ chút đại trưởng lão hôm nay tới ta còn có một việc chính là muốn hướng diệp viện cầu hôn câu nói này phảng phất tại diệp ra bỏ lại một cái lựu đạn tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý tới sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên rất cứng ngắc diệp tộc trưởng không nói diệp tộc trưởng liền xem như đại trưởng lao sắc mặt cũng biến thành mười điểm không tốt đứng lên h i ê n viên triệt không có trông thấy chỉ là nhìn về phía diệp viện phụ thân cung kính nói diệp thúc thúc không biết có thể hay không diệp ra những bọn tiểu bối kia đều ở ngoài cửa lớn cách đó không xa xem náo nhiệt nghe được hiên viên triệt câu nói này s ừ n g sốt một chút mới mở miệng từ hôn sau đó mới hướng diệp viện cầu hôn diệp thiều hoa một cái dòng chính thuần tịnh thủy linh cùng người lại bị một cái chi thứ phế linh căn so không bằng hết chương này chương 425, 425 t r ọ n g sinh nữ phối muốn nghịch tập bốn ba cảng câu nói này ít nhiều có chút trâm trọc ý tứ năm đó diệp thiều hoa phong cảnh thời điểm vụ trộm hâm mộ người khác không ít hiện tại thật vất vả có thể thấy được nàng lạc phách đương nhiên nguyên một đám dạng này mở miệng hiên viên thành chủ không nghĩ tới nhà mình cái này ngu xuẩn con trai lại dám thật mở miệng hắn nhìn xem đại trưởng lão còn có diệp tộc t r ư ở n g sắc mặt thầm nói không tốt nhưng mà diệp viện phụ thân lại kinh h ỉ đáp ứng rồi hiên viên triệt cầu hôn căn bản không có nhìn thấy đại trưởng lão đám người sắc mặt tất nhiên dạng này hai vị đi thong thả không tiễn đại trưởng lão mặt lệnh lấy mở miệng cái này đã không liên quan diệp thiều hoa sự tình hiên viên ra căn bản chính là đem diệp ra mặt hướng trên mặt đất dẫm đại trưởng lão có thể có cái gì tốt sắc mặt liền kỳ quái hiên viên triệt còn muốn đơn độc nói với diệp viện cái gì nhưng lại bị hiên viên thành chủ một cái cho tốn ra đi được ngươi là triệt để muốn cùng diệp ra trở mặt sao hiên viên thành chủ đem người kéo đến ngoài cửa thành mới nhìn hiên viên triệt nghiêm khắc mở miệng hiên viên triệt há to miệng nhìn xem hiên viên thành chủ cái k i a diệp viện được việc đã đến nước này cũng không có cách nào hiên viên thành chủ nghe được diệp viện sắc mặt dịu đi một chút vừa mới ngươi nói diệp viện đã đạt tới liền khí cấp bốn nàng hiện tại mới một ư ơ i sáu tuổi a một ư ơ i sáu tuổi đạt tới luyện khí tứ giai vẫn là một cái phế linh can có thể tu luyện tới mức này nhất định là chiếm được kỳ ngộ bất quá vận khí cũng là một loại thực lực ngươi cùng với nàng hảo hảo ở c h u n g đi hy vọng có thể thông qua nàng một lần nữa cùng diệp ra xây xong hai người nói xong về sau mới trở về mà hiên viên triệt cùng diệp thiều hoa t ừ hôn cũng giống diệp viện cầu hôn chuyện này đã chuyên r a mỗi cái t i ể u lâu ăn cơm người cũng nên nói chuyện phiếm vài câu chuyện này dù sao diệp ra cùng hiên viên ra cũng là đại gia tộc hai cái đại gia tộc phát sinh gió thổi cỏ lay bọn họ tự nhiên đều nghe tại trong thai biết rõ đây hết thể diệp viện cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đời trước nàng chính là như vậy nhìn xem diệp thiều hoa đi từng bước một thượng nhân thượng nhân vị trí diệp viện trọng sinh sau khi trở về liền lấy bản thân người trùng sinh thân phận mà lộ ra tài trí hơn người không nói diệp thiều hoa liền xem như diệp trường lão nàng đều không có nhìn ở trong mắt nàng không chỉ có muốn để hiên viên triệt cùng diệp thiều hoa thử hôn còn muốn cho diệp thiều hoa nếm thử đ ờ i trước nàng trôn nếm đau nghĩ tới đây nàng thấp giọng đối với hắn phụ thân thì thầm một phen nàng tiếp t r ư ớ c về sau là bị diệp ra đến trong thành một cái phú thương liếu vân trầm trong nhà đời này nàng tất nhiên cùng hiên viên triệt đính hôn diệp thiều hoa linh căn lại bị hủy cũng không thể gả cho tu t i ê n giả diệp viện quyết định chú ý lần này nàng đi huyền nguyện tông cũng sẽ không mang lên diệp thiều hoa diệp ra cùng lưu ra hôn sự này diệp thiều hoa sợ là không trốn mất diệp thiều hoa không biết diệp viện hiện tại đã tại đánh nàng chủ ý nàng lúc này đang tại bản thân trong sân nhớ lại nguyên chủ phương thức tu luyện thử nghiệm hấp thu linh khí nguyên chủ nguyên bản tư chất không kém diệp thiều hoa tinh thần lực còn xa siêu luyện khí giai tu t i ê n giả hấp thu linh khí tốc độ muốn xa so với nguyên chủ cao hơn một cái độ nhưng mà đánh không lại nàng linh căn hủy căn bản không có biện pháp lưu lại linh khí nếu như chữa trị linh căn lấy nàng tốc độ dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều không quá phận nghĩ tới đây diệp thiều hoa cũng không làm buồng công không có ở tiếp tục tu luyện chỉ là ngồi xếp bằng tại thạch trên ghế một tay chống cảm có chút chầm tư chẳng lẽ lại muốn làm trở về nàng nghề cũ trước làm trở về luyện đan sư khôi phục nàng linh căn lại nói nàng nghĩ như vậy xem ở sân nhỏ chung quanh hộ vệ trong mắt cũng không phải là chuyện như vậy tiểu thư thật đáng thương bị hiên viên thiếu gia từ hôn coi như s o n g hiên viên thiếu gia trong nháy mắt liền hướng đồng tộc nhân cầu hôn một người nói một câu khẽ lắc đầu một người khác cũng thở dài một tiếng trước kia tiểu thư còn dạy chúng ta làm sao tụ tập linh khí bây giờ thấy nàng mỗi ngày đều thử nghiệm tụ tập linh khí sau đó linh khí lại từ nơi đan điền khuyết tán thời điểm đã cảm thấy có chút ghế ẩm trước kia nhiều thiên tài một người a bây giờ lại muốn luân lạc tới làm hai cái gia tộc trước đó thông g i a đạo cụ thật một đoàn người nói xong vừa nói l i ề n bắt đầu đồng tình diệp thiếu hoa những lời này diệp thiều hoa thật không có chú ý bất quá nàng từ nội dung cốt truyện bên trong biết rõ diệp viện lại bắt đầu làm yêu bất quá diệp thiều hoa không ca dơ nàng tắt tâm là rốt cuộc muốn dùng cái nào đan dược mới có thể khôi phục nàng linh can ngươi hàng có cái gì cái thế giới này đan dược đơn thuốc? Diệp thiều hoa hỏi một câu. nàng không hướng thống đan muốn đơn muốn đơn những đan dược này liền triệt để nắm vững ở trong gì giới dược dược, cái cái Diệp Thiều hỏi tiếp cửa có thuốc? câu, có cầu trực thuốc. thuốc, Hoa sao thế hệ mà là một một tấm một tấm triệt tay yêu để Dù dược ở chỉ cần một cái đan dược không phải nàng phong cách hơn nữa diệp thiều hoa cũng từ nội dung cốt chuyện bên trong hiểu được cái thế giới này thiếu nhất chính là cổ đàn phương nếu như nàng có thể có cái này đừng nói huyền nguyên tông liền xem như đi tu tiên giới đệ nhất thánh địa cản nguyên tông cũng không là vấn đề có bất quá hơi đắt không không tám lật một chút đây là một bản thượng cổ đơn thuốc dân gian sẽ trực tiếp rót vào ký chủ trong chi nhớ ba trăm chín mươi tích phân hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng khó tại í tích tích c cũng căn thực cũng h phân phân phân không Nghĩ trên bản lên. trên trở tế t là quý. tám khấu trừ tích phân thời điểm một đống lớn tin tức trực tiếp rót vào nàng trong đầu diệp thiều hoa một bên tiếp thu tấm này đơn thuốc dân gian một bên ở bên trong tìm thích hợp bản thân hiện tại ở loại tình huống này đơn thuốc dân gian đợi nàng tìm được có thể chữa trị nàng linh căn thiên nguyên đan về sau mới nhìn đến nàng và cái thế giới này mẫu thân đang ngồi ở bên người nàng trên mặt ghế đá yên lặng thở dài thiếu hoa ngươi mạng này làm sao khổ như vậy lúc này mới mới vừa bị từ hôn lại muốn bị trưởng lão hội người đến liêu r a thông ra lấy ngươi trước kia xinh đẹp cùng thiên phú liền xem như huyền n g u y ệ t tông người cúc gà hết chương này chương 426, 426 t r ọ n g sinh nữ phối muốn luyện tập nam bốn canh nghe được câu này diệp thiều hoa kịp phản ứng diệp mẹ bên người còn đi theo một cái nha hoàn nha hoàn cùng hai mẹ con một lòng nghe được diệp mẹ khóc lóc kể lể thấp giọng an ủi diệp mẹ còn có diệp thiếu hoa phu nhân đừng thương tâm lúc này người nhà họ lưu còn tại trong phủ chờ đây diệp mẹ nghe vậy biểu lộ không thế nào cao hứng cái kia liếu ra con trai ta để cho người ta nghe ngóng sắp hai mươi tuổi người cả ngày ăn chơi đàng điếm coi như xong gia tộc bình thường dạng này niên n n g kỷ đều đã bắt đầu quản sự hắn gia đại nghiệp đại không quản sự coi như xong ta ta nghe nói hắn diệp mẹ còn muốn nói điều gì nhưng nhìn đến diệp thiếu hoa đem muốn nói ra miệng lời nói lại nuốt mất sau đó đứng người lên nhìn về phía diệp thiếu hoa thiếu hoa ngươi ở chỗ này chờ mẹ đi một chút sẽ trở lại diệp thiếu hoa nhìn diệp mẹ l ư ớ t mắt sau đó mở miệng ă n ủi mẹ đừng thương tâm chuyện này ta có thể nghĩ biện pháp xử lý nếu là lúc trước ngươi nói tại trong trường lão hội còn có trải qua tác dụng nhưng bây giờ ngươi nói có thể có mấy phần tác dụng diệp mẹ thán một tiếng chuyện này ta với ngươi phụ thân xử lý ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nhìn xem có thể hay không dưỡng tốt ngươi linh căn chuyện này nói đến hay là thực lực không đủ nếu như nàng linh căn c ò n tại nơi nào sẽ có chuyện này phát sinh bất quá diệp mẹ nhớ tới điểm này còn cảm thấy có chút kỳ quái nàng xem diệp thiều hoa l ư ớ t mắt trước mấy ngày con gái nàng còn không gượng dậy nổi làm sao gần nhất tinh thần tốt giống đã khá nhiều bất kể như thế nào có thể có một cái tốt trạng thái đây cũng là diệp mẹ hy vọng sự tình diệp mẹ sau khi nói xong trực tiếp đi đại sảnh trong đại sảnh chỉ có liêu gia phụ mẫu tại xin lỗi diệp phu nhân nhà chúng ta vân trầm không ở nhà lần này liền không có đến đây người l i ê u gia nhìn thấy diệp mẹ đến đây không khỏi xấu hổ nợ nụ cười không biết không có tới coi như xong diệp mẹ nhàn nhạt phất tay nếu là một cái bình thường phú thương coi như xong nhưng là nàng vừa mới để cho người ta hỏi thăm một chút liệu gia đứa con trai này từ nhỏ đã không yêu ở lại trong nhà quanh năm suốt tháng không trở về nhà mấy lần tựa hồ ưa thích tầm hoa vấn liễu diệp mẹ nào dám đem nữ nhi của mình hướng cái này hố lựa đầy nàng trong lòng biết diệp viện không có hảo tâm gì nhưng là lấy nàng hiện tại phân lượng căn bản cự t u y ệ t không được cho nên ngữ khí phi thường lãnh đạo liệu gia phụ mẫu cũng cảm thấy mình đứa con trai này hôn t r ư ớ n g bất quá có chút muốn giải thích nàng vẫn là cùng diệp mẹ giải thích diệp phu nhân ngươi không muốn nghe bên ngoài lời đồn nhà chúng ta vân trầm mặc dù hôn chướng một chút nhưng chỉ là ở bên ngoài cùng một chút tu luyện giả kết giao bằng hưu cũng không có hái hoa ngắt cỏ điểm này xin ngươi yên tâm nghe được cái này diệp mẹ sửng sốt một chút như vậy hay sao có thể nàng thăm dò được rõ ràng không phải những cái này a mà bên này diệp viện nghe được nha hoàn trở về chuyện này khóe miệng móc ra vẻ tươi cười nàng liền biết liêu vân trầm là cái hôn chướng ra hỏa một đời trước nàng thì nhìn không lên hắn đảo hôn bất quá một thế này giống như có chút khác biệt dựa theo ở kiếp trước q u ý tích liệu vân trầm nên cưới mấy cái tiểu thiếp hơn nữa trên cơ bản mỗi ngày cũng liền cơ bản pha trộn tại hậu trạch làm sao một thế này giống như không có trông thấy dạng này diệp viện khe nhữ mày bất quá cũng không nghĩ nhiều loại tiểu nhân này vật không lãng phí nàng tâm thần nàng chỉ là suy nghĩ một chút diệp thiều hoa tiếp đó hạ tràng trong lòng rốt cục bắt đầu thoải mái đứng lên đời trước cao cao tại thượng tu tiên giả đời này vậy mà chỉ gả cho một cái bình thường thương nghiệp nhà cả ngày ở tại hậu trạch cùng một đám nữ nhân tranh giành tình nhân nàng nghĩ biện pháp xử lý diệp viện không thèm để ý cười một tiếng nàng một cái linh căn đều phế người có thể nghĩ biện pháp gì suy nghĩ một chút gần nhất diệp thiều hoa vẫn như cũ loại kia cao cao tại thượng bộ g á n g diệp viện đã cảm thấy có một cỗ vất khí tản ra không ra tổng cảm thấy diệp thiều hoa dạng như vậy thoạt nhìn để cho người ta sinh chán ghét rõ ràng cái gì cũng bị mất nàng không khỏi nghĩ đến chờ diệp thiều hoa đến liệu ra nàng còn dựa vào cái gì nào bên này diệp thiều hoa căn bản cũng không có muốn với ai thông ra ý nghĩ bất quá lấy diệp viện hiện tại tình thế nàng cùng phụ mẫu thực lực căn bản là không đủ thuyết phục t r ư ở n g lão hội dù sao cái thế giới này cường giả vi tôn phụ thân nàng mặc dù tại gia tộc này coi là một cường giả nhưng không đủ để ảnh hưởng đến nàng có thể diệp thiều hoa cũng không có ngồi chờ chết ý nghĩ nàng trực tiếp đi tìm đại t r ư ở n g lão cái này diệp ra đại trưởng lão phân lượng vẫn là đầy đủ nặng chỉ cần hắn đồng ý mở miệng đây hết thảy đều không là vấn đề bất quá đại trưởng lão từ trước đến nay mặc kệ những cái này thế tục người tìm ta làm gì nghe được diệp thiều hoa tìm hắn đang bế quan trùng kích trúc cơ đại trưởng lão vẫn là ra cửa diệp thiều hoa cũng không có t h ử a nước đục thả câu nói thẳng đại trưởng lão ta nghĩ cầu ngài một sự kiện ta không muốn cùng liễu gia thông ra đại trưởng lão nghe xong quả nhiên là chuyện này hắn nhìn xem diệp thiều hoa thở dài thiếu hoa phụ thân ngươi đã đi tìm ta cùng l i ê u gia thông ra chuyện này đối với ngươi mà nói là kết quả tốt nhất l i ê u gia trong thành cũng như thế có tiền có thế không cần nghĩ đến hiên viên triệt mặc dù hiên viên triệt là cái có thiên phú người nhưng ngươi hiện tại cùng hắn không thích hợp ngươi hiểu không an tâm qua ngươi sinh hoạt đi quên hiên viên triệt không phải đại trưởng lão diệp thiều hoa trực tiếp lắc đầu ta muốn tiếp tục tu luyện không hề giống đến l i ê u gia cũng không muốn cùng người thông ra đại trưởng lão ta hiện tại tinh thần lực rất cao hơn nữa ta may mắn được một tấm có thể trị liệu ta tình huống bây giờ đan phương đại trưởng lao nói thẳng ngươi cái này đương nhiên ta biết ngài không tin ta lời từ một phía như vậy đi ta nhường ngươi cảm thụ một chút ta tinh thần lực diệp thiêu hoa nhìn xem đại trưởng lao nhíu mày bộ dáng liền biết hắn khả năng tại nguyện ý mình nói không khỏi phóng xuất ra tinh thần mình lực nang tinh thần lực trải qua nhiều như vậy thế giới đã càng ngày càng đáng sợ đại trưởng lão là k i ể u giai luyện khí người nhưng mà tinh thần lực của hắn bị diệp thiều hoa nghiền ép một cái sắc mặt trực tiếp trắng bệnh diệp thiều hoa cấp tốc thu hồi tinh thần mình lực lần nữa hướng về đại trưởng lão n ở nụ cười cảm nhận được sao mặc dù ta linh căn tạm thời hủy nhưng là ta tinh thần lực vẫn là đại khái kim đan kỷ bộ giáng a đại trưởng lão dạng này ngươi còn muốn ta đến liêu gia cùng liêu gia thông ra sao hừng diệp viện sợ là chết cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa nàng am hiểu nhất chơi là nàng cái kia một thân biến thái tinh thần lực a bốn canh ngủ ngon sao sao đát hết chương này chương 427, 427 t r ọ n g sinh nữ phối muốn lịch tập 6, á một cảng đại trưởng lão bị bộ dạng này diệp thiều hoa dọa cho người dại tinh thần lực này cái thế giới này là tu tiên thế giới còn không có tinh thần lực công kích cái này nói chuyện tất cả mọi người là tu luyện kim đan nguyên anh nhưng là tinh thần lực nhưng cũng là một phần thực lực hắn có chút kỳ lạ nhìn xem diệp t h i ế u hoa từ khi nàng thủy linh căn bị hủy về sau cũng rất ít xuất hiện ở gia tộc đáng tiếc ngươi linh căn đại trưởng lão nhìn xem diệp t h i ế u hoa nếu như nàng linh căn vẫn còn chí ít ở trên cảnh giới không cần lo lắng như vậy đi liếu ra sự kiện kia ta đi nói bất quá ngươi tiếp đó làm sao bây giờ muốn ra cửa sao đại trưởng lão trầm mặc một hồi lông mày chăm chú nhữ lại hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy đạm nhiên diệp t h i ế u hoa có chút lo lắng hắn vẫn chưa từng nghe nói linh căn bị hủy còn có thể một lần nữa chữa cho tốt nhưng coi như có thể trị hết quá trình này chắc hẳn cũng vô cùng đơn giản diệp thiêu hoa thoạt nhìn phi thường kiên định đại trưởng lão có chút kinh dị mà nhìn xem diệp thiêu hoa ân đi sông sao a diệp thiêu hoa ngữ khí chậm rãi trong thành không có ta cần đồ vật nếu như ngươi khẳng định muốn ra ngoài ta cũng không thể cả ngươi đại trưởng lão biểu lộ cũng chậm một chút hắn chợt phát hiện hắn tên tiểu bối này cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt nếu như nói trước kia diệp thiều hoa cho hắn cảm giác là bình thản lúc này cái này diệp thiều hoa cho hắn cảm giác là sắc bén hắn mới vừa từ diệp thiều hoa đáy mắt thấy được một loại ngạo khí không phải loại kia tự cho là đúng ngạo mà là loại kia lâu dài ở vào cao vị tự mang một loại khí thế tạ ơn đại trưởng lão diệp thiều hoa nghe được đại trưởng lão đáp ứng rồi xả hơi đồng thời hướng đại trưởng lão n ở nụ cười nguyên thân bởi vì linh căn sự tình bị đà kích đôi mắt cũng là ảm đạm lúc này không thấy cái này một cỗ x a sút tinh thần nhưng lại nhiều hơn một tia lười biếng cảm giác lông mi dài rủ xuống che đi đáy mắt sắc bén nhưng lại nhiều một chút ôn nhu lưu luyến đại trưởng lão nghe vậy chỉ là cười cười hắn nhìn xem diệp thiều hoa hướng hắn được xong lễ về sau liền muốn rời khỏi b ợ môi nhấp một lần nội tâm cực kỳ dãy giụa chờ chút thiếu hoa diệp thiều hoa nghe được đại trưởng lão thanh âm bước chân d ừ n g một chút sau đó quay người kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão tất nhiên gọi lại người đại trưởng lão cũng không có xoắn suýt đi nội thất lấy ra một bản cổ tịch lúc đầu chuyện này ta không muốn để cho trong gia tộc bất cứ người nào biết rõ nhưng là bây giờ ngươi lại có cao như vậy tinh thần lực có thể là lên trời an bài đại trưởng lão cúi đầu thở dài nhìn xem quyển này cổ tịch thiếu hoa có hay không linh căn cũng không trọng yếu tại tu chân giới có một loại người địa vị cao cả ngươi biết chúng ta tu chân giới vũ khí sao cái này diệp thiếu hoa đương nhiên từ trong trí nhớ biết rõ hiện tại diệp g i a sử dụng chính là thường thấy nhất pháp khí mà đại trưởng lao trong tay còn có một cái so pháp khí cao hơn một cái cấp bậc bảo khí cũng bởi vậy diệp g i a ở trong thành địa vị không thua với h i ê n viên gia tộc bình thường pháp khí trong người bình thường sẽ rất khó gặp dù sao luyện chế pháp khí cần kim đan kỳ tu chân giả lại có chính là cần chân quý hàn thiết chờ luyện chế vũ khí nguyên liệu tại tu chân giới chỉ cần là kim đan kỳ tu chân giả liền có thể luyện chế ở pháp khí vận khí tốt được tài liệu tốt có thể luyện chế ra bảo khí cũng không phải là không được nhưng mà tầng thứ cao hơn linh khí liền tương đối khó đến chớ nói chi là tại linh khí phía trên tiên khí thần khí tu chân giới tam đại tông môn chính là đều có một cái tiên khí mới có thể chấn nhiếp cái khác tu chân giới người tại tu chân giới một cái vũ khí tốt có thể khiến cho một cái kim đan kỳ tu chân giả ở đối mặt nguyên anh kỳ tu chân giả lúc đều sẽ ở vào thế bất bại cầm tiên khí kim đan kỳ tu chân giả còn có khả năng đánh giết nguyên anh kỳ tiên khí một cái khác tác dụng chính là trợ giúp tu chân giả độ kiếp cường đại tu chân giả tấn thăng đến kim đan nguyên anh lúc đều muốn vượt qua lôi kiếp thực lực càng cường đại lôi kiếp lại càng cường đại đây là mỗi tu chân giả đều sẽ gặp được t ử kiếp dưới tình huống bình thường một trăm tu chân giả bên trong đại khái chỉ có bốn mươi cái mới có thể độ an toàn qua lôi kiếp mà có được tiên khí chống được lôi kiếp trình độ sẽ tăng lên tới chín mươi đây cũng là đại tông môn vì sao cao dài tu chân giả sẽ nhiều như thế nguyên nhân b ấ tu chân giới cơ hồ không có liên quan tới thần khí truyền thuyết không sai thần khí là trong truyền thuyết thần giới mới có thể có đại trưởng lao nói lên những địa phương này thời điểm trên mặt vậy mà đặc tính của nó lục ra hào quang tam đại tông môn tiên khí cũng là trăm vạn năm trước trước khi phi thăng thế hệ lưu lại thiếu hoa người biết tu chân giới cái khác mấy cái tiên khí cũng là khởi nguyên từ chỗ nào sao nghe được đại trưởng lao nói câu nói này diệp t h i ế u hoa kinh ngạc nước mắt nàng nhìn xem đại trưởng lao trong tay cổ tịch đ ỗ n g nhiên nghĩ tới chỗ này chẳng lẽ chúng ta diệp ra trước kia là luyện khí lớn trưởng lão kinh ngạc nhìn thoáng qua diệp thiều hoa không sai đại trưởng lão hít sâu một hơi thần xác trở nên trịnh trọng lên hai vạn năm trước chúng ta diệp ra chính là trên đường lớn thứ nhất luyện khí đại tộc trong tộc đệ tử trọn vẹn đạt đến trên vạn người có được hơn ba mươi tiên khí đó là chúng ta diệp ra huy hoàng nhất tồn tại cho dù là đệ nhất đại tông cũng không dám tùy ý đắc tội chúng ta diệp ra không ai dám đắc tội một cái luyện khí sư luyện khí sư đừng không nhiều chính là bằng hữu nhiều điểm này diệp thiều hoa tự nhiên biết rõ liền cùng huyền huyễn thế giới luyện đan sư một cái đạo lý chúng ta l á o tổ kém một b ư ớ c liền có thể luyện thành thần khí đáng tiếc bị ma tu đánh lén đưa tay trọng thương mà chết cái kia một trận chiến diệp ra tổn thất nặng nề mà cái khác tam đại tông môn ở thời điểm này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương thừa d i ệ p loạn cầm đi diệp ra mấy lần tiên khí về phần cái khác tiên khí đều ở cuộc chiến tranh kia bên trong hủy đại trưởng lao nói đến đây thời điểm thanh âm đều đang run rẩy diệp thiêu hoa cũng hít sâu một hơi thiếu chút nữa thì có thể luyện thành t h â n khí diệp g i a vị lao tổ kia đến tột cùng là cái gì lao yêu quái cấp bậc tồn tại hiện tại tu chân giới luyện khí cũng sớm đã xa suốt có thể luyện chế ra linh khí liền có thể bị các đại tông môn xem như khách quý đối đãi luyện cấp thấp pháp khí không cần kỹ xảo cần phải lợi hại một chút luyện linh khí tiên khí thần khí liền cần tại vũ khí bên trên khắc trận pháp cho nên luyện khí nhất đạo trọng yếu nhất không phải cái khác mà là trận pháp khắc trận pháp càng phức tạp vũ khí lại càng khủng bố thế nhưng là thôi diễn trận pháp quá phức tạp đi cần cực kỳ nghịch thiên tinh thần lực đến thôi diễn năm đó ông tổ nhà họ diệp tại vẫn là luyện khí cấp bậc thời điểm liền có thể đạt tới nguyên anh kỳ tinh thần lực đến độ kiếp thời điểm tinh thần lực đã có thể so với tiên nhân đại trưởng lão nghĩ tới đây ánh mắt lửa nóng nhìn xem diệp thiều hoa mà bây giờ diệp thiều hoa trước kia cũng bất quá luyện khí kỳ đạt tới kim đan kỳ tinh thần lực hết chương này chương bốn trăm hai mươi tám bốn trăm hai mươi tám trọng sinh nữ phối muốn n g h ị c tập、7. hai càng mặc dù so sánh lại l a o tổ kém một chút đó cũng là bao nhiêu người không đạt được trình độ lao tổ năm đó ở luyện khí cấp bậc thời điểm tinh thần lực cường đại tới mức này để cho diệp ra đứng ở tu chân giới đỉnh hắn là tất cả luyện khí giả trong lòng truyền kỳ đến bây giờ tu tiên giới trong lịch sử đều còn có lao tổ tông truyền thuyết tu chân giới tồn tại đến bây giờ có thể luyện chế ra tiên khí cùng thần khí chỉ có diệp ra l a o tổ tông kia một người mà bọn họ những hậu nhân này cũng không dám lấy lao tổ tên q u n danh diệp gia mai danh nhận tích hai mươi n g h n năm bí mật này một mực chỉ có mỗi một thời đại đại trưởng lão mới có thể biết、ừ. rõ mà lần này không giống nhau đại trưởng lão nhìn xem diệp thiếu hoa ánh mắt hơi lộ ra một chút lửa nóng đây là lão tổ lưu lại trận pháp thôi diễn còn có luyện khí tâm đắc đại trưởng lão đưa cho diệp thiếu hoa thiếu hoa quyển sách này không nên tùy tiện gặp người chúng ta diệp g i a năm đó chính là chọc tới ma tu cái kia tam đại tông môn lão tổ tông nhìn chằm chằm vào gia tộc bọn ta nếu như bọn họ biết rõ chúng ta diệp ra vẫn còn nhất định sẽ c h ả m trừ tận gốc thảo đây chính là toàn bộ tu chân giới đều ở tìm bà bối diệp thiêu hoa mang kích động còn có kính trọng tâm mười điểm kính sợ tiếp nhận đại trưởng l ã o đưa cho nàng quyển sách này cho dù không nhìn thấy nàng cũng có thể tưởng tượng đến hai vạn năm trước cái kia diệp ra đến tột cùng l à như thế nào tồn tại mà cái kia ông tổ nhà họ diệp tông càng là một cái không thể nhân vật nàng n g n g đầu nhìn xem đại trưởng lão phi thường trịnh trọng nói đại trưởng lão ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chuyên tâm nghiên cứu những cái này cố gắng luyện chế ra một cái tiên khí nếu có thể nàng càng muốn khôi phục diệp ra huy hoàng thời kỳ nghe được đại trưởng lão s ừ n g sốt một chút sau một lúc lâu cười hướng diệp thiều hoa lắc đầu thiều hoa ta không muốn nhường ngươi luyện chế ra một cái tiên khí dù sao năm đó diệp ra tiên khí cũng là mấy vạn năm tích lũy vậy càng là tu chân giới thời kỳ cường thịnh đủ loại linh bảo tầng tầng lớp lớp hiện tại tu chân giới đã xuống dốc thiên tài địa bảo dùng một cái thiếu một miếng nếu như ngươi có thể luyện chế ra một kiện linh khí chúng ta diệp ra tại tu chân giới cũng có một chỗ ngồi c h ỉ ít luyện khí k i ể u dai người cầm linh khí cũng có thể đối kháng kim đăng kỳ cho dù không thể bọn họ diệp ra cũng có thể dùng linh khí xem như trao đổi thuê một cái nguyên anh kỳ cao thủ tới bảo vệ diệp ra dù sao hiện tại ngay cả huyền nguyện tông nguyên anh kỳ cao thủ trừ bỏ địa vị cao cả đều rất ít có được linh khí nếu như vậy bọn họ diệp g i a cũng sẽ không giống như là dạng này vừa mới thẳng ở vào bị động chi điện bất quá cho dù là linh khí trên thực tế đại trưởng lão cũng không có chờ mong diệp thiều hoa có thể luyện chế được dù sao hiện tại diệp g i a không bằng trước kia một không ai có thể dạy diệp thiều hoa nàng còn muốn đi rất nhiều đường quanh co hai diệp g i a cũng không đủ vật liệu để cho nàng luyện tập huống chi đại trưởng lão còn có một việc chưa hề nói năm đó lao tổ tông vẫn là một cái thiên tài tu luyện thân có phi thường thuần tịnh hỏa linh can chỉ là những cái này diệp thiều hoa còn kém rất nhiều muốn đạt tới đến lao tổ tông cấp độ quá khó khăn nàng có thể luyện chế ra bảo khí đại trưởng lão cũng rất vui vẻ linh khí diệp thiều hoa nghe đại trưởng lão lời nói cũng không có trả lời nàng cũng có rất nhiều thứ không có nói cho đại trưởng lão tỉ như nàng hiện tại tinh thần lực trên thực tế không ngừng kim đan đây chẳng qua là nàng vì sợ quá mức yêu quái cho nên che giấu một chút bất quá không nghĩ tới diệp gia tổ tiên còn có càng quái gì. k h ô Người có chân chính hủ đến đại t r ở trưởng ở n Nàng hiện tại tinh thần lực dựa theo điệp gia tính, cũng sẽ không ít hơn nguyên anh、kỷ. Trọng yếu nhất là, nàng căn bản không phải đại trưởng lão suy nghĩ nguyên chủ ở tại luyện khí kỷ, mà là một cái căn bản cũng không có tu luyện n g gia g Lão. lực là, Lão là theo mà phải chủ khí tại điệp đại tại cái ít một tu dựa có đề sẽ suy kỳ. kỳ, yếu ư cất kỹ đại trưởng lão vừa nói đột nhiên nhớ ra cái gì đó trực tiếp ném cho diệp thiều hoa một cái chiếc nhẫn đây là chữ vật giới chỉ ngươi lấy được nếu như tuyệt tình muốn luyện khí chữ vật giới chỉ tuyệt đối không thể thiếu mặc dù diệp ra xa suốt tiên khí cùng linh khí đều bị người c ấ p đoạt nhưng những cái này bình thường nhất chữ vật giới chỉ lại không ít bất quá đại trưởng lao rất ít cùng những bọn tiểu bối kia luôn luôn rất điệu thấp dù sao thất phu vô tội hoài bích có tội nhìn xem diệp thiều hoa đem tinh thần mình lực khắc ở nơi này chữ vật giới chỉ bên trên đại trưởng lao mới mang theo nàng ra ngoài đi thôi người liễu gia hiện tại hẳn là còn ở ta mang ngươi tới nhìn xem hiện tại diệp thiều hoa đã có cái thiên phú này đại trưởng lão đoạn không muốn đem nàng đến l i ê u ra ý nghĩ dù sao nàng cũng như thế xuống dốc diệp ra một tia hy vọng cuối cùng cho dù cực kỳ xa vời đại trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua trong đại sảnh diệp viện cũng ở đây nhìn xem diệp mẹ cùng cái này những người khác nói chuyện khoe miệng nhàn nhạt, nhạt móc ra một vòng cười chào phương ý nàng không có chút nào ngoài ý muốn liêu vân trầm lần này cũng không có qua đến dù sao ở kiếp trước liêu vân trầm chính là một cái dạng này lưu manh cả ngày không học tốt coi như xong vẫn là một cái sẽ chỉ tầm hoa vấn l i ế u tay ăn chơi cho nên ở kiếp trước diệp viện mới có thể tại diệp thiều hoa không mang theo nàng lúc rời đi thời gian lựa chọn đào hôn đi thôi diệp viện thu hồi ánh mắt hướng về phía người bên cạnh nói coi không vừa mắt đời này diệp thiều hoa đã sẽ không lại đối với nàng cấu thành nửa điểm uy hiếp nàng xuất chúng nhất xinh đẹp cùng đều hủy diệt rồi diệp viện không cảm thấy hiện tại diệp thiều hoa còn có thể giống như kiếp trước một dạng nàng đang nói lúc này diệp thiều hoa đi theo đại trưởng lão chính hướng trong đại s ả n h đi tới đại trưởng lão trong đại s ả n h người trông thấy đại trưởng lão đến rồi cả đám đều liên tục không ngừng cung kính k h n g người một cái liền liêu ra phụ mẫu cũng là như thế diệp viện lúc đầu nhìn thấy diệp thiều hoa đến rồi muốn nhìn một chút diệp thiều hoa cho cười dù sao nàng đ ờ i này thế nhưng là gả cho l i ê u vân trầm người như vậy b u ồ n cười lời còn không có nhìn liền bị đại trưởng lão một câu chấn động hết chương này chương bốn trăm hai mươi chín bốn trăm hai mươi chín trọng sinh nữ phối muốn nghịch tập tám ba cảng về phần liều da cùng diệp ra hô nước chúng ta đổi một người như thế nào đại t r ư ở n g lao hướng liều da phụ mẫu chắc tay nói thẳng thiếu hoa hiện tại cùng ta học một chút đồ vật cũng không thích hợp lấy chồng ở xa nói lấy chồng ở xa cũng chỉ là từ chối thôi liều da cùng diệp ra một cái tại thành đông một cái tại thành tây căn bản liền không coi là lấy chồng ở xa trong đại sảnh người đều biết rõ cái này cái cọc thông ra đại trưởng lão là không đồng ý thoáng một cái diệp mẹ triệt để kinh ngạc nàng sững sờ mà nhìn về phía đại trưởng lão vừa sững sờ sững sờ nhìn về phía diệp t h i ế u hoa hoàn toàn không nghĩ tới lại là cái này phát triển mà diệp viện sắc mặt lập tức cứng ắ c đại trưởng lão đây là điên rồi đi diệp viện mẫu thân đã sớm muốn nhìn diệp mẹ chê cười diệp mẹ là diệp gia chủ mẫu tăng thêm diệp t h i ế u hoa trước đó thủy linh căn vẫn luôn cao cao tại thượng cảm giác bị ép lâu như vậy rốt cục có mở mày mở mặt cơ hội diệp viện mâu thân còn không thật đẹp mắt một lần náo nhiệt phải biết liệu ra hốn đả này ngay từ đầu là chuẩn bị cho diệp viện diệp viện đứng bên người một cái khác con em dòng thứ nghe được đại trưởng lão như vậy mà nói cũng n h ư mày khả năng dù sao cũng là dòng chính đệ tử đi cùng chúng ta khác biệt nàng dạng này cười nói nhưng trong giọng nói rõ ràng là một loại phi thường ghét bỏ bộ dáng diệp thiêu hoa nếu là cùng trước kia một dạng là cái đơn hệ thuần tịnh thủy linh căn thiên tài coi như xong nhưng bây giờ diệp thiều hoa đã không có dạng này thiên phú căn bản là không thể tu tiên so với cái kia tạp linh căn đệ tử còn thẳng hơn nhưng bây giờ những cái kia tạp linh căn đệ tử đều tránh không được bị gia tộc căn bài dựa vào cái gì diệp thiều hoa thì có chuyện này vinh hạnh đặc biệt đại trưởng lao vẫn yêu trộm diệp huyền nữ nhi này hắn có thể là người đã giả cũng hồ đồ rồi diệp viện còn có gia tộc cái khác đệ tử hiện tại cái nào không mạnh bằng diệp thiều hoa hắn không mang theo bọn họ coi như xong lại còn phải dẫn nàng đứng ở một bên nhị trưởng lão cũng mười điểm không hiểu đại trưởng lão cách làm mày nhíu lại đến gấp vô cùng được đừng nói nhiều như vậy bên người một người khác thấp giọng cảnh cáo đại trưởng lão có đại trưởng l ã o ý nghĩ đừng cho hắn nghe thấy được tóm lại là đại trưởng l ã o quyết định ngươi còn có thể phản đối hay sao phản đối tự nhiên là không thể phản đối dù sao hiện tại đại trưởng lão là diệp g i a tổ tông cấp bậc nhiệm vụ mọi người chính là trong lòng có chút không thoải mái thôi trước kia diệp thiều hoa vẫn là vị thiên tài kia thời điểm liền có không ít người ghen ghét nàng hiện tại thiên đạo có luân hồi nàng biến thành người bình thường bị nàng đặt ở thuộc hạ thật vất vả có thể cao nàng một đầu đang bị hiên viên triệt từ hôn thời điểm liền có không ít người đổi tới đến đây nhục n h ã nàng lúc này càng tốt hơn ngày xưa diệp ra thiên tài vậy mà luân lạc tới muốn bị thông ra tình huống xem kịch người cũng không ít thật không nghĩ đến cái này thông ra không có hợp thành vậy mà đại trưởng lão đều tự mình rời núi cho diệp thiều hoa làm chủ cái này có thể không cho những người này điên cuồng ghen ghét sao nhất là diệp viện nàng sau khi sống lại một mực sôi gió xuôi nước mọi thứ đều dựa theo nàng ý nghĩ phát triển không nghĩ tới hôm nay cùng với nàng trong dự liệu không giống nhau nhất là nhìn thấy diệp thiều hoa trên ngón tay chiếc nhẫn kia chiếc nhẫn này nàng nhận biết chính là đời trước diệp thiều hoa đi huyền n g u y ệ t tông thời điểm đại trưởng lao cho nàng không gian giới chỉ mà cái mai không gian giới chỉ này diệp viện về sau nghe nói qua là cả tu chân giới duy nhất một miếng linh khí cấp bậc không gian giới chỉ bên trong không gian khoảng chừng mấy trăm mét khối nguyên bản nàng cho rằng đời này diệp thiều hoa linh căn hủy chiếc nhẫn này lại ở nàng đi huyền nguyện tông thời điểm đại trưởng lao sẽ cho nàng thật không nghĩ đến đại trưởng lao rốt cuộc lại cho diệp thiều hoa lại cho diệp thiều hoa đây là dựa vào cái gì diệp thiều hoa hiện tại bất quá một tên phế nhân mà thôi đời trước nàng không có cái gì liền cùng liêu vân trầm đã đính hôn đời này diệp thiều hoa còn không bằng nàng đại trưởng lão không chỉ có tự mình đi ra vì nàng biện hộ cho trả lại cho nàng một cái cấp bậc như vậy bảo vật nàng nhịn không được tiến lên đại trưởng lão ngươi dạng này đối với gia tộc những người khác không công bằng a người khác không dám không có nghĩa là nàng diệp viện không dám nói đã trọng sinh một đời diệp viện cảm thấy đời này chính là nàng thành công báo hiệu nàng thi đấu kiếp trước diệp thiều hoa bỏ cao hơn câu nói này hiển nhiên chiếm được diệp ra những người ủng hộ khác mặc dù bọn họ không dám giống diệp viện to gan như vậy dám mở miệng nhưng trong ánh mắt để lộ ra đều không khác mấy là ý tứ này nghe được diệp viện lời nói đại trưởng lão nhìn nàng một cái không công bằng có cái gì không công bằng diệp viện mất máy môi vì sao những người khác muốn đi thông gia đến nàng chỗ này thì có đặc quyền ta tự nhiên c ó ta nguyên nhân đại trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu diệp ra nhường ngươi áo cơm không lo thậm chí cho nghịch miễn phí cung cấp cơ hội tu luyện an ổn sống ở cái này thế đạo lựa chọn thông gia gia tộc cũng đều là có bảo hộ đương nhiên ngươi có thể không tiếp thụ an bài muốn thoát ly diệp ra cũng được nhưng là thoát ly về sau diệp ra sẽ không lại q u ả n ngươi về sau vô luận ngươi tạo hóa như thế nào đều không có quan hệ gì với chúng ta cái này tu chân thế giới người bình thường đều bể túi đầu muốn tìm một cái gia tộc phù hộ dù sao một cái không tốt liền có khả năng bị tu chân giả đánh giết bên ngoài xa so với trong thành loạn rất nhiều nói đến đại trưởng lão câu nói này nửa điểm sai cũng không có diệp ra lại là cho đi những người này bảo hộ nhưng mà nghe vào diệp viện trong ánh mắt chính là bất công nàng siết chặt nằm đấm có chút phẫn hận nhìn xem diệp thiều hoa còn có đại trưởng lão cho nên đây chính là diệp thiều hoa đặc quyền lý do đã như vậy cái này diệp ra ta không ngốc cũng được nguyên bản nàng cho rằng đại trưởng lão lại bởi vì nàng thiên phu lưu nàng không nghĩ tới đại trưởng lão nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái giữ lại đến không có cuối cùng chỉ là lãnh đ ạ m một câu tùy tiện diệp viện dưới mặt mũi không xuống cười lạnh một tiếng t ố t vậy ngươi đừng hối hận thật đúng là cho là nàng là đời trước tên ngu xuẩn kia nàng đã sớm không phải cái kia đời trước sẽ chỉ nghe gia tộc lời nói thằng ngốc kia ngốc diệp viện nói đến đây nàng quay người nhìn về phía trong gia tộc những người khác các ngươi còn có ai nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi sao ta phát h ệ chỉ cần các ngươi đi theo ta diệp viện về sau nhất định có thể trở thành tu chân đại lục bên trên cừng giả còn sẽ không nghe theo những người này bài bố cũng sẽ không tùy ý gả cho một người bình thường hết chương này chương bốn trăm ba mươi bốn trăm ba mươi trọng sinh nữ phối muốn lịch tập chín bốn cảng diệp viện biết mình mạnh nhất ưu thế nàng cùng người bình thường không giống nhau là một cái người t r ù n g sinh chiếm hết tiên cơ không tính còn thành công đem mình phế linh căn biến thành tinh khiết đơn linh căn liên cung trong thoại bản nói như thế nàng như vậy thì là điển hình một cái người thành công nguyên bản nàng cho là nàng lịch thiên như vậy thiên tài đại trưởng lão làm sao cũng sẽ lưu nàng song cánh h i ê n viên gia tộc đều rất coi chừng nàng không nghĩ tới đại trưởng lão như vậy không quan trọng lúc đầu nàng còn muốn lưu tại diệp ra tất nhiên dạng này nàng cũng không cần thiết lưu lại đi miễn cho về sau còn phải cho những người này chiếm tiện nghi cho nên nàng mở miệng mời cái khác đồng tộc nhân rời đi nàng không biết đối với nàng điểm ấy linh căn có tổ tiên quang huy thời đại đại trưởng lão căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt chớ nói chi là vừa mới diệp t h i ể u hoa cho hắn một cái c h ấ n kinh diệp viện câu này nói vừa xong vừa mới cùng diệp viện cùng một chối nổ nước bọt người lập tức im i ệ n g hơi lui về sau một bước không để ý đến diệp viện càng hướng lùi sau một bước biểu đạt cùng diệp viện căn bản không có quan hệ gì ý nghĩ cho dù cảm thấy đại trưởng lão không công bằng những người này cũng không có muốn rời đi diệp ra dù sao đại trưởng lao n ó i không sai an bài hôn nhân một bộ phận cũng sẽ là vì bọn họ suy nghĩ hơn nữa diệp ra che chở bọn họ lớn lên bọn họ chứ ăn uống ra vui đùa giống như cũng xác thực không có cho diệp ra làm cái gì công hiến tốt các ngươi vậy mà đều như vậy không có trí khí như vậy sợ chết đáng đời các ngươi đời này đều chỉ có thể ở lại đây liền trúc cơ cũng không đạt được diệp viện nói xong châm chọc nhìn xem một nhóm người này sau đó quay đầu nhìn mình phụ mẫu cha mẹ ta mang các ngươi rời đi diệp viện phụ thân nghe được diệp viện lời nói đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng thằng đến bị diệp viện kéo đến ngoài cửa thời điểm mới phản ứng được Viện vọng Nhi, ngươi cái、này. ngươi cái này quá vọng động rồi, chúng ta sao có thể rời đi này, này động chúng thể có quá ta thông sao diệp viện tự tin cười một tiếng cha mẹ các ngươi yên tâm ta theo hiên viên triệt đã sớm nhận biết hắn lần này tới từ hôn chính là vì ta căn bản không phải vì diệp ra mới cùng ta thông ra nghe được diệp viện lời nói diệp viện phụ mẫu ngây ngốc một chút ngay sau đó diệp viện lại buông xuống một cái nhai đi nhai lại còn nữa cha mẹ ta đã không phải là tứ giai luyện khí người đã sớm đạt đến lục giai ta năm nay đến mười bảy tuổi mười bảy tuổi luyện khí người nếu như ta có thể gia nhập huyền nguyệt tống bằng vào ta thiên phú cho dù là muốn trở thành kim đan nguyên anh cũng không phải kiện khó khăn sự tình nàng vừa nói lông mi bên trong hiện lên một tia cao ngạo diệp viện phụ mẫu triệt để xưng ơ sở sáu cấp sáu đại trưởng lão cũng mới cấp chín a không sai cho nên ngươi biết ta đại trưởng lão căn bản cũng không biết ta hiện tại đã là cấp sáu nếu là biết rõ khẳng định hối hận không là đã bất quá ta sẽ không gặp lại diệp gia loại địa phương kia diệp viện để cho mấy cái nha hoàn thu thập đồ đạc liền rời đi diệp ra yên tâm về sau có bọn họ cầu ta thời điểm mà diệp viện mấy cái nha hoàn là diệp viện tâm phúc các nàng đã sớm biết diệp viện thực lực nghe được diệp viện nói liền muốn cùng diệp viện cùng rời đi trước khi rời đi còn cuốn đi diệp ra rất nhiều thứ hoàn toàn quên trong lúc các nàng lưu lạc đến nơi này chính là diệp ra thu lưu các nàng nếu là không có diệp ra các nàng hiện tại còn không biết ở nơi nào diệp viện phụ mẫu lúc đầu đối với diệp viện rời đi không đồng ý hiện tại tiêu hóa xong diệp viện lời nói rốt cục kịp phản ứng con gái tốt diệp viện mẫu thân trực tiếp ôm lấy nữ nhi của mình trên mặt vui vẻ ra mặt không nghĩ tới ngươi vậy mà thiền tài như vậy trước đó cái kia diệp thiều hoa cũng bất quá là luyện khí ngũ giai à. ngươi nhất định có thể bị huyền nguyện tông nhìn chúng chuyện này nhất định phải giấu diếm tốt rồi không cho đám kia l á o g i á biết rõ bọn họ biết rõ khẳng định phải liếm láp trên mặt trước có thể đi bọn họ à. diệp viện cười cười trên mặt lóe một cỗ tự tin người một nhà không kịp chờ đợi rời đi diệp ra mà bên này đối với diệp viện rời đi đi các trưởng lão khác cũng rất có phê bình kín đáo liêu phụ liễu mẫu không nghĩ tới diệp ra sẽ bởi vì bọn họ xuất hiện dạng này một cái nháo kịch bất quá đại trưởng láo lên tiếng bọn họ cũng không có lại lưu lại đạo lý chắp tay một cái liền rời đi bất quá trước khi rời đi nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa càng xem đối với nữ hải tử này lại càng hài lòng bất quá nhớ tới nhà mình tiểu tử ngu ngốc kia lại thở dài một tiếng thôi cái kia hôn tiểu tử nghe xong muốn thông ra liền đầu cũng không rối đưa đi liếu ra phụ mẫu về sau mấy vị trưởng lão cùng diệp cha diệp huyền liền tụ tập tại phòng nghị sự hiện tại diệp viện cùng h i ê n viên ra có hôn nhân vẫn là một cái tứ giai luyện khí người ta hôm qua nhìn nàng bộ dáng sợ là lập tức phải đột phá ngũ giai dạng này để cho nàng rời đi nói chuyện nhị trưởng lão nhìn thoáng qua diệp thiều hoa cảm thấy vì diệp thiều hoa để cho diệp viện rời đi mười điểm không đáng ta cảm thấy nhị trưởng lão nói có đạo lý cái này diệp viện thoạt nhìn hơi có chút môn đạo cứ như vậy để cho nàng rời đi trên thực tế trong đại s ả n h đại đa số lưu lại diệp ra cao tầng bao quát diệp thiều hoa cha ruột đều cùng hắn không sai biệt l à m ý nghĩ dù sao hiện tại diệp thiều hoa là một cái linh căn đã phế nhân nếu là lúc trước diệp thiều hoa đối lên với diệp viện còn có một so giữa hai bên nếu không có phải có một lấy hay bỏ còn có thể so đo một phen hiện tại diệp thiều hoa cùng diệp viện một so ai nhẹ ai nặng ba tuổi mà cùng đều có thể phân rõ nhưng bây giờ coi như bất công nữ nhi của mình cũng không muốn để cho nữ nhi của mình gả cho một cái tay ăn chơi diệp huyền cũng có chút xoắn suýt cảm thấy đại trưởng lão cái này cách làm có chút không sáng suốt hiện tại diệp ra một đời so một đời xuống dốc ra một cái có linh căn thiên phú người quá ít muốn trong thành đặt chân chỉ cần một bảo khí hoàn toàn không đủ để uy hiếp cũng cần một cái cao giai luyện khí kỳ người đến c h ấ n nhiếp giống như là đại trưởng lão dạng này diệp viện tiếp tục như vậy về sau lại là tiếp nhận đại trưởng lão chức vị người nghe đến mấy cái này người nói chuyện đại trưởng lão cũng không nói gì thêm chỉ là nhìn diệp huyền liếp mắt hơi kinh ngạc ngươi cũng là cảm thấy như vậy diệp huyền tự nhiên hiểu hiện tại diệp thiều hoa tình huống như thế nào thở dài một tiếng đại trưởng lão tất nhiên r ằ n g này vẫn là từ ta ra mặt xin lỗi để cho diệp viện trở về a đây là thỏa hiệp xin lỗi ngay vậy đại trưởng lão cười lắc đầu sau đó nhìn diệp thiều hoa liếp mắt thiều hoa ngươi trốn về sau cái gì nhờ ngươi phụ thân cùng chư vị trưởng lão nhìn xem ngươi thực lực bây giờ phong tối vừa mới nổ khả năng máy tính phải đổi ta còn tưởng rằng ta tồn cảo cũng bị mất còn chăm du một lần sau đó thỉnh giáo tiền bối tại trong lịch sử ghi chép tìm được bằng không thì muốn khóc hết chương này chương bốn trăm ba mươi mốt bốn trăm ba mươi mốt trọng sinh nữ phối muốn nghịch tập m ộ ư ơ i canh một diệp huyền còn có những người khác là có bản thân suy nghĩ bọn họ đại đa số đều không biết mình tổ tiên lịch sử cho dù diệp huyền bất công nữ nhi của mình cũng cảm thấy bởi vì dạng này tổn thất một cái diệp viện không thích hợp cho nên mới có vừa mới lời nói kia thật không nghĩ đến đại trưởng lão có thể như vậy mở miệng thực lực diệp thiều hoa nhìn xem đại trưởng lão rất nhanh liền minh bạch nhìn xem đại trưởng lão mặt không đổi sắc bộ dáng liền biết hắn là muốn để nàng hoàn toàn phát huy ra tinh thần lực diệp thiều hoa mặc dù không rõ ràng bất quá nhìn cha mình cái kia một mặt ngộng bức bộ dáng đem tinh thần mình lực gáp đến một cái điểm bên trên sau đó toàn bộ bạo phát đi ra không có n h ầ m vào trong nghị sự đại s ả n h bất cứ người nào nhưng cơ hồ mỗi người đều bị kinh khủng này tinh thần lực bao phủ trong nghị sự đại sảnh đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là đại trưởng lao cựu giai luyện khí k ỳ tu tiên thế giới tinh thần lực cùng cảnh giới đều trên cơ bản tại thực lực bản thân ngang hàng cho nên bọn họ cao nhất chính là cựu giai tinh thần lực đối mặt diệp t h i ể u hoa đã đạt tới kim đan kỳ tinh thần lực căn bản cũng không có biện pháp chống cự thậm chí nàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy một người tinh thần hải đây chính là cảnh giới áp chế đại trưởng lao sống nhiều năm như vậy tinh thần lực tốt xấu còn có thể hơi chống lại một lần còn thừa các trưởng l a o k h á c còn có chỉ là lục giai luyện khí kỳ diệp huyền đám người bị tinh thần lực này nghiền ép lui về sau một bước mà vị kia gia tộc cấp thấp luyện đan sư cảm giác được đây chính là hắn lần trước cho dã thu a hoa xem bệnh lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được tinh thần lực đã ngốc tại chỗ không bình tĩnh nổi cái khác người ý thức được đây là tới từ diệp t h i ể u hoa tinh thần lực về sau doa đến nửa ngày không biết nói cái gì chớ nói chi là diệp huyền hắn liền diệp thiều hoa một đứa con gái như vậy đối phương linh căn hủy về sau hắn so diệp thiều hoa càng thêm khó chịu đã dùng hết đủ loại biện pháp cũng không tìm tới khôi phục diệp thiều hoa linh căn biện pháp đã tuyệt vọng thật không nghĩ đến bây giờ còn có thể nhìn thấy như vậy một màn hắn nghiêng đầu nhìn thấy diệp thiều hoa có chút thờ ơ bộ dáng đ ỗ n g nhiên có chút minh bạch vì sao đối phương mấy ngày nay thoạt nhìn so trước kia muốn nhẹ nhõm nhiều diệp huyền lúc đầu cho rằng diệp thiều hoa đã nhận m ệ n h không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này Kim đàn kỷ tinh đàn thần lúc ự c khác, cái không tính những lời khác, một lời dọa cơ tu chân kỳ không phải là không tu thể phải cũng giả là đầu ư trưởng ợ c Lúc Đại đáy đ lạ. hồi hiện tia thu mắt, bất quá đấy mắt hiện lên một ánh lên lao quá kỳ lạ. Lúc đầu hắn cho rằng diệp thiều hoa hôm qua đã đến cực h ạ có thể nhìn nàng như bây giờ tựa như là cũng không có có lẽ nàng thật có thể luyện thành linh khí nếu như có thể luyện thành linh khí vậy bọn hắn diệp ra cũng như thế có chút hy vọng mà các trưởng lao khác môn căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là nghe song tương đương với kim đan kỳ tinh thần lực nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt chính là đầy mắt của nhiệt cái này cũng thật là đáng sợ lúc đầu cho rằng người này linh căn phế cũng không có cái gì nhưng ai có thể tưởng đến còn có cái này biến thái tinh thần lực khó trách đại trưởng lão sẽ xuất nói giúp diệp thiều hoa nói chuyện lúc này bọn họ căn bản cũng không có còn muốn diệp viện có rốt cuộc hiểu rõ đại trưởng lão vì sao lại đột nhiên bất công mặc dù trên mặt không có biểu hiện nhưng là bọn họ đối với diệp viện loại kia cao ngạo cũng có chút bất mãn bằng không thì cũng sẽ không không ai nguyện ý cùng diệp viện cùng rời đi diệp ra một đoàn người sắc mặt nặng nề vào cửa lại mặt mũi tràn đầy vui mừng rời đi để cho diệp ra còn lại người trẻ tuổi m ộ ư ơ i điểm không hiểu mà diệp huyền mang theo diệp thiều hoa trở lại trong sân trên đường đi nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng con gái ngươi chừng nào thì có lợi hại như vậy tinh thần lực còn gạt cha ngươi làm ta sợ muốn chết diệp huyền mặc dù một mặt ghét bỏ ngữ khí nhưng trên mặt lại là một mảnh vui mừng diệp thiều hoa bất đắc dĩ thở dài liền kim đan kỳ tinh thần lực m à thôi còn không có chữa trị bản thân linh can không có ý tứ nói với các ngươi lúc đầu nàng là muốn chờ tìm đủ dược thảo về sau lại theo phụ mẫu nói không nghĩ tới đại trưởng lão liền nhanh như vậy nói ra cái này còn có cái gì có thể cất giấu diệp huyền khoát tay con gái của ta chính là ưu t u a hối hận chết hiên viên ra những người kia nói đến đây thời điểm diệp huyền sắc mặt có chút lạnh ngay tại lúc đó liêu gia liêu phụ l i ê u mẫu vừa về đến liền thấy lười biếng ngồi trong đại s ả n h uống trà con trai đối phương tựa lưng vào ghế ngồi thon dài ngón tay chỉ lấy chén đóng đầu ngón tay một mảnh trắng m ướt liêu phụ nhìn thấy hắn liền thiền ngươi xem một chút ngươi hai mươi tuổi người hiện tại gia tộc sinh ý cũng không để ý n h ư n g ngươi cùng một vị sư phó tu tiên cũng sẽ không lại không tốt tốt đi theo lão sư học ngươi nói ngươi có thể làm gì cái phế vật a khi còn bé con trai nói chuyện sớm ba tuổi liền có thể đọc hiểu biết chữ sách liêu phụ còn cho là mình sinh một thiên tài ai biết càng đi về phía sau càng thế cả ngày liền biết ra ngoài sóng so với gia tộc những cái kia con em dòng thứ còn không bằng nếu như lúc khác còn chưa tính hôm nay liền diệp ra cũng không nguyện ý đem gả con gái tới bọn họ trông mong chạy tới người ta đại trưởng lão đều tự mình mở miệng cự tuyệt liêu phụ có thể không tức giận sao được ngươi nói hắn có làm được cái gì liều mộ biết rõ liêu phụ cũng liền tùy tiện nói một chút dù sao hai người bọn họ cũng là đồng dạng yêu chiều con trai cũng may lưu ra ra đại nghiệp đại cũng không sợ hắn miệng ăn núi lở bất quá chính là đáng tiếc ta hôm nay nhìn diệp thiều hoa thật đúng là thật hợp ta ý l i ê u mẫu tại đến diệp ra thời điểm liền biết diệp thiều hoa người này trong thành có tên thiên tài thiếu nữ bất quá khi đó nàng hay là cái tu tiên giả cho nên nàng không có suy nghĩ gì về sau diệp thiều hoa linh căn bị hủy cũng là huyên náo dư luận xôn xao l i ê u mẫu còn nghe qua không ít người cảm thán mấy câu chỉ nghe người nói cái này diệp thiều hoa thành cao cực kỳ k h ô nhưng g bằng viện. Đang g Viện. n Diệp e đem Diệp Diệp Dù Gia Thiểu hoa gả tới Liễu nguyện gả ngay mẫu cũng không g Hoa sao có đầu Mẫu tứ, từ quá ý n ờ i kia i ta trước kia là tu t là ê i Liễu Diệp ả Mẫu sợ tại h Hoa mắt bọn họ phổ thông nhân、ra. Nhưng i u ra. trướng mắt t bọn diệp gia gặp qua diệp thiều hoa về sau lại phát hiện cũng không phải là như thế cái kia diệp viện nhìn thấy bọn họ thời điểm mắt cao hơn đầu trên cơ bản không có nhìn tới bọn họ ngược lại trong truyền thuyết mắt cao hơn đầu diệp thiều hoa mặc dù nói không đồng ý gả tới nhưng đối với bọn họ vẫn là vô cùng lễ phép không hề giống là những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả liêu mẫu đang nghĩ ngợi lúc đầu thờ ơ diệp vân trầm nghe được câu này về sau trực tiếp quay đầu trong suốt tiếng nói có chút bức thiết ngươi nói muốn thông ra là ai hết chương này chương 432, 432 t r ọ n g sinh nữ phối muốn miệng tập một mươi canh hai đại khái là thứ nhất nghe được con trai dạng này thanh âm liêu mẫu sửng sốt một chút mới mở miệng chính liễu à d ệ Diệp p ra cái kia cái i t h Hoa, trước kia trước còn là mẫu ộ t tu chân giả tới. mắt Liêu Liêu chân chầm mấp máy môi. Hán nghiêng Vân giả môi. đi mắt chữ đi mấp máy xem m chữ thanh â mặc có chút các trước chân còn có thể gà cho người cái đồ chơi đó nói, lạnh, không phải không phải hiện thể tại tu ta là là Liêu ngươi viện viện người ngươi này. giả, gà Diệp Diệp Diệp Đây đã đồ ra sao. Mẫu m dù luôn luôn đoán không ra con trai ý nghĩ nhưng bây giờ nhìn con trai dạng này rõ ràng là diệp ra cái kia diệp thiều hoa có chút hứng thú nghĩ tới đây nàng ngược lại có chút cười trên n ỗ i đau của người khác hiện tại cấp bách ta cho ngươi biết vô dụng để cho ngươi theo chúng ta cùng đi n g ư ờ i không nghĩ đến liêu vân trầm gật đầu nghiêm túc nhìn về phía liêu mẫu là cấp bách mẹ còn có biện pháp nào có thể cứu văn sao a liêu mẫu không nghĩ tới cái này lại còn nghiêm túc nàng cùng liêu phụ liếp nhau cái này cũng có chút phiền thoái người ta diệp ra nói rõ là trướng mắt liêu vân trầm liêu phụ càng là một cái cái chén trực tiếp đập con trai trên mặt được vị kia diệp tiểu thư ngươi cũng đừng nghĩ chỉ ngươi cái này chẳng làm nên trò chống gì bộ dáng cưới người ta còn không phải hại người ta cả một đời liền xem như thương nghiệp nhà cũng sẽ là có tu luyện qua coi như liếu phụ không có cái gì linh căn nhưng rất nhiều tiền tiêu đi ra cũng đem mình đập chúng nhất giai luyện khí người hắn ném liêu vân trầm cái chén lược đạo không lớn nhưng lại rất chính xác nói đến đồng dạng người bình thường căn bản là tránh không khỏi thật không nghĩ đến liêu vân trầm không chỉ có vững vàng tiếp nhận li k i u bên trong nước lại còn một giọt chưa vậy liêu vân trầm một chút cũng không có để ý hắn chỉ là nhẹ nhàng đem cái chén bỏ lên bàn chê nhìn liêu phụ l i ê u mâu liếc mắt sớm biết dựa vào các ngươi không dùng chuyện này ta tự mình tới lại bị cái này hôn đản con trai ghét bỏ liêu phụ c u ố n tay háo lên liền muốn cùng liêu vân trầm đánh nhau nhưng là bị l i ê u mâu kéo lại được ngươi đều lớn như vậy còn cùng hắn đánh cái gì hắn khi còn bé bị ngươi hố còn chưa đủ thảm sao một bên trưởng quỹ nhìn xem hai cái tên dở hơi một dạng liêu phụ liêu mẫu không nói gì thêm chỉ là đang liêu vân trầm đi ngang qua hắn thời điểm đối với liêu vân trầm cung kính gật đầu liêu phụ l i ê u mẫu căn bản không biết những cái này đương nhiên bọn họ cũng không biết vì sao những năm này l i ê u gia càng ngày càng lớn lại không có bất cứ người nào đến làm l i ê u gia thậm chí đi ngang qua m a n hoàng chi điệu thời điểm đánh lấy l i ê u gia nhãn hiệu thương đội không một tổn thất tại l i ê u vân trầm gặp diệp gia đại trưởng lão một mặt về sau Liền t hai ư hướng ờ n xuyên g liêu r đ lại. b ấ tháng quá rất ít t có ể đụng tới Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đang bế quan nghiên trận tới Thiều Thiều Diệp Diệp p Hoa. Hoa h cứu bế p c ò có luyện bất quá rất lớn một bộ phận cái luyện lớn quá đan. phận Bất bộ rất một ì cũng là đại trưởng lao cung cấp, cực cưỡng. trưởng trưởng những vật này đến đã cực kỳ miễn cưỡng. Hai tháng là Lao Lao đại đại đã Hai bất xuất vật ra quá kỳ sau huyền n g u y ệ t tông đến nội thành vô số có tu luyện đệ tử đều tiến đến kiểm tra chỉ cần được tuyển chọn liền có thể cùng huyền n g u y ệ t tông cùng một chỗ trở về lần này huyền n g u y ệ t tông xuất thủ hết sức rộng rãi cầm tới đệ nhất liền cho một món bảo khí đây chính là bảo khí a cũng bởi vì cái này m a n h lưới vô số tán tu cũng muốn gia nhập huyền nguyệt tông bình thường là từng cái gia tộc dùng để làm làm chấn tộc chi bảo bảo khí tam đại tông cũng liền huyền nguyện tông cùng cản nguyên tông tương đối có nội tình diệp thiều hoa sau khi xuất quan huyền nguyện tông phạm vi lớn kiểm tra vừa vặn kết thúc diệp huyền nghĩ đến những thứ này liền phi thường thất vọng nếu như diệp thiều hoa có thể sớm xuất quan một ngày còn có thể đi tham gia kiểm tra nói không chừng còn có thể đi huyền nguyệt tông thậm chí còn có khả năng đoạt diệp viện h ạ n nhất cầm tới cái k i a m ộ t kiện bảo khí lực công kích này bảo khí diệp ra cũng liền như vậy một kiện vẫn là chấn tộc chi bảo tùy tiện không gặp người đừng suy nghĩ coi như ta sớm xuất quan cũng sẽ không đi huyền nguyệt tông diệp thiều hoa nở nụ cười cắt đứt diệp huyền ý nghĩ dựa theo đại trưởng lão mà nói huyền nguyệt tông cùng diệp ra vẫn còn có chút tân h đoán diệp huyền không nghĩ tới con gái sẽ nói một câu như vậy hắn vừa định lại nói cái gì bên ngoài có người nói đại trưởng lao phái người tìm đến diệp thiều hoa hai người vừa nói một bên hướng hậu v i ệ n đi lại không nghĩ rằng khi đi ngang qua tiền viện thời điểm phát hiện tiền viện vây một đám người nàng nhìn thoáng qua diệp ra một đám người trẻ tuổi đều vây quanh diệp viện nàng tại sao trở lại diệp thiều hoa khiêu mi cái này diệp viện không phải rời đi diệp ra sao nhị trưởng lão cũng nghe nói diệp viện trở lại rồi cũng sang đây xem nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn ngự a khí có chút hâm mộ diệp viện trở lại đón ngươi tam thuốc một nhà nàng lần này tại huyền n g u y ệ t tông kiểm tra lấy được h ã m nhất trong tay còn có một cái lực công kích bảo khí sợ là muốn nhất phi t r ù n g thiên lực công kích bảo khí mặc dù không bằng linh khí một dạng phi thường chân quý nhưng cũng là cực kỳ khó được diệp viện cầm tới bảo khí về sau liền không kịp chờ đợi trở về diệp ra một chuyến trong giọng nói nói là tiếp diệp thiều hoa tam thuốc ra ngoài nhưng trên thực tế người nào không biết chỉ là đến khoe khoang một vòng bất quá cho dù tất cả mọi người biết nàng chỉ là khoe khoang diệp ra một nhóm người này nhìn về phía diệp thiều hoa tam thúc diệp xương một nhà cũng mười điểm hâm mộ bọn họ đang nói có thể nhìn đến diệp thiều hoa như vậy một mặt thờ ơ bộ dáng cũng không nghĩ nhiều chỉ là cho rằng diệp thiều hoa hiện tại hẳn còn chưa biết bảo khí là cái gì sao diệp viện nhìn thấy những trưởng lão kia còn có diệp ra một đám con em trẻ tuổi hâm mộ còn có hối hận ánh mắt mới có hơi thỏa mãn quay người mang theo diệp xương một nhà rời đi nhị trưởng lão nhìn xem diệp sương một nhà thật muốn rời đi không khỏi mở miệng diệp sương ngươi coi thật muốn lưỡng khai diệp ra diệp sương nhìn diệp viện liếp mắt hắn vừa mới biết rõ nguyên lai mình cô cháu gái này đã nhanh đạt tới thất giai về sau đột phá trúc cơ ván đã đóng thuyền thậm chí còn có, có thể đột phá đến kim đan bất qua những cái này đại trưởng l ã o không biết mà diệp sương không có nhắc nhở hắn sợ nói một chút đại trưởng l ã o sẽ hối hận hiện tại diệp viện bên người nhân thủ không nhiều bọn hắn một nhà đi theo diệp viện có thể được không ít đ ồ tốt nếu như bị đại trưởng lao đã biết ép ở lại dưới diệp viện một cái gia tộc phân xuống tới bọn họ còn có thể chiếm được tiện nghi gì diệp gia hiện tại đã càng ngày càng lạc khách không có diệp viện đời sau cũng không có cái gì người có thể đem ra được nghĩ tới đây hắn tránh nhị trưởng lao ánh mắt xin lỗi hắn cũng nên vì con trai mình suy nghĩ diệp viện nói đi theo nàng con trai về sau ít nhất cũng sẽ có một kiện pháp khí nhưng mà bọn họ ở diệp ra có thể được cái gì? Hết chương、này. Chương nghịch thể Hết trọng sinh nữ muốn tập, sinh phối gì. này. nữ muốn bên người nàng hiên viên triệt hướng về phía nhị trưởng lão còn có diệp thiều hoa khẽ gật đầu biểu lộ hơi mang theo ý cười trên thực tế hắn căn bản cũng không có nhận ra nhị trưởng l ã o bên người là diệp t h i ế u hoa lần trước vội vàng vừa thấy hắn lòng tràn đầy đều ở diệp viện nơi này đối với diệp t h i ế u hoa chỉ là nhìn thoáng qua không có lưu lại cái gì ấn tượng diệp t h i ế u hoa cũng không có nhìn hắn nghe được người chung quanh lời nói nàng tâm thần đều không có nửa điểm chấn động h i ê n viên triệt bên người còn đi theo h i ê n viên ra hộ vệ bọn họ đã sớm biết h i ê n viên triệt vì diệp viện cùng diệp ra xích mích bất qua dưới mắt đ ấ y lòng là phúc khí quả nhiên là thiếu ra nhìn chúng cùng người bình thường không giống nhau vừa ra tay liền lấy đến hạng nhất diệp viện người đi đường này ở diệp ra còn lại người một mặt hâm mộ trong ánh mắt rời đi diệp thiêu hoa nhìn thoáng qua diệp huyền đ ỗ n g nhiên mở miệng cha ngươi cực kỳ ưa thích bảo khí diệp huyền liếc nàng một cái ngươi đây không phải nói nhảm trên thế giới có ai không thích bảo khí ngay cả kim đan kỳ tu chân giả đều dùng bảo khí bất quá bảo khí quá khó khăn ta cũng chỉ có hâm mộ phần biết rồi diệp thiêu hoa đánh búng tay liền trực tiếp đi đại trưởng lao nơi đó những người khác không có chú ý tới nàng một mực tụ cùng một chỗ nói vừa mới diệp viện sự tình đại trưởng lao đang ngồi ở bản thân mật thất bên trong diệp thiều hoa vừa đi vào liền ngồi vào trên mặt ghế đá cầm trên mặt bàn để đó quả táo bắt đầu gặm nàng bế quan thật lâu đều không có ăn đồ ăn bất quá dựa theo nàng hiện tại cảnh giới mà nói có ăn hay không không quan trọng bất quá nàng quen thuộc ăn đồ ăn cho nên mỗi lần tới đều sẽ ngồi ở chỗ này gặm chút hoa quả đại trưởng lão cũng biết nàng cái tính tình này mỗi lần tìm nàng trước khi đến đều muốn tại mật thất bên trong mang lên một địa ăn thiếu hoa ta lần này tìm ngươi đến là vì liệu vân trầm đại trưởng lão nâng lên cái tên này lúc mắt s á c một sâu hắn người này sâu không lường được ta đây một đời cũng đã gặp không ít cao dài tu chân giả nhưng không có một cái nào so với hắn để cho ta cảm giác càng khủng bố hơn cho nên hắn mấy ngày qua tìm ngươi ta đều không có đáp ứng tổ tiên ăn thiệt thòi nhiều lắm đại trưởng lão không thể không phòng hắn không biết vì sao liếu vân trầm coi trọng diệp ra là biết rõ diệp ra tổ tiên bí mật sao hướng về phía diệp ra đến hắn ngươi không cần phải để ý đến người này chính là một bút bất quá sẽ không đối với diệp ra bất lợi điểm này ngài yên tâm diệp thiêu hoa nở nụ cười đại trưởng lão còn muốn hỏi bút là cái gì diệp thiều hoa lập tức liền nghiêm túc thần sắc đại trưởng lão ta đã đem một cấp trận pháp hoàn toàn cảm nộ diệp thiều hoa vừa nói từ trong túi quần móc ra một cái phi kiếm tùy ý ném cho đại trưởng lão đây là ta khắc vào một cấp trận pháp mặc dù chỉ là pháp khí vật liệu nhưng đã đạt tới bảo khí ngài dùng trước trở sang năm ta cho ngươi thêm thay cái mới cái gì lúc này mới hai tháng ngươi liền cảm nộ g đến một cấp trận pháp còn có thể đem trận pháp khắc vào đến vũ khí bên trong đại trưởng lão đem linh khí rót vào trong phi kiếm liền có thể cảm giác được cái này bảo khí lực lượng mặc dù vật liệu đồng dạng nhưng ứng khắc vào một cấp công kích trận pháp lực sát thương tuyệt đối không yếu dựa vào t h a n h phi kiếm này hắn có thể cùng chúc cơ kỳ tu sĩ một trận chiến hắn cảm nộ một lần liền biết thật càng bởi vì như thế hắn nhìn xem diệp thiều hoa trong lòng kinh hại không thôi sống lâu như vậy hắn lần thứ nhất miễn cưỡng bản thân không muốn như vậy sụp đổ lúc trước vị lao tổ tông kia cũng là luyện khí thiên tài bất quá hắn diễn toán một cấp trận pháp dùng hai năm mà diễn toán cấp hai trận pháp dùng ba mươi năm diệp thiều hoa lúc này mới hai tháng liền diễn toán thành công diệp thiều hoa g ầ m xong quả táo đem hột ném qua một bên trong mâm nghe được đại trưởng lão lời nói diệp thiều hoa có chút hổ thẹn trên thực tế không chỉ hai tháng nàng thán một tiếng ta nhìn thấy trận pháp trên sách có một cái tốc độ thời gian trôi qua trận pháp liền hướng l i ê u vân trầm mượn mấy cái linh thạch bố trí một cái tốc độ thời gian trôi qua trận pháp thời gian tỷ suất là một giờ mười phút mặc dù bên ngoài mới qua hai tháng nhưng ta ở nơi này đã qua hai mươi tháng không sai biệt lắm hai năm câu nói này nói chưa dứt lời nói về sau đại trưởng lão thần sắc càng thêm chết lặng hắn cầm chén t r à nhìn chằm chằm diệp thiều hoa đã quên đi rồi phản ứng muốn nói gì diệp thiều hoa cảm giác được đại trưởng lão không thích hợp chỗ nàng sửng sốt một chút sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại trưởng lão ta đây là có vấn đề gì không nơi đó là có vấn đề gì nhiều vấn đề đại trưởng lão vô luận gặp được cái gì trên mặt vẻ giật mình cũng sẽ không quá rõ ràng nhưng mà lúc này lại là ngón tay đều đang run run y hắn hai mắt sáng lên nhìn xem diệp thiếu hoa không nói ngươi hai năm liền có thể cảm ngộ trận pháp biết rõ ngươi bố trí thời gian trận pháp cao cấp đến mức nào sao lao tổ hoa hai n g à n năm mới hiểu rõ tốc độ thời gian trôi qua trận pháp trên sách ghi chép là hắn làm ra đến tỷ lệ là một số bảy mà tốc độ thời gian trôi qua là chế tạo tiên khí yếu tố đầu tiên lúc trước hắn đem ghi chép giao cho diệp thiếu hoa hoàn toàn là bởi vì đối phương tinh thần lực trên thực tế cũng không lớn bao nhiêu chờ mong nhưng bây giờ trong tay cái này trung phẩm b ả o khí còn có diệp thiều hoa cảm nội trận pháp trình độ kinh khủng hắn kích động trong lòng không thôi bọn họ diệp ra là muốn lần nữa khôi phục trước kia định phong thời khắc sao diệp thiều hoa thật không cảm thấy cái này có gì khó nàng tại robot thế giới lúc thời gian nghiên cứu qua thời gian không gian bốn chiều những cái này điệp ra đến cái thế giới này mà nói mỏ thấy tốc độ thời gian trôi qua trận pháp trên thực tế đối với nàng mà nói so một cấp trận pháp còn muốn đơn giản trên thực tế mặc dù nàng bây giờ có thể bố trí cấp sáu trận pháp nhưng cấp hai trận pháp còn không có hoàn toàn suy diễn ra bất quá nghe được tốc độ thời gian trôi qua là luyện chế tiên khí yếu tố đầu tiên nàng cũng có chút bị kinh động đại trưởng lão còn trong khiếp sợ bên ngoài đã có người nói nhị trưởng l ã o đám người cầu kiến diệp thiêu hoa gặp nhị trưởng l ã o tiến đến liền đi ra ngoài nghĩ đến lấy thêm một cái bảo khí cùng liêu vân trầm đổi điểm linh thạch nàng muốn làm một cái lớn một chút thời gian tốc độ chạy trận pháp để cho diệp ra những người này đi vào tu luyện dù sao về sau chế tạo ra số lớn bảo khí linh khí thực lực không mạnh căn bản là bảo hộ không được nhị trưởng lão gặp nàng đi ra lúc này mới nhìn về phía đại trưởng lão lo lắng đại trưởng lão diệp viện cầm tới huyền nguyện tông kiểm tra h ã m nhất còn chiếm được một cái pháp khí linh bảo diệp sương cũng đi theo nàng rời đi chúng ta có phải làm sai hay không nghe vậy đại trưởng lão không có về chỉ là đem xem như bảo tựa như bảo khí phi kiếm đưa cho nhị trưởng lão ngươi xem một chút cái này hết chương này chương 434, 434 t r ọ n g sinh nữ p h ô i muốn nghịch tập 13, ờ i ố n canh đại trưởng lão còn không có nhận chủ nhị trưởng lão thể nội linh khí cũng có thể rút vào phi kiếm này vừa đến tay liền biết không phải là p h à m vật nhị trưởng lão ngơ ngác mở miệng bảo bảo khí đại trưởng lão món bảo khí này n g ư ơ i n ơ i nào đến hắn tự nhiên biết rõ món kia c h ấ n tộc chi bảo bảo khí nhưng hắn dám khẳng định không phải trước mắt món này chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi đây là thiều hoa luyện chế nàng thiên phú xa so với ta tưởng tượng bên trong cao hơn đại trưởng lão trịnh trọng nhìn về phía nhị trưởng lão tại nàng trưởng thành trước khi ra ngoài ta hy vọng ngươi thủ khẩu như mình trước đó tinh thần lực nhị trưởng lão liền bị dọa qua một lần bây giờ nghe diệp thiều hoa vậy mà luyện chế ra bảo khí nhị trưởng lão đã không muốn biết nói cái gì cho phải nghĩ đến vừa mới diệp viện cầm một cái bảo khí liền cùng chiếm được cái gì tựa như đến diệp ra khoét khoang hắn giờ phút này tâm tình lại có chút phức tạp cái này phức tạp tâm tình tại sau ba tháng toàn bộ trưởng lão hội nhân thủ một cái bảo khí thời điểm đặt đến đ ỉ n h phong bất quá đây là nói sau còn nữa về sau liền không muốn nói gì diệp viện đại trưởng lão cười lạnh một tiếng có một việc ta phải nói cho ngươi diệp viện rời đi diệp ra trước đó liền đã đạt tới luyện khí lục giai nàng tự cho là dấu r ố t căn bản không có trốn qua con mắt ta người này nhiều đầu góc là cái gây chuyện liệu Căn bản không là trên thực tế đại trưởng lão cũng không phải là bởi vì diệp thiều hoa mới thả người diệp viện rời đi nghe được đại trưởng lão lời nói nhị trưởng lao vì diệp viện tốc độ tu luyện mà kinh ngạc bất quá dưới mắt hắn cũng liền c h ấ n kinh mà thôi trong mắt lại cũng không có hâm mộ hoặc là cái khác chi sắc ngược lại là cười cười thiên tài đi nữa thì sao nhà chúng ta có luyện khí sư tu chân thế giới đến bây giờ đã bắt đầu xuống dốc đại lục bên trên luyện khí sư càng ngày càng ít bây giờ có thể luyện chế ra linh khí đều không có mấy người nhưng mà hiện tại bọn hắn diệp ra thì có một cái bất quá mười sáu tuổi liền có thể luyện chế ra bảo khí nhị trưởng lão đã không dám tưởng tượng nàng cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào cái này diệp sương khẳng định biết rõ diệp viện là luyện khí lục giai mới đi theo nàng rời đi nghĩ tới đây nhị trưởng lão không khỏi cười nói bất quá hắn khẳng định không biết hắn rời đi diệp ra cử động đến tột cùng là bỏ qua cái gì đại trưởng lão nhìn thấy nhị trưởng lão ngay từ đầu lo lắng khuôn mặt bây giờ lại trở nên có chút đắc ý không khỏi liếc mắt không thèm để ý hắn diệp thiêu hoa cái này cường đại tinh thần lực tại trận pháp nhất đạo tiến triển cực nhanh dùng ba mươi năm tại bên ngoài trên thực tế thời gian ba năm liền chế tạo ra linh khí nàng hiện tại đã rời khỏi sân nhỏ mình ở nội thành trong một ngọn núi kiến tạo một cái trụ sở tạm thời phương viên mười mét bên ngoài đều không có người sẽ đánh n h u nàng nàng trụ sở chung quanh tán lạc một đống giải rác vũ khí nếu có tu tiên giả ở chỗ này nhất định sẽ vì những vũ khí này mà kinh ngạc những cái này từng cái cũng là b ả o khí vẫn là phẩm chất không thấp b ả o khí nhưng mà tại diệp thiều hoa nơi này nhưng đều là bị luyện hỏng linh khí cho nên bị nàng tùy ý ném đến nơi này nàng trụ sở phía trước chính là diệp ra cái kia một đám con em trẻ tuổi tu luyện địa phương cũng bị nàng bố trí trận pháp cái này tuổi trẻ đệ tử có một nửa trong tay người đều có bảo khí trên thực tế tại người đầu tiên được bảo khí thời điểm diệp ra con em trẻ tuổi là trạng thái điên cuồng dù sao trước kia cũng chỉ có diệp viện chiếm được huyền n g u y ệ t tông ban thưởng thật không nghĩ đến diệp thiều hoa trụ sở bên ngoài tản ra nhiều như vậy cực phẩm bảo khí đây chính là cực phẩm bảo khí rất nhiều kim đan kỳ tu chân giả đều ra tay đánh nhau tồn tại lực công kích còn có thể vượt qua hạ phẩm linh khí mà mỗi tháng bọn họ cái này tuổi trẻ đệ tử thì có xông qua diệp thiều hoa bố trí trận pháp cơ hội chỉ cần xông qua trận pháp thông qua được khảo nghiệm liền có thể nhặt được diệp thiều hoa ngoài phòng tản ra bảo khí cũng bởi vậy cái này tuổi trẻ đệ tử càng là phát điên đồng dạng tu luyện so với trước kia lười nhác hiện tại bọn hắn có mục tiêu chớ nói chi là lần này ngoài phòng nhiều linh khí những cái kia có bảo khí đệ tử cũng bắt đầu r ụ c dịch mỗi người đều muốn cái thứ nhất cầm tới linh khí bọn họ hiện tại đối với diệp da có linh khí đã không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao tại bên ngoài phi thường chân quý bảo khí tại diệp thiều hoa trước mặt bị như rắc ném tới ngoài cửa một ngày kia bọn họ diệp da xuất hiện tiên khí bọn họ khả năng cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý m u ố n cái này tuổi trẻ đệ tử ở chỗ này nghĩ đến bất kể như thế nào lần này cũng phải được một cái linh khí bảo khí mà đổi thành một bên diệp ra đại trạch ba năm diệp viện đã đạt đến trúc cơ hiện tại đang tại hướng kim đan lần này nàng đi theo hiên viên triệt trở về chúc mừng hiên viên thành chủ đại thọ lấy nàng hiện tại cảnh giới căn bản trướng mắt diệp ra mà đi theo gà chó thăng thiên diệp xương lại mang theo con trai trở về diệp ra trên danh nghĩa đánh lấy thăm người thân cũng tặng lễ chủ ý có thể ai cũng biết Cũng diệp s ư ơ n g chính là mang theo con trai diệp thiên trở về khoe khoang bởi vì hắn con trai đi theo diệp viện vậy mà chiếm được một cái hạ phẩm b ả o khí diệp s ư ơ n g có thể không đắc ý sao lúc trước hắn ở diệp g i a căn bản chính là không có địa vị tồn tại cho nên nghĩa vô phản cố đi theo diệp viện ra ngoài không nghĩ tới thật chắn đúng rồi diệp g i a trước cửa làm sao quặn g cu vẽ như vậy diệp thiên nhìn xem diệp g i a chỉ có hai cái canh cổng hộ vệ hai cái hộ vệ trong tay còn cầm một thanh phi kiếm không khỏi cười nhạo một tiếng sẽ không đều rời đi diệp ra rồi à không nghĩ tới không thấy viện nhi diệp ra vậy mà lưu lạc thành tình trạng này sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế thua thiệt viện nhi cũng tốt bụng trở về trước đó còn nghĩ để cho chúng ta đưa hai thanh pháp khí tới d i ệ p sương cũng n ở nụ cười hắn mặc dù không có diệp viện khủng bố như vậy nhưng cũng đứng ở so diệp ra địa vị càng cao hơn đưa bên trên hiện tại hắn liền đại trưởng lão còn không sợ nghĩ tới đây hắn cao cao tại thượng nhìn hai cái canh cổng hộ vệ l ư ớ t mắt Các ngươi hai cái, đi thông chi đại thông trưởng láo mươi ộ t tiếng, nói ta nói Diệp n g trở l ạ rồi, tác r ả lại cho c n giả ư ơ Diệp ra mang đến hai kiện i phẩm pháp ra trung mang đến chân g khí. quý tác giả hậu trường có chút nổ thật nhiều tác giả đều ghi danh không đi lên đêm nay đoán chừng có muộn càng người muốn đoạn càng cũng may vạn năng cao lớn hoa không sợ nữa có vũ khí bí mật cắm e o cười ngủ ngon mọi người hết chương này chương bốn trăm ba mươi lăm bốn trăm ba mươi lăm trọng sinh nữ phối muốn nghị tập m ộ ư ơ i bốn canh một diệp s ư ơ n g bọn họ rời đi thành ba năm ba năm này bọn họ may mắn được chứng kiến huyền n g u y ệ t tông cường đại kim đan kỳ lão tổ tông đều gặp vô ý thức bọn họ liền xem thường diệp ra những người này mạnh nhất mới là luyện khí c ử u giai nhân vật ngữ khí còn mang một cỗ cao cao tại thượng ý vị nhưng mà vượt quá diệp s ư ơ n g cùng diệp thiên ngoại ý muốn là hai cái hộ vệ nhìn bọn họ lên mắt cũng không có phi thường kinh hỉ hoặc là hoảng sợ nhìn xem bọn họ diệp s ư ơ n g cái nào diệp s ư ơ n g bên trái tên hộ vệ kia âm thầm thì thầm một tiếng diệp ra lúc trước một đám hộ vệ đều bị tuyển được nội phủ tốc độ thời gian trôi qua trận pháp huấn luyện đi cho nên bây giờ còn ở tại diệp phủ trên thực tế là năm ngoái mới mướn người mới diệp sương cùng diệp thiên sau khi đi diệp phủ đắm chìm trong bảo khí còn có trong khi huấn luyện căn bản sẽ không nhắc lên diệp sương cùng diệp viện những người này cho nên những cái này người mới chưa từng nghe nói qua diệp sương chớ nói chi là nhận biết diệp sương diệp sương nghe được hộ vệ không khách khí như vậy lời nói sắc mặt lúc này liền đong chầm hắn hiếp mắt nhìn hai cái này canh cổng hộ vệ nhìn xem cực kỳ lá mắt ta các ngươi cũng không nhận ra được rồi ta không so đo với ngươi để cho các ngươi đại trưởng lão đi ra tiếp hai thanh này trung phẩm pháp khí a vừa nói hắn còn đỉnh đỉnh trong tay trung phẩm pháp khí vốn cho là cái này hộ vệ nên mở miệng không nghĩ tới hắn nói xong hộ vệ sắc mặt càng thêm cổ quái ngươi cho rằng ngươi là tiểu thư sao muốn gặp chúng ta đại trưởng lão liền có thể gặp chúng ta đại trưởng lão hộ vệ lúc này càng thấy diệp sương cùng diệp thiên hai người này không phải người diệp ra đi nhanh lên đi đừng ở chúng ta diệp ra không b u ồ n bằng không thì đội chấp pháp trở lại rồi có các ngươi tốt thụ ngay cả nhị trưởng lão muốn gặp đại trưởng lão một mặt đều muốn chờ thêm một thời gian thật dài bất quá bọn hắn biết rõ diệp ra có một cái đặc thù tồn tại chính là diệp thiều hoa mặc kệ đại trưởng lão tại bế cái gì tử quan chỉ cần diệp thiều hoa vừa xuất quan đại trưởng lão liền nhất định sẽ đi ra gặp nàng chỉ là diệp thiều hoa đi ra số lần so đại trưởng lão còn ít hơn cơ hồ tất cả thời gian cũng tốn phí về mặt tu luyện những hộ vệ này mặc dù nghe qua diệp thiều hoa tên nhưng trên thực tế vẫn là năm ngoái xa xa gặp qua nàng một lần cũng bởi vậy đối với diệp sương trực tiếp muốn tìm đại trưởng lão bọn họ vậy mới không tin diệp sương không nghĩ tới hai cái này không kiến thức hộ vệ không cho bọn họ đi vào coi như xong lại còn nhìn như vậy không nổi bọn họ tốt các ngươi hai cái tốt lắm lần này trở về trên thực tế là diệp sương cùng diệp thiên hai người khoe khoang không có khoe khoang đến coi như xong lại còn bị hai cái không có kiến thức người giữ cửa nhục nhã diệp sương sắc mặt âm trầm nhìn xem canh cổng hai người cười nhạo một tiếng được tất nhiên dạng này các ngươi cũng đừng hối hận viện nhi cho các ngươi phát khí các ngươi sợ là không có cái này phúc phận qua mấy ngày cũng đừng xin hướng ta xin lỗi nói xong diệp sương cùng diệp thiên hai người đều tức giận rời đi trước khi đi quay đầu nhìn hai cái này hộ vệ vẫn là một mặt không quan trọng bộ dáng châm chọc cười một tiếng bọn họ còn không biết mình là đã mất đi cái gì cha không nghĩ tới bây giờ diệp g i a đã lưu lạc tới mức này diệp thiên lắc đầu cảm thấy mình lúc trước rời đi diệp g i a là một cái bao nhiêu chính xác giới định canh cổng hộ vệ thậm chí ngay cả trung phẩm pháp khí cũng không biết dạng này cũng tốt chúng ta lấy t r ư ớ c pháp khí đi gặp viện nhi nói không chừng nàng liền đem hai thanh pháp khí cho chúng ta nghĩ tới đây thời điểm diệp s ư ơ n g trước mắt sáng lên một cái trong lòng đối với diệp ra hai người hộ vệ kia cũng không có như vậy chán ghét dù sao đối phương có mắt không biết pháp khí nhưng lại cho bọn hắn chiếm một cái tiện nghi mà diệp ra hai cái canh cổng hộ vệ cũng lẫn nhau liếc nhau một cái cùng từ đối phương nhìn thấy một câu nghi hoặc cái này kêu cái gì diệp sương không phải là cái kẻ ngu a một người cảm thán một tiếng mà một người khác điên cuồng gật đầu hai người nói chuyện phiếm thời điểm nhị trưởng lão mang theo đội chấp pháp trở lại rồi nhị trưởng lão hai cái hộ vệ vội và ngẩng đầu đỡ ngực mười điểm kiêu ngạo nói một câu các ngươi hai cái đều ở liền tốt đi vào t r ư ớ c để cho người ta thông báo một chút đại trưởng lão thiều hoa ngày mai xuất quan nhị trưởng lão hấp tấp chuẩn bị đột nhiên nghĩ tới điều gì đúng rồi những cái kia sông trận pháp đệ tử ngày mai cũng đều sẽ đồng thời trở về hai cái canh cổng hộ vệ vừa nghe đến diệp thiều hoa con mắt đều phát sáng lên tiểu thư muốn trở về không sai nhị trưởng lão n ở nụ cười các ngươi cũng chuẩn bị một chút chờ những người kia sau khi trở về các ngươi cũng có thể đi sông trận điện nghe được nhị trưởng lão lời nói hai cái hộ vệ con mắt đều đ ố n g nhiên sáng lên sông trận pháp liền mang ý nghĩa có khả năng cầm tới b ả o khí mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng vạn nhất liền đi vận chuyển đâu bọn họ sắc mặt kích động đi vào tìm đại trưởng lão trong lòng suy nghĩ lần này diệp ra muốn bắt đầu náo nhiệt bất quá còn chưa đi xa nhị trưởng lão đột nhiên hỏi một câu ta lúc trở về các ngươi hai cái đang nói chuyện gì nhị trưởng lão một chuyện nhỏ nói lên cái này hộ vệ kia bước chân d ừ n g một chút quay đầu nhịn không được nhổ nước bọn một cái gọi diệp s ư ơ n g giả mạo chúng ta người diệp ra còn phi thường phách lối muốn để đại trưởng lão ra nên tiếp hắn hắn cho là hắn là ai à. tiểu thư cũng không dám như vậy yêu cầu diệp s ư ơ n g nhị trưởng lão nghe được cái này tên sửng sốt một chút mắt sắc cũng chìm một chút lúc trước diệp s ư ơ n g đám người rời đi diệp ra khi đó biểu lộ hắn còn nhớ rất rõ ràng bất quá bây giờ diệp s ư ơ n g hai người này trở lại rồi chắc hẳn hẳn là cùng diệp viện đồng thời trở về nhị trưởng lao nhớ tới qua mấy ngày chính là hiên viên thành chủ thọ thần sinh nhật hơn nữa diệp viện cùng hiên viên triệt ngày cưới khẳng định cũng phải tăng lên nhớ tới cái này nhị trưởng lao cười lạnh một tiếng một cái khác hộ vệ không có cảm giác được nhị trưởng lao trong giọng nói dị dạng nói tiếp càng buồn cười hơn là cái kia diệp sương cầm hai thanh trung phẩm pháp khí nói là cái gì đó người tốt tâm cho chúng ta diệp ra cầm hai cái trung phẩm pháp khí liền xem như bà bối ta nghe xong không phải là chúng ta người diệp g i a ta theo nhị cầu tử đều một người một cái thượng phẩm pháp khí h ắ n giả mạo liền giả mạo cũng không sớm hỏi thăm một chút ta là ai có thể khiến cho bọn họ cho l ử a gạt đến sao bọn họ lại không phải người ngu diệp g i a hạch tâm đệ tử cơ h ồ người thủ một cái bảo khí thậm chí đại trưởng lão hai năm trước còn có linh khí lực công kích phi kiếm cái này ở cái kia tam đại tông môn cũng là pháp bảo cực phẩm cái kia diệp s ư ơ n g cầm một phá pháp khí liền muốn lừa bọn họ không có cửa đâu hết chương này chương bốn t r ă ư ơ n trăm ba m trọng sinh nữ phối muốn nghịch tập 15, canh hai d i ệ p sương cùng diệp thiên đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới hai cái này bọn họ xem thường hộ vệ trên thực tế là xem thường bọn họ kia trung phẩm pháp khí nhị trưởng lão lúc đầu nghe được d i ệ p sương cái tên này còn có chút khí bất quá hộ vệ này một mở miệng nói chuyện hãn ngược lại cười được được được các ngươi đều rất thông minh đi vào đi để cho đại trưởng lão chuẩn bị một chút xuất quan ta đi an bài công việc chiếm được khích lệ hộ vệ đắc ý tiến vào bên này diệp thiều hoa rốt cục hoàn thành luyện khí một bước cuối cùng trình tự khắc vào trận pháp có thể chơi trận pháp về sau lơ lửng giữa trời ngân sắc dao găm phát ra một tiếng kêu khẽ sau đó rơi xuống nàng lòng bàn tay bị diệp thiều hoa mười điểm ghét bỏ vứt xuống trên mặt đất cái kia dao găm bị ném lên mặt đất thời điểm còn rung động nhẹ nhẹ một phen tựa như mười điểm ủy khuất đồng dạng đơn sơ phòng trúc cửa bị đẩy ra người tới tựa hồ không có che giấu bản thân nửa điểm khí tức ý tứ màu trắng và táo rủ xuống rơi trên mặt đất hắn hơi xoay người nhặt lên cái thanh kia bị diệp thiều hoa ghét bỏ ngân sắc dao găm đen kỵ thâm thúy con ngươi k h ẽ híp một cái trong suốt thanh âm từ trong nhà trúc vang lên cực phẩm linh khí còn sinh ra linh trí cầm tới tam đại tông môn cũng là người người cướp đoạt tồn tại cái này cũng bị ngươi ghét bỏ cầm lấy đi đưa cho liêu bá mẫu đi diệp thiều hoa vô vô bản thân ống tay h á o đứng lên lúc đầu muốn thử một chút luyện chế tiên khí bất quá trong truyền thuyết tiên khí quả nhiên khó mà luyện chế ta kẹt tại cấp sáu trận pháp tạm thời không thể đột phá hay là trước về nhà một chuyến nhìn xem không vội mà đột phá nghe được diệp thiều hoa lời nói liêu vân trầm cầm dao găm tay dừng một chút c ự c phẩm linh khí mặc dù không đến tiên khí cấp độ nhưng c ự c phẩm công kích linh khí lại không thua với đồng d ạ n g nhất hạ phẩm tiên khí liêu vân trầm cũng không có nói cười cái này c ự c phẩm tiên khí nếu như lưu lạc ở bên ngoài nhất định sẽ gây nên tu chân giới hỗn loạn những cái đại tông môn kia tình nguyện hy sinh hết một cái phân thần cảnh giới tu chân giả cũng nhất định phải đem cái này cực phẩm linh khí tranh đoạt tới tay lễ này nói cái gì cũng rất lớn sau đó có chút liếc mắt thanh tuyến mang một chút lười biếng đồ cưới người trả cho ta tạ ơn trải qua nhiều như vậy thế giới diệp thiều hoa đã không thèm để ý hắn bất quá cái thế giới này là nàng quản lý nhiều như vậy thế giới tính cả tốc độ thời gian trôi qua bên trong nàng đã dừng lại đại khái hơn ba mươi năm nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành dấu hiệu chỉ là hiện tại đối với diệp thiều hoa mà nói diệp viện hiện tại đã đối với nàng không có uy hiếp nhiệm vụ chính tuyến theo luyện khí đối với nàng mà nói ngược lại là đơn giản nhất nàng hiện tại chủ yếu tâm lực đều đặt ở diệp ra còn có luyện khí bên trên nắm bắt tới tay đồ vật liêu vân trầm làm sao sẽ trả lại cho nàng chỉ là tiện tay ném một cái không gian giới chỉ cho nàng ngươi lần trước muốn đồ đều ở cái này trong không gian giới chỉ diệp thiều hoa hiện tại trình độ này m u ố n cái gì cũng không phải là cái gì phổ thông đồ chơi Cũng may liên ễ u v tục buôn ba mươi tháng l i ễ u vân trầm hiện tại trạng thái không tính rất tốt hơn nữa diệp ra cái kia đại trưởng lão một mực đối với hắn có thành kiến l i ễ u vân trầm trực giác hiện tại thái độ không thể ứng phó hắn quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm ngày mai lại đến ba năm này, diệp thiều hoa cũng ở đây luyện đan cũng luyện thành không ít trúc cơ đan gia tộc đệ tử nhân thủ m ấ y cái mà đại trưởng lão lúc đầu không có cơ hồ trùng kích trúc cơ không nghĩ tới diệp thiều hoa duy nhất một lần nhét tám cái trúc cơ đan cho hắn để cho hắn tẩy tủy phạt gân rốt cục đạt đến trúc cơ đi qua tại linh khí mười phần tốc độ thời gian trôi qua trận pháp còn có diệp thiều hoa thỉnh thoảng đưa tới linh dược đại trưởng lão đã là trúc cơ đại viên mãn cấp bậc c ò nhưng có 15 ngày t ờ i gian đại chính là t r ở lão bước vào bước kim đ a nàng kỳ tứ thiên kiếp. tứ thiên Thiều trước cựu lúc lúc đầu Hoa nghĩ Diệp n y y l u ệ chế khí ra tiên i đại ú p trưởng、lão、ổn hôn lão h k ắ cũng kiếp, không bất thành quá Nhưng công. nàng c sớm đi ra đại trưởng lao t ứ cựu thiên kiếp nàng nhất định phải nhìn cho thật kỹ không thể ra một chút sai lầm chỉ bất quá bây giờ đại trưởng lão mặc dù chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim đan nhưng cũng không thể phát hiện trong nhà trúc còn có một người khác tồn tại liêu vân trầm vòng qua đại trưởng lão trở lại liêu ra n g ư ơ i xem ngươi lại đi ra ngoài sóng hai tháng người ta diệp tiểu thư còn có thể nhìn chúng loại người như ngươi ngươi còn không biểu hiện tốt một chút liêu mẫu nhìn thấy con trai bộ dạng này lại không nhịn được nói thầm cô liêu phụ hừ nhẹ một tiếng thiếu hoa khổ tám đ ờ i a liêu vân trầm hắn yên lặng móc ra diệp t h i ế u hoa cho hắn cực phẩm linh khí tiện tay đưa cho l i ê u mẫu mẹ đây là tiểu t h i ế u hoa đưa ngươi vũ khí nghe xong diệp t h i ế u hoa lại đưa bản thân lễ vật l i ê u mẫu sửng sốt một chút sau đó mừng khấp khởi nhận lấy Thiếu ta vật. sát Bất tại Hoa lại đưa ta lễ vật. Nàng bây giờ đâu? Bây giờ đâu. quá sao đưa lễ Nàng còn rèn bây bây không có đưa ta cây châm đưa ta Hai á cái gì. nói ă m một châm, này, diệp thiếu hoa cũng thường xuyên đưa nàng một chút lễ vật. như nhìn không ra chất liệu cây châm, vòng tay còn cây tay Diệp Thiếu liệu chút vật. Tỷ chất Hoa đưa ra lễ đ lưng cái gì. khác ô n nói g c i k h á diệp t h i ế u hoa đưa mỗi một thứ vật phẩm không phải cực kỳ chân quý nhưng liền là phi thường đẹp mắt liệu mẫu cảm thấy đeo lên nàng t ặ n g đồ nàng cùng các phu nhân đánh bài chín thời điểm đều so trước kia thời điểm khôn khéo hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không hai năm này gặp được bằng hữu những người kia đều nói nàng trẻ ra còn hỏi nàng là không phải giá cao đi phòng đấu giá mua chú nhan đang trở về chỉ là lần này vậy mà rất kỳ quái đưa một cái dao găm mặc dù không rõ ràng bất quá liệu mẫu nhìn xem cái này dao găm cũng cực kỳ tinh xảo nhìn xem cùng bên ngoài mua khác biệt cũng phi thường vui vẻ con trai ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút cho nhà chúng ta làm một cái lò rèn bằng không thì đến lúc đó thiều hoa đến nhà chúng ta ngay cả đánh thiết đam mê này cũng không có nghĩ tới đây thời điểm liễu mẫu nhìn liễu vân trầm liếp mắt diệp da đều có thể dung túng diệp thiều hoa không đạo lý đến bọn họ liêu ra cũng chưa có lúc trước liêu vân trầm thay diệp thiều hoa đưa cái thứ nhất cây trâm thời điểm liễu mẫu hỏi liễu vân trầm một câu liễu vân trầm lúc ấy không có nói thẳng luyện khí chuyện này tạm thời còn không thể chuyển tới chỉ nói đó là phổ thông vật phẩm trang sức diệp thiều hoa ưa thích rèn sát không nghĩ tới cái này một truyền hiện tại toàn bộ người trong thành đều biết hán ân hết chương này chương bốn trăm ba mươi bảy bốn trăm ba mươi bảy trọng sinh nữ phối muốn bị tập mười sáu b à canh liêu mẫu không phải tu chân giả không biết diệp thiều hoa đưa nàng đồ vật cấp thấp nhất cũng là loại hình phòng ngự bảo khí chỉ có món này là công kích lực c ự c phẩm linh khí diệp thiều hoa khắc vào loại hình công kích trận pháp cái này linh khí tại chủ nhân nhận lúc công kích thời gian sẽ phát ra độ kiếp kỳ từ tranh nhau công kích bất quá tương ứng cũng cần cực phẩm linh thạch thôi đ ậ u đối với liêu mẫu mà nói là một kiện bảo mệnh trang bị trước đó đưa cũng là phòng ngự tính bảo khí liêu phụ không cảm giác được nhưng mà lần này diệp thiều hoa đưa lại là cực phẩm lực công kích linh khí liêu phụ là luyện khí nhị giai tu chân giả l i ê u vân trầm một cầm tới hắn có thể cảm giác được thanh này giao găm đưa cho chính mình một loại áp lực cái này tuyệt đối không phải phổ thông giao găm n g ư ờ i đem cái này giao găm cho ta xem một chút liêu mẫu còn không có nhận chủ trôi này linh khí tạm thời là vật vô chủ liêu phụ tiếp nhận dao găm đem trên người mình linh khí rót đi vào một cố khí tức khủng bố liền từ dao găm bên trên truyền ra đến liêu phụ vẫn chỉ là cái nhị giai luyện khí người liền có thể để cho cái này dao găm phát ra khủng bố như vậy khí tức nếu là đổi một c à n g cường đại người hắn còn không biết linh khí cấp bậc nhưng là hắn là có một thanh pháp khí người cái này dao găm vượt xa trong tay hắn pháp khí có khả năng là cực phẩm bảo khí nghĩ tới đây hắn trực tiếp nhìn về phía l i ê u vân trầm đây thật là thiều hoa rèn sát đánh trước kia hắn liền nghe nói diệp thiều hoa có một cái dở hơi chính là linh căn phế về sau cả ngày vùi ở diệp ra rèn sát chuyện này không biết làm sao liền truyền ra ngoài cùng toàn bộ trong thành các quý nữ hoàn toàn không giống lúc đầu l i ê u phụ còn chưa làm chuyện rèn sắt liền đánh thiết dù sao nhà hắn vị này còn ưa thích đi đánh bắt đâu l i ê u phụ đối với diệp thiều hoa ưa thích làm thợ rèn cái này kỳ hoa yêu thích cũng không có cầm ý kiến gì dù sao người ta còn có thể nhìn lên nhà bọn hắn cái này nhi từ ngốc hắn liền đã cực kỳ kích động thật không nghĩ đến không phải thợ rèn bình thường đánh cái thiết sao làm sao còn đánh ra bảo khí đương nhiên liễu mẫu không chờ liễu vân trầm trả lời trực tiếp cầm đi liễu phụ trong tay d a o găm không phải thiều hoa đánh chẳng lẽ là người đánh vừa nói nàng đem d a o găm cắm vào trong vỏ chờ tới khi bên hông mình đừng nói cái này d a o găm đẹp mắt không nói phía trên điểm suýt lấy hồng ngọc cùng cái kia đai lương xứng không được ta nói ngươi cũng đừng đoạn ta mang theo ta đ o ạ n kiếm đi gặp ta đám tiểu tỷ mội liêu mẫu không có chút nào phát hiện cái này linh khí có cái gì trực tiếp đeo ở hông xem như vật phẩm trang sức một dạng ra ngoài tìm bản thân đám tiểu tỷ mội đánh bài chín đừng nói liêu phụ ngay cả liêu vân trầm cũng chưa từng gặp qua phách lối như vậy đem cực phẩm linh khí đeo ở hông người bất quá liêu vân trầm cũng không có mở miệng nhắc nhở một câu hắn sở dĩ chưa nói cho hắn biết phụ mẫu tất cả liền hy vọng bọn họ hai người cùng thường ngày dễ chịu sinh hoạt bọn họ liều ra cùng người mang đại thù diệp ra không giống nhau không phức tạp như vậy vân trầm ngươi liêu phụ còn không biết con trai mình hiện tại là ai bất quá nhìn liêu vân trầm bình tĩnh như vậy biểu lộ hắn cho rằng đối phương cùng liêu mẫu một dạng cái gì đều không biết ngươi đến cùng đi thôi một cái vận cất chó gì liêu vân trầm liêu phụ hiện tại kinh hãi lấy cũng l ờ i quản liêu vân trầm trực tiếp để cho người ta thu thập một chút sau đó mang người đi diệp ra một chuyến con trai cùng phu nhân hai kẻ ngu này không biết nhưng hắn vẫn biết rõ đây là cực phẩm bảo khí tồn tại nếu biết không thể giả bộ như không có cái gì phát sinh vẫn là muốn đi diệp ra một chuyến vạn nhất là thiều hoa không cẩn thận nghị sai rồi đâu liêu phụ đến diệp ra thời điểm diệp thiều hoa đang cùng đại trưởng lão nói chuyện hai người thảo luận là liên quan tới tứ c ử u thiên kiếp chuyện này mặc dù nhị trưởng lão sách một câu diệp viện hiện tại trở lại rồi bất quá hai người cũng không có để ý lại vào lúc này l i ễ u phụ vội vàng chạy tới người đi xuống trước đi ta theo l i ễ u lao ra nói chuyện đại trưởng lao cho rằng liễu phụ là tới nói hôn sự cho nên để cho diệp thiều hoa trở về nhìn nàng mẹ còn có diệp huyền hắn cho liễu phụ rót một c h é n trà đám người đi thôi về sau liễu phụ vội vàng mở miệng đại trưởng lão vừa mới vân trầm cho ta phu nhân mang về một cái bảo khí cái này bảo khí chúng ta l i ễ u ra hắn cầm cái chén che giấu nội tâm kích động lúc đầu cho rằng đại trưởng lão nghe được gặp mặt s ắ p đại biến thậm chí giận tí mặt tức giận diệp thiều hoa làm ẩu không nghĩ tới đại trưởng lão trên mặt vẻ mặt gì đều không có ngược lại là n ở nụ cười ngươi nói cái này a không có việc gì ta đã sớm tự động để cho quý phu nhân hảo hảo dùng đến đi thiều hoa làm như thế tự nhiên có nàng d ụ n g ý đây chính là bảo khí a liêu phụ cả kinh đứng lên ba năm trước đây diệp viện lấy được huyền n g u y ệ t tông kiểm tra hạng nhất được ban cho một kiện bảo khí oanh động toàn bộ thành vô số tu chân giả đều không ngừng hâm mộ dù sao một chút kim đan cùng nguyên anh kỳ tu chân giả đều không có vận khí tốt như vậy ngươi nói bảo khí a nghe được cái này đại trưởng lão nợ nụ cười lưu lao ra trên thực tế trên tay ngươi cái ly rượu kia cũng là một kiện loại hình phòng ngự bảo khí ngươi rót vào linh khí nhìn một chút liêu phụ nghe vậy liền rót vào một tia linh khí sau nửa ngày cả người đều không có nhưng hướng tới ngơ ngác ngồi trên ghế cái kia vũ khí tốt nhất vẫn là trở về để cho l i ê u phu nhân nhận chủ đại trưởng lão nói phi thường thợ ơ chúng ta diệp ra cái khác không có chính là bảo khí rất nhiều đúng rồi cái này cho ngươi hắn kín đáo đưa cho l i ê u phụ một bình trúc cơ đ à n liêu phụ vội va đến sau đó một mặt mộng bước rời đi đi ngang qua cửa chính thời điểm canh cổng nhị cầu tử cầm một cái dài bút tại vớt vớt nhìn thấy liêu phụ nhìn bản thân ánh mắt cực kỳ nhị cầu tử nói l i ê u lao ra ta lần này vận khí tốt xông vào trận pháp rốt cuộc đến bảo khí mặc dù chỉ là trung phẩm bảo khí nhưng ta đã rất thỏa mãn nhị cầu tử cũng không phải rất tín nhiệm liêu phụ chỉ là cái này hai năm hắn ở trận pháp châu gặp qua không ít lần liêu vân trầm những cái kia đối với bọn họ mà nói hung hiểm dị thường nghe nói là cấp hai tồn tại trận pháp tại liêu vân trầm trong mắt liền như là chợ bán thức ăn một dạng nhị cầu tử cùng diệp ra những người này đối với liêu vân trầm khủng bố có chút hiểu biết ít nhất cũng là nguyên anh kỳ trở lên mặc dù không biết vì sao liễu vân trầm trong thành là cái hoàn khố không tiến triển tay ăn chơi nhị cầu t ử bọn họ không biết diệp viện tồn tại mà diệp ra những kia tuổi trẻ đệ tử lại là biết rõ liễu vân trầm lúc mới đầu là cùng diệp viện có hôn nhân bất quá diệp viện về sau tiền đồ coi trọng ưu tú hiên viên triệt ghét bỏ liễu vân trầm hết chương này chương 438, 438 t r ọ n g sinh nữ phối muốn lịch tập 17, t b ố n canh cái gì mà liêu phụ muốn móc bản thân l ô thai cái gì gọi là mặc dù chỉ là trung phẩm bảo khí mặc dù ngươi một cái canh cổng đều có bảo khí coi như xong còn mặc dù các ngươi diệp ra muốn để huyền n g u y ệ t tông còn mặt mũi nào mà tồn tại liêu phụ một mặt hoảng hoảng hốt hốt về đến trong nhà thấy cái gì đều không biết thê tử đã trở về còn tại vớt vớt diệp t h i ể u hoa đưa cho nàng giao găm sắc mặt hắn có quét một trận nhưng mà hắn cũng không biết hắn vẫn cho là bảo khí trên thực tế là mặt huyền n g u y ệ t tông đều sẽ muốn đoạt lấy linh khí Bất thông tình, quả liếu muốn Diệp ra cùng ra muốn thông ra cùng sự đương ã không phải phạm thành phủ thành chủ. Hiên viên thành chủ hôm thọ thần sinh nhật, trong thành danh ngôn. môn lớn trong tuyên này viện đang viên nay trong Diệp vi tại tới. là Lúc bí mật, tộc vọng ở đều đ nhiên chỉ có diệp ra không có tới hai nhà này từ khi hiên viên triệt từ hôn về sau đã triệt để không lui tới nói đến đây một chút hiên viên ra người cũng rất kỳ quái diệp ra vậy mà thật chỉ là vì một cái diệp thiếu hoa g â y rồi cùng hiên viên ra lui tới không ít người đều cảm thấy diệp ra có chút không đầu vóc viện nhi nghe triệt nhi nói ngươi bây giờ đang chuẩn bị trùng kích kim đan có đúng không hiên viên phu nhân nhìn xem diệp viện phi thường hài lòng diệp viện gật gật đầu một bên hiên viên triệt nhưng lại tự hào nói viện nhi thiên tư xuất chúng tại năm thứ hai thời điểm thì có may mắn hoàn thành một cái nhiệm vụ chiếm được một cái chân quý trúc cơ đan thành công trúc cơ nghe được trúc cơ đan trên sân người đều hít sâu một hơi mà diệp viện trên mặt cũng lóe lên một tia ngạo khí có thể được bảo khí còn có trúc cơ đan ban t h ư ở n g cái này diệp viện thật là ghê gớm không biết người diệp ra biết rõ bọn họ mất đi là nhân vật như vậy sẽ có như thế nào ý nghĩ n g ồ i tại nhiều như vậy người bên trong ở giữa liêu phụ sắc mặt vô cùng bình tĩnh trong lòng suy nghĩ nguyên lai、like、trúc cơ đan rất khó được sao hôm qua đại trưởng lão trả lại cho hắn một bình hôm qua ta tam thúc trở về diệp ra không thấy đại trưởng lão người diệp viện nói tới chỗ này thở dài một tiếng nghe nói diệp ra hiện tại nhân khẩu thưa thớt không biết bọn họ hiện tại thế nào cũng liền như vậy đi hiên viên phu nhân bưng miệng cười mặt máy bên trong lóe một cỗ t r h n g t r ọ n g nghe nói trước kia vị thiên tài kia thiếu nữ hiện tại mỗi ngày đều ở nhà rèn sát những cái này trong thành đã không phải là bí mật nhất là liễu mẫu thường xuyên khoe khoang một đám người ngoài sáng khích lệ trên thực tế cái nào đ ấ y lòng không chế dê ước cái này diệp thiều hoa sợ là linh căn phế lại bị hiên viên ra từ hôn rèn sắt đã đánh đ ố c hiên viên phu nhân nghĩ tới đây một vạn lần may mắn con trai cùng nữ nhân này giải trừ hô nước bằng không thì hiện tại còn không biết sẽ bị bao nhiêu người chế dễ ước g i n sát diệp viện cũng không nghĩ đến đời trước cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu nữ vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này sợ không phải điên rồi đi không nghĩ tới diệp thiều hoa cũng liền loại tâm tính này đáng đời cả một đời liền ở lại đây ai biết được bên người một người n ở nụ cười có chút nịnh nọt đối với diệp viện nói hơn nữa diệp ra hiện tại cùng lưu ra đám hỏi cái kia diệp thiều hoa lập tức phải gả cho liễu vân trường nghe được cái này diệp viện cười nhạo một tiếng hiện tại biết rõ đem diệp thiều hoa gả cho hắn bất quá muộn nàng đã quyết định chủ ý vô luận diệp ra làm thế nào nàng đều sẽ không lại trở về diệp ra liêu vân trầm nàng là thật ghét bỏ đời trước đến đời này cũng là trong thành nhất phóng đạn g ăn chơi thiếu ra một đoàn người đang nói đ ỗ n g nhiên thanh chủ lầu bao phủ một cỗ khí tức khủng bố h i ê n viên triệt cùng diệp viện sắc mặt đại biến hai người kia hiện tại cũng là trúc cơ đại viên mãn đối phương vẹn vẹn một cái khí tức liền có thể như vậy áp chế bản thân bọn họ cũng đều biết cái này nhất định là nguyên anh kỳ trở lên nhân vật đây nhất định là tam đại tông siêu cấp cường giả diệp viện c h ấ n kinh hướng về phía hiên viên triệt nói liền tông môn nhị trưởng lão đều không có khủng bố như vậy khí tức hắn nhất định là hóa thần kỳ trở lên nhân vật càng sâu người là độ kiếp kỳ cường giả hiên viên triệt tự nhiên cũng biết hắn sát mặt cũng cùng biến có thể là tam đại tông môn tông chủ nghe được hai người nói như vậy h i ê n viên thành chủ còn có h i ê n viên phu nhân cùng đang ngồi thực khách đều kinh hãi không thôi tam đại tông môn đó là tu chân giới khổng lồ nhất tồn tại liền xem như diệp viện thiên tài như vậy tại h u y ề n n g u y ệ n tông cũng bất quá một cái nhân vật nho nhỏ mà thôi tu chân giới lớn như vậy thiên tài vô số càn nguyên tông đệ nhất thiên tài mới hai mươi tuổi đã đến cảnh giới h o a thần đang chuẩn bị độ kiếp diệp viện bọn họ hai người kia ở trong thành địa vị cao cả có thể bọn họ cũng đều biết đặt ở tam đại tông môn bên trong bọn họ cái rắm cũng không bằng hai người dùng linh thức cảm giác không chút nào tìm không thấy vị kia kinh khủng tồn tại ở nơi nào không biết vị tiền bối nào d á n g lâm ở chỗ này hiên viên triệt đứng tại chỗ mười điểm cung kính đưa tay không đa nghi đấy lại là sợ hãi có thể không sợ hay sao tam đại tông chủ thuộc loại tồn tại khoát tay liền có thể làm cho cả thành hủy diệt một cái ý niệm trong đầu có thể khiến cho nước sông đảo lưu nói là bài sơn đảo hải cũng không đủ đây mới là tu chân giới cao cấp nhất thực lực ngươi là huyền nguyện tông người một đường bóng người màu xám đột ngột xuất hiện trong đại sảnh hắn nụ cười vặn vẹo nhìn xem trong đại sảnh người trong thành năm vạn chín nghìn bảy trăm người vừa vặn đủ ta luyện chế di hồn cờ thuần di hiên viên triệt cùng diệp viện trong lòng hoảng hốt quả nhiên là độ kiết kỳ nghe thế tối nghĩa bóng người lời nói hiên viên triệt cùng diệp viện sắc mặt đại biến ma tu thạch hoành nhìn đến các ngươi nhận biết ta vậy cũng không tính chết vô ích thạch hoành t ế lên trong tay màu đen linh khí di hồn cờ vân trầm đi mau nghe thế bên trong đừng nói diệp viện cùng hiên viên triệt trong đại sảnh thực khách đều loạn bối rối liền muốn tới phía ngoài trốn liêu phụ vội vàng nhìn xem không biết lúc nào đến nơi đây l i ê u vân trầm vội vàng lôi kéo hắn muốn đi nhưng mà phát hiện hắn làm sao kéo đều kéo không nổi vân trầm nhanh về nhà mang ngươi mẹ trước ra khỏi thành liêu phụ cấp bách không được cha ngươi trước về nhà chấn an một chút mẹ ta xử lý một chút chuyện này liêu vân trầm nợ nụ cười nhưng là ánh mắt kia lại là lanh ý vân trầm ngươi bây giờ có thể làm gì liêu phụ phải gấp khóc nhìn thấy con trai không đi hắn làm sao dám rời đi liêu vân trầm đ ố n g dưng đứng dậy nhìn về phía khạc khạc không ngớt thanh hoành trầm thấp trong suốt thanh em bên trong sen lẫn một tia lanh trầm thanh hoành cùng người bình thường chơi có ý gì liêu vân trầm không nghĩ tới đi đụng trên mặt ta đến rồi ngủ ngon mọi người hết chương này chương 439, 439 t r ọ n g sinh nữ phối muốn mình tập 18, canh một liêu vân trầm khi nói chuyện thời điểm đã bóp nát một cái truyền âm phủ thạch hoành là độ kiếp kỳ mà tu người mấy năm n à y hắn vì sắp đến sáu cựu thiên kiếp l u y ệ n chế ra gần như tiên khí ma khí di hồn cờ loại này ma k h í đại thành cần chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái linh hồn tu chân giới bởi vì hắn bắt đầu một trận sóng to gió lớn liêu vân trầm lần trước ra ngoài thời điểm đụng phải hắn cũng bởi vì hắn chậm trễ hành trình lúc đầu một tháng liền có thể đi tới đi lui một lần hắn chậm trễ hai tháng không nghĩ tu ớ i lại tại ở chỗ Thách nhìn thấy hắn.、Thành、hoành này t chân giới hoành hành bá đạo quen. bá vốn ì hắn là, là m loại t người h chân này. vốn n là Tu tiên cho dù là ra vẻ đạo m ạ ba tông c h i chủ trên thực tế cũng không phải nhân từ nương tay người có thể tu luyện tới mức này cái nào không tốn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian một nước vô ý liền sẽ bước lên tử vong nguy hiểm loại sự tình này ba tông chi chủ sẽ không như vậy ngốc đi ra ngăn lại liêu vân trầm cũng không phải hạ người lương thiện nhưng là cái này thạch hoành lần trước súng hắn tìm cho diệp thiều hoa cuối cùng một gốc linh dược coi như xong hôm nay còn tuyên bố muốn đổ thành liêu vân trầm thanh âm lạnh như băng vang ở bên hai nhất là đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh thạch hoành sửng sốt một chút ngay sau đó con ngươi hung hăng cò rụt lại là ngươi không đúng một tháng mà thôi ngươi vậy mà cũng đến độ kiếp rồi thạch hoành trong lòng kinh hai không thôi một tháng trước hắn gặp được liễu vân trầm thời điểm đối phương qua bất quá hóa thần mà hắn là độ kiếp đại viên mãn hắn coi trọng liễu vân trầm trong tay linh khí có thể không nghĩ tới cái này biến thái bất quá hóa thần kỳ có thể đánh ngang tay với hắn không nói nếu như không phải hắn sống một vạn năm có đào mệnh thủ đoạn nhất định sẽ hao tổn trong tay hắn gia hỏa này có thể vượt cấp giết người coi như xong bây giờ lại đạt đến độ kiếp kỳ cái kia còn cùng hắn đánh cái gì hóa thần kỳ liền có thể dám đánh ngang tay với hắn còn có thể hơi chiếm cái thượng phong hiện tại đến đạt độ kiếp kỳ hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn người tìm ta làm gì ta lần này cũng không có bắt n g ư ờ i linh dược a thạch hoành nhìn xem l i ễ u vân trầm cẩn thận từng ly từng tý quan sát hắn biểu lộ cũng không chỗ nào chọc tới ngươi đi hai người kia mặc dù là huyền n g u y ệ t tông nhưng huyền n g u y ệ t tông tông chủ ta biết không có ngươi mạnh như vậy coi như vì cái này một thành người có n g ư ơ như vậy xen vào chuyện bao đồng sao thạch hoành nội tâm rất rõ ràng hắn mặc dù h à n h hành bá đạo quen nhưng là sẽ ước lượng bản thân tam đại tông môn càn nguyên tông hắn là chắc chắn sẽ không gây cái này tông môn phía sau có cái quái vật coi như s o n g còn có cái cấp bốn luyện khí sư mà huyền n g u y ệ t tông yếu một chút chỉ có tông chủ một cái người tông chủ này cũng bất quá độ k i ế p kỳ còn chưa tới đại viên mãn cầm tiên khi miễn cưỡng có thể đánh với hắn một trận mà liêu vân trầm hắn trêu vào một lần tại chỗ liền chạy hai cái cũng không kết t h ủ hắn một cái so với hắn lợi hại người hắn là làm sao cũng không dám chủ động tới cửa cho nên hắn di hồn cờ giết phần lớn cũng là tay c h ó i gà không chặt người bình thường ngươi vừa mới muốn giết cái này một thành người trong đó có hai vị là ta phụ mẫu liêu vân trầm liết hắn một cái nói thạch hoành sắc mặt tái đi ánh mắt của hắn nhìn xem liêu vân trầm sau lưng liêu phụ nói thật lựa chọn cái này thành hoàn toàn là bởi vì cái này thành không lớn chỉ có mấy cái kim đan h kỳ không đến tiểu bằng hưu hắn căn bản không cảm thấy loại địa phương này có đáng giá gì kiên kỵ người ngươi thế nào lại là người ở đây t h ạ n h h o a n h mở miệng sau đó ánh mắt hung ác muốn tế ra phi kiếm hắn là độ kiếp đại viên mãn liều vân trầm bất quá độ kiếp sơ kỳ kém trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn ba cái cảnh giới nhưng mà liếu vân trầm sử dụng một cái hình tròn thủ trạc bên trong khổng lồ cấp sáu trận pháp phong thủy đứng lên thạch hoành căn bản là không có đến chạy hắn vây khốn thạch hoành thời điểm từng đạo từng đạo tiếng xe gió từ bên ngoài chuyển đến sau đó một đội ăn mặc áo bảo màu tím tu sĩ trực tiếp hạ xuống ngoài cửa nhìn thấy người đi đường này diệp viện còn có h i ê n viên triệt kịp phản ứng thiệu dương sư huynh đầu lĩnh thiệu dương đối với cái này diệp viện còn có h i ê n viên triệt gật gật đầu hiển nhiên không có nhận ra hai người kia là ai sau đó liền đi tới liêu vân trầm trước mặt mà diệp viện cùng h i ê n viên triệt cũng không có cảm thấy cái gì chỗ không đúng thiệu dương là càn nguyên tông tông chủ con trai cũng là càn nguyên tông đời này phi thường đệ tử xuất sắc trước đó hai người lúc làm nhiệm vụ thời gian gặp được thiệu dương so h i ê n viên triệt không lớn hơn mấy tuổi hiện tại đã là phân thần kỳ tu chân giả diệp viện cùng h i ê n viên triệt có thể để một tiếng sư m i n h trên thực tế còn cảm thấy có chút tự hào dù s a o đó là càn nguyên tông tông chủ con trai thiệu dương ngươi mang theo môn hạ sư đệ đem tên ma đầu này đưa đến càn nguyên tông ta lập tức liền chạy đến liêu vân trầm không có để ý bất luận kẻ nào trực tiếp nghiêm túc hạ lệ thiệu dương lập tức đưa tay là đại sư huynh vừa mới liêu vân trầm tại phát hiện thạch hoành thời điểm liền bóp nát truyền thầm phủ vừa vặn thiệu dương mấy năm này đều ở đây một mảnh chấp hành nhiệm vụ đến rất nhanh thạch hoành cái kia di hồn cờ bên trong có bốn vạn cái linh hồn liêu vân trầm không biết nên xử lý như thế nào chỉ có thể trước hết để cho người mang về c à n nguyên tông liêu vân trầm sau khi nói xong hẳn là có chút gấp cùng liêu phụ hơi nói một lần liền rời đi m à thiệu dương xuất lĩnh lấy môn hạ sư đệ đem vây khốn thạch hành o pháp bảo trực tiếp cầm ở trong tay một đoàn người đối với liêu phụ cung kính chào hỏi về sau liền đến ngoài cửa tế lên bản thân phi kiếm đ à n g không mà lên bị những cái này ít nhất là trúc cơ kỳ đại bộ phận là kim đăng kỳ thậm chí còn có phân thần kỳ tiên nhân gọi liêu trích cấp thời điểm liêu phụ có thể nói là ngốc đ ố c hắn sững s ở mà đứng tại chỗ môn căn vốn liền chưa kịp phản ứng trên thực tế từ liễu vân trầm đột nhiên từ bên cạnh hắn biến mất sau đó tại thạch hoành bên người lúc xuất hiện hắn cũng đã là chóng mặt nhất là vừa mới thạch hoành thốt ra n g ư ờ i đến độ kiếp kỳ câu nói này hắn gái kia thường xuyên bị hắn ghét bỏ không có việc gì con trai không chỉ là một tu chân giả còn đạt đến độ kiếp kỳ kém một bước liền có thể đến đại thừa kỳ phi thăng không nói hắn trong đại s ả n h đại đa số người đều chưa kịp phản ứng liêu phụ bên người một cái trung niên nam nhân kịp phản ứng lao liễu vừa mới vừa mới người kia nói ngươi con trai độ kiết kỳ nói đến đây thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới cái gì trực tiếp quay đầu nhìn về phía diệp viện cùng hiên viên g i a nhân phương hướng hết chương này chương 440, 440 t r ọ n g sinh nữ phối muốn mình tập 19, c a n h hai hắn chợt nhớ tới cái này diệp viện thật giống như trước đây cùng liễu vân trầm có thông gia quan hệ bất quá diệp viện quật khởi về sau thì nhìn không lên liễu vân trầm ngược lại coi trọng đồng dạng thân làm thiên tài hiên viên triệt diệp viện cái này cách làm trên thực tế những người này cũng cực kỳ lý giải nhất là trong thành một chút quý tộc tiểu thư so với tay ăn chơi liễu vân trầm các nàng cũng là nguyên một đám càng muốn gả cho hiên viên triệt nhưng bây giờ theo trung niên nam nhân kia ánh mắt những người này không khỏi đưa mắt nhìn sang diệp viện cùng liễu vân trầm so ra tên thiên tài này thiếu niên hiên viên triệt căn bản là không có cách nào so a suy nghĩ một chút vừa mới hiên viên triệt cùng diệp viện hai người đối mặt cái kia thạch hành cùng muốn chết một dạng mà l i ê u vân trầm đối mặt thạch hoành căn bản là không sợ nữa thu đến những ánh mắt này hiên viên triệt cùng diệp viện trong lòng cũng phi thường không thoải mái nhưng trấn kinh lại vượt xa xa tại không thoải mái nhất là diệp viện nàng đ ờ i trước liền biết l i ê u vân trầm là cái tay ăn chơi cho nên đ ờ i này dùng tiền cơ tránh ra hắn càng đã dùng hết kế sách chiếm được hiên viên triệt tại biết rõ diệp ra cùng l i ê u ra rốt cục thông ra về sau nàng còn cười nhạo diệp thiếu hoa sao có thể cũng không nghĩ tới liêu vân trầm vậy mà căn bản không phải nàng trong tưởng tượng như thế nàng trọng sinh cả một đời tính kế nhiều như vậy vậy mà cho diệp thiều hoa làm đồ cưới nếu như sớm biết dạng này nàng như vậy nhọc lòng tránh n ẽ thâu ra thậm chí còn từ chối cho đi diệp thiều hoa có ý nghĩa gì độ kiếp k ỳ cùng chúc cơ kỳ căn bản là không thể so sánh l i ê u vân trầm một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ liêu phụ hiện tại căn bản cũng không có quản hiên viên triệt cùng diệp viện biểu lộ hắn người này một đời sóng to do lớn cũng đã gặp qua diệp t h i ề u hoa đưa liễu mẫu một đống b ả o khí hắn biết rõ thời điểm mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có như vậy không tỉnh táo mà bây giờ hắn cả đầu phảng phất một vạn con o n g mật đang không ngừng v ă n g lên hắn hôm qua còn ghét bỏ cái kia phá con trai độ độ kiếp rồi cái gì đó rất nổi danh thiệu dương còn gọi hắn đại sư m ì n h hiện tại một đám người vây quanh l i ễ u phụ trước đó còn ám phúng con của hắn muốn cưới một cái rèn sắt về nhà người hiện tại trốn ở một bên cái rắm cũng không dám thả bọn họ dám nói một câu độ kiếp kỳ tiên nhân một câu không phải sao mà liêu phụ tâm hoảng thần loạn đến đã không có biện pháp quản bọn họ một người ngồi lên xe ngựa xứng sở trở về tìm tới chính mình phu nhân về phần bên này liêu vân trầm trực tiếp thuấn di đến diệp ra hắn tại vừa mới cảm giác được diệp thiều hoa ở trên trận pháp có chỗ đột phá đến diệp ra thời điểm diệp thiều hoa đã tại đại trưởng lão mật thất bế quan nàng vội vàng bế quan căn bản cũng không có bố trí xuống trận pháp gì hắn muốn về cà nguyên tông một chuyến trên thực tế cũng không yên lòng nàng hắn biết rõ diệp t h i ể u hoa gần nhất kẹt tại một cái bình cảnh bên trên chờ lần này đột phá sau khi thành công nên liền sẽ có ý kiến tiên khí ra đời cho nên hắn không có truyền âm nói cho hắn biết mà là tại nàng bế quan mật thất b ả y ra hai tầng trận pháp một tầng ẩn nấp một tầng phòng ngự hắn chỗ bố trí đưa trận pháp có chút thô giáp không có diệp t h i ể u hoa đến tinh d i ệ u nhưng hắn dù sao cũng là độ kiếp kỳ người trên cảnh giới áp chế không cùng hắn ngang nhau cảnh giới người căn bản là mạnh không phá nổi nàng hiện tại đang tại chủ yếu con đầu liều vân trầm trịnh trọng căn dặn đại trưởng lão nếu như thành công lần này xuất quan đại khái chính là tu chân giới mạnh nhất tiên khí sinh ra thời điểm còn nữa nam thành bên cạnh ngọn núi trận pháp lại bị đột phá địa phương qua một đoạn thời gian diệp ra sợ là không giấu được các ngươi có thể trốn liền trốn tại nàng xuất quan hoặc là ta trở về trước đó có thể nhường nhịn liền nhẫn nhịn diệp ra ẩn nặc ba năm tại diệp thiều hoa trong trận pháp trên thực tế ba mươi năm nhưng lập tức chính là ba mươi năm diệp ra cũng liền một cái diệp thiều hoa có thể đánh những người khác trên cơ bản cũng chỉ là kim đăng kỳ chỉ có mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ cho dù là trang bị bên trên linh khí một cái hóa thần kỳ tu chân giả liền có thể san bằng diệp ra đại trưởng lão đang nghe liều vân trầm nói mạnh nhất tiên khí sinh ra thời điểm liền bị dọa đến đứng lên đứng tại chỗ ha to mồm thật lâu mới lấy lại tinh thần chuyện này ta tâm lý nắm chắc không cần ngươi quan tâm đại trưởng lão kịp phản ứng nhìn xem liều vân trầm người an tâm đi cản nguyên tông đi thiếu hoa cùng diệp ra ta nhất định sẽ trông giữ rất tốt đại trưởng lão làm việc liễu vân trầm luôn luôn yên tâm nhất là đại trưởng lão trong tay có một cái phòng ngự mạnh nhất hình linh khí chỉ cần phòng ngự trận pháp mở ra không có hóa thần kỳ trở lên thực lực căn bản mạnh không phá nổi hắn làm xong những sự tình này mới hóa thành một đạo lưu quang đổi kịp thiệu dương đ á n g người diệp thiêu hoa bế quan nửa tháng nửa tháng này liễu vân trầm một mực chưa từng trở về diệp xương bọn người ở tại biết rõ liêu vân trầm thực lực về sau lập tức liền hối hận muốn trở về diệp ra ngay cả diệp viện cũng từng muốn sau khi trở về không có cách nào độ kiếp kỷ cao thủ còn có thể đem thạch hoành ngăn chặn thạch hoành hung danh toàn bộ đại lục đều biết diệp viện rất rõ ràng có thể áp chế thạch hoành liêu vân trầm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh chí ít cũng là tu chân giới ba vị trí đầu tồn tại có thể cùng những lao quái vật kia so sánh cái này diệp thiều hoa vận khí thật là tốt diệp viện nghe được diệp sương nói đại trưởng lão lần nữa đóng cửa tránh không gặp thời điểm sắc mặt phi thường kém vì sao mỗi một lần diệp thiều hoa vận khí đều tốt như vậy viện nhi nàng đang nói thời điểm h i ê n viên thành chủ đ ố n g nhiên tiến đến tìm nàng thần sắc có chút nóng nảy ngươi có thể hay không liên lạc với huyền n g u y ệ t tông người thương viêm tông trưởng lão mang người muốn san bằng diệp ra thương viêm tông chính là tam đại tông bên trong vừa chính vừa tà một tông thực lực so huyền n g u y ệ t tông còn phải mạnh hơn một chút thương viêm tông diệp viện xứng sở đứng ngơ ngác đứng lên tình huống như thế nào h i ê n viên thành chủ sắc mặt nghiêm một chút thương viên tông muốn để diệp đại trưởng lão giao ra linh khí ta không biết cái gì tình huống cụ thể nhưng là bây giờ ba cái hóa thần kỳ một người phân thần kỳ còn có một cặp kim đan kỳ người đã trải qua vây diệp ra ta không biết người nào ngươi có thể hay không thông chi tông môn một tiếng dù sao nơi này là huyền n g u y ệ t tông địa bàn thương viên tông tới cửa đến khi phụ người huyền n g u y ệ t tông tổng sẽ không mặc kệ nhưng mà ngươi nghe được hiên viên thành chủ lời nói diệp viện mừng thầm một lần nhưng là nghĩ đến hiên viên thành chủ còn ở trước mặt nàng nàng một giây sau lại lắc đầu hiên viên thúc thúc vô dụng ngươi tốt nhất đừng phái người đi diệp ra thương viêm tông lão tổ đã đến đại thừa kỳ chuyện này coi như trình diện tông môn cũng sẽ không có người quản hiên viên thành chủ mặc dù lần trước cùng đại trưởng lao xích mích nhưng là hắn cùng hiên viên phu nhân bọn họ n g h ĩ không giống nhau trên thực tế cũng không ủng hộ hiên viên triệt ý nghĩa cự tuyệt tại ngoài ý liệu của hắn nhưng mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn là diệp viện trong mắt tràn ra mừng thầm chi sắc đại trưởng lão lần này ta không có cách nào giúp n g ư ờ i hiên viên thành chủ buổi tối thời điểm vụ trộm chạy vào diệp ra ba năm trong lúc đó hắn lần thứ nhất có mặt gặp đại trưởng lão triệt nhi trở về huyền nguyện tông ta không liên lạc được hắn ta nói với diệp viện nhiều lần nàng đều không có cần cùng huyền nguyện tông ý tứ đại trưởng lão ngươi mau mang người diệp ra cùng đi đi đừng ở lại chỗ này đi càn nguyện tông tìm liễu công tử bằng không thì diệp viện phản ứng cũng ở đây đại trưởng lao trong dự liệu hắn than thở một tiếng hết chương này chương 441, 441 t r ọ n g sinh nữ phối muốn lịch tập 20, bà canh mấy ngày trước đây diệp viện còn lúc nào cũng phái người đến diệp ra gần nhất diệp ra bị thương viêm tông để mắt tới nàng liền lại cũng không trở về nữa đại trưởng lao lắc đầu bất quá cùng là càn nguyên tông tại phía xa một mảnh khác đại lục chưa có một tháng liền xem như độ kiếp kỳ cao thủ cũng tới không về được nàng sợ đắc tội thương viêm tông lại sợ c ù Nếu g giải. Diệp ra lần nữa dính liễu quan hệ, ra nữa quan ta lần lý n thể có như lần này diệp viện không có làm như thế đại trưởng lão còn có thể sẽ tha thứ diệp viện trước kia làm việc bất quá bây giờ hắn đã không muốn q u ả n nàng ngươi lần này mạo hiểm đến mật báo ta nhớ k ỹ rồi đại trưởng lão nhìn về phía h i ê n viên thành chủ ánh mắt bình tĩnh bất quá lần này chúng ta diệp ra tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây bị bức phải cả tộc rời xa nếu là ngày trước đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không giống như là như bây giờ không có cái gì lực lượng nhưng bây giờ không giống nhau có diệp thiếu hoa những năm này đối phương tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt không nói t i ế n khí coi như chế tạo ra linh khí chỉ cần nhất lưu lộ nhất định sẽ gây nên tu chân giới điên cuồng rời đi nơi này đại trưởng lão cười lạnh bọn họ tại sao phải rời đi lao tổ tông phù hộ để cho bọn họ diệp ra xuất hiện một cái q u ỷ tài hai vạn năm trước diệp ra tại đại lục này không tiếp tục chờ được nữa một vạn người gia tộc cuối cùng chỉ còn lại có vài trăm người huyết mạch gia tộc trí bảo đều bị những người kia cướp đoạt thương viêm tông rốt cuộc lại là thương viêm tông đại trưởng lao đáy mắt dính vào một lần có thể điên cuồng máu ý thương viêm tông nếu như cho rằng lần này còn có thể làm cho diệp ra cả tộc mai danh nhận tích vậy liền sai hoàn toàn tu chân giới đã không phải là hai mươi ngàn năm cái kia thần khí đều có tu chân giới thậm chí cái kia một trận sau đại chiến liền tiên khí cũng chỉ còn lại mấy cái như vậy nhưng bọn hắn diệp ra nhưng vẫn là cái kia sẽ có được mấy chục thanh tiên khí diệp ra h i ê n viên thành chủ không biết vì sao trước kia vô cùng lạnh nhạt cơ hồ không tranh quyền thế đại trưởng lão vậy mà cũng sẽ lộ ra dạng này thần thái hắn đứng tại chỗ xứng sở thật lâu mới phản ứng được có chút hoảng hốt về tới phủ thành chủ mà bên này diệp sương cùng diệp thiên đám người vẫn đang ngó chừng h i ê n viên thành chủ biết rõ hắn vậy mà vụng trộm đi diệp ra thời điểm hai người liền đến cùng diệp viện mật báo nói đi để cho hắn nói diệp viện mười điểm không thèm để ý nàng k h o á t k h o á t tay lạnh nhạt đôi mắt nói hiện tại thương viêm tông người đã trải qua vây diệp ra thương viêm tông người tính tình luôn luôn không tốt chọc tới bọn họ người đồng dạng không sống tới mười ngày coi như sẽ kiên kỵ liễu vân trầm nhưng liễu vân trầm nhất định sẽ đuổi không trở lại hắn lúc trở về thương viêm tông đã sớm diệt diệp ra chẳng lẽ liễu vân trầm một người độ kiếp kỳ tu sĩ sẽ còn vì nho nhỏ một cái diệp ra cùng thương viêm tông liều hay sao diệp sương nghe được diệp viện lời nói thở dài một hơi sau đó lui ra nhìn thấy bọn họ biểu lộ diệp viện thấp giọng cười đáy mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng lần này không thể trách nàng đ ờ i trước diệp thiều hoa gả cho hiên viên triệt hai người trở thành thần tiên quyến lữ đ ờ i này không có hiên viên triệt diệp thiều hoa lại muốn gả cho một người độ kiếp kỳ tu sĩ diệp viện tính toán nhiều như vậy không phải liền là muốn đem diệp thiều hoa dâm ở dưới chân thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là bị diệp thiều hoa dâm ở trên đầu đời này diệp thiều hoa khắp nơi không bằng nàng đến cùng dựa vào cái gì đại trưởng lao những người này thật đúng là bất công diệp viện căn bản cũng không tin đại trưởng lao đám người không biết liêu vân trầm thực lực nếu như nàng muốn cùng với hiên viên triệt thời điểm đại trưởng lão nói cho nàng liêu vân trầm thực lực chân thật nàng nhất định sẽ không như thế làm thật không nghĩ đến đại trưởng lão vậy mà trơ mắt nhìn nàng cùng hiên viên triệt đính hôn còn không giữ lại nàng bất quá dù sao cũng là trọng sinh một đời diệp viện cũng không có như vậy c ù n loạn rất đa tình tự đều bị nàng che giấu tại nội tâm lần này càng là lúc này liễu vân trầm không có ở đây diệp ra đối lên với thương viêm tông sợ là thai kiếp khó thoát diệp viện căn bản cũng không có muốn hỗ trợ ý tứ nàng ước gì diệp thiều hoa chết rồi nàng mới có cơ hội thợ ư vị nàng trọng sinh cả một đời biết rõ rất nhiều động phủ di tích cảm thấy dựa vào bản thân m ỹ lực nhất định sẽ làm cho liễu vân trầm đối với mình lau mắt mà nhìn diệp viện nghĩ rất nhiều ở diệp ra một đám người căn bản cũng không biết nàng nghĩ những thứ này cái này diệp viện tại nàng mang theo diệp xương rời đi diệp ra thời điểm ta liền biết nàng tầm thuật bất chính nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng n h ư bây giờ cũng tốt miễn cho trong tộc những cái kia cùng diệp viện có kết giao người còn suy nghĩ có thể hay không đem nàng tiếp trở về câu nói này vừa ra trong đại sành đứng đấy diệp ra tiểu bối nguyên một đám hổ thẹn cúi đầu không có lại nói thêm một câu thậm chí đ ấ y lòng dâng lên một cỗ đối với diệp viện nhàn nhạt a y náy nhớ tới diệp viện lúc trước vứt bỏ diệp ra nếu như không phải diệp t h i ể u hoa bọn họ hiện tại còn không biết là cái dạng gì đ ấ y lòng đối lại trước xun xoe hiến tương đối cần diệp viện lập tức liền không có cảm giác nhìn thấy những người tuổi trẻ này ánh mắt biến đại trưởng lao mới thu hồi ánh mắt được tất cả mọi người trở về đi mấy ngày nay đều vất vả một lần ở đại sảnh ngả ra đất nghỉ liền đ ừ n g đi ra ngoài bây giờ nghĩ những cái này sợ là m u ộ n đại trưởng lao mới vừa nói xong một cái có trắng bệnh tóc cùng độc xà con mắt tựa như người già từ cửa đại sảnh đi vào t i ề n đến phía sau hắn còn đi theo mấy cái khí thế mạnh phi thường người các ngươi là thương viêm tông người đại trưởng lão nhìn c h ầ m c h ầ m l ã o đầu l ã o nhân này chính là thương viêm tông trưởng lão hắn thực lực cường đại đối với đại trưởng lão còn có thế hệ trẻ tuổi người diệp ra căn bản cũng không có để vào mắt thậm chí đều không để ý đến đại trưởng lão cảm giác được một cỗ nồng đậm khí thức thương viêm tông trưởng l ã o trực tiếp nhìn về phía diệp t h i ể u hoa bế quan phương hướng sau đó hướng về phía đại trưởng l ã o nói ta ép buộc đi vào không tốt các ngươi tốt nhất hợp tác một chút đem đi vào phương pháp nói cho ta biết nếu như ta cường ngạnh động thủ lời nói sợ là các ngươi diệp ra sẽ một tên cũng không để lại mang theo thương viêm tông trưởng lão tiến đến diệp sương đi theo thương viêm tông thân người về sau nhô đầu ra đại trưởng lão ngài hay nói đi liền xem như vì diệp ra phản đồ rốt cuộc lại là một cái phản đồ đại trưởng lão nhìn thấy diệp sương cười to mấy tiếng con mắt đều có chút đỏ thương viêm tông ta còn thật phải cảm ơn các ngươi nếu như không phải là các ngươi chúng ta diệp ra thật đúng là phát hiện không đến sẽ có những cái này phản đồ tồn tại đáng tiếc đáng tiếc các ngươi muốn đi vào động thiếu hoa vậy liền thật suy nghĩ nhiều đại trưởng lão đỏ mắt đã đỏ đến tràn ra máu ngay cả bên người nhị trưởng lão cũng nhìn ra không được bình thường hắn mới vừa kịp phản ứng thời điểm đại trưởng lão đã sử dụng diệp t h i ế u hoa lưu cho hắn phòng ngự tính linh khí nay lấy linh hồn ta tế khí nguyễn linh khí c h i hồn phù hộ ta diệp ra nhất tộc thiếu hoa ta biết ngươi có thể nghe được n g ư ơ i nhớ kỹ không muốn vì ta chết mà thương tâm đại trưởng lão đời này chỉ có một cái tâm nguyện đoạt lại thương viêm tông bắt đi chúng ta diệp ra chấn động tộc chi bảo tiên khí yên tiên thương cái này xuống dốc tu tiên giới cũng đến thay máu thời điểm bọn họ diệp ra có thể xưng ơ bá tu tiên giới một lần cũng liền có thể xưng ơ bá lần thứ hai hết chương này chương 442, 442 t r ọ n g sinh nữ phối muốn mình tập 21, i bốn canh thương v i ê m tông trưởng lão làm sao sẽ biết rõ hai mươi ngàn năm trước đó sự tình hắn kịp phản ứng không thích hợp thời điểm đại trưởng lão kim đan đã tại một chút xíu tiêu tán đại trưởng lão là thần hồn câu diện cả người đều tế khí nhưng là hắn không có một chút xíu thống khổ ý tứ ở toàn bộ người biến mất trước một giây trên mặt còn có một tia ý cười oanh long sau khi hắn chết trên mặt đất phòng ngự tính linh khí trực tiếp khai triển đứng lên cái này linh khí là diệp thiều hoa đến nay luyện chế ra phòng ngự mạnh nhất tính linh khí diệp ra hai vạn năm trước chính là tu chân giới cường đại nhất luyện khí nhất tộc cho dù hiện tại xa suốt nhưng có diệp gia truyền thừa đại trưởng lão cũng so đại lục bên trên bất cứ người nào hiểu được vũ khí loại hình phòng ngự linh khí tăng thêm sinh hồn về sau sẽ phát huy ra cường đại nhất hiệu dụng lúc đầu chỉ có thể liên tiếp phân thần kỳ linh khí hiện tại liền hóa thần kỳ đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian đủ để đợi đến liêu vân trầm trở về đại trưởng l ã o nghĩ rất đơn giản hắn biết do diệp thiều hoa bây giờ đang ở thời điểm mấu chốt nhất k hắn ô n muốn diệp thiểu hoa phân thần. g Thiểu Diệp Hoa h biết rõ diệp thiều hoa nhất định sẽ bởi vì những người này đi ra mấy năm này mặc dù không có làm sao giải trừ nhưng đối phương tính tình hắn biết rõ tuyệt đối không phải loại kia tham sống sợ chết người mấy năm này hắn cũng không có vì gia tộc làm cái gì công hiến lớn lần này xem như hắn một lần cuối cùng vì diệp ra làm những gì đại trường lao chết để cho diệp ra đám người tuổi trẻ này phẫn nộ tới cực điểm mỗi người bọn họ đều chết học vẹn ở trận pháp bên ngoài những người kia mặt sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện bọn họ biết rõ thực lực mình rất yếu mới có thể để cho đại trưởng lão dùng chết đi bảo vệ bọn hắn thương v i ê m tông trưởng lão c a o mày nhìn người bên cạnh phá mở trận pháp này còn phải cần bao nhiêu thời gian trường lão đây là loại hình phòng ngự linh khí so với hạ phẩm tiên khí cũng không rơi vào hạ phong bên cạnh thân mắt người lóe vẻ tham lam lại cho ta một giờ liền có thể là cái kia phá trượn nghe được loại hình phòng ngự linh khí thương v i ê m tông trưởng lão cũng là một mặt vui mừng tại đại trưởng lão khi chết thời gian hắn còn n ơ m nớp lo sợ trong chốc lát nhưng mà mấy ngày sau phát hiện cũng không có cái gì dị dạng người diệp da chỉ là cách trận pháp phẫn nộ nhìn xem bọn họ sau đó khắc khổ tu luyện mặc dù đối với một cái nho nhỏ gia tộc trên cơ bản cũng là kim đan nguyên anh kỳ cao thủ thương viêm tông người hơi kinh ngạc nhưng nhìn thấy diệp da trên tay những người này cẩm phẩm dai thấp nhất cũng là b ả o khí những người này ánh mắt trở nên tham lam càng là đã quyết định muốn những người này chết quyết tâm mà diệp viện cùng diệp s ư ơ n g nhìn thấy diệp ra cơ h ộ i nhân thủ một kiện bảo khí sắc mặt lục không được khó trách lúc trước bọn họ cầm pháp khí người ta chẳng thèm ngó tới mấy cái này rời đi người diệp ra nhìn xem diệp h u y ề n đám người ánh mắt hết sức ghen tỵ có thể n g h ĩ n g h ĩ những n à y nhân mã bên trên muốn bị thương viêm tông g i ế t sạch lại trở nên thoải mái đứng lên trận pháp bên trong diệp thiều hoa trước mặt nổi một cái kim sắc viên bàn nàng tại khắc vào cuối cùng một đường trận pháp đột nhiên nàng đóng chặt đôi mắt mở ra đại trưởng lão nàng k h á c vào trận pháp tay đều đang run rẩy tăng thêm tốc độ thời gian trôi qua không gian đây là nàng ngốc dài nhất một cái thế giới thậm chí so với nàng thế giới hiện thực đều muốn dài diệp ra mỗi người trong lòng nàng cũng là tươi sống mà không phải cứng nhắc thế giới nhiệm vụ chớ nói chi là đại trưởng lão đối với nàng mà nói là t r ư ở n g bối càng là l ã o sư là so với nàng phụ mẫu càng phải thân cận tồn tại bởi vì nghiên cứu trận pháp nàng tinh thần lực hiện tại đã đã cường đại đến chính nàng đều tính ra không trình độ bên ngoài phát sinh sự tình rõ ràng khắc ở nàng trong đầu nhanh một chút nhanh hơn chút nữa diệp thiều hoa n h ế t ngôi ánh mắt cơ hồ đầy máu ngón tay không ngừng đem trận pháp khắc vào trong trận pháp đại trưởng lão cái kia từng tiếng hò hét không ngừng tại nàng trong đầu luân hồi ngươi cho rằng lần này còn có thể d i ệ t ta diệp ra nhất tộc sao sẽ không lần này chúng ta diệp ra sẽ ngóc đầu trở lại đem bọn ngươi thương viêm tông dâm ở dưới chân đại trưởng lao cái kia điên cuồng hò hét không ngừng tại diệp thiều hoa trong đầu tiếng vọng ngay từ đầu thời điểm nàng chỉ là đem cái này xem như nhân vật thế giới về sau đại trưởng lão dụng tâm nhị trưởng lao những người kia thái độ còn có dưới mặt đất người trẻ tuổi không ngừng thử nghiệm đột phá trận pháp bộ dáng để cho diệp thiều hoa ôm nhiệm vụ tâm trầm giai biến muốn hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản nhưng mà nàng lại sinh muốn giúp diệp ra quật khởi ý nghĩ đây không phải đột nhiên dâng lên mà là nàng cảm thụ đại trưởng l ã o đ ấ y lòng chấp nghiệm còn có cái kia loại bất diệt tín ngưỡng cho dù từ đó không vào luân hồi cũng phải bảo toàn nàng bảo toàn hiện tại diệp ra diệp t h i ề u hoa mí môi cả người đều đang run rẩy bình sinh bên trong lần thứ hai như vậy hối hận nàng không có nói cho đại trưởng lão nàng thực lực chân chính nàng hiện tại tinh thần lực liền liêu vân trầm đều không kịp hệ thống đều tính qua coi như cái này tu tiên thế giới cường đại nhất đại thừa kỳ tu chân giả cũng không có nàng dạng này tinh thần lực không nói tinh thần lực coi như nàng thực lực bây giờ có vô số linh khí hộ thân coi như tiên khí không có luyện thành thương viêm tông cũng đoạt không đi trên người nàng bất kỳ thứ nào đồ vật căn bản không cần đại trưởng lao phát linh hồn tê khí có thể đại trưởng lao không biết nàng không nên dâu diếm không nên diệp thiều hoa trong lòng nóng nảy lấy dùng linh thức khắc dưới cuối cùng một đường g ầ n ký cũng ngay vào lúc này diệp phủ trên không xuất hiện một đường màu đỏ thâm kýp vân diệp ra có người kim đan kỳ độ kiếp rồi có thể thế nào lại là màu đỏ cựu cựu kiếp lôi hiên viên quý phủ người kinh ngạc nói mà diệp ra chung quanh thương viên tông trưởng lão cũng nhìn chằm chằm khí thế kia cường đại kiếp lôi kiếp này lôi liền hắn mấy cái này hóa thần kỳ người liền kinh hại không thôi đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì biến sắc không đúng đây không phải tu sĩ kiếp lôi chẳng lẽ đây là có người luyện ra cực phẩm tiên khí ầm ầm kiếp lôi từng đạo từng đạo nện xuống giống như đập vào chỗ có người trong lòng bây giờ còn có người có thể luyện chế ra tiên khí thương v i ê m tông trưởng lão sắc mặt tái nhận chợt nhớ tới rất sớm trước đó một cái truyền thuyết tiên tiên thương diệp ra chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia diệp ra hắn đang nói ngay vào lúc này đóng lại mấy ngày trận pháp đột nhiên xuất hiện một đường khe một người mặc màu lam quần áo thiếu nữ chậm rãi từ trong trận pháp đi tới thương v i ê m tông trưởng lão đột nhiên cảm giác được không đúng sử dụng trước khi đến t đây căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc vũ khí cực phẩm tiên khí không đây là hạ phẩm thần khí luân hồi người cái thứ nhất chết ở dưới luân hồ i người diệp thiều hoa tại thương viêm tông trưởng lão phảng phất gặp quỷ đồng dạng ánh mắt bên trong lẩm bẩm nói đại trưởng lão ngươi yên tâm ngươi muốn cường thịnh diệp ra ngươi muốn tu tiến l ê n giới ta diệp thiều hoa nhất định sẽ toàn bộ lấy ra đưa ngươi a bốn canh tiểu khả ái môn cuối tháng chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám có phiếu phiếu sao cao tường muốn phiếu a có chuyện sẽ đưa cho hoa hoa a ta đem diệp thần đưa các ngươi hết chương này chương bốn trăm bốn mươi ba 443 t r ọ n g sinh nữ phối muốn nghị tập 22, canh một diệp thiêu hoa thật lâu trước đó liền kẹt tại cấp sáu trận pháp một bên khoảng cách luyện chế tiên khí chỉ là cách xa một bước lần này đột phá bản sự vì tiên khí nhưng mà đại trưởng láo chết cho đi nàng cực lớn kích thích lại thêm trong đầu diệp ra tổ tiên lưu lại luyện chế thần khí ghi chép nàng tâm cảnh liên tiếp đột phá hai cấp luân hồi cũng vừa mới vừa đạt tới thần khí thần khí trên cơ bản không thuộc về đại lục này chỉ cần rót vào đầy đủ linh khí luân hồi có thể sẽ rách cái này giao diện không gian ở cái này tu chân thế giới cực phẩm tiên khí cũng là gần như không tồn tại tồn tại chớ nói chi là chưa bao giờ xuất hiện qua thân khí cảnh giới khác biệt không cao tình hôn giới g không ai có thể từ diệp t h i ế u hoa trong tay chạy ra thương viêm tông trưởng lão còn có bên cạnh thân một nhóm phá trận người tất cả đều đổ vào diệp t h i ế u hoa dưới chân tất cả nguyên anh đều bị thu nhập trong luân hồi toàn bộ diệp ra trên không đều bao phủ lên một tầng huyết khí thiếu hoa nhị trưởng lão còn có diệp huyền đám người cuối cùng từ trong trận pháp đi ra những đệ tử trẻ tuổi kia nhìn thấy diệp thiều hoa cái kia một giây nhưng cũng không phải vì thần khí mà rung động mà là vì chính mình vô năng mà trầm mặc trước đó diệp ra đệ tử vì chính mình vốn có bảo khí mà cao ngạo có thể hiện tại bọn hắn mới phát hiện không có diệp thiều hoa bọn họ chẳng phải là cái gì thậm chí ngay cả đại trưởng lão đều không gánh nổi ngay tại lúc đó diệp viện rốt cục đi ra ngoài bởi vì diệp sương đêm qua chuyển đến tin tức nàng biết rõ thương viêm tông độc thủ hơn nữa liêu vân trầm cũng không trở về nữa lần này chính là muốn đi xem diệp ra rốt cuộc biến thành hình dáng ra sao trong đó không thiếu có chút cười trên nôi đau của người khác ý nghĩ Hiên viên thúc thúc. Diệp viện thoạt nhìn, tình chút nhạt Hiên thành chủ nhìn thấy chút, hơi hiếp chỗ viên Diệp viện tia cười. viên Diệp viện, mới lại, ngươi đi Diệp ra. Đúng vậy à, Diệp viện nói tới trên còn mang cũng dừng cũng Đúng này. vậy tâm tốt, mặt một một mắt có mèo ra. ý là à, thở dài một tiếng đi xem một chút đại trưởng lão bọn họ thế nào không nghĩ tới bọn họ vậy mà chọc phải thương viêm tông thực sự là số mệnh không tốt đêm qua thương viêm tông người đọc thủ nghe được nàng lời nói h i ê n viên thành chủ đ ố n g nhiên nói chẳng lẽ ngươi không biết thiếu hoa tiểu thư luyện r a hạ phẩm thần khí thương viêm tông trưởng lão một cái đều không có đào tẩu tất cả đều chết ở trong tay nàng diệp viện khoe miệng còn chưa tràn ngập ý cười lập tức ngưng kết nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía h i ê n viên thành chủ cả ngươi giống như nhìn người điên h i ê n viên thành chủ ngươi là điên rồi sao hạ phẩm thần khí đời trước nàng đến chết đều chưa nghe nói qua cái này tu chân thế giới có hạ phẩm thần khí vẫn là diệp thiều hoa luyện chế được làm sao có thể nhưng mà h i ê n viên thành chủ căn bản không muốn cùng nàng giải thích hắn vội vàng rời đi trong lòng suy nghĩ diệp viện cùng con trai hôn ước nhất định là muốn giải trừ mà h i ê n viên phu nhân tại biết rõ diệp thiều hoa luyện chế ra thần khí thời điểm trước mấy ngày ghét bỏ diệp thiều hoa lời nói căn bản là nói không nên lời lúc này diệp thiều hoa xuất quan cùng người diệp ra xuất hiện lấy vòi rồng một dạng chuyển khắp toàn bộ thành diệp ra chẳng n h ữ n g không có toàn quân bị diệt còn đem thương viêm tông tất cả mọi người giết chết diệp sương đi theo thương viêm tông người làm vài ngày theo đuôi tu chỉnh vài ngày lúc này hắn chính cùng con trai mình diệp thiên tại thư phòng nói chuyện chủ yếu là dự định sao có thể để cho thương viêm tông trưởng lao thu diệp thiên làm đồ đệ diệp sương diệp thiên một đường thanh nhâm trong trẻo lạnh lùng vang lên ngay sau đó trong phòng đột ngột xuất hiện một bóng người lúc đầu tha hồ suy nghĩ lấy cùng diệp viện một dạng trở thành người trên người diệp thiên cùng diệp xương sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi bọn họ có thể cảm giác đều sợ không gian xung quanh đều vạt mẹo bọn họ căn bản là thấy không rõ đối phương mặt ngay cả thương viêm tông vị kia cường đại trưởng lão đều không thể cho bọn h ắ n dạng này cảm giác cảm giác được người tới mãnh liệt s á c ý diệp xương không cam lòng nói ngươi muốn giết ta vì sao đại nhân ta không có chọc tới ngươi đi hắn một đời đều vô cùng cẩn thận cẩn thận căn bản sẽ không gây đại nhân vật gì không có chọc tới ta ngươi không phải mang theo thương viêm tông xâm nhập diệp ra mật thất sao diệp thiều hoa hiện ra bản thân thân hình nàng đầy mắt lạnh lùng nhìn về phía diệp xương phản đồ không xứng sống sót diệp xương nhìn thấy diệp thiều hoa cái k i a khuôn mặt thời điểm lập tức liền mộng hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng diệp thiều hoa trong tay liền lóe ra một vệt kim quang trực tiếp chui vào hắn mi tâm diệp xương đáy mắt không có một tia thần thái diệp thiều hoa không có liếc hắn một cái trực tiếp quay người đi ra thư phòng phía sau nàng diệp s ư ơ n g thân thể ẩm một tiếng ngã xuống cùng lúc đó thương viêm tông cùng huyền n g u y ệ t tông người đang tại giao lưu hiên viên triệt đi theo huyền n g u y ệ t tông thứ hai đại phòng t r ư ở n g lao sau lưng đột nhiên thương viêm tông tông chủ không biết nhận được tin tức gì thần sắc biến đổi tông chủ có chuyện gì đã xảy ra huyền n g u y ệ t tông trưởng lão nhìn thấy thương viêm tông tông chủ dạng này không khỏi hỏi một câu hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cường đại thương viêm tông tông chủ sẽ có dạng này biểu lộ xuất hiện luyện khí phong trưởng lão linh hồn ngọc bài nát thần khí lại có thần khí thương viêm tông tông chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt trên người dấy lên một tầng bạch sắc hỏa diễm mắt sắc một lần nữa trở nên cuồng hỉ đứng lên xin lỗi ta muốn rời khỏi một lần huyền nguyện tông trưởng lão cũng hoảng sợ thương viêm tông luyện khí phong trưởng lão là có tiên khí hộ thần liền xem như bọn họ tông chủ cũng đánh không chết hắn hiện tại linh hồn ngọc bài vậy mà đều nát đến tột cùng là làm sao nát động thủ người quả thực không đem hắn thương viêm tông người để vào mắt có thể thương viêm tông chủ nói thân khí cái này lại là cái gì tình huống thương viêm tông chủ nói xong liền tế lên bản thân phi kiếm muốn rời khỏi hắn biết rõ trưởng lão ở đâu mấy ngày trước đây trưởng lão liền nói nghe ra tiên khí khí tức vẫn là một kiện lực công kích cực mạnh tiên khí ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm hắn rất rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh lập tức biến tất cả tia sáng tại vùi đầu vào bên trong không gian này liền như là bóp méo đồng dạng người tới thực lực rất mạnh thương v i ê m tông chủ rất rõ ràng ý thức được điểm này hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh người tới là vị kia đại năng ngươi không phải đang tìm ta sao tại sao lại không biết ta diệp thiêu hoa chậm rãi từ trong ánh sáng đi tới không phải sẽ t r ả muốn diệp ra tiên khí diệp đi diệp ra nhất tộc người hiện tại ta tới thấy rõ ràng trong ánh sáng xuất hiện bóng người đi theo huyền n g u y ệ t tông trưởng lao thân bên cạnh hiên viên triệt cả người ngây ngẩn cả người hết chương này chương bốn trăm bốn mươi b ố bốn trăm bốn mươi b ố trọng sinh nữ phối muốn mình tập hai mươi ba canh hai diệp diệp thiêu hoa hắn không nghĩ tới còn có thể gặp được diệp thiều hoa vẫn là ở loại tình huống này dưới nhất là đối phương cơ hồ là đạp trên mây mù đi tới trước kia diệp thiều hoa trong mắt hắn căn bản cũng không có một k i a ấn tượng vậy mà hôm nay hình tượng này dần dần đầy đủ đứng lên bên người huyền n g u y ệ t tông trưởng lão nghe được h i ê n viên triệt thanh âm không khỏi hỏi ngươi biết vị này đại năng đại năng nghe được trưởng lão đối với diệp thiều hoa hình dung h i ê n viên triệt con ngươi lập tức trở nên mê v ó n g trước đó cái kia diệp ra linh căn bị hủy thiên tài thiếu nữ tất cả mọi người cho rằng nàng vẫn lạc nhưng bây giờ bọn họ huyền nguyệt tông hắn ngày bình thường liền gặp đều không gặp được một mặt trưởng lão bảo nàng đại năng h i ê n viên triệt nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hắn cảm thấy mình nhận lầm trước mặt cái này quăng mang vạn t r ư ợ n người chuyện gì xảy ra năm đó diệp ra cái nào tia không chút nào thu hút hắn vị hôn thê chính là ngươi giết chúng ta luyện khí phong trường lão thương viêm tông chủ h ẩ n lẩn cảm giác được diệp thiều hoa trên người khí tức đáng sợ lui về sau một bước hắn sử dụng trên người mình duy nhất một kiện cực phẩm tiên khí yên thiên thương trận pháp bên ngoài có chút xuyên thấu vào tà dương đỏ đến như máu diệp thiều hoa nhìn xem thương viêm tông tay phải bên trong tế da đã sinh ra linh trí trường t h ư ơ n g khoe m i ệ n g vậy mà chậm rãi hiện ra một t i ế cười thương viêm tông chủ trong tay ngươi cái thanh kia yên thiên t h ư ờ n g cũng là chúng ta diệp ra diệp ra nguyên lai、like、ngươi là cái kia người diệp ra thương viêm tông chính và phụ trong đầu tìm thấy được thương viêm tông ghi chép cười lạnh một tiếng ngự khí cũng trở nên có chút khinh thị đứng lên ngươi nói như vậy là muốn đoạt lại đã ngươi nghĩ động thủ trước cái kia ta cũng sẽ không k h á c h khí miễn cho tu chân giới nói ta khi dễ tiểu bối nói tới chỗ này thời điểm hắn một cây trường thương vỡ thành vô số đạo huyết ảnh bay thẳng đến diệp t i ề u hoa đánh tới trung gian còn kèm theo màu đỏ ánh lửa cái này thương viêm tông chủ chính là hỏa hệ linh can vẫn là một người độ kiếp kỳ đại n ă n giả g hắn có thể cảm giác nói diệp thiều hoa khá là quái dị cái tuổi này mạnh đến dạng này quả thực không bình thường có thể cùng c à n nguyên tông người kia so người chuẩn bị xong c h ư a diệp thiều hoa nhìn xem thương viêm tông chủ cơ hồ mang theo khí tức hủy diện tinh thần lực điên cuồng vọt tới trong tay nàng trong luân hồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía thương viêm tông chủ hai vạn năm trước diệp ra một vạn người cuối cùng chỉ còn lại không tới một trăm người thương viêm tông thừa cơ cướp đi yên thiên thương hai mươi n g h n năm sau chúng ta đại trưởng lão lại vì các ngươi thương viêm tông mà chết thần khí luân hồi xuất thế còn không có hiện lộ ra nó nhất thực lực cường đại diệp thiều hoa ngầm đầu hướng về thương viêm tông người lộ ra một cái lanh khóc cười ta cũng muốn biết thần khí cùng tiên khí rốt cuộc có gì khác biệt vừa nói diệp thiều hoa cả người hóa thành một đường màu vàng kim tan ảnh thần khí cùng tiên khí không phải một cái cấp bậc cái này tu chân thế giới sở dĩ không có thần khí đã có tiên khí tồn tại là bởi vì thần khí là không thuộc về cái này giao diện cường đại tồn tại nó cùng tiên khí ở giữa khác nhau không phải dùng hai lớn hơn một đơn giản như vậy hình dung luân hồi bị diệp thiều hoa khắc vào cực kỳ phức tạp cấp tám trận pháp chỗ lướt qua chỗ không gian tất cả đều chấn vỡ tất cả tới gần diệp thiều hoa một mét bên trong hóa thần kỳ một lần tu sĩ tất cả đều bị nàng chấn động đến thần hình câu diệt trường trường lão đừng nói thương viêm tông liền xem như đứng ở một bên không có tham dự chiến tranh huyền nguyện tông người đều vì cái này sao tính áp đảo một màn mà khiếp sợ không thôi đây chính là cường đại thương viêm tông nhất là thương viêm tông chủ còn có thương viêm tông cái khác cường đại người tăng thêm thương viêm tông tay phải bên trong tiên khí dạng này thực lực ngay cả đại thừa viên mãn gần phi thăng người cũng không khả năng không nhìn thương viêm tông tất cả mọi người tổn thương còn có thể đem người phản xác nếu như là bọn họ huyền nguyện tông người đây quả thực là một trận không dám tưởng tượng tận thế nhanh rút lui huyền n g u y ệ t tông trưởng lão lập tức tế lên bản thân phòng ngự bảo khí bất quá diệp thiều hoa lực khống chế phi thường tốt nàng hôm nay muốn giết chỉ có thương viêm tông người huyền n g u y ệ t tông cho dù chịu rất gần đều không có bị thương tổn ngược lại là thương viêm tông người có chút không phân rõ người không ít người làm bị thương huyền n g u y ệ t tông đệ tử để cho huyền n g u y ệ t tông trưởng lão vội vàng tế khởi phòng ngự bảo khí không có người so thương viêm tông chủ càng hiểu rõ diệp thiều hoa kinh khủng này tổn thương ta liền không tin ngay cả càn nguyên tông người cũng ngăn không được yên thiên thương mạnh nhất tổn thương thương viêm tông chủ xóa đi khoe miệng một vòng máu tươi hắn đứng lại nhìn về phía chung quanh thảm ngược lại đồng môn thân thể căn bản cũng không có phẫn nộ ngược lại tràn đầy đối với diệp thiều hoa trong tay thần khí cướp đoạt ta thừa nhận ngươi năng lực rất mạnh bất quá là năm đó các ngươi ông tổ nhà họ diệp chết ở chúng ta thương viêm tông tay phải bên trong bây giờ cũng giống vậy có đúng không diệp thiều hoa một tay nắm linh thạch linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng thương viêm tông chủ tế ra bản thân một đám lửa giống như nguyên anh bám vào trường thương bên trên giống như bộc phát núi lửa không gian này vặn vẹo trình độ cùng vừa mới diệp thiều hoa làm ra động tĩnh không sai biệt lắm chết đi hắn điên cùng nói theo thanh âm hắn diệp thiều hoa ở tại phương hướng một lớp bụi sắc mây mù dâng lên lấy nàng làm trung tâm địa phương giống như núi lửa bộc phát đồng dạng nhiệt độ nóng bỏng đến không thể tưởng tượng nổi cả tòa sơn mạch bởi vì thương viêm tông chủ một cách này trực tiếp trở thành cho tàn thương viêm tông chủ khục một tiếng thân hình càng thêm suy yếu nhưng mà hắn lại là mười điểm đắc ý nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng không có một chút báo danh bản sự ngươi cho rằng ta là thế nào lên làm thương viêm tông tông chủ vừa nói một bên liền hướng diệp thiều hoa phương hướng đi qua đáy lòng tràn đầy đối với diệp thiều hoa trong tay thần khí chờ mong hắn biết rõ trận này bạo tạc thần khí cùng tiên khí gánh vắt được nhưng thân thể người nhất định sẽ gánh không được không có người tu chân nào thân thể sẽ có thể cùng thần khí còn có tiên khí so sánh nhưng mà hắn mới vừa nghĩ như vậy xong cái kêu bị sương mù bao khỏa địa phương đột nhiên sáng lên một vện kim quang nồng đậm sương mù phảng phất là sinh thần trí đồng dạng tự động hướng hai bên phân tán tất cả mọi người có thể nhìn thấy nguyên bản bọn họ cho rằng chết đi thiếu nữ đứng lơ lửng trên không một tay cầm luân hồi tiên thiên thương vững vàng cắm ở bên người nàng nàng ánh mắt như máu hướng về phía thương viêm tông chủ câu lên một đường nụ cười chúng ta diệp ra dùng qua tiên khí thì nhất định là chúng ta diệp ra hết chương này chương 445, 445 t r ọ n g sinh nữ phối muốn lịch tập 24, b à canh sau lưng nàng mảng lớn huyết hồng mây tản chiếu đến nàng thân ảnh trên mặt nàng còn mang theo cười nhưng là chỗ có người trong lòng dâng lên là đối với nàng kiên kỵ sâu đậm thương viêm tông chủ ta mang đi diệp thiều hoa vung tay lên thương viêm tông chủ giống như khôi lỗi đồng dạng bị nàng c u ố n tới bên cạnh thân nàng nhìn thoáng qua huyền nguyện tông người yên thiên thương ta cũng mang đi về phần thương viêm tông hoặc là để cho bọn họ một lần nữa tuyển một vị tông chủ hoặc là liền đến liêu thành diệp ra ta chờ các ngươi tới bắt chúng ta diệp ra thần khí cùng tiên khí còn có huyền nguyện tông diệp thiều hoa nhìn về phía huyền nguyện tông t r ư ở n g lão các ngươi trong tộc luyện đan phong trưởng lão cùng chúng ta diệp ra có chút sâu xa xem ở mặt mũi hắn bên trên ta bỏ qua cho bọn ngươi đương nhiên nếu như các ngươi cũng có đánh chúng ta diệp ra chú ý ý nghĩ vậy các ngươi có thể thử xem sau khi nói xong diệp thiều hoa cả người thân ảnh tại chỗ biến mất huyền n g u y ệ t tông người tại chỗ cố cường đại tinh thần lực sau khi biến mất mới thở dài một hơi đưa mắt nhìn nhau thương viêm tông cứ như vậy không thấy huyền n g u y ệ t tông một vị trưởng lão đ ô i trên đầu mồ hôi lạnh cái này diệp ra rốt cuộc là chỗ nào đụng tới cường giả bọn họ nhiều người như vậy ở trước mặt nàng quả thực liền không có sức đánh trả một người cơ hồ diệt thương viêm tông hơn phân nửa thế lực trong tay còn nắm giữ thần khí về phần thương viêm tông muốn báo thủ liên yên thiên thương đều bị người cầm đi nói chuyện gì báo thủ không muốn sống nữa huyền n g u y ệ t tông các trưởng lao nghĩ tới đây cả đám đều không nói gì nhưng lại biết một chút tu chân giới tam đại tông không còn tồn tại về sau chỉ có huyền n g u y ệ t tông cùng càn nguyên tông lại thêm một cái liêu thành diệp gia liêu thành diệp gia nhất chiến thành danh nửa năm sau liêu thành diệp gia xuất hiện trùng lập tu c h â n giới một ngày này tu chân giới các đại lao tất cả đều xuất hiện ở liêu thành một cái như vậy nho nhỏ trong thành làm cho cả thành người sợ hãi không thôi nhất là hiên viên thành chủ nơm nớp lo sợ ở cửa thành nên đón đám này các đại lão những đám đại lão này trước kia căn bản liền sẽ không an phận từ thành đi vào cửa lấy bọn họ thân phận trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong thành hoặc là trực tiếp thuấn di tới nhưng bây giờ không giống nhau toàn bộ liêu thành bị diệp thiều hoa bố trí phòng ngự trận pháp không có người biết rõ trận pháp này đến cùng đạt tới tầng thứ gì nhưng là tu chân giới có lời đồn bố trí liêu thành trận pháp này trận nhãn là một thanh cực phẩm tiên khí có cái này cực phẩm tiên khí xem như trận nhãn liền xem như độ kiếp kỳ tu chân giả cũng đừng hỏng cường công đi vào một ngày này xem như chủ nhà hiên viên gia tộc tự nhiên cũng tới liêu phu nhân trên đầu ngươi cái này cây trâm thật đẹp mắt chôn nào mua giống như là thật một dạng một đám phu nhân bên ngoài viện tha thiết thảo luận vây quanh liếu mẫu nghe vậy liễu mẫu hai mắt tỏa sáng ai nha không phải liền là thiều hoa cho ta sao ta không phải nói nàng rèn sát sao nàng gần nhất lại lần nữa đánh cho ta một bộ cái này cây châm chính là trong đó một cái ta đeo lên cây châm cảm giác đánh bài chín tinh thần đều tốt rất nhiều đâu nghe được liễu mẫu lời nói một đám người trong lòng đùi n g ủ i mai thôi đám này phu nhân đã sớm nghe liễu mẫu nói diệp thiều hoa si mê rèn sát trước kia bọn họ còn tưởng rằng là thật rèn sát đối với liễu mẫu khoe khoang trên miệng ứng với trên thực tế trong lòng mười điểm xem thường ngươi xem liễu thành cái nào quý nữ sẽ làm loại sự tình này nhưng bây giờ nghe xong các nàng hoàn toàn không có trước đó cái loại cảm giác này lúc này liễu thành chỉ là liên quan tới diệp thiều hoa truyền thuyết nói cũng không dưới mười cái đây chính là có thể luyện chế ra thần khí người không thấy được những đại thừa kỳ đó độ kiếp kỳ người nguyên một đám hướng diệp ra bay sao các nàng lúc kia làm sao biết liễu Ngộ nói rèn sắt trên thực tế lại là luyện khí a đẹp mắt như vậy cây t r ầ m cũng là bảo khí a hiên viên phu nhân có chút ghen ghét nhìn xem liễu mẫu nàng cùng liễu mẫu không t r ê n h lệch nhiều trước đó nàng tại hiên viên quý phủ sống an nhàn sung sướng con trai vẫn là huyền nguyện tông người nàng xem không lên liễu mẫu này một đám phu nhân rất ít cùng với các nàng ở chung mà bây giờ vẹn vẹn nửa năm mà thôi ai cũng có thể nhìn ra liễu mẫu biến hóa trẻ không nói dáng người còn thay đổi tốt hơn trên người phảng phất bao phủ một tầng linh khí nhất là tùy tiện mang cây châm chính là bảo khí đây mới là h i ê n viên phu nhân nhất ghen tị phương bọn họ h i ê n viên ra đến bây giờ cũng chỉ có h i ê n viên triệt có một cái trung phẩm bảo khí người một nhà cũng làm thành bảo một dạng cũng bởi vậy h i ê n viên phu nhân mới biết được diệp da không coi là chuyện to tát bảo khí tại trong mắt người khác lại là lợi hại như vậy lúc đầu nếu là người khác h i ê n viên phu nhân cũng không có ghen ghét tới mức này có thể hết lần này tới lần khác liêu mẫu trên đầu cây châm lại là diệp thiều hoa cho nàng bởi vì diệp thiều hoa là liễu mẫu con dâu mà trước lúc này diệp ra rõ ràng là cùng bọn hắn hiên viên gia định hôn ư ớ c nếu là không có hiên viên triệt cùng diệp viện cái này vừa ra diệp thiều hoa bây giờ còn là con trai của bọn họ tức phụ bây giờ bị nhiều như vậy phu nhân vây quanh những tu sĩ kia phi thường cùng kính đối đãi cũng chính là nàng a không có cái gì so đã từng bản thân có thể đụng tay đến đồ vật lại bị bản thân từ bỏ càng thấy hối hận hiên viên phu nhân đã không chỉ một lần hối hận lúc ấy tại sao phải giật dây hiên viên triệt đi diệp ra từ hôn nếu là không có nàng như vậy vừa ra hiện tại diệp t h i ế u hoa chính là con dâu nàng trên đầu nàng mang theo mắt cũng là những cái kia kim đan kỳ đều không ngừng hâm mộ bảo khí hiên viên phu nhân chính nghĩ như vậy đã thấy liệu mẫu nhìn nàng một cái mười điểm ôn hòa nói bảo khí thế nào lại là bảo khí nàng nửa năm trước cho ta cái kia cũng đã là bảo khí hiện tại cái này à t h i ế u hoa nói nàng cùng vần trầm cựu nhân có chút nhiều không yên lòng ta cho nên đặc biệt chế tạo cho ta một cái cực phẩm tiên khí phòng ngự còn mang đại thừa kỳ cao thủ một kích mạnh nhất chính là cái này cây t r ư ơ n ta nói không muốn nàng nhất định phải đi cho ta rèn sắt rèn một cái ai hiện tại hải tử ngươi nói nàng có phiền hay không hết chương này chương 446, 446 dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp một bốn canh bảo khí đã là h i ê n viên phu nhân không dám nghĩ chớ nói chi là tiên khí trên mặt nàng kéo lấy cười nói vài câu liền bước chân bối rối rời đi nhưng ai cũng biết nàng nụ cười kia có bao nhiêu cứng gắc bên người phu nhân đại bộ phận cũng là biết rõ hiên viên ra cùng diệp ra tình huống thấy vậy không khỏi phát ra một tiếng xem náo nhiệt cười nhạo liêu m ậ u đứng tại chỗ nhìn xem hiên viên phu nhân chạy chối chết thân ảnh không khỏi hư lạnh một tiếng không tiếp tục để ý nàng mà lúc này ngoài cửa lớn đứng đấy nguyên bản cái thế giới này cường giả diệp viện nàng lần trước trùng kích kim đan kỳ thất bại đến bây giờ còn là chút cơ kỳ nghe được diệp ra tình huống nàng cuống quít từ bên ngoài chạy về nhìn thấy diệp ra cửa ra và hộ vệ đều trang bị tu chân giới người người đỏ mắt cực phẩm linh khí lúc đỏ ngầu cả mắt mau mau cút chỉ ngươi vẫn là diệp ra tiểu thư diệp ra cửa ra và hộ vệ giống đuổi rồi một dạng đem diệp viện đổi u đi ngươi ngay cả ta một cái như vậy canh cổng cũng không bằng ta hiện tại cũng kim đăng kỳ diệp ra đời này yếu nhất tiểu thư đều ở h ô m qua đạt tới nguyên anh chỉ ngươi dạng này kim đăng kỳ còn chưa tới c ò nhưng có c mặt mũi giả mạo giả ú n g ta diệp ra tiểu t ra Diệp h Diệp i ệ v xa xa nhìn thấy nhị n thấy t r ư ở lão, liền đưa tay mà u kêu Sau vui ố n nhị trưởng、lão. Nhị trưởng lão bước chân dừng một chút, hắn lẳng lặng nhìn diệp viện lên đến viện lòng rằng nhị trưởng lão mềm lòng. Nhưng gọi Diệp cái Diệp chút, hộ cho một mắt. tay tìm một bước lão. lão lão vây mềm m vệ. vẻ, đó đáy nàng không có chờ được nhị trưởng lão ngược lại là chờ đến trong thành đội tuần tra lấy nàng không có liêu thành thân phận bài vì lý do đưa nàng đuổi ra ngoài diệp viện bị đuổi sau khi ra ngoài thầm biết hận không muốn người, diệp ra sau về đinh ổ ra một sự g i Lại ệ p lấy lừng. k hoàn ô công không n nghĩ rằng, kiếp trước nàng chỗ những vạn linh còn tiến người này nàng công lực không còn có tiến bộ qua. Đinh. g chố phủ, h trước trước kiếp kỳ kia cái Đời vật một dược bước được. có lực có qua. đều bị bộ thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng chín trăm tích phân chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ khôi phục diệp ra trước kia vinh quang hệ thống ban thưởng năm nghìn tích phân đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ năm trăm chín mươi không điểm đã đến số sách thoát lần y thế trong. giới bên l này diệp thiều hoa ở cái thế giới này tăng thêm không gian tốc độ chạy thời gian trước trước sau sau ngốc đại khái gần trăm năm cho nên phải lúc rời đi thời gian cũng không có trước kia những thế giới kia như vậy vội vàng ngược lại là trước lúc rời đi đem diệp ra tất cả mọi chuyện an bài ngay ngắn rõ ràng lại là một mảnh hôn hôn đ ộ t đ ộ t về sau diệp thiều hoa ý thức miễn cưỡng thanh tỉnh ở kiếp trước nàng tinh thần lực mạnh mẽ quá đáng thân thể này có chút không chịu nổi nàng hoa một chút thời gian mới chậm rãi điều chỉnh xong chậm rãi mở mắt nàng nhìn thấy trước mặt có vẻ hơi cũ nát nhưng lại có chút cổ kính gian phòng khe n h ư mày cổ đại nhưng là không quá giống cổ đại không có lớn như vậy một mặt pha lê kính t r u n g quanh cực kỳ yên tĩnh không có người nào diệp thiều hoa không muốn trực tiếp ra ngoài mà là để cho năm trăm l n h tám đem nội dung cốt truyện truyền thâu cho nàng nội dung cốt truyện một mạch truyền đến ngay tiếp theo nguyên chủ ký ức lộ ra loạn thất bát ao cũng may diệp thiều hoa hiện tại tinh thần lực không thấp trải không có bao nhiêu độ khó đây là một cái dân quốc thế giới cũng là một cái chiến tranh niên đại bất quá bây giờ cũng như thế tương đối hòa bình niên đại nguyên chủ gia thất tại dân quốc tuyệt đối không thấp phụ thân nàng là thân thành thứ nhất quân phiệt tại thân thành hoành phách hai mươi năm đường phong thu mà đệ nhất đại tướng dạng này xuất thân ở niên đại này nàng chính là thân thành danh viện nhưng mà nguyên chủ cũng không có tốt như vậy phúc khí nàng là mâu thân của nàng sinh ra tới thứ hai thai mẫu thân của nàng sinh hạ thứ nhất thai chính là một người con gái diệp ra phúc khí hai người đối cứng ra đời bảo b ả o tự nhiên yêu thích không được mặc dù là một nữ hài nhi nhưng là không có gì thật không nghĩ đến cái thứ hai sinh cũng là nguyên chủ cũng là con gái dân quốc còn có phong kiến còn x u ấ t lại từ trước đến nay thích nam ghét nữ diệp mẹ nghĩ đến bản thân không có cho trượng phu sinh con trai đối với diệp thiều hoa ít nhiều có chút o á n đúng lúc m a i bên trên chiến tranh diệp cha muốn theo đường phong chiến tranh diệp mẹ muốn đi theo nhưng lúc đó nguyên chủ quá nhỏ mang theo không tiện nàng liền đem đại nữ nhi mang đi đem tiểu nữ nhi để lại cho một cái người hầu mang theo đi lần này chính là mười sáu năm mười sáu năm đường phong thành công thu phục thân thành chờ mấy đại thành thị trở thành phương nam thứ nhất quân t h i ệ t diệp cha thân phận cũng nước lên thì thuyền lên sau khi đi năm thứ hai diệp mẹ lại sinh ra tiếp theo cái long phượng thai mừng đến một trai một gái càng đem diệp t h i ể u hòa quên ở sau đầu trên thực tế những cái này từ nguyên chủ phụ mẫu cho nàng lấy tên liền có thể nhìn ra diệp gia đại tiểu thư diệp quân cẩm diệp gia tam thiếu gia diệp quân khanh diệp gia tứ tiểu thư diệp quân luyện mà nguyên chủ diệp thiếu hoa cùng các ba cái thiếu gia tiểu thư so r a giống như là nhặt được đồng dạng tùy ý lấy một cái tên thân thành cũng không có mấy người biết rõ diệp gia trên thực tế còn có một cái nhị tiểu thư mà diệp phủ xem như đường phong thủ hạ hồng nhân diệp da cực kỳ thiếu da tiểu thư tự nhiên tại thân thành rực tay có thể nóng tất cả mọi người biết rõ diệp da đại tiểu thư dịu dàng như ngọc có chi thức hiểu lễ nghĩa gả cho trong nước to lớn nhất ngân hàng chủ tịch ngân hàng con trai lần này diệp da ngưỡng cửa lại cao không ít diệp quân khanh không đến m ộ ư ơ i năm liền đi lính diệp cha đối với hắn phi thường trọng thị hiện tại lại trở thành một tên lục quân thiếu tá cũng bởi vậy tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến diệp da duy nhất còn lại con gái diệp quân huyện trên người cái này diệp quân n g u y ệ n truyền thuyết đẹp như tiền nữ vẫn là nước ngoài du học trở về đầy mình dương mực nước tài nữ bởi vì cái này không ít người đều đến đây cầu thân diệp gia phụ mẫu không bỏ được cái này tiểu nữ nhi nhưng cũng lập tức đến hôn phối tuổi tác dù tiếc đến đâu đến cũng không có cách nào nhưng mà ngay vào lúc này đường phong đông nhiên hướng diệp phủ đề cập mình ở quê quán còn có một cái vừa vặn mười tám con trai người trong nhà tới lúc gấp rút lấy hắn hôn sự muốn cùng diệp ra kết làm quan hệ thông gia nếu là đổi thành đường ra vị thiếu tướng kia đại thiếu gia diệp cha tự nhiên vui vẻ không thôi dù sao đường phong là thứ nhất quân thiệt có thể đường ra cái kia sơn giã trong góc nhị thiếu gia diệp cha chỗ nào bỏ được đem chính mình nâng trong lòng bàn tay tiểu nữ nhi gả đi đừng nói diệp cha diệp mẹ càng thêm không bỏ được không phải nàng nói nàng cái này tiểu nữ nhi so đại nữ nhi đều muốn xuất sắc có một cái ngân hàng tương lai chủ tịch ngân hàng anh dễ có một cái thiếu tá ca ca còn có một cái tại thứ nhất quân phiệt dưới tay làm việc phụ thân nàng tiểu nữ nhi ai gả không thể dựa vào cái gì muốn gả cho một cái sơn g i ã mang phu mà diệp quân huyện ở nước ngoài ngốc lâu như vậy tư tưởng so cùng lúc trong nước nữ tính mở ra nhiều nàng xem không nổi thân thành nữ nhân lấy trượng phu là trời bộ dáng cũng không thích mặc sườn s á m mỗi ngày ăn mặc xóa tung đầm trở thành thân thành một đường xinh đẹp phong cảnh bởi vì nàng nhảy thoát tư tưởng còn có không thể gây ra thất người trong thành đều gọi nàng vì văn đàn thứ nhất quái tài nàng căn bản liền không đồng ý gả cho đường gia vị kia nhị thiếu gia còn lấy bỏ nhà ra đi uy hiếp diệp cha diệp mẹ đồng thời còn t u y ệ t thực dạng này diệp cha diệp mẹ đau lòng ghê gớm ngay tại hai người tiến thối lưỡng nan thời điểm diệp mẹ chợt nhớ tới tiểu nữ nhi không thể gả nhưng nàng còn có cái nhị nữ nhi à. diệp thiều hoa đến thời điểm chính là nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu thời điểm thân thành diệp p h ụ a mẫu ta còn có cái nhị t ỷ t ỷ sao diệp q u â n huyện đình chỉ thút thít vui vẻ ra mặt đứng lên nàng xem hướng diệp mẹ nhị tỷ tỷ dung mạo ra sao đẹp không hết chương này chương 447, 447 dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp hai canh một diệp mẹ đã mười sáu năm chưa từng gặp qua cái này nhị nữ nhi năm đó người hầu kiệt nhưng lại thường xuyên viết thư tới đáng tiếc người gỗ còn tại kim lăng bên kia phòng ở cũ hiện tại nhưng lại từ người phương tây bên kia đưa vào đến rồi chụp ảnh loại này đồ chơi mới mẽ nhi thứ này ở tại bọn hắn thân thành nhưng lại cực kỳ phổ biến bây giờ thân thành tại châu á là phồn hoa nhất kinh tế nhất dẫn trước thành thị diệp quân huyện từ nước ngoài liền mang về một máy chụp hình có thể kim lăng bên kia nơi nào có như vậy phồn hoa cho nên đến nay người hầu cũng không gửi qua một tấm hình diệp mẹ cũng không biết diệp thiều hoa hình dạng thế nào chờ thêm mấy ngày đem nàng dẫn trở về liền biết nàng hình dạng thế nào bất quá nàng còn đang trường học đến trường để cho nàng bên kia trước tiên l u i h ọ ca diệp mẹ trong lòng chứa diệp thiều hoa chuyện này không có suy nghĩ nhiều cũng là người ta cho kim lăng bên kia đưa tin đi nhưng là diệp da ghen rõ như ban ngày anh em nhà họ diệp tỉ muội một cái so một cái xinh đẹp cho nên diệp mẹ cho dù chưa từng gặp qua diệp thiều hoa cũng không cảm thấy nàng sẽ xấu xí đi nơi nào bất quá so với bản thân tiểu nữ nhi nhất định là phải kém một chút diệp quân nguyện từ khi du học sau khi về nước l i ề n đối xã hội phong kiến khỏa chân nhỏ nam nhân lớn như trời loại tư tưởng này phi thường căm ghét bây giờ nghe chính mình cái này nhị t ỷ t ỷ còn tại đằng kia loại phong kiến lao học đường học hóa trong lòng nhất thời liền hiện lên bọc lấy một tầng áo khoác xã hội phong kiến nữ tính hình tượng không khỏi một trận ác hàn bất quá muốn nàng đi gả cho một cái xã hội phong kiến nam nhân nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý thân thành diệp ra bên này bận bịu thành hỗn loạn mà kim lăng bên này lại là hết sức nhàn nhã kim lăng mặc dù không có thân thành phốn hoa cũng không có thân thành mở ra nhưng bởi vì bị đường phong bình định cũng như thế an toàn không có cái nào loạn quân dám đến nơi này giết người gây chuyện cũng bởi vậy chuyển đến kim lăng định cư người cũng không ít diệp thiêu hoa tỉnh lại ba ngày ba ngày này nàng một bên hồi tưởng nội dung cốt truyện đi một bên trường học đi học dân quốc không có nàng trong tưởng tượng như vậy loạn c h ỉ ít tại kim lăng chị an coi như có thể bất quá khoa học kỹ thuật là thật lạc hậu hiện tại nhưng lại mở trường học đến trung học thì có môn học tự chọn nhưng trên cơ bản cũng là lịch sử môn học tự chọn diệp thiều hoa muốn thấy được quang học nghiên cứu còn có cơ học chờ chút nghiên cứu khoa học cơ hồ không có mặc dù ban bố đại học lệnh nhưng học vị chương trình học thiết chi quá mức rơi ở phía sau đại học bộ nhưng lại có bảy môn chương trình học nhưng nội dung đại đa số phi thường dễ dàng nhất là căn bản cũng không có cố định chương trình học chủ yếu giáo viên lực lượng rất thiếu thốn còn có càng nhiều chạy nạn nhân viên căn bản là vào không được trường học đây là một cái sinh tồn thời đại không có quyền lợi người đều tại cầu sinh v ề phần cái khác đều có thể không hề để tâm nguyên chủ gia đình xem như tương đối h ả o phú tồn tại ở tại trường học cũng sẽ là kim lăng tốt nhất đại học nhưng diệp thiều hoa trong trường học đi dạo một vòng phát hiện dạy học thiết bị quá thiếu nàng rốt cuộc minh bạch vì quốc gia nào một mực khan hiếm nhân tài những cái kia ra nước ngoài người trên cơ bản đều có rất ít trở về nhị tiểu thư phu nhân cùng l a o r a có tin diệp thiều hoa mới vừa bước vào môn từ nhỏ đã mang nàng lớn lên hồng di liền kích động xuất ra một phong thư cho nàng xem phu nhân nói ngày kia liền sẽ có một đội người tới đón chúng ta trở về thân thành gặp hồng di đem thư đưa cho nàng diệp thiều hoa thả ra trong tay sách một bên tùy ý đem giấy nhận lấy trên thư liền giải rác mấy câu chính là để cho diệp thiều hoa tranh thủ thời gian trở về thân thành diệp cha sẽ chuyên môn phái một đội người đến hộ tống các nàng hai người trở về kim lăng không hỏi hỏi diệp thiều hoa tình huống hơn nữa chữ viết rõ ràng hữu lực hẳn là viết thay liếc mắt quét xong về sau diệp thiều hoa liền đem tin bỏ lên bàn an tính n g o á i nhìn nhìn về phía hồng di hồng di kích động kết thúc rồi cũng làm người ta đi làm cơm đi ta buổi tối muốn ăn cá hồng di kích động không thôi tâm bởi vì diệp thiều hoa bình tĩnh như vậy lời nói lập tức bình ổn lại nhị tiểu thư ngươi không cao hơn sao kỳ thật từ trước kia diệp thiều hoa ngẩn người thời điểm hồng di liền biết nàng là rất tưởng niệm thân thành bên kia thân nhân chỉ là nàng không nghĩ tới là diệp thiều hoa nghe được tin tức về sau vậy mà lại là bình tĩnh như vậy biểu lộ hồng di đột nhiên cảm giác được bản thân có chút xem không hiểu nàng không hề không vui diệp thiều hoa thản nhiên nói chỉ là cái này một số người cùng ta mà nói còn không có hồng di đến thân nghe được diệp thiều hoa lời này hồng di trong lòng có ủi thiếp nhưng là cực kỳ kinh ngạc trong nội tâm nàng diệp thiều hoa một mực cực kỳ yên tĩnh cực kỳ ưu tú khi còn bé còn tổng hỏi cha a mẫu lúc nào trở lại đón nàng nàng cũng là một cái biết chữ người dạy diệp thiều hoa không ít thứ hồng di là cái bệnh hay quên tương đối lớn ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút nhưng về sau nhớ tới bản thân muốn về thân thành hết sức cao hứng buổi tối tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn diệp thiều hoa nhìn xem hồng di kích động bộ dáng không khỏi thở dài một tiếng trong nguyên bản nội dung cốt truyện nguyên chủ cùng hồng di hai người đều hết sức kích động cho rằng đi gặp là một cái thiên đường không nghĩ tới lại là địa ngục diệp quân luyện du học ở nước ngoài rất nhiều năm tư tưởng phi thường mở ra phi thường xem thường bản thân cái kêu bảo thủ không chịu thay đổi nhị tỷ Nàng nương trên ự a hoang thanh vừa theo mình ở ngoại quốc học đổ vợ, tại thân thành ít tài tuấn. tẩy mình học hấp không cho chủ ngoại não, nên cùng, dẫn niên Còn nguyên nói đường ở quốc được đổ vở, vô nhị thiếu ra không thiếu một tốt ra là hiện đại tính nữ nhân phải học y thực tế diệp cha có thể cự tuyệt trận này thông ra nhưng là cả người hắn thèm muốn danh lợi không nghĩ tổn thất cơ hội tốt như vậy lại không nguyện ý bản thân tiểu nữ nhi thụ uy khuất mới có thể đưa ra để cho diệp thiều hoa gả cho đường phong nhị công tử tại diệp thiều hoa h u y ề n chuyển biểu đạt ra nàng cũng không muốn gả thời điểm hắn còn ra lệnh cho người đưa nàng c ấ m túc lấy cớ ngươi bộ dáng này có thể gả cho nhị công tử cũng đã là phúc phận tại nguyên chủ lấy chồng thời điểm nàng đã biết một sự thật nguyên bản muốn gả là diệp quân h u y ề n chỉ bởi vì cha mẹ bất công cuối cùng mới để cho nàng gả đi nội tâm của nàng nói không phẫn nộ nói không thương tâm không trái tim băng giá là không thể nào lại vẫn cứ lúc này diệp quân luyện vụn g trộm vào phòng nàng để cho nguyên chủ đào hôn nguyên chủ một cái cô gái yếu đuối thật muốn đào hôn làm sao tại loại niên đại này sinh tồn nàng cực kỳ tự biết mình nhưng mà diệp quân luyện một mặt ta vì người tốt bộ dạng n g ư ờ i vậy mà không linh tình đáng đời ngươi đời này chỉ có thể gả cho như thế người tức g i ậ n đến nguyên chủ đẩy nàng một lần diệp quân luyện đầu chảy c h u a cũng là bởi vì cái này ưa thích diệp quân luyện đường đại công tử tại nguyên chủ thức ăn bên trong hạ độc nguyên chủ mới vừa gả cho đường ra liền chúng độc mà chết để cho diệp ra tổn thất một người con gái đường phong đối với diệp ra mười điểm ấ y n ấ y cũng bởi vậy tại diệp quân h u y ệ n đến đường ra sau đối với nàng phi thường tốt mà nguyên chủ cùng muốn giúp nàng tìm ra chân tướng hồng di lại là không có kết thúc yên lành đây quả thực là cái thao đ à n thế giới hai ngày sau một người sĩ、si、quan dẫn một đội người gõ diệp ra l á o chạy cửa chúng ta là phụng phu nhân chi mệnh tiếp nhị tiểu thư trở về thân thành chương phó tướng hướng về phía khởi đầu tốt đẹp di nói hết chương này chương 448, 448 dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp ba canh hai hồng di nghe được là thân thành người đến cao hứng không thôi ngài chờ một chút nhị tiểu thư đã tan học chờ hắn trở lại liền có thể đi nghe được câu này chương phó tướng mười điểm ngoài ý m u ố n ngươi không có nói cho nhị tiểu thư ta hôm nay tới đón nàng nếu là nói cho nên rất sớm nghỉ học là được bất quá hắn cũng không nói gì thêm dù sao cũng là nhị tiểu thư chính là có chút hiếu kỳ không biết vị này chưa từng có lại diệp ra gặp qua nhị tiểu thư rốt cuộc là cái dạng gì đang nghĩ ngợi hồng di nở nụ cười nhị tiểu thư trở lại rồi hắn vô ý thức nhìn lại trên thực tế trương phó tướng đã sớm gặp qua diệp ra danh mãn thân thành hai vị tiểu thư đại tiểu thư diệp quân cẩm có chi thức hiểu lễ nghĩa chính là hiện đại phi thường có đại biểu tính danh viện mới trưởng thành thời điểm thân thành đi cầu cưới người nhiều vô số kể mà tứ tiểu thư diệp quân huyện là so diệp quân cẩm còn muốn xuất sắc tồn tại nàng cùng những người khác khác biệt nhí nha nhí nhảnh nhân s ư n g văn đàn quái tài tổng cho người ta một loại cùng thân thành cái khác danh viện là khác biệt tồn tại mỗi lần xuất hiện cũng là một thân đầm trên đầu mang theo một đỉnh đẹp mắt m ũ m ộ ư ơ i điểm hấp dẫn người ánh mắt bởi vì nàng hiện tại thân thành những danh viện đó nguyên một đám bắt t r ư ớ c đứng lên bắt đầu lưu hành mặc đầm chỉ bất quá một đường đi tới cái này kim lăng muốn phong bế một chút người phương tây không có thân thành những cái kia nhiều về phần mặc đầm nữ nhân càng là thiếu đáng thương đi ở trên đường cái còn bị người lấy dị dạng ánh mắt vây xem t r ư ơ n g phó quan rốt cuộc hiểu rõ tứ tiểu thư nói tới phong kiến là cái gì đang nghĩ ngợi hồng di trong miệng nhị tiểu thư đã xuất hiện nàng có chút t h ấ p m ắ t hai bên rủ xuống màu đen tóc thẳng chặn lại hai bên mặt mặc trên người là màu lam quần áo nữ học sinh so với tứ tiểu thư trên người đầm s ắ c thực phải kém hơn ảm đạm không ít hiện tại loại này váy tại thân thành phi thường t ụ t hậu thân thành danh viện coi như không mặc đầm cũng sẽ ăn mặc sắc thái rõ ràng sừng á m về phần đơn điệu nữ học sinh váy chỉ có gia cảnh không tốt người sẽ mặc chẳng lẽ hàng năm phu nhân gửi trở về tiền bị người tham mặc mới không có người cho nhị tiểu thư mua váy nhị tiểu thư người trở về liền tốt mau lên xe chương phó quan tới đón chúng ta trở về thân thành không cần lo lắng ngươi thu thập những sách kia còn có đồ vật ta đã thu thập xong ở phía sau trên chiếc xe kia hồng di lập tức tiếp nhận diệp thiều hoa trong tay cầm sách diệp thiều hoa t h ở ơ theo nàng lên xe a t r ư ơ n g phó quan lúc này rốt cục thấy được diệp thiều hoa mặt hắn vốn chính là vô ý thoáng nhìn dù sao tổng hợp trước đó tình huống hắn đối với diệp thiều hoa hứng thú cũng không cao khả năng diệp quân h u y ệ n tẩy não hắn hiện tại thẩm mỹ đã biến cảm thấy những cái kia ăn mặc đầm nữ nhân mới là thật đẹp mắt nhưng ở nhìn thấy tấm kia khá là lánh đạm mặt lúc tâm giống như bị cái gì xúc động một dạng cùng diệp quân h u y ệ n tươi sống tương phản lần đầu tiên nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm chỉ có thể nhớ tới một chữ lạnh đen kịt tóc chiếu đến gương mặt kia phi thường trắng không cùng diệp quân h u y ệ n đồng dạng sẽ trang điểm thế nhưng khuôn mặt lại là phi thường xuất chúng có một loại thoát tục cảm giác t r ư ơ n g phó quan lập tức đổi quan điểm mình diệp quân h u y ệ n luôn luôn tại thân thành là thứ nhất danh viện đệ nhất mỹ nhân có thể hai mái hiên vừa so sánh hắn thật cảm giác cái này nhị tiểu thư nhất định là xuất sắc hơn một chút đi quan đạo lại là lái xe kim lăng cùng thân thành chừng một ngày cũng liền đến a mẫu là nhị tỷ tỷ phải đến sao diệp ra khi lấy được trương phó tướng tin tức lúc đang tại ăn chung xong cơm diệp quân huyện nghe được chưa bao giờ gặp mặt cái kia nhị tỷ tỷ trở lại rồi cơm nước xong xuôi dứt khoát cũng không rời đi đi theo diệp mẹ cùng một chỗ trong đại sành trờ đúng vậy à diệp mẹ mười điểm từ hái sờ sờ diệp quân huyện đầu đố ngươi nói đường ra bên kia đã đáp ứng rồi nhường ngươi nhị tỷ tỷ gà đi mặc dù không bỏ được diệp quân huyện gà đi nhưng đối với mình cái này nhị nữ nhi nàng lại không loại suy nghĩ này đến một lần diệp thiều hoa từ ra đời chính là bị nàng ghét bỏ tồn tại lúc này qua mười sáu năm ý nghĩ thế này mặc dù nhạt nhưng là bởi vì có diệp quân luyện cùng diệp quân khanh diệp thiều hoa cũng không ở bên người nàng lớn lên nàng rất khó sinh ra cái gì yêu thích c h i tình thứ hai đối phương một mực tại kim lăng kim lăng không có thân thành như vậy phôn hoa đủ loại giáo dục đều rất lạc hậu liền theo một cái người h ậ u nghĩ đến không học được cái gì tốt người bình thường nghe được con vợ cả tiểu thư lại là đi theo một cái người hầu lớn lên vô tài vô đức nơi nào sẽ sinh ra muốn cưới nàng ý tứ trước kia không có nghĩ qua diệp mẹ hiện tại mới nghĩ tới những thứ này phát hiện gả cho đường ra nhị thiếu ra là không thể tốt hơn nữa cái kia đường ra nhị thiếu ra cũng là thôn dã mang phu không xứng với diệp quân huyện nàng cái này nhị nữ nhi cũng cùng hắn không sai biệt lắm hai người vừa vặn nói là tuyệt phối cũng không đủ diệp t h i ế u hoa lúc trở về diệp quân huyện đang cùng diệp mẹ cười cười nói nói chật vừa thấy được diệp t h i ế u hoa nàng sửng sốt một chút người là ta nhị tỷ tỷ nàng mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng người như vậy dĩ nhiên là nàng nhị tỷ tỷ người mặc đùi đất sắc quần áo nữ học sinh diệp ra một người làm mặc quần áo đều so với nàng đẹp m ắ t xem như diệp ra tiểu thư tự nhiên là diệp ra bề mặt quê mùa như vậy quần áo truyền đi để cho người ta cười đến rụng răng bất quá cái này nhị tỷ tỷ dáng dấp lại là nhìn rất đẹp diệp quân huyền hết sức phức tạp mà nhìn xem diệp t h i ể u hoa gương mặt kia quê mùa như vậy quần áo mặc trên người nàng lại phảng phất là bị xuyên ra mấy phần linh khí bất quá chính là khô khan một chút diệp mẹ hỏi nàng mấy câu nàng trả lời đều hết sức lãnh đạm trở về cũng không có kêu một tiếng a mẫu cái này khiến diệp quân luyện đáy lòng có chút an u ổ i được đã chuẩn bị cho ngươi gian phòng trên đường cũng mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi diệp mẹ tại nữ nhi này trên người một chút cũng không cảm giác được ô u nhu không kiên nhẫn khoát tay để cho nàng rời đi hồng di hung hăng cho diệp thiều hoa nháy mắt nhưng mà diệp thiều hoa thợ ơ rời đi đại sảnh liền một cái nha hoàn tại phía trước dẫn đường hồng di rốt cục nhịn không được hỏi diệp thiều hoa vì sao lãnh đ ạ m như vậy chuyện này đối với nàng không có gì tốt chỗ diệp thiều hoa rốt cục lộ ra cười nhưng không có trả lời chỉ là lắc đầu diệp cha xử lý xong chính sự trở về hắn cũng nghe trường phó tướng đáp lời hỏi nhiều diệp mẹ một câu hôm nay là thiều hoa trở lại rồi ngươi thấy qua cảm thấy thế nào có thực ể hay không xứng với nhị công tử. Hết chương、này. Chương 449, 449 dân quốc thứ nhất danh thấp, canh. h này. công xứng Dân viện, với mời điệu quốc tử. t bà sự rất bình thường hỏi gì cũng không biết diệp mẹ đau đầu đẻ đầu tuy nhiên dung mạo bên trên còn không trở ngại nếu như nhị công tử không chọn lời nói miễn cưỡng có thể xứng với h ắ n nghe được cái này trả lời diệp cha có chút sửng sốt một chút miễn cưỡng xứng với cái kia chính là không quá quan hồng di là thế nào dạy n g hắn ĩ tới làm sao khác như biệt lớn như vậy.、Hắn、dặn d o diệp mẹ trong khoảng thời gian này hảo hảo dạy một chút diệp thiều hoa một chút quý củ diệp mẹ nghĩ đến diệp thiều hoa cái kia l á n h đạm bộ dáng không ra gì để ý đáp ứng rồi diệp mẹ cho diệp thiều hoa an bài phòng nhỏ cực kỳ phổ thông cùng diệp quân luyện cả vườn chân quý bài trí sân nhỏ không cách nào so sánh được trên thực tế diệp quân cẩm xuất giá nàng cái nhà kia cũng người có thể ở nhưng diệp mẹ nghĩ đến về sau diệp quân cẩm cùng cái kia ngân hàng chủ tịch ngân hàng con rể ngày sau cũng sẽ trở về ở căn bản cũng không có cân nhắc đến diệp thiều hoa lúc đầu nàng nghĩ đến chờ diệp thiều hoa tới lại thu thập ra một cái việc đến hiện tại gặp được người ý nghĩ thế này cũng liền n g h ỉ xuống dưới nữ nhi này quá lạnh nhạt liền hô một tiếng a mẫu đều không gọi nơi nào có diệp quân luyện đến nói ngọn đối với diệp thiều hoa cũng không có như vậy dụng tâm một bên khác diệp gia người hầu cũng đều đang nhao nhao nghị luận diệp thiều hoa bọn họ đều là có ánh mắt người tự nhiên có thể nhìn ra được diệp thiều hoa cũng không thể diệp phu nhân cùng diệp lao ra ưa thích đây chính là nhị tiểu thư dĩ nhiên là người mặc quần áo nữ học sinh trở về nàng là không có quần áo mặc sao có thể là bởi vì tại kim lăng không có đầm a ngươi không biết ta cho nàng chuyển hành lý thời điểm nàng quần áo không mấy món vậy mà mang một cái dương lớn sách tới thực sự là cười người tứ tiểu thư niệm là dương mực nước nàng nói qua cái gì tới nhị tiểu thư loại này đọc gọi là chết sách bây giờ là dân quốc diệp gia quy củ không có nhiều như vậy từng cái trong sân hạ nhân cũng không có nhiều như vậy bất quá hộ vệ cùng cảnh vệ lại là có không ít diệp thiêu hoa trở lại chưa bao lâu diệp quân n g u y ệ n cũng là người ta đưa mấy món đầm tới hồng di còn chưa từng gặp qua dạng này quần áo nàng tiếp nhận quần áo có chút xưng sờ đây là cái gì quần áo có thể mặc sao lật đến một kiện vậy mà lộ cánh tay váy hồng di liền tranh thủ quần áo bông xuống y phục này là xấu sao nhìn thấy hồng di như vậy không có việc đời biểu hiện diệp quân n luyện nha hoàn buông xuống trong mắt không khỏi hiện lên một đường kinh miệt thầm nói không có đơn giản việc đời đây là gần nhất thân thành lưu hành nhất đồng còn hỏi là xấu sao hồng di y phục này cũng không có hỏng các ngươi tại kim lăng chưa từng gặp qua đây đều là đồng diệp quân n luyện nha hoàn múa nhẹ liếc hồng di liếc mắt cũng là tiểu thư của chúng ta cùng hiệu buôn tây người nhận biết bằng không thì những y phục này các ngươi cũng là không giành được cái gì gọi là hỏng thân thành danh viện đều mặc như thế quần áo nghe được nha hoàn lời nói hồng di ý thức được là mình kiến thức nông cạn sắc mặt nàng có chút đỏ lên xấu hổ nợ nụ cười diệp quân huyền nha hoàn bị nàng quán thâu người người tự do các xã hội chủ nghĩa ngôn luận không khỏi hướng hồng di lật một cái lướt mắt đối với cái này vừa trở về nhị tiểu thư nàng cũng không có bao nhiêu tôn kính cảm giác cảm giác được nha hoàn đối với bản thân thái độ hồng di sắc mặt có chút cứng n g ắ c lấy về ta không mặc dạng này quần áo diệp thiêu hoa cầm trong tay một quyển sách mặt không biểu tình đi ra đem mấy món âu phục phóng tới hừng hực khí thế m u ố i nhẹ trong tay sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại tại hồng di muốn mở miệng nói lúc nào diệp thiều hoa dỗi ra một ngón tay chống đỡ m ô i để cho nàng đừng nói chuyện hiện tại diệp thiều hoa hồng di càng ngày càng nhìn không thấu chỉ có thể mặc cho nàng dạng này quân n u y ệ n nghe nói ngươi nhị tỷ tỷ trở lại rồi thân thành tứ đại danh viện một trong lý thu hằng hỏi diệp quân n u y ệ n diệp quân n u y ệ n không hưng l ắ m nói đúng vậy a ta nghe người nói ngươi cái này nhị tỷ tỷ tại kim lang lớn lên là thật sao đúng vậy à nàng người mặc quần áo nữ học sinh ta để cho người ta đưa kiểu mới nhất đầm cho nàng nàng vậy mà nói quần áo có phải hay không hỏng diệp quân nguyện lắc đầu đối với loại này phong kiến nữ tính ta là không muốn q u ò n nàng nguyên lai dạng này lý thu hàng thở dài một tiếng bất quá ngươi cái này nhị tỷ tỷ mệnh thật là tốt cho dù là dạng này cũng có thể đến đ ư ờ ợ g ra không sai diệp quân nguyện đối với đường gia nhị công tử khinh thường nhưng thân thành phần lớn là người ngấp nghe hắn mặc dù không bằng đường đại công tử nhưng ít ra là người đ ư ờ n g ra đường ra liền hai đứa con trai vô luận nói như thế nào đường ra nhị công tử về sau cũng sẽ không kém đi đến nơi nào cũng bởi vậy tại biết rõ diệp ra cái kia thường thường không có gì lạ nhị tiểu thư muốn gả cho đường ra nhị công tử lúc một đám danh viện môn không khỏi đối với diệp thiều hoa bắt đầu rồi soi mói vậy mà đều không có niệm qua dương học đường ta đều đi qua mấy năm đường ra dù sao quân phiệt thế ra đường tư lệnh vì thân thành phát triển đại lực đưa vào người phương tây học thức nàng dạng này làm sao xứng với người đường ra a dạng này lời đồn tại thân thành lưu truyền nhưng mà diệp cha nghe đến mấy cái này thời điểm tức giận không phải lời đồn kẻ khởi s ư ớ n g song là k h í diệp thiều hoa không cho nàng mặt giải người khác đâu diệp cha trở về liền đi tìm diệp thiều hoa nhưng mà lại không nhìn thấy diệp thiều hoa người không khỏi tức giận hỏi hồng di hồng di sợ hãi xoay người nàng đi ra ngoài gặp lao sư cái gì lao sư diệp cha nghe được c à nàng g giận. thêm Cho n giới thiệu tốt rồi dương học đường, nàng thiệu rồi tốt học không đi vào ôm bản thân từ kim lăng mang về sách hàng ngày đi gặp cái gì lao sư hắn bị diệp quân luyện phổ cập khoa học nước ngoài công nghệ cao đối với diệp thiều hoa loại này phong kiến lao sư mười điểm xem thường nàng liền không thể hảo hảo đi theo quân luyện học sao rõ ràng cũng là tìm muội làm sao khác biệt lại lớn như vậy ngươi là dạy thế nào nàng hết chương này chương bốn trăm năm mươi bốn trăm năm mươi dân quốc thứ nhất danh h u ệ n mời điệu thấp nam bốn canh đ o ạ n thời gian gần nhất đường tư lệnh cũng ở đây chỉnh đốn và cải cách thân thành học tập tại chế độ đưa vào không ít người phương tây sách giáo khoa bọn họ đến bây giờ mới hiểu được nhân tài rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng mà diệp quân luyện ở nước ngoài học chính là tự nhiên khoa học nàng được xưng là q u á i t à i cũng có phương diện này nguyên nhân nhưng diệp quân luyện là rất sớm trước đó liền đi nước ngoài học tập giống diệp thiều hoa dạng này đã mười sáu tuổi còn có thể học cái gì không hảo hảo đi theo hắn an bài đến cả ngày bản thân làm loạn hồng di cũng không biết diệp thiều hoa đang q u a y dối cái gì diệp p h ủ hỏi gì cũng không biết về sau cũng lười hỏi nữa tốt xấu hiện tại đường tư lệnh đáp ứng rồi để cho diệp thiều hoa gả đi diệp cha vốn là nghị nữ nhi này tốt hiện tại nàng không nghe lời hắn cũng lười quan tâm nàng về phần nàng cả ngày ra ngoài hắn cũng làm làm không nhìn thấy chính là như vậy diệp thiều hoa ở diệp gia triệt để trở nên trong suốt trừ bỏ hồng di còn có bên ngoài lời đồn cơ hồ không có người có thể nhớ tới diệp ra còn có một cái diệp thiều hoa tồn tại đường ra đường tư lệnh nhìn đứng ở trước mặt hai cái xuất sắc con trai hết sức vui mừng cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở hai trên người con trai n g ư ờ i gặp qua n g ư ờ i vị hôn thế sao đường kỳ vân sắc mặt mười điểm lãnh đạm lắc đầu hắn ăn mặc tay háo dài quân dài đỉnh đầu mang theo một đỉnh mười điểm thân sĩ mũ lưng thẳng tắp một thân nghiêm nghị khí t ứ c đường tư lệnh lần đầu tiên nhìn thấy đứa con trai này thời điểm có chút không thể tin được đây là hắn con thứ hai bất quá thứ t ử xuất sắc như vậy hắn cũng tương đối vui vẻ mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi một chuyến diệp ra đi thuận tiện gặp ngươi một chút vị hôn thê đường tư lệnh an bài như vậy lấy sau đó mới nhìn về phía đường kỳ hàng ngươi gần nhất cùng đệ dị giáo sư liên hệ như thế nào đường kỳ hàng chính nhìn về phía trước có chút xuất thần đường tư lệnh gọi mấy tiếng hắn mới hồi phục tinh thần lại nghe được đường phong lại nói cái gì đường kỳ hàng lại là sững sờ trong chốc lát nói lên đệ dị giáo sư không khỏi để cho hắn nhớ tới ở trường học gặp phải nữ hài kia không có bao nhiêu niên kỷ mặc cả người màu trắng nửa tay áo đầm trầm đ ồ n g du dương diễn thuyết học tập ngoại văn do trọng yếu bực nào thân thành mặc đầm nhiều như vậy lại vẫn cứ chỉ có nàng cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác đường kỳ hàng kỳ thật căn bản không có nghe đường phong lại nói cái gì trong lòng suy nghĩ người khác đối với nữ hài kia đánh giá thân thành văn đàn quái tải hắn nhớ tới người này diệp ra cái kia vừa về đến liền đảo loạn văn đàn tài nữ diệp quân luyện đ ệ gì giáo sư không có gặp ta đường kỳ hàng nghị thật lâu tại đường phong nếu không kiên nhẫn lúc mới hồi tưởng lại hắn vấn đề hắn trợ lý nói hắn gần nhất rất bận hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ trở về nước sẽ không lưu lại đ ệ gì, ép quốc chứ danh tại khoa học tự nhiên giáo sư lần này tới thân thành là vì thân thành một cái nguyên liệu hắn là khoa học công nhân vì ép quốc bí mật sự nghiệp làm ra không ít công hiến mặc dù thân phận của hắn là giữ bí mật nhưng lần này tới thân thành ép quốc phái rất nhiều người bảo hộ thậm chí còn cùng đường phong bắt chuyện qua đường phong dùng ngón chân nghĩ cũng biết đệ gì thân phận cao bao nhiêu nguyên bản hắn nghĩ đến để cho đường kỳ hàng lưu lại cái này giáo sư dù sao đường kỳ hàng cũng ở đây ép quốc dạo qua hiểu được ép quốc một chút ngôn ngữ nhưng là lúc này thoạt nhìn đường kỳ hàng cái này du học sinh thân phận căn bản cũng không có, có tác dụng gì nghĩ tới đây đường phong cảm thán một tiếng khó trách ép quốc dám thả dạng này nhân tài tiến đến bất quá tiếp theo xuống tới chính là lo lắng hiện tại thân thành kinh tế càng ngày càng tốt và ở thân thành người cũng càng ngày càng nhiều có thể cũng là bởi vì dạng này đường phong mới càng sốt ruột bởi vì bọn họ cũng không đủ quân lực bảo hộ thân thành theo cơ quan tình huống đặc biệt tin tức nước ngoài đã bí mật nghiên cứu ra rất có lực uy hiếp vũ khí đạn đạo bom hì rồ mà bọn họ thân thành thật không có cái gì duy nhất có hay là từ người phương tây nơi đó mua sắm dương súng về phần lực sát thương càng mạnh vũ khí bọn họ cho dù có thời gian nghiên cứu cũng không có phương diện này nhân tài nghĩ tới đây đường phong nhìn thoáng qua bản thân con thứ hai kỳ vân ngươi trước trở về ta có chút sự t ì n h muốn cùng ngươi đại ca nói đường kỳ vân một chút cũng không hiếu kỳ hai người nói cái gì trực tiếp quay người rời đi nhìn thấy đường kỳ vân rời đi đường phong để cho người ta giữ vững cửa ra vào mới thấp giọng đối với đường kỳ h à n g nói cơ quan tình huống đặc biệt bên kia có tin tức không đệ d ì giáo sư rốt cuộc là tới làm gì cơ quan tình huống đặc biệt là quốc gia nhất thần bí tồn tại đường phong hiện tại sử dụng vũ khí cũng là cơ quan tình huống đặc biệt làm ra cũng bởi vậy đường phong đối với cơ quan tình huống đặc biệt cái này tồn tại tràn đầy e ngại bất quá hắn vẫn không có gặp qua cơ quan tình huống đặc biệt cục trưởng cơ quan tình huống đặc biệt là cấp quốc gia bí mật tồn tại tầm quan trọng không thua ngoại quốc phòng thí nghiệm bí mật toàn bộ quân đoàn biết rõ người cũng không cao hơn một cái tay cũng bởi vậy lúc nói chuyện đường phong mới để cho đường kỳ vân rời đi không có đường kỳ hàng lắc đầu nghe được cái này đường phong thở dài một cái vấy tay để cho đường kỳ hàng xuống dưới không nói gì nữa hai ngày sau đường phong mang theo đường kỳ vân đi diệp ra thời điểm diệp mẹ cùng diệp cha mới đột nhiên phát hiện diệp thiều hoa đi đâu ngay tại lúc đó người phương tây quản đệ d ì giáo sư mái tóc màu vàng nóng có chút trắng bệnh hắn thu hồi kính hiền vi nhìn bên cạnh một cái quét dọn rác rưởi thanh niên nam nhân nói không muốn vọng tưởng dựa dẫm vào ta biết chút ít cái gì coi như lấy được tính toán giao diện các ngươi cũng xem không hiểu câu nói này vừa ra quét dọn rác rưởi thanh niên nam nhân s ữ n g sờ hắn sợ hãi n g n g đầu đệ d ì giáo sư ngươi lại nói cái gì không phải vờ vịt nữa ngươi cái kia thân thủ hẳn là đặc thù bộ môn người đi đệ d ì giáo sư nhàn nhạt thu hồi ánh mắt đừng phí tâm tư ta là không thể nào lưu lại ta quốc gia cần ta bất quá bất quá ta có thể cho các ngươi giới thiệu một người nói tới chỗ này thời điểm đệ d ì giáo sư trong mắt hiện lên một k i a cảm khái nàng là ta gặp được có thiên phú nhất người có thể thay đổi các ngươi hiện tại trạng thái hy vọng các ngươi có thể hào hào bảo hộ nàng an toàn thanh niên nam nhân minh bạch đệ di giáo sư là một cái yêu thích hòa bình người có thể khiến cho hắn dạng này giới thiệu người nhất định không kém hắn cúi đầu chờ sau nửa ngày chờ đến đệ di giáo sư ba chữ diệp thiêu hoa cái tên này bị bí mật chuyển vào từng cái con đường cơ quan tình huống đặc biệt trước tiên tìm tòi ra diệp thiều hoa tất cả tư liệu sau đó đưa nàng thân phận lập tức gia nhập cơ mật nhưng mà tư liệu bày ra thời điểm cơ quan tình huống đặc biệt tình báo viên sửng sốt một chút thậm chí trồi lên một tia hoang đường cảm giác là nàng mọi người ngủ ngon nha ngày mai đi làm khoái hoạt chúc ngươi khoái hoạt tờ tờ hết chương này chương bốn trăm năm mươi một bốn trăm năm mươi một dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp sáu canh một ngươi từng tại nước ngoài đã du học sao đệ d ì giáo sư không quá sẽ nói thân thành lời nói chỉ là rất chậm dùng ép ngữ hỏi đang dùng kính hiển vi quan sát vi sinh vật diệp thiều hoa ngay vừa mới rồi bọn họ phát hiện một loại kiểu mới tinh thể cái này dùng ở trên quân sự tuyệt đối là một loại sử thi tính đột phá nguyên chủ đương nhiên không có ở ngoại quốc đã du học chỉ là nàng góp nhặt không ít sách vở nguyên chủ tại kim lăng thời điểm xung quanh không có cha mẹ thân nhân bằng hữu cũng không có mấy cái mỗi ngày ở lại nhà chỉ là đọc sách mà thôi đối với nước ngoài một vài thứ cũng là thông qua chân quý bên ngoài cảnh sách báo còn có báo biết bất quá nguyên chủ tự học cho dù thông minh cũng liền đối với mấy cái này kiến thức nửa vời thôi đương nhiên diệp thiều hoa không giống nhau không có xuất ngoại chỉ là đi theo kim lăng lão sư học qua một chút diệp thiều hoa chưa hề nói ép ngữ bất quá đệ dị giáo sư bên người trợ lý lại là cho đệ dị giáo sư phiên dịch một lần về sau đệ dị giáo sư lại vây quanh vật thí nghiệm chuyển vài vòng mảy may không keo kiệt khích lệ diệp thiều hoa thiều hoa ngươi thật đúng là ta ngồi sao may mắn phòng thí nghiệm cái khác một chút ép quốc du học sinh nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt đã là chừng mắt chóng đ ốc bọn họ đều là giải rác học thành về nước ép quốc đại học nổi danh khoa học tự nhiên loại cao tài sinh đương nhiên bọn họ tại ép quốc nghe nói quốc đệ dị giáo sư danh hảo an thị lấy bọn họ thân phận mặt đệ dị giáo sư mặt cũng không thấy lần này cũng chính bởi vì đệ dị giáo sư đến thân thành người bề trên mới đưa những cái này về nước nhân tài an bài tại phòng thí nghiệm một là vì học vài thứ hai cũng là vì giám thị phòng thí nghiệm này phòng ngừa ép quốc người tại thân thành thổ địa tiến hành cái gì thí nghiệm những cái này hai quốc gia người đều là lòng dạ biết rõ nhưng mà những người này đến phòng thí nghiệm về sau mới phát hiện mình năng lực có bao nhiêu yếu kém đại đa số thời điểm bọn họ còn không có dư vị tới đệ d ì giáo sư nói cái gì đệ d ì giáo sư cũng đã bắt đầu tiến hành xuống một cái hạng mục thằng đến cầm một phong thư diệp thiều hoa bỗng nhiên xuất hiện cũng không đến một tháng thời gian đệ d ì giáo sư liền đã đồng ý nàng gia nhập nhất cơ mật thí nghiệm nghiên cứu diệp thiều hoa đối với những người này ánh mắt nhìn như không thấy nàng hơi híp mắt lại nhìn xem toàn bộ phòng thí nghiệm bố cục trong lòng suy nghĩ hoàn mỹ nhất phòng thí nghiệm còn kém một đài siêu máy tính toàn bộ dân quốc thế giới khắp nơi che kín nguy cơ nguyên chủ thân phận mặc dù không tệ nhưng diệp thiều hoa nhưng cũng biết những quân việt này môn cũng đều có rơi đài một ngày hiện tại thân thành mặc dù nói là châu á kinh tế đệ nhất thành thành phố nhưng trên thực tế cũng là biểu tượng mà thôi bên này kinh tế đã rơi ở phía sau cái khác nước ngoài không thua năm mươi năm nàng muốn ở cái thế giới này hoàn thành nhiệm vụ một cái được coi trọng được bảo vệ lại có thể cải biến một chút hiện trạng thân phận không thể thích hợp hơn càng nghĩ nàng biết rõ hay là trở về về nàng nghiên cứu đại nghiệp tương đối tốt chỉ là thời đại này khoa học kỹ thuật là thật lạc hậu diệp thiều hoa coi như có ý nghĩ gì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành dù sao xảo phụ khó làm không bột đấu gột nên hồ nghĩ tới đây diệp thiều hoa nhìn xem giáo sư bên cạnh cái kia sớm nhất một đời máy tính hơi tập trung chú ý tới nàng ánh mắt một mực bảo hộ đệ dị giáo sư hai cái ép quốc quân người lập tức ngăn trở nàng ánh mắt nhìn cái gì không có gì diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt đệ dị giáo sư ta rời đi trước nàng coi như sau khi rời đi hai cái ép quốc quân q u â n đều dùng m ộ ư ơ i điểm ánh mắt cảnh giác nhìn xem nàng ép quốc du học ngoại giao tài tử giang tử tấn lúc đầu cũng là đến hướng đệ dị giáo sư học tập một thành viên nhìn thấy những cái này hắn đổi u kịp diệp thiều hoa thấp giọng nói đó là ép quốc siêu cấp máy tính cũng là ép quốc một cấp cơ mật quốc gia chúng ta vẫn muốn biết rõ cái này siêu cấp máy tính tạo thành phương pháp đáng tiếc vẫn không có thành công cầm tới một cấp này cơ mật đệ d ì giáo sư nhìn như rất tín nhiệm chúng ta trên thực tế đối với những vật này hắn nhìn so với ai khác đ ề u gấp dạng này a diệp thiều hoa như có điều suy nghĩ ta đã biết gặp diệp thiều hoa cùng hắn nói chuyện giang tử tấn ánh mắt có chút sáng lên một cái mời diệp thiều hoa đi thân thành khách sạn ăn cơm nhưng mà diệp thiều hoa cự tuyệt giang tử tấn thân thành chứ danh ngoại giao tài tử tổ phụ đã từng là tiền triều chứ danh quan viên phụ tá hiện tại cũng vẫn là đại hội nhân gia loại này phát gia đình cùng diệp g i a loại này nửa đường đứng lên ra thất không giống nhau bọn họ là chân chính có nội tình đại hội nhân gia nhìn thấy diệp thiều hoa rời đi thân ảnh giang tử tấn thở dài một tiếng diệp thiều hoa lại trở lại diệp g i a thời điểm thời gian đã không còn sớm thiếu hoa người rốt cục trở lại rồi hồng di nhìn xem nàng con mắt có chút hiện ra nước mắt hồng di diệp t h i ề u hoa rửa tay hồng di ha to miệng có thể nhìn đến diệp thiều hoa có chút nhữ lại mi tâm cũng không dễ đem vừa mới diệp cha nói chuyện đến tổn thương nàng tâm nàng cũng không nghĩ tới trở lại diệp ra về sau người diệp ra đúng là như thế ghét bỏ diệp thiều hoa diệp mẹ không có tới nhìn qua nàng một lần coi như xong diệp cha duy nhất tới một lần lại còn là vì mắng diệp thiều hoa bất quá cũng may diệp cha cũng mang đến một tin tức tốt nhị tiểu thư đ ố ngươi nói cho ngươi đính hôn sự t ì n h là người đừng ra ta nghe qua đừng ra chính là quân phiệt kia ngươi gả đi nhất định có thể hưởng phúc hồng di vừa nói diệp thiều hoa cuối cùng là khổ tận cam lai vừa cùng diệp thiều hoa tính thời gian diệp thiều hoa nghe được hồng di lời nói cũng chỉ là cười nhạt một tiếng trên mặt cũng không có nhìn ra cái gì vui mừng hồng di nhìn thấy diệp thiều hoa lãnh đạm như vậy biểu lộ nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn Nhị tiểu thư lúc nào như vậy hỉ nộ không hiện. Hồng thư hỉ tiểu lúc vậy diệp đang đến nay nghĩ ngợi, bên ngoài có nhà hoàn nói, tứ tiểu thư đến rồi. Hôm tiểu rồi. i có mà tứ d quân luyện người mặc nửa tay háo đại khái chính là thân thành danh viện đại biểu đi nàng mặc quần áo cơ hồ liền không có giống nhau cũng may mà diệp cha đi theo đường p h ò n g đánh nhau không ít trận chiến cướp đoạt qua không ít chân quý vật phẩm bằng không thì thật đúng là không đủ nàng tiêu xài nàng c ù n g những cái kêu bách hóa đại thương ra đại tiểu thư không giống nhau người ta đó là gia tộc sinh ý trong nhà nghèo chỉ còn tiền nhị tỷ tỷ ngươi xem ta mang vật gì tốt để đến, đến rồi diệp quân huyện để cho nha hoàng đem máy ảnh chuyển tới cười đối với diệp thiều hoa nói cái này gọi là máy ảnh ta đặc biệt gọi một người bạn từ ngoại quốc mang về ngươi hẳn không có gặp qua đến ta cho ngươi chụp một tầm a vừa nói liền muốn để cho diệp thiều hoa đổi một kiện đẹp mắt quần áo diệp thiều hoa không đồng ý nàng lại để cho diệp thiều hoa dọn xong nhìn tư thế diệp thiều hoa chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng thật sự cùng người gỗ một dạng diệp quân luyện đối với diệp thiều hoa lập tức đã mất đi hào hứng nàng cuối cùng minh bạch những cái này phong kiến còn sót lại nữ nhân là có bao nhiêu đáng sợ coi như nàng muốn giúp cái này nhị t ỷ t ỷ sửa đổi đến chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực ảnh chụp lập tức liền có thể đi ra diệp quân luyện không có hứng thú gì nói bất quá nhìn thấy hồng di hôm nay có chút khác thường cao hứng nàng không khỏi nhiều hỏi một câu hôm nay là cái gì ngày vui sao hồng di ngươi làm sao cao hứng như vậy hết chương này chương 452, 452 dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp bảy canh hai hồng di gặp diệp quân luyện quan tâm như vậy diệp thiếu hoa tự nhiên đối với nàng hảo cảm rất cao dù sao trở về lâu như vậy diệp gia đại tiểu thư diệp quân cẩm liền tên nha hoàn đều không có dùng trở về ân cần thăm hỏi qua diệp gia tam thiếu gia bóng người cũng không thấy diệp gia phụ mẫu cũng không cần nói dù sao mười sáu năm không gặp xa lạ nhất định là xa lạ một chút nhưng hồng di vẫn là thay diệp thiều hoa cảm thấy không đáng toàn bộ diệp da cũng chỉ có diệp quân luyện đối với diệp thiều hoa tốt một chút còn gọi người đến đưa quần áo hôm nay còn mang một cái đồ chơi mới mẽ nhi bởi vậy đối với diệp quân luyện tra hỏi hồng di cũng không có dấu diếm ý tứ chỉ coi diệp quân luyện quan tâm diệp thiều hoa là lao g i a vừa mới tới một chuyến nói cho diệp thiều hoa định một môn tốt việc hôn nhân nàng không ý tưởng gì hiện tại đối với người diệp da cũng không quan tâm vừa mới bắt đầu đối với diệp thiều hoa bị tiếp trở về diệp ra vui sướng cũng bị hòa tan không ít nghe được hồng di lời nói diệp quân luyện có chút trần trờ hỏi tốt việc hôn nhân là một nhà kia chính là đường ra nghe nói là đường ra nhị thiếu hồng di cười đến con mắt đều đang tỏa sáng diệp thiều hoa là nàng nuôi lớn trong lòng nàng nàng là coi diệp thiều hoa là làm con gái ruột đối đãi nàng đ ờ i này không có co con cái chỉ hy vọng diệp thiều hoa qua tốt nghe được diệp thiều hoa có một môn tốt việc hôn nhân lập tức cũng yên tâm không ít nghe được hồng di lời nói diệp quân luyện có chút trần trờ nhìn về phía hồng di có chuyện ta không biết nên không nên nói ánh mắt này thấy vậy hồng di có chút kỳ quái nàng không khỏi hỏi một câu trên thực tế vị kia đường ra nhị thiếu vốn là phải cùng ta đính hôn nhưng ta không đồng ý diệp quân luyện đồng tình nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt cái kia nhị thiếu ra trên thực tế không cùng lấy đường thúc thúc lớn lên là một cái hương giã mãn phu người còn chưa tới liền nào muốn kết hôn chắc hẳn cũng là một cái không có tiền đồ a ba cùng mẹ lúc trước đem ngươi tiếp trở về chính là cho ngươi đi gả cho hắn hồng di lúc đầu vui mừng chậm rãi trên mặt bởi vì diệp quân nguyện câu nói này lập tức trở nên tái nhợt nhìn thấy hồng di cái dạng này diệp quân nguyện sâu sắc đồng tình hồng di ngươi cũng đừng quá thương tâm chỉ là không biết bên ngoài lời đồn mà thôi sau khi nói xong nàng lại an ủi cơ hồ nhưng mà hồng di đều không nói gì diệp quân nguyện mới mang theo nha hoàn rời đi khắp phòng người vừa đi hồng di mới nào h về phía diệp thiếu hoa l a o nước mắt ta nhị tiểu thư người a mậu a b à tại sao có thể như vậy lãng phí người a tứ tiểu thư không muốn người liền để n g ư ờ i đi gả nàng vốn cho là diệp cha tốt xấu cũng tận một người cha trách nhiệm cho diệp thiều hoa tìm được một môn tốt việc hôn nhân có thể chỗ nào có thể nghĩ đến vậy mà được lại là dạng này kết quả hồng di bên này còn không có khóc xong bên kia diệp ra liền có người tới lao ra nói mấy ngày nay nhị tiểu thư đều không muốn rời đi cửa nhà một bước Ta một tấc sẽ chờ c ũ người không rời tại cửa ra vào trong non. n g rời ra tại cửa vào đến là diệp cha thủ hạ tướng tài đắc lực hắn nhìn xem diệp thiều hoa ngựa khí mười điểm lạnh lùng nói hồng di đóng cửa quay người nhìn xem diệp thiều hoa vẫn như cũ không lạnh không nhạt bưng lấy sách bộ dáng cảm thấy nàng là buồn bã lặng yên lớn hơn hết hy vọng khóc cái gì diệp thiều hoa đi đến bên người nàng lao đi nàng nước mắt diệp ra đây là quá nhàn nàng nói lầm bầm một câu nên tìm một ít chuyện để cho bọn họ làm một chút cái gì nàng thanh âm quá nhỏ hồng di không có nghe thấy không có gì chuyện này ngươi không cần quản diệp thiều hoa nghĩ đến còn có một trận thông ra đường ra hơi híp mắt lại vị hôn phu này nàng không cần trước kia nàng là không có nhân quyền nghĩ đến buổi chiều người liên hệ diệp thiều hoa nhàn nhạt nghĩ đến không n ổ i nàng bây giờ là có không chỉ có cái này quyền lợi còn không nhỏ dùng để giải trừ h ô nước vẫn là có thể hồng di chỉ coi diệp thiều hoa là an ủi nàng nàng biết rõ diệp t h i ể u hoa luôn luôn cực kỳ thân mật chỉ là cười khổ lắc đầu nhưng cũng không tiếp tục khóc sức mướt nhị tiểu thư vốn là tâm phiền nàng không thể lại để cho nàng càng phiền việc đã đến nước này khóc còn có cái gì dùng ba ngày sau là tên khắp thân thành tứ tiểu thư diệp quân luyện sinh nhật một ngày này bận rộn đến không được diệp ra đã gả đi đại tiểu thư diệp quân cẩm còn có t ổ n g quân không thể dễ dàng rời đi quân đội tam thiếu ra diệp quân khanh đều trở về cái này ba người là từ nhỏ cùng một chỗ đến đỡ lấy lớn lên trải qua nhiều như vậy chiến hỏa tình cảm tự nhiên phi thường sâu cung so sánh bị ngăn cách bởi bên ngoài diệp thiều hoa giống như là một người xa lạ diệp quân cẩm bên người đi theo là cái kia đệ nhất ngân hàng chủ tịch ngân hàng con trai hắn hẳn là cực kỳ nổi danh hôm nay tới diệp ra có một nửa khách nhân cũng là hướng về phía cái này ngân hàng chủ tịch ngân hàng con trai đến nhị muội muội phụ thân nói ngươi trở về một tháng này một chút cũng không an phận diệp quân cẩm rốt cục rút ra một chút thời gian đến gõ diệp thiều hoa cái này thân thành loạn như vậy ngươi chính là an phận ở tại diệp ra chờ xuất giá ngày đó liền tốt a ba thật vất v ả cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân cũng không thể bởi vì ngươi hoàng hiện tại thân thành quý công tử trên cơ bản cũng là du học d â u gì cũng là dương học đường học qua đến có tên văn đàn tri tử diệp thiêu hoa dạng này trong bụng không có gì hàng có thể tìm tới một môn tốt việc hôn nhân cũng không tệ rồi đương nhiên diệp quân cẩm cũng có ý nghĩ của mình nàng cha chồng ngân hàng cũng cần người chấn động lấy đường ra chính là một cái rất không tệ tuyển người dù sao cũng là diệp cha con gái nàng bao nhiêu cũng mang một chút diệp cha tham luyến quyền lợi nhận nói thật lên cái thế giới này không luyến tiền quyền người cũng chỉ là số ít nàng mặc dù không bỏ được cùng với nàng cùng nhau lớn lên tứ muội muội nhưng đối với cái này mười điểm xa lạ nhị muội muội lại là mười điểm bỏ được diệp quân cẩm lấy trưởng tỷ thân phận thuyết giáo diệp thiều hoa lại không nghĩ rằng diệp thiều hoa cũng không có trả lời nhìn xem nàng ánh mắt còn có chút lạnh để cho diệp quân cẩm những mày cuối cùng lấy một câu không thể dạy cũng trực tiếp đi nàng vốn là còn đem diệp thiều hoa giới thiệu cho vài bằng hữu ý nghĩ nhưng bây giờ diệp thiều hoa dạng này nàng căn bản là lười n h ắ c giúp diệp thiều hoa một tay làm sao vậy diệp quân cẩm trượng phu cùng một cái bách hóa cao ốc ông chủ trò chuyện xong về sau thấp giọng hỏi một câu diệp quân cẩm đối với diệp thiều hoa trong lòng có khí nghe vậy trực tiếp lắc đầu nàng gả cho đừng ra còn chưa nhất định là chuyện tốt về sau cũng không trông cậy được vào nàng nghe được câu này diệp quân cẩm trượng phu ngậm nghĩ một lần để cho người ta đem chuẩn bị cho diệp thiều hoa tốt lễ gặp mặt thu hồi đến một lần nữa đổi một kiện vật kiện thông thường tất nhiên dạng này vậy liền không đáng hắn tốn tâm tư hết chương này chương 453, 453 dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp tám ba canh diệp quân cẩm từ diệp thiều hoa bên người sau khi rời đi bị chúng tinh phùng n g u y ệ n diệp quân luyện cũng tới tìm diệp thiều hoa muốn đem đêm hôm đó chụp hình cho nàng nói chờ thêm mấy ngày nàng đi đem đường ra nhị thiếu ra ảnh chụp cũng đập cho nàng nhìn không nghĩ tới diệp thiều hoa không có cần nói là ảnh đen trắng nàng không thích diệp q con luyện một bên cảm thấy diệp thiều hoa không có kiến thức một bên ủy khuất nàng là hảo tâm để cho diệp thiều hoa thấy chút việc đời không nghĩ tới nàng như thế không thức hảo nhân tâm coi như xong còn ngay bằng hữu của mình mặt nói như vậy nàng bên người đối với nàng mười điểm có hảo cảm đường kỳ hàng nhữu mày nàng làm sao là cái dạng này người ai biết được nghĩ tới đây diệp q u o n luyện lại nghĩ tới một sự kiện hôm nay nàng còn không cho hồng di đi ra ngoài ta hỏi một câu ngươi đoán nha hoàn nói cái gì đường kỳ hàng n h ì n nàng biểu thị có chút hiếu kỳ nàng nói nàng cho hồng di tính toán một cái hôm nay hồng di không thích hợp đi ra ngoài xung đột nói lên lúc này diệp q u o n luyện mười điểm đau lòng ta một mực đặt ở lấy không nên tin phong kiến mê tín lại không nghĩ rằng thần t ỷ t ỷ của ta chính là như vậy người diệp quân huyền tự cho là mình ở bên ngoài tiếp nhận rồi cao cấp giáo dục đối với trong nước phong kiến còn sót lại mười điểm chán ghét khỏi phải nói hào cảm nàng bình thường gặp được đạo sĩ đoán mệnh những cái kia đều sẽ dùng khoa học đâm thủng bọn họ nói dối tự cho là mình là chân thần nhưng lại không biết có chút trên cơ bản chính là tiểu khoa học kỹ thuật những vị k kế h ỏ a c cũng là có thể sử dụng khoa học nhìn đến giải thích những người kia căn bản cũng không biết cái thế giới này lớn bao nhiêu mà khoa học thế giới lại mênh mông đến mức nào những thần kia quỷ truyền thuyết trên cơ bản cũng là từ trường vấn đề diệp quân luyện về nước thời điểm liền trắng trợn tuyên dương những cái này mà nàng cùng lúc xuất ngoại người vẫn rất nhiều quốc gia lại tại đến đỡ những người này cho nên nàng n ô n luận chiếm được phần lớn người ủng hộ đường kỳ h à n g cũng là trong đó một thành viên nghe được diệp quân luyện lời nói cảm giác được nàng trong lời nói bị khuất đường kỳ h à n g không khỏi thờ ơ hỏi một câu n g ư ờ i không thích nàng nghe vậy diệp quân luyện lắc đầu cũng liền như thế dù sao cũng là t h ầ n t ỷ t ỷ của ta bất quá nàng nếu là còn dạng này nàng những cái kia phong kiến mê tín đừng nhúc nhích tại、A3、a ba a mẫu trên người liền tốt nếu không nàng diệp quân huyện không ngại cho nàng một chút màu sắc nhìn xem để cho nàng biết cái gì gọi là làm khoa học lại qua vài ngày nữa hồng di phát hiện diệp thiều hoa có chút xuất quỷ nhập thần có đôi khi sẽ gõ nàng nửa ngày cửa đều gõ không ra vừa mở ra phát hiện nàng không thấy có đôi khi lại sẽ đột nhiên trở về bên ngoài diệp cha sắp xếp người tại diệp thiều hoa nơi này phảng phất thùng rông têu to lần một lần hai hồng di kinh hồn t ă n g đảm nhiều mấy lần hồng di cũng liền mười điểm bình tĩnh quen thuộc bất quá nàng cũng không biết diệp thiều hoa tại cái gì chỉ cảm thấy gần nhất diệp thiều hoa tâm tình càng ngày càng tốt điểm này từ nàng dương lên bờ ngôi có thể thấy được diệp thiều hoa thân phận bây giờ chính là một cơ mật chân chính biết rõ thân phận nàng người trên thực tế rất ít bất quá bây giờ đại bộ phận chơi trong chính trị người đều biết rõ nàng bởi vì nàng là quốc gia cao cấp nhất bảo hộ trên danh sách một vị trong đó loại này danh sách ngay cả đường phong cũng liệt không đi lên nàng cơ hồ không rời phòng cửa trông giữ nàng cửa hộ vệ quả thực quên bản thân chức trách hoặc là đang hoài nghi diệp cha quyết định cái này nhị tiểu thư còn cần nhìn sao bất quá nhìn thấy diệp thiều hoa lần này rốt cục ra cửa hai người rốt cục thở dài một hơi người tới v ừ a vặn diệp ra cửa trước đại sảnh diệp cha ngồi trên ghế phía sau hắn bày biện một cái t r u n g lớn thoạt nhìn mười điểm có khí thế người đường ra lập tức tới ngay ta biết là ta tìm đến diệp thiêu hoa nhàn nhạt mở miệng người diệp cha chịu tới câu trả lời này ngẩn người một chút bất quá cũng không nghĩ nhiều hắn thậm chí không nghĩ một lần lấy diệp thiều hoa thân phận bây giờ là thế nào tiếp xúc đến người đường ra lại là làm sao cho bọn hắn truyền tin tức nàng l i ê n nhà không có cửa đâu đi ra lại là làm sao đưa tin tức nhất là ngay cả diệp cha để cho người đường ra đến cũng không phải một câu đơn giản lời nói liền có thể bởi vì diệp cha bây giờ nhìn nàng một thân không thế nào thu hút quần áo nhăn lông mày nhanh đi về đổi một bộ quần áo tới không có lời nói liền đi huyện nhi chỗ nào cầm một bộ nàng quần áo ngươi nên có thể mặc mặc cái dạng này đừng không duyên cớ mất tỷ tỷ ngươi cùng tứ mọi mặt hiện tại thân thành thẩm mỹ có chút kỳ lạ phần lớn cũng là bồng đ ồ n g lỏng loẹt âu p h ụ mặc dù cực kỳ hiện đại nhưng cùng hiện đại quần áo kém nhiều lắm nói ngắn gọn chính là quá khoa trường diệp thiều hoa có đôi khi không khỏi nghĩ vì sao có ít người từ bỏ càng đẹp càng hoa lệ s ơ n sám muốn lựa chọn cổng kềnh mà phi thường khoa trương thời đại này đầm nàng trong trí nhớ thời đại kia dân quốc những danh viện đó m ô n ăn mặc cũng là hoa mỹ s ơ n sám không cần đổi ta là muốn cùng người đường ra nói giải trừ hôn ước sự tình diệp thiêu hoa thản nhiên nói câu này để cho diệp cha không khỏi vô bàn nghịch nữ ngươi tại nói bậy bạ gì đó đường tư lệnh cũng là ngươi nói cự tuyệt liền có thể cự tuyệt hắn liền là không dám cũng không bỏ được cự tuyệt mới đem người đổi thành nhị nữ nhi không nghĩ tới thoạt nhìn rất tốt khống chế nhị nữ nhi vậy mà làm ra loại sự tình này đường phong tính tình cực kỳ táo bạo nếu là nhìn thấy nữ nhi của mình ghét bỏ con của hắn cho dù mình là hắn tướng tài đắc lực hắn cũng khó nói còn lạnh nhạt hơn diệp ra nghĩ tới đây hắn lưng xuất mồ hôi lạnh nặng nề vừa đi theo diệp mẹ đến xem náo nhiệt diệp quân luyện có chút kỳ lạ nhìn xem diệp thiếu hoa cái này nhị tỉ tỉ cũng không trong tưởng tượng như vậy không dùng a Bất quá đương ờ đường đường n nhị không cùng hàng không giống nhau, nghĩ đến đường kỳ hàng, diệp quân luyện có chút xuất thần. Đúng lúc, lúc này, bên ngoài có cái quan tướng mở miệng. Lao ra, nhị công tử đến g ra ra kia kia Lao ra, cái sắc thực có chút lúc lúc có cái c thiếu diệp rồi. kỳ kỳ thấy, Hết h vị mắt xuất tử mở ư này. Chương 454, 454 dân quốc thứ nhất danh viện, điệu thấp, 9, 4 canh. Đường quốc thứ thấp, điệu mợi kỳ vân bây giờ là thân thành một đại đứng đầu vị này đường ra nhị thiếu gia luôn luôn xuất quỷ nhập thần gặp qua hắn người không nhiều càng làm cho người ta kỳ quái là hắn trở lại đường ra về sau cũng không có đi quân đội làm những gì đến bây giờ liền người đường ra cũng không biết cái này còn thứ hai đến tuột cùng là làm cái gì diệp quân luyện chỉ biết là đường kỳ vân không có xuất ngoại đã du học cho nên lúc ban đầu diệp phủ nhấc lên hô nước sự tình nàng liền phi thường tức giận nàng nếu là loại kia linh hồn độ cao phù hợp hô nước đường kỳ vân nói không chừng lại là một cái cùng hắn nhị tỉ tỉ một dạng tín phụng phong kiến lưu lại người bất quá mặc dù đối với đường kỳ vân không có hứng thú nhưng là thấy qua đường ra đại công tử đường kỳ hàng về sau nàng đối với đường kỳ vân có chút hiếu kỳ cho nên cũng hướng ngoài cửa nhìn lại ngoài cửa trương phó tướng cũng không khỏi nhìn đường kỳ vân liếc mắt trên thực tế hắn đối với diệp thiều hoa giác quan cực kỳ phức tạp ở bên ngoài bị hạ nhân mang mười sáu năm cũng không bị tiếp trở về hiện tại tứ tiểu thư chướng mắt người diệp ra lại cần thông ra diệp cha diệp mẹ mới đưa nàng tiếp trở về nghĩ tới đây hắn kỳ thật vẫn rất đồng tình diệp thiếu hoa bất quá bây giờ nhìn thấy bên cạnh thân dáng người thẳng tắp thiếu niên đột nhiên cảm giác được cũng không có như vậy đồng tình p h i ế t nhìn những thứ khác không nói vị này nhị công tử trên thực tế tướng mạo so với kia vị đường gia đại thiếu gia còn muốn xuất sắc người mặc trường b à o màu xanh bởi vì dáng rất cao mặc vào trường b à o hắn càng lộ ra siêu quần bạc tụy một tấm chói mắt mặt liền xem như thả trong đám người cũng có thể liếc mắt liền có thể nhìn ra nhìn thấy đường kỳ vân người diệp ra đại bộ phận đều hơi kinh ngạc không nghĩ tới cùng bọn hắn trong tưởng tượng không chịu nổi nhị công tử một chút cũng không giống nhau trong đó coi như diệp quân h u y ệ n cũng có chút mất hồn mất vía nhưng nhìn khí độ còn có tướng mạo không thể không thừa nhận đường kỳ hàng kém hắn không ngừng một chút điểm bất quá nhìn thấy đường kỳ vân người mặc trường bảo mặc dù không thể không thừa nhận hắn mặc vào rất đẹp không phải đẹp mắt là cải biến nàng đối với lao thổ trường bảo cái nhìn nghĩ đến hắn bây giờ là cùng diệp thiều hoa co hô nước còn liền nhìn cũng không nhìn bản thân liếc mắt diệp quân luyện không biết vì sao đ ấ y lòng có loại không thoải mái chua sót cảm giác ngay từ đầu rõ ràng có hôn ước là nàng đến vội vặn diệp thiều hoa đối với hắn gật gật đầu ngươi nên cũng tìm hiểu tình huống đường kỳ vân biết mình cùng diệp ra có hôn ước cái này hôn ước hắn cũng không có để ý thân phận của hắn là cơ mật đối với hắn hôn sự cũng không chỉ đường phong chú ý còn có c à n g nhân viên cao tầng chú ý nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới cùng hắn có hôn ước dĩ nhiên là nàng trên thực tế hắn biết rõ diệp t h i ể u hoa tồn tại ngay từ đầu biết rõ đường phong an bài cho hắn hôn ước người bề trên ngay tại cha diệp t h i ể u hoa nội tình bất quá mặc dù phức tạp nhưng diệp t h i ể u hoa thân thế coi như thanh bạch trên g i ớ i đời thứ ba đều có thể đếm đúng rõ không phải thân phận có vấn đề người chính là những người kia đại bộ phận đều cảm thấy bộ dạng này diệp t h i ể u hoa quá xứng đôi không lên hắn thôi thật không nghĩ đến vẹn vẹn sau một ngày thứ nhất đến từ phòng thí nghiệm tin tức hoàn toàn thay đổi những người kia cái nhìn đối phương lập tức vượt thành cơ mật nhân viên thân phận bị trọng điểm mã hóa muốn xem xét thân phận nàng còn cần đưa ra văn bản tài liệu thông qua tầng tầng kiểm tra mới có thể quyết định muốn hay không ngươi xem đến bây giờ đường kỳ vân cũng không rõ nàng hiện tại rốt cuộc là thân phận gì nhân vật gì cũng không nghĩ tới cùng hắn có hôn ước người dĩ nhiên là nàng tất nhiên diệp tiểu thư quyết định như vậy ta tôn kính diệp tiểu thư cái nhìn đường kỳ vân nợ nụ cười dù sao còn nhiều thời gian hắn nói vài câu liền rời đi diệp phủ không có nghe được hắn trong giọng nói cái khác ý vị chỉ là đầy trong đầu nghĩ đến thật giải trừ hô nước hắn tức giận đến kém chút một bàn tay đả thương diệp thiếu hoa bị hồng di chặt lại hồng di là trong nhà lão nhân diệp cha đành phải bung ô ra tay lạnh lùng nhìn về phía diệp thiếu hoa tất nhiên dạng này chờ thêm mấy ngày trương phó tướng có thời gian đưa ngươi trở về kim làng a mà một bên diệp quân luyện nhìn thấy đường kỳ vân vậy mà thật cùng diệp thiều hoa tiếp xúc hô nước không biết vì sao nàng không khỏi có chút cao hứng thậm chí còn có một điểm nhỏ đắc ý bất quá nhìn thấy hồng di đầy mặt vẻ u sầu bộ dáng đối với hồng di còn có diệp thiều hoa lộ ra đồng tình trong nội tâm nàng cao hưng lấy không khỏi c h ấ n an nói hồng di nhị tỷ tỷ các ngươi không cần lo lắng chờ thêm mấy ngày a ba bất giận ta liền khuyên hắn không cho hắn đưa các ngươi trở về kim lăng diệp thiều hoa không để ý đến nàng chỉ là đem hồng di mang về sau khi trở về diệp mẹ cũng gấp đi theo một chuyến đem diệp thiều hoa từ đầu tới đôi cỡ trách một lần một lần nhìn về sau thân thành còn có ai dám muốn ngươi cuối cùng quẳng xuống một trận n g o a n thoại diệp mẹ bị diệp thiều hoa khí tổn thương cũng không có quản diệp thiều hoa bị một đống người v i ệ n đi thôi đi để cho người ta thông chi cầm nhi diệp mẹ che ngực không quên mất bản thân đại nữ nhi tuyệt đối không nên bởi vì việc này ảnh hưởng tới nàng mà diệp thiều hoa bên này bởi vì người diệp ra nghe đến mấy cái này sự tình thỉnh thoảng có người cố ý đi ngang qua cái này không cẩn thận nói lớn tiếng mở miệng hồng di nhìn xem diệp thiều hoa dù vậy nhàn nhã ghê gớm bộ dáng nặng nghề thở dài bất quá nghĩ đến có thể trở về kim lăng cũng tốt nhị tiểu thư cũng không cần bị tức hồng di là ngại những người này p h i ề n diệp thiều hoa nở nụ cười không cần thiền lập tức những người này liền sẽ tự động biến mất hồng di còn chưa kịp phản ứng diệp thiều hoa uy tứ v à i ngay sau diệp quân khanh bỗng nhiên trở về hắn tấn thăng cơ hội được thay thế cái này cũng chưa tính có người báo lên hắn tại quân đội trong lúc đó cùng một chút người phương tây lui tới hắn hiện tại đang bị tạm thời cách chức t r a rõ mà diệp quân cẩm bên kia cũng nhận phiến phức nàng nhà chồng ngân hàng xảy ra vấn đề hiện tại tài chính đại bộ p h ậ n thiếu không ít người cầm tồn đầu đi lấy tiền ngay cả diệp cha bản nhân cũng ra một vài vấn đề đường phong nguyện chuyển nói cho hắn biết để cho hắn tạm thời buông tay một số việc những ngày này diệp cha bận bịu sức đầu mẹ chán tìm khắp cả tất cả quan hệ n g h ị muốn biết rõ ràng con trai sự t ì n h cũng vì diệp quân cẩm nhà chồng bên kia sự t ì n h chạy gãy chân nhưng mà hắn trừ bỏ đường ra thật đúng là tìm không thấy người nào mà đường phong hẳn phải biết một chút nội t ì n h không dám nhúng tay hắn đều không dám nhúng tay chớ nói chi là những người khác luôn luôn cảm thấy mình cao hơn bất cứ người nào lấy khoa học kỹ thuật trí thượng diệp quân luyện lúc này cũng ngậm ức đến mức người người cảm thấy bất an nơi nào còn có người để ý tới diệp t h i ế u hoa đương nhiên cũng không có ai muốn tìm diệp thiểu hoa hỗ trợ dù sao liền đường phong cũng không dám quản sự tình cái này nhị tiểu thư đỉnh có tác dụng gì ngủ ngon cuối tháng cuối cùng một ngày các bà bảo có kim phiếu liền uy cao lớn hoa lại không đầu nhập liền quá hạn anh anh anh cao tường a mặt khác bạo trương tháng sau a cũng chính là tháng tám chống lạnh cười hết chương này chương bốn trăm năm mươi lăm bốn trăm năm mươi lăm dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp mười một cảng ngươi là sở nghiên cứu gần nhất đến người mới a sở nghiên cứu phó sở trưởng nhìn thấy diệp thiều hoa phi thường thân thiết hắn là kiêm chức sở nghiên cứu phó sở trưởng đồng thời còn là chính lây chỗ người tạ cảnh sơn tự nhiên không có đẳng cấp biết rõ diệp thiều hoa thân phận bây giờ hắn nhìn thấy diệp thiều hoa mặc là một thân nghiêm cẩn màu lam xám quần áo nữ học sinh hơi kinh ngạc bây giờ có thể hiểu khoa học kỹ thuật đại bộ phận đều là người có tiền gia đình nữ thân thành hiện tại cái nào danh viện không người mặc tịnh lệ đầm nhìn thấy diệp thiều hoa dạng này trong lòng không tự chủ phỏng đoán đối phương khả năng tình huống không tốt lắm mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh có thể tới phòng thí nghiệm này không dễ dàng hảo hảo đi theo sư huynh học tập lấy một chút tạ cảnh sơn mười điểm cổ vũ nói một câu diệp thiều hoa cười ân tạ đôn trường máy tính cái này nghiên cứu ân thiếu hoa ngươi tới v ừ a vặn giang tử tấn nhìn thấy diệp thiều hoa hai mắt tỏa sáng lập tức đem diệp thiều hoa kéo đến đang tiến hành công trình ngươi xem một chút bên này ly tán nơi này cũng là một đám khoa học công nhân diệp thiều hoa đến mấy ngày liền lấy tài hoa chinh phục nơi này tất cả mọi người nguyên lai、like、là dạng này a phụ trách cái công trình này lão đại nghe diệp thiều hoa giải thích hiểu ra lập tức căn cứ diệp thiều hoa tưởng tượng bắt đầu thí nghiệm tạ cảnh sơn là cái này sở nghiên cứu người phụ trách đối với máy tính cái công trình này có mấy phần biết rồi bọn họ quốc gia tuân theo tuyệt không lạc hậu cơ hiệu hướng nước ngoài mua sắm máy tính kỹ thuật đáng tiếc ép quốc trào giá quá cao hiện tại lấy bọn họ sở được đến tài chính căn bản là mua không nổi làm sao bây giờ chỉ có thể tự chế tác đáng tiếc trong phòng thí nghiệm người liền máy tính cái gì cấu thành đều không hề hiểu rõ qua chỉ có một cái tư tưởng bắt đầu từ số không quá khó khăn tinh thể bên này đã thẻ có hai tháng lại tiếp tục tạ cảnh sơn cảm thấy không có mấy tháng căn bản là nghiên cứu không ra thật không nghĩ đến diệp thiều hoa dăm ba câu tăng thêm nàng tưởng tượng bị bọn họ xem như bình cảnh vấn đề đ ố n g nhiên hiểu ra nhất là diệp thiều hoa cái kia một mặt bình tĩnh biểu lộ h i ệ n nhiên đối với loại sự tình này căn bản cũng không để ý tạ cảnh sơn có chút một bước lúc nào bọn họ làm nghiên cứu khoa học cũng đơn giản như vậy nhất là n g h e bên cạnh mấy người thảo luận diệp thiều hoa đang tại sửa đổi phần máy ảnh muốn đổi ra có màu sắc máy ảnh có trời mới biết không có màu sắc máy ảnh ở tại bọn hắn trong mắt những người này đã là vô cùng kỳ diệu khoa học kỹ thuật nàng còn muốn ấn biến ảnh. Cảnh Sơn nguyên lai tưởng rằng cái này tới là cái tiểu tân nhân, hiện làm màu là có sắc cái cái máy mới kiểu tiểu lai ra ra hóa thể Tạ tới tại đủ phó á t hiện, hắn giống như học sinh giống đối với người nữ học sinh này c cục á i hiểu gì Phó lầm. c trưởng diệp thiều hoa thu tay về nhìn thấy tạ cảnh sơn ánh mắt không khỏi đối với hắn khẽ gật đầu tạ cảnh sơn cũng rất cao hứng nguyên lai n g ư ờ i lợi hại như vậy chính là đi theo đệ d ì tiên sinh học một chút đệ d ì tiên sinh lại là lợi hại tạ cảnh sơn nổi lòng tôn kính nguyên lai là lao tiên sinh kia đệ tử không phải đệ tử bên người cùng đi theo tuần tra quan ngoại giao giang tử tấn thu hồi nhìn diệp t h i ế u hoa ánh mắt khẽ cười một tiếng đó là đệ d ì tiên sinh bạn vong n i ê n hiện tại hai người còn có thư liên hệ còn nữa có câu nói phía trên để cho ta chuyển c á o ngươi nàng một người so ngươi toàn bộ sở nghiên cứu trọng yếu hơn tạ cảnh sơn xứng sở ở diệp ra người bận bịu một đoàn loạn thời điểm diệp t h i ế u hoa tại cơ quan tình huống đặc biệt còn có hiểm hộ thân phận sở nghiên cứu thân phận một ngày so một ngày cao đương nhiên trừ bỏ mấy cái nhân viên nòng cốt không có mấy người biết rõ quốc gia trọng điểm bảo hộ nhân viên là nàng hiện tại loay hoay một đoàn loạn diệp t r a đám người tự nhiên cũng không phát hiện được diệp ra mấy ngày nay t r u n g quanh nhiều một chút đặc tình nhân viên không phải là bởi vì chuyện khác mà là để bảo đảm diệp thiều hoa thân người an toàn ngay cả diệp ra cũng bị bất động thanh sắc gần vào mấy cái đặc tình viên đi vào thời đại này trọng yếu nhất vẫn là nàng người tài giỏi như thế đặc tình viên mặc dù chân quý nhưng trong một vạn người cũng có thể lựa đi ra mấy cái có thể diệp thiều hoa dạng này tinh thông nước ngoài khoa học kỹ thuật hiểu rất nhiều bọn họ không hiểu chi thức lại là bọn họ hiện tại phát hiện một cái duy nhất diệp thiều hoa giúp quốc gia giải quyết máy tính nan đề hiện tại thí nghiệm máy tính đã bắt đầu tiến hành nhóm đầu tiên đào tạo vì thế phòng thí nghiệm đặc biệt phê nàng ba ngày n g h ỉ kỳ hy vọng nàng nghỉ ngơi thật tốt diệp thiều hoa biểu thị ra cự tuyệt nhưng phía trên lấy nàng thân thể làm lý do cũng không đồng ý diệp thiều hoa đã giúp bọn hắn đem máy tính kế hoạch trước thời hạn nửa năm ba ngày nghỉ này kỳ thật không nhiều càng bởi vì dạng này bọn họ đối với diệp thiều hoa càng thêm coi trọng bởi vì máy tính sự tình quốc gia đối với ngân hàng còn có phương diện khác đã thả lỏng một chút mặc dù diệp quân khanh còn không có khôi phục trước đảm nhiệm nhưng diệp da tốt xấu bởi vậy thở dài một hơi mỗi tháng mười lăm là gia hiến cũng đang xảo gặp bên trên diệp thiều hoa nghỉ định kỳ lao gia phu nhân đại tiểu thư sự tình như thế nào hồng di nghĩ đến diệp thiều hoa nói người diệp ra không có thời gian đến phiền bọn họ thời điểm những người này ngày thứ hai quả nhiên không tới còn tập thể xảy ra chuyện nói đến đây thời điểm nàng nhịn không được nhìn về phía diệp thiều hoa trùng hợp như vậy sao hẳn là suy nghĩ nhiều đi hồng di cảm thấy mình gần nhất lão là nghi thần n g h i quỷ diệp thiều hoa tại dưới tay nàng lớn lên chính nàng còn có thể không biết sao nàng một bên đứng ở diệp thiều hoa sau lưng vừa nghĩ m ở miệng hỏi diệp cha cùng diệp mẹ cũng là xuất phát từ lễ tiết diệp ra xảy ra chuyện những ngày này người diệp ra cũng là rất bận rộn diệp thiều hoa đều không có quan tâm qua mấy câu cho nên hồng di đây là thay diệp thiều hoa hỏi đây đều là trong chính trị sự tình diệp mẹ nhàn nhạt trả lời một câu nói bóng gió nói rồi ngươi cũng không hiểu hoặc là hiểu ngươi có thể làm sao diệp mẹ vừa nói liếp diệp thiều hoa liếp mắt cái nhìn kia cũng không phải cái gì ôn hòa bộ dáng ngược lại là có chút phiền chán nguyễn nhi nói cho ngươi tỉnh dù sao ngươi cũng là người diệp ra cũng không c ầ n trở về kim lăng nàng thật sự là không hài lòng nữ nhi này mấy ngày nay nàng bận b i ể u con trai cùng đại nữ nhi sự t ì n h sức đầu mẹ chán diệp quân huyền mỗi ngày đều sẽ theo nàng cái này nhị nữ nhi ngược lại tốt liền kích cỡ đều không lộ diện cả ngày còn có tâm tình chạy ra ngoài sự tình k h á c một chút cũng không làm tựa như cái này diệp ra không phải nhà nàng đồng dạng người đối diện bên trong chuyện phát sinh căn bản cũng không để ý hồng di lúc trước vẫn là nàng thân mật nha hoàn không nghĩ tới đem nàng con gái dạy thành dạng này nàng tự nhiên có chút giận chó đánh mẹo diệp cha nghe thế bên trong cũng nhàn nhạt l i ế c diệp thiều hoa lướt mắt suốt ngày không có nhà ngươi đều tới phía ngoài ra đi làm cái gì hết chương này chương 456, 456 dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp mười một hai cảng hôm nay sự tình chậm một lần về sau hạ nhân mới bẩm báo hắn diệp thiều hoa một mực không ngừng đi ra ngoài không có gì chính là tìm một chuyện nhỏ tới làm làm diệp thiều hoa thản nhiên nói biểu lộ không quá rõ ràng diệp cha cũng liền tùy ý hỏi một lần trên thực tế cũng không thèm để ý diệp thiều hoa rốt cuộc là muốn làm gì gặp những người nào dù sao cũng đều là chút không hợp thời đồ vật cho nên nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn lạnh lùng ư một tiếng ngược lại liền vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với diệp Quân Khanh cũng không có lại phản có ứng lại Diệp thiều hoa diệp quân khanh đây là lần thứ hai gặp hắn vị này nhị tỷ Thoát、đầu ầ l nhưng t ứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, hắn là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ra đúng là hắn cái này thấy thời hơi h tới là là điểm, Diệp cái c ra a t ừ gặp mặt nhị tỉ tỉ dáng Nhưng mặt đẹp mắt tỷ tỷ rất nhất. nhị cũng chỉ như thế mà thôi mặc dù nói là tỷ đệ nhưng hắn cùng diệp thiều hoa đều không có trung đụng có thể có tình cảm gì cũng bởi vậy nghe được nhị tỷ tỷ từ kim lăng trở lại rồi hắn cũng không trở về nữa ngược lại là diệp quân luyện sinh nhật hắn ngàn d ằ m xa xôi chạy về lúc này hắn đã xảy ra chuyện diệp quân luyện cũng ra ngoài tìm người mạch cái tên này trên danh nghĩa nhị tỷ tỷ ngược lại không thấy nàng có động tĩnh gì nghĩ tới đây diệp quân khanh mắt sắc càng thêm lãnh đ ạ m phía trên nói thông chi còn không có xuống tới diệp quân khanh nhìn về phía diệp cha trầm giọng nói ta còn tại tìm người hẳn là sẽ có chuyện cơ bất quá có thể muốn đổi đi nơi khác đổi đi nơi khác cũng chính là muốn xuống chức ý tứ bất quá những cái này cũng không đáng kể chỉ có muốn cơ hội vẫn có thể tìm cơ hội l ậ p công chỉ cần có thể đem chuyện này bỏ qua cũng đã là phật tổ phù hộ đúng rồi diệp phu nhân còn lo lắng diệp quân cẩm sự tình lúc đầu không h ứ n g lắm cơm đều không ăn vài miếng liền phải trở về nghỉ ngơi chợt nhớ tới cái gì nhìn về phía diệp thiều hoa đã ngươi cùng nhị công tử giải trừ hô nước vậy cũng phải có những an bài khác ngươi cũng không nhỏ ngày mai thu thập một chút ta dẫn ngươi đi gặp mấy người diệp phu nhân trong mắt diệp thiều hoa mặc dù không có cái gì tốt xấu còn có khuôn mặt có thể nhìn thư kỳ đứa con kia lại là một ưa thích mỹ nhân hôm qua diệp quân cẩm trở về cùng với nàng nói một chút chuyện này diệp phu nhân đang lo không có cách nào giúp đại nữ nhi không nghĩ tới cơ hội cái này đến rồi nếu như có thể cùng thư ký nhà cùng một tuyến diệp quân cẩm bên kia cũng phải tốt hơn một chút không được ngày mai ước hẹn diệp thiều hoa để đua xuống lau miệng diệp phu nhân sắc mặt lại lạnh ngươi lại đi gặp cái gì không đứng đắn người là đường kỳ vân diệp thiều hoa nói xong liền đứng dậy nếu như không có chuyện gì khác ta liền đi trước nàng quay người rời đi diệp phu nhân nhìn xem bóng lưng nàng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại cùng đường kỳ vân ước hẹn cái này nếu như thông gia đổi thành đường ra xác thực muốn tốt một chút chỉ có một bên cười diệp quân huyện nghe được diệp thiều hoa câu nói này thời điểm nụ cười trì trệ trong lòng tình cảm hết sức phức tạp ngày thứ hai một ngày diệp quân huyện khuê mật mời nàng ra ngoài nàng đều không có tâm tình ra ngoài chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa diệp thiều hoa thẳng đến trạm vạng tối thời điểm mới trở về nhị tiểu thư trở lại rồi a cửa ra vào hai người nhìn thấy diệp thiếu hoa không lạnh không n h ạ t nói trong giọng nói không có bao nhiêu cung kính thành phân tại thiếu hoa đường nhị công tử đều không có đưa ngươi trở về sao nhìn thấy diệp t h i ế u hoa một người đi trở về thời điểm không biết vì sao diệp quân luyện trong lòng lại có điểm cao hứng vậy hắn cũng quá không thân sĩ ta cũng đã sớm nói hắn liền là cái tư tưởng phong kiến còn x u ấ t lại không đem nữ nhân coi là gì ngươi muốn kiên cường một chút từ hôn liền từ hôn không muốn tin hắn hoa ngôn xảo ngữ n g ư ơ i a cũng là lão phong kiến đều khuyên ngươi đến mấy lần chúng ta là thời đại mới nữ tính diệp quân luyện khuyên diệp thiều hoa một câu nếu là a mâu tùy tiện cho ta chỉ cái hôn nhân ta nhất định là không đáp ứng ngươi chính là quá mềm lòng hơn nữa đường kỳ vân loại kia muốn sự nghiệp không sự nghiệp trở về cũng không đi quân đội quá không có tiền đồ ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g diệp quân luyện mặc dù cự tuyệt thoát đầu cùng đường kỳ vân thông ra thế nhưng một ngày nhìn thấy hắn thời điểm nàng vẫn có chút động tâm nhưng diệp quân luyện không phải loại kia chỉ nhìn mặt tiểu nữ sinh nàng đối với loại này không có chuyện nghiệp nam nhân không thưởng thức có thể nhìn đến diệp thiều hoa cùng đường kỳ vân lui tới trong nội tâm nàng lại có chút không thoải mái chỉ là gặp đường kỳ vân đối với diệp thiều hoa không chú ý bộ dáng trong nội tâm nàng lại có chút nhẹ cỡng mặc dù nàng xem không lên đường kỳ vân nhưng là lại không muốn để cho hắn cùng với diệp thiều hoa thực sự là phiền a diệp quân luyện dầu dĩ nàng đang nghĩ ngợi đỉnh đầu đ ố n g nhiên một đen còn có chút ít mùi thuốc lá khí tức chuyển đến vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên là một người mặc quân trang nam nhân bởi vì mang theo n ó n lính vành m ũ có chút đẻ thấp lộ ra hắn hình dáng phi thường rõ ràng đây là một cái để cho người ta liếc mắt nhìn tới liền không rời nổi nam nhân cho dù là đổi một thân trang nhưng diệp quân huyện vẫn nhận ra hắn đến đây không phải đường kỳ vân sao hắn tại sao mặc quân trang không phải là không có tiếp quản đường phong thủ hạ quân sao diệp quân luyện nội tâm thoải mái bất bình người này mặc vào quân trang về sau cùng người mặc trường b à o hoàn toàn là hai cái bộ dáng một thân lệnh thấu xương cùng khát máu khí tức giống như là từ địa ngục biên giới đi về tới tu la diệp quân luyện còn không có nhìn qua dạng này quân nhân chí ít tại đường kỳ hàng trên người đều không có nhìn qua nhưng mà cặp kia đen kịt mang theo nóng bỏng ánh mắt lại không phải nhìn về phía nàng mà là nhìn về phía phía sau nàng cái kia ăn mặc quần áo nữ học sinh nữ sinh cho ngươi đ ư ờ n g kỳ vân trực tiếp từ trong túi quần móc ra một cái huy hiệu diệp thiều hoa tiếp nhận thuận miệng hỏi một câu đây là cái gì hạng nhất công đ ư ờ n g kỳ vân cái thế giới này cũng bất quá hai mươi tuổi niên kỷ chính là tuổi nhỏ phách lối thời điểm bởi vì quá mức hưng phấn cái k i a mang theo một cỗ thờ ở trên mặt còn có một câu ngạo mạn khí tức cả nước chỉ này một cái hắn còn bổ sung một câu kỳ thật không cần hắn nói diệp thiều hoa cũng nhìn ra đây là công h â n chính là không nghĩ tới dĩ nhiên là hạng nhất công hắn trong khoảng thời gian này đến cùng làm gì đi ngươi cất kỹ c a đi về trước đường kỳ vân nhìn diệp thiều hoa nửa ngày không nói lời nào bộ dáng hẳn là sợ nàng cự tuyệt tay hướng trong túi quần c ắ m xuống khoe miệng nhuộm một cỗ cười tả trực tiếp quay người rời đi đưa lưng về phía diệp thiều hoa phất phất tay về phần cửa ra vào còn xử lấy diệp quân n g u y ệ n hắn nhìn cũng không nhìn lên mắt diệp quân n g u y ệ n chỉ cảm thấy đại não đều ở lắc nàng tim đập loạn không thôi bỗng nhiên nhìn về phía diệp thiều hoa cái gì hạng nhất công nhị tỷ tỷ hắn là ai hết chương này chương bốn trăm năm mươi bảy bốn trăm năm mươi bảy dân quốc thứ nhất danh viện mời điệu thấp mười hai ba cảng diệp quân luyện cũng không phải là cái gì người bình thường nhìn thấy bộ dạng này đường kỳ vân còn có trong miệng hắn hạng nhất công liền biết hắn không phải là cái gì người bình thường huống chi người bình thường nơi nào có dạng này khí thế cái gì đường kỳ h ạ n g cái gì thân thành tam thiếu cùng vừa rồi đường kỳ vân một bút đó chính là khác nhau một trời một vực diệp quân luyện ở bên ngoài ngốc lâu như vậy như vậy điểm mắt thấy lực vẫn là nghĩ đến đây là bị bản thân trước hết nhất cự tuyệt trước hết nhất xem thường người nàng có chút mí môi nhất là đối phương vừa mới chưa từng liếc nhìn nàng một cái từ đầu tới đuôi liền đem mình làm người tàng hình diệp quân luyện tay có chút nắm chặt lần thứ nhất cảm thấy có chút không c a m l ò n g trong lòng càng cảm giác khó chịu ngươi không phải rõ ràng nhất sao hương giã tục nhân diệp thiều hoa vuốt v u ố t v u â n trường không có nhìn diệp quân luyện đi thẳng về chỉ để lại diệp quân luyện còn đứng tại chỗ trầm mặc sau nửa ngày hương giã tục nhân nơi đó là cái gì hương giã tục nhân nàng diệp quân luyện điểm ấy ánh mắt vẫn là không có mắt thấy lực đồ vật nghĩ tới đây diệp quân luyện vội vàng trở về tìm diệp cha diệp mẹ mà bên này đường kỳ vân cũng trở về đường ra đường kỳ hàng cùng đường phong đang tại nói một kiện sự kiện cơ mật nhìn thấy đường kỳ vân lúc trở về hai người đều không hẹn mà cùng dừng lại những chuyện này t h â người phận h n k ô tới, liền n xem h n g ư trong nhà cũng phải giấu giếm phải đi ư ợ c đ đầu ư đường đường người đường người, đường hướng người. Người ờ thời thời n phong nâng trung lên, vừa định hỏi một chút đường kỳ vân đi nơi nào.、Lại、không nghĩ rằng nhìn thấy đường kỳ vân người mặc quân trang. Đi ra thời điểm, đường kỳ vân liền tháo xuống bản thân quân、hàm. những vật này không thể tùy tiện gặp người, cho nên đường phong tạm thời không nhìn ra hắn nào g gặp hỏi chút thấy tháo hàm, thể cho trà một vật tùy tạm ra ra cuộc là Lại vừa người. Người đi Đi điểm, đi đ cái mặc kỳ kỳ kỳ rốt quân nhìn thấy con thứ hai dạng này đường phong sửng sốt một chút sau đó hai mắt tỏa sáng n g h ị thông suốt rồi nguyện ý tiếp quản ta quân đội nghe được đường phong câu nói này đường kỳ hàng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt khoe môi n ế t lên cười hiển nhiên không có đem đường kỳ vân để ở trong lòng không phải không kiêng kỵ hắn mà là hắn cảm thấy đường kỳ vân còn không uy hiếp được hắn cho nên tại đường kỳ vân nói chuyện với đường phong thời điểm hắn đi thẳng bộ đội còn có chút sự tình t r ở lấy hắn xử lý ân nghĩ thông suốt một sự kiện đường kỳ vân trước mắt hơi sáng không thể mỗi cái chuyện đứng đắn hắn một cái khác tầng thân phận là bí mật nhưng có chút thân phận lại có thể bạo lộ ra nghĩ tới đây hắn nhìn về phía đường phong a ba diệp thiều hoa nha đầu kia ta quyết định rồi p h ú c đường phong một hơi nước trực tiếp phun ra ngoài hắn chỉ đường kỳ vân ngón tay run rẩy ngươi ngươi ngươi Ngươi không phải lần trước mới cùng người ta giải trừ hô nước sao ta an bài cho ngươi một cái chức vị vậy không giống nhau chuyện này ngươi chớ xưa vào chuyện này chính là thông chi ngươi một lần chức vị cái gì chính ta sống không cần ngươi an bài đường kỳ vân nghẹn đường phong một câu quay người trở về bản thân trong phòng tắm rửa đường phong bị bỗng nhiên biến con trai cho xứng sở đến cái này con thứ hai đi liền phi thường bướng bình trước kia hắn chiến tranh thời điểm muốn đem hắn mang theo trên người hắn chết sống không đồng ý lãnh đạm không được nói muốn bản thân sông thật vất vả đường phong khuyên động đến hắn để cho hắn trở lại rồi phát hiện cái này con thứ hai vẫn là lấy trước tính tình cũng không có sông sáo chút thanh danh đi ra hắn nghĩ đến an bài cho hắn một môn tốt việc hôn nhân sẽ sẽ không cải biến một chút không nghĩ tới người này vậy mà trực tiếp cùng diệp ra nha đầu kia nói riêng một chút giải trừ hôn nước đường phong không tức chết đi được bây giờ còn đến như vậy vừa ra người có cảm giác hay không tiểu tử này hàn biến đường phong sờ soạng một cái vài ngày không có cạo râu rịa nhìn về phía thân biên tham mưu trưởng tham mưu trưởng gật đầu biến hóa vẫn rất rõ ràng lấy trước kia m ở nhạt đối với chuyện gì đều không yêu quan tâm bộ dáng cực kỳ giống không dính khói lửa trần gian tiên nhân lần này nhiều chút khói lửa khí tức bất quá có loại đường phong vô b ả n một cái cười một tiếng đường kỳ hàng mặc dù thân phận cao nhưng lại không phải từ tiểu binh làm lên đường phong trực tiếp an bài cho hắn một đoàn dài vị trí đi đến hiện tại chậm nhìn đến đường kỳ vân lại muốn bản thân s ô n g s á o hắn tự nhiên cao hứng không được nghĩ tới chính mình lúc trước bộ dáng bên này diệp quân luyện đem đường kỳ vân sự tình nói chuyện diệp cha cũng nghe bất quá hắn hiện tại trong tay quyền lợi còn không thu hồi đến chỉ có thể mơ hồ t h a m dò được đường kỳ vân cũng ở đây xông xáo bất quá đường phong cũng không có an bài cho hắn chức vị t h a m dò được nơi này thời điểm diệp cha liền không có đọc qua quan tâm diệp quân luyện trong lòng còn ngạnh lấy cái kia hạng nhất công mặc dù nàng không biết cái này cụ thể đại biểu cái gì nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này không phải là cái gì phổ thông sự tình suy nghĩ kỹ mấy ngày diệp quân luyện đều không có lại nhìn lại có thiều ấ y d ệ p t h i hoa c ù nghỉ đường Kỳ Vân gặp mặt, mà đường Vân Vân cũng gặp Kỳ Kỳ k mặt, mà ô n tin chuyển nàng g gì có cái gì tin tức tới, nàng mới tạm t h ờ ba ngày nghỉ về sau lại đi sở nghiên cứu bận rộn lần này là cấp bậc cao nhất cơ mật nghiên cứu bom hỷ rô nửa tháng mới có thể trở về nhà một lần đây là sở nghiên cứu sợ nàng mệt mỏi mắc lỗi đặc biệt cho nàng ngày nghỉ trên thực tế bên trong phần lớn người nửa năm không quay về cũng là thường xuyên sự tình đúng lúc nàng còn có một cái tiệc ăn mừng muốn tham gia trên thực tế nàng thân phận như vậy đồng dạng địa phương tiệc ăn mừng cũng không dám mời nàng liền sợ xảy ra chuyện gì bất quá lần này không giống nhau liên quan đến về sau nghiên cứu phương hướng diệp thiều hoa trên cơ bản không có cái gì suy nghĩ đáp ứng đúng lúc gặp bên trên ngày nghỉ đường kỳ vân tựa hồ lại đi làm cái gì nhiệm vụ diệp thiều hoa liền cũng đáp ứng lần này trở về thời điểm nàng phát hiện diệp ra bầu không khí trở nên có chút dễ dàng hơn nhị tiểu thư vừa mới phu nhân đến truyền lời cho ngươi đi đại sành ăn cơm hồng di nói đến đây sự kiện thời điểm trên mặt đã không có trước kia kinh hỷ nàng biết rõ diệp phu nhân đối với diệp thiều hoa không có một chút lòng ấ y n ấ y thậm chí còn có điểm phiền trán đối với diệp thiều hoa liền muốn dắt chó một dạng tâm tình tốt liền hô diệp thiều hoa đi đại sành ăn cơm diệp thiều hoa cũng ở đây kỳ quái diệp ra làm sao có chút biến dạng dứt khoát cũng không cự tuyệt trực tiếp đi ăn cơm nàng đi thời điểm diệp ra một nhà vui vẻ hòa thuận diệp thiều hoa lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng cái kia đại tỷ tỷ còn có tương lai to lớn nhất ngân hàng chủ tịch ngân hàng anh rể cũng ở đây bất quá những người này nhìn thấy diệp thiều hoa đến cũng không có dừng lại lời nói vẫn như cũ chính mình nói bản thân vô cùng náo nhiệt hồng di mấp máy môi diệp thiều hoa ngược lại không quan trọng nàng tùy ý ngồi một bên kêu một tiếng diệp cha diệp mẹ liền bắt đầu ăn cơm diệp quân cẩm nhìn thấy diệp thiều hoa ánh mắt có chút sắc bén muốn nói gì bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng mà diệp quân cẩm trượng phu liền nhìn cũng không nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt đương nhiên đây không phải coi nhẹ mà là cũng không có để ở trong lòng diệp quân l u y ề n nhìn thoáng qua trên mặt bàn người biểu hiện che miệng nở nụ cười nhị t ỷ t ỷ đến vừa vặn ta có một kiện việc vui phải nói cho ngươi ta gần nhất vừa vặn quen biết giang thiếu hắn biết rõ tên của ta về sau vậy mà mời ta đi hắn giang ra tổ chức kiến hội lần này tốt rồi t ỷ t ỷ anh rể còn có tam ca sự tình đều có thể giải quyết hết chương này